bên cạnh anh ta là một ông lão gầy gò và một người đàn ông ăn mặc như một thanh niên chỉ là người thanh niên này ăn mặc có chút kỳ quái trên đầu còn đeo mặt nạ dường như không muốn người ta nhìn thấy tướng mạo của mình trái tim t â n trạng khẽ động ông lão gầy gò này đã từng xuất hiện trong trí nhớ của trương lâm chẳng thể ngờ được lần trước ông ta cũng trốn thoát nhìn thấy vài nhân vật lớn xuất hiện đám người bị bắt náo lọt lên mọi người đừng căng thẳng lời đầu tiên cho phép tôi tự giới thiệu tôi là bang chủ của bang sói hoang đại bang sói hoang ai đó trong đám đông giật mình hoảng sợ tăng lực c ũ mặt danh hiệu của bang sói hoang ở thế giới phương tây có thể nói là mọi người đều biết và nó là một thế lực hắc cám rất tàn ác người đàn ông cao lớn liếc nhìn qua đám đông và nói với nụ cười hài lòng trên khuôn lần này tôi mời mọi người tới đây là để nhờ mọi người giúp tôi một việc cậu chu có nhã hứng muốn đưa chúng tôi đến khu vực trung tâm của mật kinh xem xem nhưng mà chúng tôi cần một số nhân lực nếu như các người bằng lòng hợp tác đợi đến khi chúng tôi thành công chúng tôi đương nhiên sẽ để cho các người đi nếu các người không bằng lòng hiện tại có thể rời đi lần này nếu các người để tôi rời đi ngân hồ hội của tôi nhất định sẽ vô cùng cảm một người đàn ông tóc nâu vội va nói rồi ông ta quay người bỏ chạy trong mắt đại thần lóe lên sự lạnh lẽo hơi thở của đại võ bừng bừng bạo phát anh ta vừa vung tay một l u ồ n g sáng sắc lạnh đột ngột bay ra xuyên qua giữa gây người đàn ông người đàn ông ô m chặt cổ họng ngã xuống đất co giật vài cái rồi tắt thở muốn ra đi không còn là bạn trong bang sói hoang của tôi nữa đại thần lạnh lùng dò quét đám đông còn có ai còn muốn rời đi n ư ớ không mọi người đều im như thóc lắc đầu hì hì bang chủ tinh tình của ngài quá nóng này rồi kỳ thực chúng tôi cũng không đáng sợ như vậy đâu chỉ cần các ngài giúp đỡ chút việc nhỏ chúng tôi sẽ không làm khó mọi người đâu lúc này ông lão g ầ y còm cất tiếng thanh â m của ông lão khẳng h ả n giống như giấy nhám trà s á t thủy tinh vậy ông lão lấy ra một số giấy bút đưa cho mọi người mọi người lão cần các người viết ra ngày sinh tháng đẻ của mình và đưa cho lão hãy nhớ đừng nói dối nếu không kết cục sẽ rất thẳng đó khi nói chuyện đôi mắt của ông lão trông giống như mắt của một con rán độc tân trạm cũng nhận được giấy và bút anh ngầm nghĩ rồi tùy tiện viết một số nội dung lên đó chẳng mấy chốc ông lão đã thu giấy của mọi người lại sau đó ông ta lấy ra một cái đĩa bắt quái đen tuyển có gương đồng ở giữa ông ta bắt đầu nhắm mắt lại trong miệng lẩm bẩm nói những tờ giấy do mọi người viết ra rung lên một cách kỳ lạ rồi bay lên giữa không t r ú n g sau đó chúng bắt đầu tự bốc cháy t â n trạm đột nhiên cảm giác được một tia linh khí từ những mảnh giấy vụn r ũ n manh tràn vào trong cơ thể nhưng mà anh chỉ cười nhạt một tiếng một luồng linh khí bạo phát ra sau đó lại trở lại theo đường cũ mày đang nói dối ông lão đột nhiên mở mắt và hét vào mặt một người đàn ông t r o n đầu người đàn ông đó mặt biện sắc vừa định giải thích thì một con rắn độc được tạo thành từ màn xương mù đen đột n g ộ t xuất hiện từ chiếc gương đồng v ù một cái bổ nhào tới người đàn ông cần vào cổ ông ta một n g o ạ m sau một vài nhịp thở người đàn ông hét lên thắm thiết rồi cơ thể của anh ta biện thành màu đen và chết ôi việc gì mà phải làm khổ bản thân thế chứ ông lão lắc đầu thở dài ánh mắt quét qua những người khác toàn thân họ đều run lên so với bang chủ bang sói hoang ông lão càng khiến bọn họ hoảng sợ hơn các người không cần lo lắng ngày sinh của các người là nhằm mục đích đột phá k ế giới viết sai sẽ hại chết người khác đó ông lão cười hít mắt nói ngay đ ạ i chúng ta có thể xuất phát được rồi nhỉ đại thân hỏi ông lão gật gật đầu đại thân thúc giục mọi người tiến lên phía trước đường núi dốc quanh co và khó đi nhưng những người bị bắt đều là người có võ cho nên tốc độ đi của đoàn người cũng không chậm mà càng lên cao thì màn xương trắng càng dày đặc tầng trạng ánh mắt chuyển động anh liền thấy trước mặt dần dần lộ ra dấu vết của những tòa nhà bị tàn phá hủy hoại mấy người phía ông lão cũng dừng lại trước tòa nhà trước tòa nhà có ánh sáng như ẩn như hiện có vẻ tiềm tăng nguy hiểm ông lão lại lấy đĩa bắt quái ra và bắt đầu lẩm bẩm mấy câu một lúc sau ông chỉ vào một người phụ nữ trong đám đông và nói cô đi qua đi người phụ nữ d ư n g d ư n g cô ta đã khóc suốt đường đi nghe thấy vậy thân thể đẹp đẽ của cô ta càng thêm run dậy liên tục lắc đầu đại thần mặt lạnh tanh rút ra một con dao dài người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp về phía trước với vẻ mặt thống khổ nhắm mắt lại và làm theo trực giác của cô ông lão đột ngột nói người phụ nữ nham mắt và bước đi siêu vẹo trong ánh sáng như ẩn như hiện đó cô ta bước đi như một người say rượu lắc lư từ bên này sang bên kia chương sáu chương sáu u ông lão và đại thần thì trận tròn hai mắt cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm như thể họ đang ghi lại tuyến đường cho đến khi người phụ nữ bước ra ngoài vài chục mét ông lão mới quắt cô ta dừng lại ông ta ra lệnh cho mọi người đi theo tuyến đường của người phụ nữ và mọi người đều đi qua quãng đường an toàn sau đó ông lão nhặt lên một tảng đá quay đầu ném về phía ánh sáng kia ánh sáng liên loại lên viên đá đột nhiên n ứ ớ c toắt và vỡ vụn ngài đại thực sự là liệu việc như thần đại thần nghĩ lại còn cảm thấy d ù n g mình nếu không phải vì người phụ nữ kia đã chọn một con đường tốt thì họ cũng sẽ có kết cục chẳng khác gì với hòn đả này ôi thật đáng tiếc vì lần trước khi trốn thoát mật kinh đã phong tỏa trí nhớ của lão và không những nơi này hẳn là có thể trực tiếp đi qua rồi ông lão xúc động thở dài t ầ n t r ạ n g thầm nghĩ ông lão g ầ y gò này có chút ít hiểu biết dường như ông ta dùng ngũ hành b á t quái và ngày tháng năm sinh để suy ra khắc tinh của tàn trận này từ đó phá trận anh phải nói rằng ông lão này có chút đầu g ó c đấy họ đi tiếp chẳng mấy chốc lại có một số di tích cản đường đi tiếp lần này họ hoán đổi người phụ nữ thành một người đàn ông với khuôn mặt đầy xẹo sông trận tầng trạm liếc mắt nhìn trên người người này tràn ngập sắc khí luồng khí nhốn máu sắp hợp nhất thành bản chất h i ệ n nhiên hắn ta là một kẻ hung ác không hiếm khi d i ở các thủ đoạn giết người cướp của rồi sau khi người đàn ông mặt đầy sẹo tăng thêm lòng d ũ n g cảm xông vào trận pháp không lâu sau liền phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết từng đám lửa đột ngột xuất hiện từ mọi hướng ngay lập tức thiêu r ụ i hắn ta thành cho bụi sắc mặt của mọi người thay đổi đáng kể người phụ nữ vừa thành công x ô n g trận kia cô ta nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình chết tiệt sắc mặt ông lão có chút khó coi ông ta chỉ vào người tóc vàng cậu lên sư phụ giúp đồ đệ đi hai mắt tóc vàng như muốn mất ra nhìn về phía tăng lực cầu cứu mấy vị t i ê n bối tôi sẵn sàng bỏ ra một trăm triệu để đổi lấy mạng sống của đồ đệ tôi tăng lực mắt cũng đỏ hoe vội vàng nói nhưng mà đại thần lại cười chế nhạo hất tăng lực xuống đất bằng một cái tát sư phụ tóc vàng vội vàng chạy tới đỡ tăng lực dậy vậy thì tôi sẽ thay đồ đệ tôi đi tăng lực vẻ mặt c a y đăng cha em ấy vì tôi mà chết tôi thể sẽ chăm sóc em ấy cả đời tôi sẽ chết vì em ấy tôi van xin các người tăng lực quỳ trên mặt đất và không ngừng dập đầu sư phụ tóc vàng cũng bị dọa khóc không được mệnh cách của cậu không hợp ông lão nói một vài tên trong bang sói hoang tiến lên trước tóm lấy tóc vàng lôi đi khi mọi người nhìn thấy chuyện này cũng là một trận nào loan lúc trước nói tốt đẹp là giúp đỡ nhưng hóa ra là giảm phải mìn hạ các người thật quá đáng một người đàn ông lạ lên nếu các người lại gặp phải c h ạ m gác nào mà không có cách vượt qua được rồi tiến hành thử từng chút một chẳng phải chúng tôi sớm muộn gì cũng chết sao một người phụ nữ tuyệt vọng nói khả khả đúng vậy số mệnh rẻ mặt của các người là để bọn tôi giảm lên đấy Các người có thể chọn cái chết ngay bây giờ hoặc l i ề u mạng để có hy vọng sống sót đại thần chế nhạo những người khác trong ban g sói hoang đều cười lớn vẻ mặt tàn nhẫn họ hoàn toàn không đối xử với bọn họ như một con người các người là đồ x u ấ t sinh ta nguyền rủa người không được sống chết tử tế một người phụ nữ trung niên chửi rủa ánh mắt của đám người ban g sói hoang lạnh đi một đạo chém tới người phụ nữ nhưng ngay khi lưới kiếm vừa bổ xuống nó đã bị đã bay lên không trung người đàn ông sửng sốt nhìn t ầ n trạng t ầ n trạng cười nói tôi thấy chỗ này phù hợp để tôi phát huy hãy cho tôi đi phá trận đi anh nói xong liền chạy về phía trận pháp anh chạm tăng lực hét lên theo anh ta thấy tần trạm là đang xả thân cứu mình nhìn t ầ n trạm chạy vào trận pháp đại thần nhìn về phía ông lão mệnh cách người này không hợp ông lao bấm đốt ngón tay nói cậu ta sẽ chết sớm thôi nhưng trong vòng vài giây tần trạm đã xuất hiện ở phía đối diện của trận pháp thoải mái vô cùng đến một cọng tóc cũng không bị tổn thương tôi đã thông qua rồi các người tiến vào đi tần trạm vây tay ra hiệu đ ổ i mọi người sửng s ố một chút ông lão cũng trố mắt nhìn cậu chủ trạm tăng lực chết đứng người thân thể run lên vì kích động anh ta vốn tưởng rằng t â n trạm đi chịu chết nhưng không ngờ t â n trạm lại có thể thành công thông qua chàng trai đeo mặt nạ cũng hơi quay đầu liếc nhìn tân trạm có vấn đề gì không đại thần cao mày nhìn ông láo chắc là không có vấn đề gì những trận pháp này đã bị phá vỡ và mất đi tính công kích tự chủ chỉ cần chúng ta đi theo con đường chính xác chúng ta sẽ bị tấn công ông lão nói nhưng người này rõ ràng có mệnh số không đúng r ấ t cuộc là có vấn đề gì nhỉ ông lão tự nhủ sau khi mọi người thông qua một số trận pháp lại lần lượt xuất hiện t ầ n trạm đều là đầu tàu gương mẫu dẫn đầu hai ba bước là thuận lợi thông qua tiêm máu trong mắt của ông lão dày đặc tốc độ bấm đốt ngón tay càng lúc càng nhanh ông ta cảm thấy thật khó tin t ầ n trạm rõ ràng là sẽ chết đến ba bốn lần nhưng lần nào cũng đều không có trở ngại lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy thuật xem bói của mình có vấn đề những người còn lại đều vô cùng vui mừng lúc này ảnh mắt họ nhìn t ầ n trạm hết sức ngưỡng mộ dường như họ coi t ầ n trạm là một vị thánh nếu không có t ầ n trạm trong số họ đã có rất nhiều người bị chết rồi anh này anh cũng dùng thuật thông tiêu trận phát sao đại thần tò mò hỏi đến bây giờ tất cả mọi người đều nhận ra trạm không thể đơn giản chỉ là dựa vào may hì hì tôi cũng biết một chút kỳ thực những trận pháp này không khó tùy tiện là có thể phá giải ý m à căn bản không cần phải bắt người đầu tần trạm mìm cười liếc nhìn ông lão rồi nói nhưng thật ra các người mời đến người xem bởi này không ổn làm ông ta nói nhảm cả ngày không những thủ đoạn không cao còn rất lãng phí thời gian nữa nghi ông ta hài lòng hay là g i ế t ông ta cho rồi đi để tôi chỉ đường cho các người cho thù lao chỉ lấy một nửa thôi ban g chủ thấy thế nào tần trạm dụ dỗ nói vẻ mặt ông lão thay đổi tức giận h ế t lên đừng nghe những lời nói bậy của người này lão từ trước đến nay luôn trung thành với cậu ông lão nói ngài đại đừng lo lắng tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của lão đối với tôi thanh âm của chàng trai đeo mặt nạ ôn hòa như ngọc ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn t ầ n t r ạ n g người trẻ tuổi này nếu muốn dùng kể lý giản thì anh quá ngây thơ rồi tôi khuyên anh nên thành thật một chút nếu không tôi không ngại g i ế t anh đâu anh tin hay không thì c h ạ m đ ú i v a i anh cũng biết không thể dùng một vài ba câu là đã có thể lý giản mấy người này nhưng mà còn rất nhiều thời gian anh không tin mình lại không có cơ hội Đám tiếp t ụ cầu tiến lên, và rất một đến lên, nhanh và họ đã đến một cây c treo Cầu treo một lơ lửng giữa hai bên vách núi cao và dốc bên dưới là biển lửa ngốc trời có vấn đề với cây cầu này nó sẽ bị gãy khi chúng ta đi lên nhưng mà chúng ta có thể nhảy vào trong biển lửa như vậy thì có thể an toàn thông qua lúc mọi người chuẩn bị qua cầu c h ạ m đột nhiên nói tân c h ạ m nói những lời khó tin làm mọi người đều có chút kinh ngạc cậu nói cái k h ố n kiếp gì đấy ông lão hử lạnh cầu treo này rất vững chắc lỡ rơi vào trong biển lửa sẽ bị t i ê u chết đấy mà lao còn nhớ rằng lần trước lao chính là từ cầu treo mà thông qua đấy ồ nhưng không phải nói ký ức lần trước của lao đã bị xóa đi rồi sao tân trạm đột nhiên bật cười chàng trai đeo mặt nạ cũng đột ngột quay đầu lại nhìn ông vẻ mặt ông lao cứng đờ ông ta hầm h ự c nói hầu hết ký lao ức của lao đã biến mất nhưng vẫn còn một số vùng nhỏ cây cầu treo này đặc biệt gây ấn tượng nếu không tin tôi lao cứ cầu treo đi dù sao tôi cũng không đi chết cùng lao đầu tân trạm nói với vẻ mặt thoải mái nói xong anh trực tiếp đứng trên mép vách đá và nhảy vào biển lửa chương sáu trăm linh bảy t r ư ơ n g sáu trăm linh bảy rất nhanh chóng thân thể tân trạm biến mất trong ngọn hử t h ằ n g danh điên rồ này ông lão cười lạnh lửa tôi tin anh trạm tăng lực và tóc vàng nhìn nhau rồi cũng nhảy vào trong biển lửa còn có cô gái được tân trạm cứu cùng với vài người khác ảnh mặt họ cũng kiên định mà cùng nhau lao tới ngăn họ lại những cửa hải sau còn cần đến họ đấy ông lão hét lên những người còn lại bị người của băng đảng sói hoang c h ặ n lại họ đi men theo chiếc cầu treo bên ngoài chiếc cầu từng lớp từng lớp lửa bập bùng cháy ngọn lửa bị ngăn cách hoàn toàn ở phía ngoài thưa cậu chiếc cầu treo này vững vàng vô cùng tuyệt đối không thể có vấn đề gì được đ â u ông lão cười nói nhưng ngay lúc này lửa bên dưới cây cầu bằng nhiên bùng cháy dữ dội giống như mặt nước đang sôi lên sùng sục lửa không ngừng q u ộ n lên sau đó đột một bao trùm lấy cây cầu treo mọi người ai nấy đều kinh ngạc bằng hoảng vội vã tóm chặt lấy cây câu khi đó một ngọn lửa nhỏ đến xuyên được qua cả tấm chặn lửa rơi r ứ t lên thân thể vài người trong số đó đa số là người của băng sói hoang á những người này bị thiêu đốt toàn thân họ phát ra những tiếng la hét thảm thiết ngã giảm xuống mặt đất không bao lâu sau thì mất mạng thế này thế này không đúng sắc mặt ông lão tái nhợt khuôn mặt bần thần mọi người vội vã chạy qua cây cầu treo đại thân dừng lại kiểm tra phát hiện thấy băng sói hoang đã chết mất m ộ ư ơ i một người khuôn mặt bông chốc lạnh như bằng ngài đại thế này là thế nào đại thân giận dữ hét lên không phải lão đã nói cây cầu treo này tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ s u ấ t gì h ư có lẽ là do tên n h ã i kia nhảy vào b i ể n lửa chạm phải bộ phận nào đó khiến chúng ta gặp t a i họa theo ông lão nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời sắc mặt đại thân giữ bớt cách giải thích của ông lão cũng không phải là không có khả năng mà mọi người đi về phía trước chưa được mấy b ư ớ c thì phát hiện ra phía trước thấp thoảng mấy bóng người đang đứng mọi người chậm chạp quá đi tân trạm lên tiếng con người của ông lão xem chút nữa là rớt xuống đất tân trạm và tăng lực cùng mọi người không những không thiếu một a i mà lại còn không hề hấn gì mà ngược lại nhìn họ chết đến mười mấy mạng người chưa nói những người còn sống cũng không ít người bị lửa rơi vào người quần áo bị đốt c h u i hoặc cơ thể bị bỏng tôi đã nói gì rồi cầu treo là chỗ nguy hiểm các người còn không nghe tân trạm lắc đầu cười lạnh trong mắt đại thần lóe lên một tia giận dữ liếc nhìn ông lão hiện giờ sự thật nói rõ ràng tất cả bản lĩnh của tần trạm vượt xa ông lão có phải cậu dở trò gì không ông lão giận dữ nói ông lão lão đang nói lung tung cái gì thế t ầ n trạng ngáy n g á y lo thai tôi đã sớm bảo mọi người là hãy nhảy vào trong biển lửa đi các người không nghe bây giờ xảy ra chuyện rồi còn đổ lên đầu tôi ạ tôi còn nghe nói là có một số thuật sĩ ngoài mặt thì đi coi bời nhưng thực tế lại tu luyện tà thuật chuyện luyện hồn người chết loại người đó luôn để mọi người tự tìm đến cái chết mọi người hãy để tâm đến chuyện này chút nhé t ầ n trạm kích động mọi người câm miệng chàng trai đeo mặt nạ hét lên một tiếng nhưng ánh mắt nhìn ông lão của anh ta cũng hiện lên chút nghi ngờ t ầ n trạm không nói gì nữa anh cười lạnh trong lòng xem ra chàng trai đeo mặt nạ và đại thần đều bắt đầu hoài nghi về ông lão rồi còn về biển lửa kia anh tu luyện viện m a thể nên những ngọn lửa này đối với anh căn bản không hề có chút đe dọa nào kể cả có thêm nhóm người tăng lực anh cũng có thể bảo vệ an toàn cho tất cả bọn họ thậm chí nếu trên cầu có chết người anh cũng khống chế được cường độ tập trung giết đám người băng đảng đám sự ó có nói i người sặc mùi máu canh, chứ tuyệt đối không giết người tốt. Đường tiếp giải đại trai hoang những thanh, chứ không không khí thích thêm, nhưng đại thần và chàng đoàn Lao đeo sau của cùng trên Quãng đường nên ông nạ đều không nói gì nữa. gì sặc cả quặc. Dù kẻ kỳ tuyệt tốt. trở rất mặt s máu đây, đều và thật chiến thắng mọi lời hùng biện một khi tân trạm đã nói đúng trận tướng ông lão có nói gì cũng không giải thích được nữa cho đến khi bọn họ gặp một nã rẽ ở giữa con đường có một cái vực sâu thẳm c ắ t ngang con đường thẳng bị tách ra làm đôi mà ở đây có một thứ mùi quần quận dâng lên rõ ràng là uy lực của trận pháp này tuyệt đối không tầm thường bên trái là đường sống đi bên này đi ông lao tính toán hồi lâu rồi lên tiếng sai rồi tân trạm phản bác bên trái là đường chết chúng ta nên đi bên phải tân trạm cậu cứ phải làm ngược lời lão mới chịu đúng không ông lao tức đến mức thở dốc vỗ lên c h i ế c đĩa bắt mái bây giờ lão sẽ giết chết cậu một màn xương đen bút lên hóa thành một con mãng xả lao về phía tân trạm tân trạm lại chỉ khoanh tay không n ú p ních mìm cười chế nạo đại thần từ bên cạnh nào đến dùng một trưởng đánh tan con mãng xả làm bằng màn xương đen kia đại thần tôi giết cậu ta cậu lại muốn ngăn cả tôi ông lão giận dữ nói ngài đại vẫn có việc cần dùng đến anh ta không thể ra tay dễ dàng như thế được đại thần không thay đổi nét mặt nhưng lại lấy thân mình chân trước mặt t ầ n t r ạ n g thưa cậu ông lão hơi tuyệt vọng nhìn đến chàng trai đeo mặt nạ một nửa đi bên trái một nửa đi bên phải lời của chàng trai đeo mặt nạ khiến sắc mặt của ông lão thay đổi rõ rệt lao ta biết chàng trai đeo mặt nạ cũng bắt đầu hoài nghi mình rồi anh chàng trai chỉ tân trạm đi bên trái cùng chúng tôi đừng mà bên đó là đường chết đấy tân trạm thầm than thở chàng trai này khiến anh hơi đau đầu anh tỏ ra vẻ bất hạnh không đi thì chết chàng trai rút ra thành kiệm dài chỉ về phía tân trạm trong mặt đang đang sát khí vậy được rồi nhưng mà con người tôi phước lớn m ệ n h lớn chắc có lẽ không chết được đâu nhưng mà mọi người thì khó nói đấy tân trạm phẩy tay cùng lúc dùng nét mặt đồng cảm nhìn về phía nhóm người của băng sói hoang sắc mặt bọn họ ai nấy đều biến đổi rõ ràng ánh mắt kinh hoàng không ngừng áp sát vào phía bên tân trạm khiến ông l á o càng ngày càng giận dữ kết quả quyết định cuối cùng đại thần và một số người đi bên phải chàng trai đeo mặt nạ tân trạm và ông lão đi bên trái ngón tay tần chạm khẽ động đậy một tia sáng vàng bay ra anh sử dụng thuật con rồi có con dối này bảo vệ kể cả bên phải vốn có là đường chết đi chăng nữa nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh với trận pháp cũng đủ để bảo vệ sự an toàn cho mọi người dù sao trận pháp ở đây cũng đã bị phá hoại hơn một nửa uy lực đã giảm đi đáng kể tiếp sau đây nhiệm vụ của chính bản thân anh là phá nốt trận pháp bên trái thưa cậu cậu xem đường bên trái căn bản là không có chút nguy hiểm nào ông lao đi trên đường nhìn chàng trai đeo mặt nạ mà nói mọi người đã đi bộ được mấy chục mét cũng chưa gặp phải chuyện gì điều này khiến trái tim thấp thỏm của ông lão được thả lòng phần nào lão đã coi bòi sáu mươi năm rồi chưa từng có sai sót ông lão lấy lại được sự tự tin l ã o khoác loát hơi quả rồi đấy vừa n ã y chẳng phải đã sai sót đến mấy lần rồi còn gì tần trạm trận trắng mắt cậu im miệng đi ông lão giận dữ nhảy dựng lên lại đi được một đoạn nữa không xong rồi tôi cảm thấy phía trước có nguy hiểm tôi không thể đi trước được tần trạm bằng lên tiếng chàng trai trẻ cậu đừng nói dối chỗ này chẳng có vấn đề gì cả ông lão mang đĩa bắt quái trận ra xem rồi cười lạnh nói thế thì lao đi trước đi t â n trạm hàng rộng chính anh hãy đi trước đi chàng trai đeo mặt nạ chỉ vào t â n trạm t â n trạm lộ ra vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa bất lực nghiến răng tiến về phía trước bất trợn từ bên lề đường một con chăn khổng lồ máu me bê bết lao ra t â n trạm chưa kịp hét lên liền bị con chăn cắn cho một miếng sau đó con chăn liền mau chóng biến mất mọi người ai nấy đều kinh ngạc sững sờ lần lượt nhìn về phía ông lão không đúng thế này không đúng ông lão xứng người sau đó trên đường đi bọn họ lại đụng phải không ít hiểm nguy mấy người băng sói hoang đã chết ngay tại trận c ò n lần nguy có vài h i ể m c ò n đe dọa đến dọa chàng t r a i đeo m ặ t n ạ n h ư n g t ấ t cả đều đ bị á n tan.、Đợi、đến h khi đi qua Đợi đi bờ v ự c h a i nhóm n g ư ờ i lại tập t r u n g lại. Mọi người p h á t hiện r a n h ó m người bên đại thần toàn bộ đều bình an vô sự, mà nhóm người bên này đại bộ đều mà vô sự, linh ạ hao b i t ổ n tướng, t h ả m hại Chương Chương vô cùng. Chương 608 Chương 608 sắc mặt đại thần ố ám chàng trai đeo mặt nạ cũng chỉ hàng dọn một tiếng ông lão dịn mồ hôi đầy đầu ông ta đã hoàn toàn hoảng loạn đây rốt cuộc là chuyện gì chứ m ở kỳ ép ngay vào lúc này không gian phía trước dội đến một tràng âm thanh chấn động thân thể tân trạm từ trong không trung ngã nhào xuống mặt đất mẹ kiếp thứ khôn kiếp nhà lão xem chút nữa hại tôi mất mạng tân trạm đứng dậy chỉ vào mặt ông lão mà giận dữ mắng nhiếc nói rồi anh lao về phía ông lão giáng xuống mặt lão một cái b ậ t hay ông lão không phòng bị bất ngờ ngã bổ nhào xuống chính là cái đồ chó má nhà lão cái thứ âm hồn này từng nắm đấm của tân trạm giáng xuống mặt ông lão rất nhanh chóng đã đánh cho ông ta sưng vù mặt núi ông lão la hét muốn phản kháng tiếc là tu vi của ông ta chỉ là nội kình tông sư tân trạm chỉ cần dùng thực lực võ tông tam phẩm thôi ông ta cũng không phản kháng nổi rồi chỉ có thể phát ra những âm thanh thê thảm đủ rồi đại thần bước đến vội vàng kéo tân trạm ra ông ta rõ ràng biết đáng chức có nguy hiểm nhưng sợ bị tôi v ạ c h trần cho nên mới cố ý hại tôi tân trạm chấp tay hướng về phía chàng trai đeo mặt nạ thở hừng hộp dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng thưa cậu cậu phải thay tôi đòi lại lẽ phải ông lão bị đánh cho the tua ôm chân cậu vương kêu than hả đây là cái gì vừa nãy khi tân trạm ra tay đánh lão trên người lao rơi ra rất nhiều thứ từ trong đống đồ bị rơi ra của lão đại thần nhặt lên một thẻ bài màu đen chiếc thẻ bài tỏa ra luồng âm khí nồng nặc lạnh leo vô cùng một mặt còn viết chữ quỷ đây là thẻ bài triệu quỷ tân trạm h ế t lên chàng trai đeo mặt nạ bỗng giật mình cái này không phải là của lão khuôn mặt ông lão b i ể n ép cờ tôi nghe nói chiếc thẻ bài gọi quỷ này trong đùa n g ả i phương đông có thể hút linh hồn người khác tăng cường sức mạnh cho bản thân sắc mặt đại thần vô cùng khó coi ánh mắt tôi sầm nhìn ông lão hiện giờ anh ta cũng bắt tôi sầm nhìn ông lão hiện giờ anh ta cũng b ắ nghi ngờ phải chăng là để thu thập linh hồn thứ này tôi chưa từng trông thấy chắc chắn là tên này mang ra để hãm hại tôi ông lão liên tục lắc đầu chỉ thắng vào t â n trạng chuyện này thì đơn giản anh nhỏ một giọt máu lên trên là rõ thôi tân trạng nói đại thân nháy mất vài cái c h í c h ngón tay một giọt máu rơi lên thẻ bài ngay lập tức chiếc thẻ bài phát ra tiếng xèo xèo giống như đổ nước vào dầu sôi vậy sau đó một thứ mùi bốc lên đại thân đột ngột nhìn về phía ông lão cái thứ mùi đang bay ra này chính là của ông ta ngài đại nếu như lao muốn linh hồn có thể nói với tôi tại sao lại phải ám hại anh em bằng sói hoang của tôi như vậy đại thân giận dữ nói tôi không có làm chuyện này là cậu ta hám hại tôi ông lão hốt hoảng mặt biến sắc ông ta cũng không biết tại sao lại như vậy được rồi chuyện này sau này hẳn g nói ngài đại lao đi nghỉ ngơi đi lịch trình tiếp theo giao cho cậu ta phụ trách chàng trai đeo mặt nạ hừ một tiếng chỉ vào t â n trạng ông lão lập tức trông đau đớn như chết cha chết mẹ vậy chàng trai cậu làm việc cho cẩn thận chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao chúng tôi sẽ trọng thường cho cậu đại thần cũng khích lệ t â n trạng mọi người tiếp tục lên đường t ầ n trạng lại chỉ ra mấy chỗ có trận pháp mấu chốt thậm chỉ còn có mấy chiếc bẫy ẩn suốt đoạn đường không thiếu hụt mùa a i ánh mắt mọi người nhìn ông lão càng ngày càng không thân thiện ông lão chịu thiệt hại lớn nhưng cũng không lên tiếng cả quang đường chỉ cúi đầu không rõ lại đang t o à n tính điều gì đi chưa được bao lâu phía trước lại xuất hiện một trận pháp lớn trận pháp này chặn kín lối đi hơn nữa linh khí mù mịt một thứ mùi mạnh mẽ bước người bay lượn khắp không t r u n g trận pháp này tương đối hoàn thiện tôi thấy bắt buộc phải giải được tâm trận mới phá được trận này lần này ông lão lao đến t ấ p lời mọi người lại nhìn sang tân trạng điều này khiến ông lão trở nên rất gượng gạo ông ta nói không sai tân trạng nói nhưng thưa cậu phá tâm trận là chuyện không lớn không nhỏ nếu như người phá trận cố ý lưu lại á môn m chúng ta sẽ gặp tổn hại trầm trọng ông lão nói với chàng trai đeo mặt nạ người này mưu mô khó lường mong cậu đồng ý để tôi và cậu ta cùng vào để tôi giám sát cậu ta t ầ m trạng ngâm nghĩ nhìn ông lão cũng chẳng phản đối hai người cùng tiến vào bên trong trận pháp t ầ m trạm bước đi thong rong còn ông lão thì lại từng bước chậm c h ạ m nhắm mắt theo đôi t ầ m trạm dần dần trận pháp lóe lên từng tia sáng ngăn cách bên trong và bên ngoài hai người cũng đã đi đến tâm trận ha ha ha thàng danh cậu xong đời rồi ông lão nhìn t ầ n trạm cười lạnh ông ta phẩy tay ngay lập tức một luồng xương đen ngòm tỏa ra từ chiếc đĩa bắt khoái bao quanh t ầ n trạm tạo thành một chiếc lồng bằng sương mù nhốt t ầ n trạm bên trong làm lắm chuyện như vậy chính là để g i ế t tôi ạ t ầ n trạm đ i ể m tinh nói nhất nhịn cũng lâu lắm rồi đó nhỉ đ ố k hồn lão đây không biết lai lịch của cậu ra sao nhưng cậu lại liên tục phá hỏng quan hệ của lão và chàng trai đeo mặt nạ bây giờ lão không chỉ muốn giết cậu mà còn muốn luyện cậu thành o a n hồn mới có thể giải tỏa nỗi bất hận trong lòng lão ông lão chỉ vào t ầ n trạm hét lớn lão làm thế này không sợ chàng trai đeo mặt nạ biết à tân trạm cười lạnh nói ông trời đã có ý sắp đặt trận pháp này chính là để ngăn cách nơi đây với mọi thứ bây giờ cho dù cậu có hét đến rất cổ bỏng họng thì bên ngoài cũng không có ai nghe thấy đâu ông lão hồng hách bật cười ô lợi hại thế cơ à thế thì tôi cũng rất muốn thử xem sao tân trạm mứng mày một bước chân liền đi ra khỏi chiếc lồng bằng xương đen cậu cậu sắc mặt ông lão khể thay đổi không ngờ rằng tân trạm lại có thể phá vỡ pháp thuật của lão một cách dễ dàng như thế vạn xả chỉ thuật ông lão hét lên một tiếng ông ta ném chiếc đĩa bắt quái lên rồi tự cần lưỡi bất ngờ nhổ ra một dòng máu tươi nhỏ lên chiếc bàn bắt quái ngay lập tức từ bên trong tấm gương màn xương mù đen ngòm như mực tỏa ra mỗi lớp xương đen đều hỏa thành một con rấn đ ộ c đen ngòm lên đến cả ngàn cả vạn con nhằm đến hướng tân trạng mà cần xé chiêu thức này của lao rất mạnh tiếc là nó không có tác dụng với tôi đ â u tân trạng khét lời anh phẩy phẩy ống tay háo như phẩy bụi vậy lúc này một luồng linh khí từ từ tiến đến hung hăng cần quét từ phía những con rắn này gặp phải linh khí giống như ánh mặt trời làm tan băng tuyết vậy chúng xèo xèo hóa thành xương khỏi Tu vi của cậu l à gì? t h i t r i ể n phép tuật h tại sao lại không cần b ấ m tay niệm c h ủ c h ứ ô n g lao k i n h ngạc vô cùng nhìn pháp tuật h mạnh nhất của mình trong n h á y mắt đã tan biến thành m â y khoi. Toàn thân ông ta r u n l l y bay, n o n n h ư đã h ồ n bay p h á c hai bảo với lao t ô i là thuật s ĩ chu t á n t ầ n t r ạ m bước lên một bước, mặt đất tu h nhỏ thành t ấ p trong n h á y mắt đã đến trước mặt ông lao, một tay sạch ông ta lên. Lao đã bố trí t r ậ n pháp ngăn cách trong ngoài, thế thì như lao m o n g m u ố n trước khi chết tôi sẽ để lao biết thực lực thật sự của tôi. t ầ n t r ạ m cười một ngon năng lượng mạnh mẽ tội đình tó ra. Vỏ lại vỏ tông đình cup. đội mất ông lão trận chừng như bị xét đánh có một cường giả cấp cao như thế này vẫn luôn ẩn thân bên cạnh mà bọn họ lại không hề hay biết chính ông ta lại còn đ ư ợ c cười hơn khi định một đấu một mà giết chết anh hóa ra cậu mới là người đứng sau lao đã đánh giá sai rồi cậu không phải bị bắt cậu cũng đến để c ư ớ p t h ử a kế vạn luyện tông ông lão vô cùng hối hận nhưng giờ đã m u ộ n rồi tay tân c h ạ m dùng lực ông lão ngay lập tức hét lên thắng thiết rồi dần dần không còn hơi thở nữa ánh mắt ông ta chỉ còn sự tuyệt vọng ông ta rất muốn đem tin này báo cho chàng trai đeo mặt nạ nhưng dù cho có gần trong găng tấc ông ta cũng không có cách nào truyền tin tình báo nữa thậm chí ông ta còn có dự cảm nhóm người của chàng trai đeo mặt nạ sẽ bị người này này đùa g i ỡ n tới chết Chương 609. Chương 609. Một đám lửa bước lên, tức cho của của giả, cho có của c� thành thừa nhớ hơi Anh phương anh, thanh khổng kia, nhưng hiện ra, không phải như này, người thừa người tư. người Nơi lên, tân ngay vạn luyện tổng tân luôn rằng, giống đến này, tông môn Già Già, 609 609 Một đám trạm trạm kiểm tiệu tại tuyệt đối đây đối lửa lập Lao lại lời Lao lồ kia, ra, bụi suy vậy. kế kế vì sẽ xem nhặt đĩa bắt quái ở trên mặt đất lên lúc trước anh đã quan sát thứ đồ này phát hiện nó có chỗ nào đó kỳ lạ bây giờ cầm đĩa bắt quái này trên tay liền phát hiện nó đang rút nhẹ dường như muốn tìm cách trốn thoát tân trạm hư một tiếng trầm thấp một cổ linh khí xuất hiện lập tức đánh tan ý thức còn sót lại của lao già ở bên trong chiếc đĩa bắt quái thân thức của anh lướt qua một lượt ở bên trong tân trạm liền phát hiện trong này phát h ỏ a ra vô số thế trận rắc rối phức tạp trông vô cùng kỳ diệu phi phạm phu chú mà ngài đại thắp sáng còn không đủ một phần trong số đó xem ra có chút phung phí của trời rồi đem đi bắt q u á i cất vào trong không gian lưu trữ tân trạm tung một đạo linh q u a n g đánh vào trận nhãn trận pháp tức khắc tàn biến anh lại khua tay trận pháp nhỏ mà ngài đại để lại cũng bị phá bỏ nốt ngài đại đâu chàng trai đeo mặt nạ đi tới phát hiện ở đây chỉ có một mình tân trạm liên lên tiếng chất vấn hãy tân trạm than thở một tiếng than lộ ra s ắ c mặt thương lao giả đó không nghe lời tôi xông loạn vào trận pháp bị trận pháp công kích nên chết rồi trạm tiếp nối lời mặt chết rồi đại cũng hơi kinh ngạc thế đổ vật của ông ta đâu toàn bộ bị tiêu hủy dưới sự bản phá của trận pháp rồi tân trạm nói chắc không phải là anh giết ông ta đấy chứ chàng trai đeo mặt nạ đột nhiên lạnh lùng nói nghe lời này tân trạm n ở một nụ cười là tôi giết thì đã làm sao anh vừa nói ra lời này ngay lập tức khiến tất cả mọi người có chút kinh hoàng thế mà tân trạm lại dám thừa nhận rồi phải biết rằng ngài đại chính là người của nhóm cường đạo này đồng nghĩa với việc bọn hở cờ di bắt trở thành con tin chạm thế mà lại dám công khai thừa nhận mấy người tăng lực cũng vô cùng chấn động mà nhìn tần trang từ lúc lên đường đến giờ đây là lần đầu tiên trạm xảy ra xung đột với chàng trai đeo mặt nạ anh không sợ tôi sẽ giết anh sao một luồng sát khí từ trên người chàng trai đeo mặt nạ trào ra ánh sáng trên trường kiếm của anh ta cũng lưu chuyển chỉ vào t ầ n trạm giết tôi vậy thì các người đừng mong có thể tiến vào trong kia thêm một bước nữa t ầ n trạm cười lạnh căn bản cũng chẳng thèm động đậy mà đứng đấy ánh mắt anh càng không chút khách khí mà đối diện với chàng trai đeo mặt nạ là ngài đại muốn giết anh bị anh giết ngược lại chứ đại thân bước qua cười hạ hạ nói thưa cậu dù sao thì ngài đại cũng đã chết rồi không bằng để đảo người này đưa chúng ta tiến về phía trước ngài đại bị thù hận che mở đôi mắt xét thấy anh chỉ là muốn tự vệ có thể tha cho anh một mạng chàng trai đeo mặt nạ suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi bỏ bảo k i ế m xuống muốn tôi dẫn đường có thể nhưng tôi có một yêu cầu tàn trâm nói tân trạm để cho anh sống đã là nhân từ lắm rồi anh còn muốn đ ể ra yêu cầu đại t h ầ n tức giận nói ồ vậy anh đến đây mà chém tôi đi tân trạm cười lạnh một tiếng anh chàng trai đeo mặt nạ ngăn đại lại lại bình thản nói anh muốn cái gì tôi phụ trách dẫn đường những người khác ở lại nếu không tất cả mọi người ai cũng đừng mơ bước vào nơi này nổi bước cậu n đường ai lấy đi, Tân nói.、Được. Chàng trai đeo mặt nạ lấy ra một viên、thuốc. Anh uống viên này, bọn Tân không viên nuốt xuống thả bọn Tân nói. g làm lấy Trạm mặt một Trạm đem Trạm thì trai thuốc. thuốc tôi thả chút thuốc họ thả họ đi Được. đeo đi. đi ai ra kia lấy c do sẽ dự tần tăng lực và đảm người cảm kích vô cùng có một số cô gái nhịn không được mà rơi lệ bọn họ trơ mắt nhìn tân trạm bị ép uống viên thuốc độc kia những người này vốn không quen biết nhau lúc bị bắt họ đã sớm tuyệt vọng rồi bọn họ cho rằng hy vọng sống sót của bọn họ vô cùng mong manh là tân trạm đã cứu vớt bọn họ một mực bảo vệ bọn họ đến tận bây giờ t â ngài t r vĩnh viễn là khách quý của tập đoàn tây khả chúng tôi một người phụ nữ bắt khóc trong mắt đại thần lóe lên một t i a n g ngưỡng mộ trong mấy trăm người đang có mặt ở đây chỉ cần có một người nhớ đến ân tình của tân trạm ngày sau nếu như tân trạm có chuyện cầu cứu bọn họ vậy cũng tuyệt đối nói một là một nói hai là hai tân trạm trong lúc vô tình đã tạo dựng được một mạng lưới quan hệ vô cùng khổng lồ đi thôi đại thần lên tiếng thúc giục thực ra anh ta rất muốn giết đám người kia nhưng lời của chàng trai đeo mặt nạ anh ta không dám không nghe theo mấy người tân c h ạ m lại một lần nữa lên đường để lại đám người trông mong ngóng chờ ở đằng sau nếu như cậu tần có thể sống mà trở lại tôi nguyện vì cậu tần mà lập đền thờ trường sinh ngày ngày thờ cũng tăng lực than thờ nói sàng nghiệp gia tộc nhà tôi có thể chia cho anh ấy một phần không hai phần một người đàn ông khác cũng nói tuy rằng bọn họ vô cùng cảm kích t â n trạng nhưng đường đi phía sau nguy hiểm trùng trùng bọn họ không quá tin tưởng t ầ n trạng có thể an toàn rời khỏi đ ó sư phụ hiện tại chúng ta phải làm sao đây tóc vàng trong lòng rồi mù mịt đợi ở đây đi tăng lực thở dài căn cứ theo quy tắc ở nơi này nếu như c ơ h ở ông có người nào tiến vào khu vực trung tâm vậy thì một ngày sau sẽ bị cưỡng chế truyền t ố n g ra ngoài chúng ta đợi thêm nửa ngày nữa thì có thể thoát ra khỏi nơi đây rồi hy vọng anh ấy có thể sống trở về nếu không cả đời này lương tâm của tôi sẽ can rút không yên tân trạm lúc này đã đem theo đám người trong băng đảng s ó i hoang cùng chàng trai đeo mặt nạ lại phá thêm vài trận pháp nữa có điều mấy lần này tân trạm đều như cố ý lại như vô ý mà khống chế sức mạnh dẫn đến việc mỗi lần qua một tải đều có người của băng đảng sói hoang phải toi mạng hoặc bị thương nặng sắc mặt của đại thần cũng càng ngày càng khó coi tân trạm có phải mày cố ý hãm hại người của tao không thế lại qua một tải nữa trợ thủ của đại thần cũng chết thảm dưới lơi đao sắp bén đại thần rốt cuộc cũng nhịn không được nổi điên tại sao trước đây tất cả mọi người đều bình yên vô sự mà hiện tại mỗi lần phá trận pháp đều phải có người chết thanh đao dài trong tay anh ta nhằm thẳng vào cổ tân trạm như thể muốn chém xuống bất cứ lúc nào tân trạm lạnh lùng nhìn anh ta cười nói anh chắc mình không phải là một thằng ngụ chứ cái vị trí này càng gần trung tâm thì độ mạnh của trận pháp cũng càng cao có người chết là chuyện khó tránh khỏi theo như ông đây thấy là do mày cố ý thì có khuôn mặt đại thần chứa đầy khí lạnh dường như không thể kiềm chế nổi cơn tức giận của mình đại thần sắp đến cung điện rồi chàng trai đeo mặt nạ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng sắc mặt của đại thần khép biển thở hôn hẹn từ từ bỏ đạo xuống ép xuống ý định muốn giết người trong lòng ý tử của chàng trai anh ta đã hiểu sau khi đến đại điện thì sẽ không có trận pháp nữa đến lúc đó thì tân trạm cũng mất đi tác dụng đến cung điện thì hàng dệt anh trong lòng tân trạm cũng khép lời anh cũng cảm thấy con đường này sắp đi đến điểm cuối rồi lại thông qua hai ba trận pháp nhỏ còn sót lại lần này tân trạm chơi một võ thật ác thủ hạ trong tay đại t h ầ n chỉ còn sót lại hai ba tên sắc mặt đại thần đã chầm đến mức sắp vắt ra nước luôn rồi mà rẽ qua một khúc ngặt một tòa cung điện nguy nga tráng lệ khắc thường xuất hiện trước mặt của đám người tòa cung điện này cao tận mây mù tuy rằng cũng có chỗ không hoàn trình nhưng lại toát ra long khí thanh tao tựa như cung điện thần tiên thường xuyên có đủ các loại ảo ảnh tiếng nhạc thần tiên vang lên khiến con người ta như lạc vào trốn t i ê n cảnh ở trước mặt bọn họ là hơn nghìn bậc thang một đường nối liền thắng đến cổng cung điện đi chết đi cơn tức giận sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào vào chính lúc này lập tức bộc phát thanh đạo dài của đại thần hung d i ữ hướng về phía lưng của tần trạm mà đâm chương 610. chương 610. t r ă song bóng dáng của t ầ n trạm như ma quỷ không những tránh được nhất đạo này mà còn chạy nhanh về phía cung điện mục nát chàng trai đeo mặt nạ gần g ọ n hét lên một tiếng chỉ về phía t ầ n trạm cả người t ầ n trạm đột nhiên run lên ôm bụng ngã xuống tại chỗ chàng trai dễ ư c ẩ nói n chắc anh không cho rằng thuốc độc mà tôi đưa cho anh uống là giả chứ nói cho anh biết viên h ủ thực đan này sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của anh mục nát khiến anh chết trong nôi đau vô tận ha ha đây là kết cục của chuyện anh giết hại anh em băng đảng sói hoang của tôi đại thần cũng n ế t mép lộ ra nét hung dữ thật là nực cười t ầ n trạm ngồi trên bậc thêm c ư ờ i khởi anh bắt nhiều người vô tội như vậy để họ chết thay cho anh, anh cho rằng như vậy là hợp lý nhưng khi anh em bằng đảng sói hoang của các người bị g i ế t lại tức giận muốn bảo thủ người của anh thì đáng được sống còn những người bị bắt thì phải chết một cách hoan h u ồ n g như vậy sao giống như anh kẻ yếu là nguồn gốc của thai họa kẻ yếu phải chết dưới tay kẻ mạnh đại thần cười nham nhở cầm đao chém nhưng lúc này t ầ n c h ạ m đã kịp nhảy lên p h u một tiếng một viên thuốc bay ra từ miệng anh và bay thẳng vào miệng đại cái gì anh không c h ú n g độc sắc mặt chàng trai có chút thay đổi tôi trêu anh đấy cái thuốc rác r ư ở gì đó của anh cơ thể tôi không tiêu hóa được vậy nên để anh ta uống đi trạm cười lớn vài tiếng khu đại thần nôn h ẹ một trận nôn viên thuốc đó ra anh m u ố n c h ế t tả chàng trai đeo mặt nạ đột nhiên rút trường kiếm ra các tia kiếm l ó i lên vô số tia kiếm bay về phía tân trạm tân trạm cười khẩy một tiếng tung ra cú thánh nhân quyền phong vàng và tia kiểm trắng vào nhau rền vang cả vùng trời một tiếng nổ vang lên trước cung điện hai nguồn sức mạnh cực lớn đối đầu nhau kéo theo khí công bay ra khắp nơi tạo thành làn sóng súng kích tân trạm lùi về phía sau lùi những ba bước mới đứng vững còn chàng trai cũng lùi về sau ba bước đâm kiểm xuống đại võ tông cao đất gương mặt chàng trai biến sắc ánh mắt chất chứa đầy sự hoài nghi bên kia ánh mắt đại thần cũng tỏ rõ kinh ngạc họ không ngờ rằng t ầ n trạm vốn bị đối xử như con tin lại ẩn chứa một sức mạnh ghê gớm như vậy đương nhiên họ cũng không hề biết trạm vừa rồi vẫn chưa thi triển thể thuật nếu không sẽ gần như đạt đến trình độ siêu phàm dấu giỏi như vậy anh đến đây là để chiếm đoạt thừa kế sắc mặt chàng trai đột nhiên trở nên lạnh lùng anh ta anh và tôi hãy cùng nhau liên thủ giết người này sắc mặt đại thần cũng trở nên nghiêm túc hai tay cầm đạo trong khi chàng trai bao vây t ầ n trạm linh khí vận quanh người t ầ n trạm anh chuẩy ra tay đúng lúc này bầu trời phía trên cung điện đột nhiên xuất hiện một tia sáng chói trang chiếu vào trong điện là người thừa kế chàng trai phát hiện ra vượt miệng kêu lên tân trạm cũng đồng thời nhìn về chỗ bậc thang cao nhất mặc dù không biết thế nào là người thừa kế nhưng anh cũng cảm nhận được một luồng khí mạnh vừa đập xuống cả ba người cùng từ bỏ cuộc chiến cùng lao về phía cung điện đám người băng đảng sói hoang bị bỏ xa lại phía sau tốc độ của tên này sao lại nhanh như vậy chàng trai xuất phát đầu tiên nhưng lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn t ầ n trạm như một luồng khỏi vượt qua mình lao thẳng vào cung điện không nhịn được mà thét lên tân trạm bỏ xa hai người kia chạy vào cung điện trước tiên anh vẫn chưa nhìn rõ cái bóng trói trăng ấy nhưng lập tức lại cảm nhận được sự nặng nề đang để nén lên bản thân đây là tân trạm hơi kinh ngạc lúc này anh đang vận linh khí thì phát hiện có gì đó trì trệ vô cùng không n g ờ tu vi lúc này lại giảm xuống cảnh giới vô tông ngay lúc tân trạm đang s ư ớ n g sở chàng trai và đại thần cũng chạy đến chết đi nhìn tân trạm gần như không có chỗ sơ hở mắt đại thần sáng lên anh ta chém xuống một đạo tân trạm cố ý thử xem áp lực này có phải chỉ nhằm vào bản thân anh anh quay đầu lại tung ra một cú đấm cơ thể thánh nhân bùng phát thân thể tân trạm rắn chắc như thép một đầm ngay trên lưới đạo Bum! cây đạo của đại thần bị vỡ hẳn anh ta cũng bị hất lên bởi một lực phản đòn rơi xuống trên một cây cột sức mạnh của tôi khỏe miệng đại thần dì máu sợ hãi nhìn vào đôi bàn tay của mình lúc mới đánh nhau anh ta còn đánh hết sức nhưng khi tiếp xúc với t ầ n trạm sức mạnh lại giảm đi hơn một nửa đừng có làm luật lên ở đây có kẻ mạnh c h â n áp chúng ta chỉ có thể phát huy hết sức mạnh của võ tông s á t mặt chàng trai thay đổi hắn lập tức buông lời nhắc nhở không chỉ có chúng ta anh ta cũng như vậy tất cả đều trở thành võ tông nhất phẩm đại thần đứng lên lộ rõ vẻ hớn hở lúc này đám người băng đảng sói hoang cũng chạy vào cung điện mọi người ở đây đều là võ tông nhất phẩm hãy cùng x u ố n g lên đại t h ầ n ra lệnh tu vi thấp nhất của đám người trong băng đảng sói hoang ở đây cũng là võ tông cho nên hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến họ ngược lại sẽ khiến tu vi của tần trạm giảm xuống đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ có ưu thế hơn vậy thì đến đây thử xem tần trạm c ư ờ i khẩy một người trong băng đảng sói hoang xông lên bị tần trạm đá bay ra ngoài chỉ với một cú đá đúng là điếc không sợ súng đại thần c ư ờ i khẩy tần trạm không những không chạy mà ngược lại còn xông lên đánh khiến anh ta rất khó chịu một cú đấm được tung ra nam đấm của hai người và mạnh vào nhau đồng tử của đại thần co lại chỉ cảm thấy tay đau đớn vô cùng như thể đấm vào găng thép cơ thể anh ta đột nhiên bị thổi bay ra ngoài nhìn nam tay của anh da đã bị xé toạc thấy cả xương m á u tươi đầm địa nam đấm của anh làm bằng đá sao đại thần đau đến nổi n h a hết cả g i n g da rút đoạn đạp da lại lao đến trò tân tram tân trạm cũng không hề tránh né lại tung ra một cú đấm tôi không tin võ tông nhất phẩm của anh có thể bẻ gãy đạo của tôi đại thân hét lên dồn hết sức mạnh vào mũi đạo Am! nắm đấm của t â n trạm lại va vào lưới đao của đoạn đạo đại thân bất lực nhìn thanh bảo đao gãy nước từng đoạn này sau đó lại bị thổi bay ra ngoài lần nữa chuyện này không thể nào anh dựa vào cái gì chứ k h o e miệng đại thần gì máu anh dốc sức gầm lên trước kia tu vi võ tông của tân trạm bộc phát đã từng bẻ gãy đạo của anh ta hiện tại rõ ràng tu vi đã bị giới hạn tại sao vẫn có thể đáng sợ như vậy tên lốc nhạc cậu từ từ suy nghĩ đi tân trạm khịt mũi một cái qua bên kia dùng một chân đá bay đ ạ i thần thuật thánh thế mà anh tu luyện vốn là võ công cực phẩm cộng thêm tu luyện tiểu đỉnh x a n h lục lại luyện thêm viêm ma thế cho dù bản thân không thi triển bất kể pháp thuật nào thì với sức mạnh mà cơ thể tu luyện được không phải thử binh khí hạ đẳng nào cũng có thể cản lại được vài người trong băng đảng sói hoang chạy đến giúp đỡ tân trạm tung ra cú đấm thánh nhân khiến đảng người này như diều đứt dây bay hết ra ngoài đại thần tất yên anh ta không hiểu được chuyện gì đang xảy ra tân trạm vẫn như một kẻ bất khả chiến bại một trường đánh bay chàng trai đeo mặt nạ lúc này trong cung điện mọi người đều ngã sóng xoài trên đất chỉ còn tần trạm đứng một mình giống như kẻ chiến thắng cuối cùng tần trạm anh có dám ra khỏi cung điện đấu với chúng tôi không đại thần đạo mắt nói anh cho rằng tôi cũng ngốc như anh à tần trạm cười khẩy một tiếng qua kia dùng một trường trưởng bay đại thần sau đó giảm chân lên mặt anh ta ra sức n g h i ề n nát gò má của đại thần tức khắc biến dạng sao anh không bảo là quay vào trong bụng mẹ đánh một chật chứ đại thần vô cùng n h c nhã anh ta cảm thấy nếu như không có cung điện chấn áp thì bản thân nhất định có thể giết chết tân trạm nhưng trong trường hợp này cơ thể của tân trạm lại trở thành ưu thế tuyệt đối chàng trai đeo mặt nạ không nói lời nào gợi dậy xuyên một nhát kiểm đến l ư n g tân trạm chương sáu trăm m ư ơ i một chương sáu trăm m ư ơ i một thanh kiếm của chàng trai đeo mặt nạ cực kỳ kỳ lạ thanh kiếm trên tay chàng trai tựa như một con rắn độc hai bên trao đảo không ngừng phát ra tiếng động quấy nhiều đối thủ mà mỗi khi có cơ hội ra tay đều sẽ đánh đến chỗ hiểm trong trận đánh này cũng chỉ có mình anh mới có thể tạo ra một chút uy hiếp với tân trạm nhưng với thân thể rèn luyện không gì sánh được của tân trạm cho dù là người này cũng không phải đối thủ của anh ngay khi t ầ n trạm lần thứ hai đá bay mặt nạ che mặt của anh ta sâu bên trong đại điện tiếng bước chân càng rõ ràng thỉnh giáo tôn giả chàng trai đeo mặt nạ đứng lên kinh ngạc xen lẫn vui mừng nói tất cả mọi người cảm nhận được một tia k h á c t h ư ờ n g bên trong đại điện đu tối một bóng dáng chậm rãi bước ra là một ông lão tuy không nhìn ra tội tác nhưng tóc lại trắng như lông hạc mặt thì lại tựa như trẻ con ông ta mặc đồ màu đen tinh thần phân chấn bước chân chậm rãi đi ra hơi thở nguy hiểm dẫn bộc lộ tân trạm nhất thời cảm thấy có một cơn áp lực lớn đang xông về phía anh tinh thần anh náy mắt bị chấn động mà có chút choáng váng hô hấp trở rõ ràng có chút khó khăn thậm chí cơ thể còn nhẹ nhàng run run y có cảm giác như bị đẹ lên trên mặt đất trong náy mắt tân trạm bông đổ mồ hôi đớt đẫm tiêu hao rất lớn anh lập tức xuất r a thuật thành thể phản kháng lại nguồn năng lượng này xương anh phát ra tiếng r ă n g rác tân trạm văn đứng vững ở chỗ cũ không ngã xuống nhìn sang bên cạnh đại thần và người của anh ta đã ngã xuống đất như bùn chỉ có chàng trai đeo mặt nạ vẫn khổ cực kiên trì chống kiềm chống đỡ nửa quỷ trên mặt đất dừng ông lão đi tới chỗ cách đám đông vài bước chân rồi lai nhìn lướt qua dáng vẻ mọi người lúc này ông lão có chút bất ngờ liếc mắt về phía c h ạ m một cái có điều ông lão không nói gì thêm nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại ông lão vung tay á o cơn áp lực ngay lập tức biến mất không còn t â m hơi đây là đại điện của môn phái vạn tinh luyện không phải nơi để các anh có thể tự ý đấu đấu đá đá nếu còn dám động tay động chân một lần nữa tôi sẽ ra tay ánh mắt của ông lão sắc bén quét qua mọi người tuy chỉ là uy hiếp nhỏ nhưng ai cũng biết nếu còn động tay một lần nữa có lẽ kết cục có thể sẽ bị thương nặng hoặc trực tiếp bị giết tiền bối tôi là hậu bối của đồng thành phụng mệnh tổ tiên tới tiếp nhận chuyển chàng u y ể n thửa. h c trai đeo mặt nạ lúc này lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa hành lệ với ông ông lão hơi nhũ mày ánh mắt nhìn lướt qua lệnh bài sau đó ông lão vung tay lên mặt nạ của anh ta ngay lập tức rơi xuống đất chàng trai vô cùng kinh hãi nhưng cũng không dám nhận lên tân trạm để ý thấy t u ổ i của chàng trai này không phải lớn mặt mày có chút tuấn nhưng ánh mắt lại chứa âm rất năng thoạt nhìn khiến cho người khác rất không thoải mái bối của thành sao phải giấu đầu lộ đôi ông lão hử một tiếng rồi nói tiền bối chỉ bảo là đúng a chàng trai gật đầu ông lão lại nói Tổ tiên chàng ậ u i tại ệ n n thế o rồi? h i tiên. ề u quy năm n trước đã quy tiên. Chàng trai lộ vẻ đau u b ồ nghĩ Thời i a n là t ứ vô không Ông Tôn tôi, tôi không? tính nhất, thiên đạo luân hồi, ai cũng không thể thoát. Cậu nén bị thương đi. Ông láo thở dài một tiếng. Tôn giả, mặt tổ tiên tôi, ngài có thể giúp tôi đánh chết trai luân cũng nén ngây ngài đánh người này、không? Chàng n hồi, ai đi. dài giả, giúp đạo láo Cậu có g bị nghĩ rồi đột nhiên nhìn về phía tân t r ạ n g trong giọng nói dày đặc sắc khí anh ta muốn mượn tay ông lão tu vi cao này để giết chết tân t r ạ n g tân t r ạ n g nhữ mày lùi về phía sau vài bước nhưng ngay sau đó anh lại thả l ò n g năm đó tôi chỉ hứa với tổ tiên các anh sẽ cho người ở thế hệ sau một cơ hội truyền thừa anh không có không có tư cách chi phối tôi ông lão hừ lạnh một tiếng giọng nói giảm giữ như tiếng sét nổ bên tại sắc mặt của chàng trai họ đồng đột nhiên trắng bệnh mồ hôi tuôn ra như mưa nếu các anh đều đã tới đại điện thì đều là có duyên đi theo tôi nhớ kỹ không được đánh nhau lần nữa nếu không sẽ bị hủy tư cách truyền thừa ông lão nói xong xoay người đi vào sâu trong đại sảnh chàng trai họ đồng cùng t ầ n chạm lấy nhau anh ta hừ lạnh một tiếng mọi người đều bước nhanh đuổi kịp ông lão tần chạm nhìn bóng dáng ông lão thầm cảm thấy kỳ quái căn cứ vào ghi chép vạn luyện tông đã biến mất trong lịch sử rất nhiều năm môn đồ cũng gần như chết hết nhưng mà sau một khoảng thời gian lâu như vậy ông lão vậy mà vẫn sống ở trong vạn luyện tông ông lão này là tiên hay là yếu quái hoặc một cái gì đó khác xuyên qua đại điện ông lão dẫn mấy người họ đi lên núi đi lên trên dọc theo đường thêm đá ước chừng đi trong khoảng thời gian một nén hương cuối cùng mọi người dừng bước trước một tòa nhà có kiến trúc như cung điện nơi này đã gần đến vị trí ở giữa núi t Như â nhưng thật đáng tiếc ông lão thở dài nói vạn luyện tông của chúng tôi bởi vì việc năm đó tổn hại nghiêm trọng nên rất nhiều cuộc kiểm tra đánh giá nhập môn đều không thể tiến hành vì vậy đối với những người chờ đợi tôi chỉ có thể giản lập bớt trong lúc nói chuyện áo choàng đen của ông lão vung mạnh về phía trước xương trắng lập tức tản đi phía trước lộ ra một cái cửa cực kỳ lớn đây chính là một trong những cuộc kiểm tra nhập môn chỉ có thông qua môn này mới có thể tính là đệ tử của vạn luyện tông có thể học thuật vạn luyện nghe thấy thuật vạn luyện hô hấp chàng trai họ đồng rõ ràng nặng nề hơn vài phần đương nhiên còn có một bài kiểm tra khác vẻ mặt của ông lão mặc áo khoác đen lộ ra vẹn nhường ấm chỉ vào cái bàn đã cùng mấy cái ghế đã trước cổng chính là cùng tôi đánh c ử chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu cũng có thể vượt qua cửa ải để tiếp nhận chuyển thừa ông lao nói xong neo h mắt lại nhìn về phía mấy người t â n trang tôi đã nói xong rồi các anh chọn cái nào tân trạng ban đầu nhìn về phía bàn đá phía trên bàn đá bày một bộ cờ vây đen trắng đan sen lựa chọn này có chút rõ ràng nhưng khi anh nhìn về phía cửa lớn lại cảm giác được một luồng khí quần c u ộ n phía sau cửa đá như lưỡi dao sắc bén nấp trong vỏ tựa hồ cất giấu cái gì đó rất khó lường mấy người bên phía đại thần cũng lâm vào rồi g i á m t i ê n bối tôi có lệnh bài của tổ tiên có thể cho tôi biết phía sau cánh cửa là gì được không chàng trai họ đồng hỏi có thể ông lão không hề suy nghĩ một luồng ánh sáng rơi xuống đầu anh ta đầu tiên anh ta có chút sửng sốt sắc mặt lập tức biến đổi mạnh mồ hôi nhanh chóng tuân như mưa ồ giống như đằng sau cánh cổng lớn kia anh ta thấy một cái gì đó khiến cho anh ta cực kỳ sợ hãi tiền bối phải dùng tu vi hiện tại của tôi để xông vào trong sao hơn nữa nếu chết ở bên trong có thật sự chàng trai học đồng điều chỉnh hô hấp sau một lúc mới hỏi lệnh bài của tổ tiên anh chỉ đủ để tôi trả lời một vấn đề ông lão á o đen lạnh mặt đánh gây lời anh ta anh ta do dự vài cái liên quyết định tiền bối tôi sẵn lòng cùng ngài chơi cờ ông lão khẽ m ỉ m cười lại nhìn về phía tần trạm cùng mấy người bên phía đại thần chúng ta sẵn lòng chơi cờ thủ hạ của bang sói hoang không dám tranh đoạt truyền thừa nhanh chóng nói đại thần do dự một chút lại nói tôi phải đi vào cửa đá này còn anh thì sao ông lão nhìn tân trạm không hiểu vì sao tân trạm có cảm giác ánh mắt của ông lão nhìn anh không giống với người khác tôi lựa chọn cửa đá tân trạm không chút do dự nói sau cửa đá có thể có nguy hiểm rất lớn anh không sợ sao ông lão rất hứng thủ nói nhưng vẫn bối không am hiểu chơi cờ lời nói thành thật của tân trạm khiến ông lão sửng sốt sau đó cười ha ha chương 612. trăm một mươi hai không phải là tân trạm không biết chơi cờ trước kia anh đã từng đánh rất nhiều trận cờ dữ dội với cụ tô nhưng mà có trời mới biết ông lão này chơi cờ giỏi đến mức nào hơn nữa anh còn có dự cảm mơ hồ là hai b à i kiểm tra này có mức đối lập quá lớn đánh cờ cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất ông lão á o đen vung tay lên ngay lập tức có hai luồng ánh sáng bay ra c u ố n lấy người tân trạm và đại thần trực tiếp bay vào bên trong cửa đá trong số các cậu ai đánh với tôi ông lão quay đầu nhìn cậu đồng và những người khác ở bên kia tân trạm chỉ cảm thấy tiếng gió gào thét bên tại hình ảnh trước mắt không ngừng biến hóa sau đó cơ thể anh nặng nề rơi trên mặt đất mặt đất cũng không c ứ n g lắm ngược lại còn có chút mềm tân trạm khôi phục lại tầm nhìn d ò xét khắp nơi mai anh chỉ thấy tại nơi mình đang đứng khắp nơi đều là cắt vàng biển cắt vàng này nhìn mãi vẫn không thấy điểm cối u tựa như bản thân anh đang lạc ở trong một cái sa mạc rộng lớn vậy đại thần cũng đứng dậy từ trên cát có chút kinh ngạc và bất ngờ nhìn về bờ phía sức mạnh đã quay về rồi tân trạm nằm chặt tay cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang trào lên nhẹ nhàng thở ra dù cho tiếp theo có gặp phải chuyện khó khăn gì thì chỉ cần đi theo người có thực lực mạnh thì đều cảm thấy an tâm hơn một chút đại thần cũng cảm nhận được điều gì đó anh ta nhìn t â n trạm một cái rồi hừ một tiếng tân trạm cũng mặc kệ anh ta đại thần tự biết trong lòng anh ta nghĩ gì nhưng nếu đây không phải là nơi không thể đánh nhau thì một đầm của anh đã có thể đánh bay anh ta chỗ này rốt cuộc là nơi nào vậy chứ ở trên đảo cực quang không có sa mạc thậm chí trong vòng hàng ngàn ký lờ mẹn đều không có đại thần vô cùng ngạc nhiên anh ta nằm trong tay một nam cát nhìn cắt vàng từ đầu ngón tay rơi xuống vô cùng chân t h á t còn tầng trạm thì nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của c ậ u đồng đến cuối cùng nơi đây có cái gì nguy hiểm chứ ngay lúc hai người còn đang suy nghĩ thì có hai luồng sáng từ trên trời giang xuống quấn lấy người họ luồng ánh sáng này không có lực sát thương sau khi quấn lấy cơ thể hai người ngay sau lưng mỗi người bọn họ đã hiện lên một cái bóng đó là cái bóng của một người khổng lồ thân hình vô cùng hư hảo khi hai người họ di chuyển cái bóng này cũng đi theo sau họ giống như đang phát triển trên cơ thể hai người tân trạm để ý tới vòng n g ự c được bao quanh bởi một vòng sao của người khổng lồ có điều ánh sao có chút mờ nhạt lúc cả hai còn đang mơ mơ hồ hồ gọi ra phía trước cắt vàng đ ố n g nhiên vang lên một tâm thành cồn cắt đột nhiên rung chuyển rồi ầm ầm nổ tung một con bọ cạp sa mạc đầu dài hơn hai mươi mét từ đó mà bay ra bay về hướng của tân trạm đ ô i bọ cạp khổng lồ quét ngang qua mang theo tiếng gió gào thét yêu t h ủ cấp bậc võ tông tân trạm vừa dùng tay đỡ vừa lùi lại hai bước vừa phán đoán sức mạnh của nó đại thân đang thấy có chút hạ dạ thì còn cắt trước mặt anh ta nổ tung đồng thời một con bọ cạp sa mạc khổng lồ khác cũng bay ra chỉ là hồn thủ cấp bậc võ tông tất nhiên không phải là đối thủ của hai người họ tân trạm và đại thần đều sử dụng phương pháp của riêng mình hai ba chiêu đã giải quyết xong con bọ cạp kia sau đó tần trạm đang chuẩn bị lấy viên đạn ra thì hai con bọ cạp kia đã hóa thành cắt đá và biến mất trong sa mạc ảo giác sao trong lòng tân trạm sao động anh bỗng nhiên cảm thấy cái gì đó anh mạnh mẽ quay đầu lại trên cái bóng khổng lồ ở phía sau bọn họ một ngôi sao ở ngực có ánh sáng mở nhạt từ từ sáng lên thì ra đây chính là chân tướng của bài kiểm tra tâm t r ạ m đã hiểu được một ít đ ỗ n g nhiên chỗ này có yêu thủ xuất hiện sau lưng có cái bóng cùng với một vòng sao ở ngực tất cả đều có liên quan với nhau nếu cứ ở chỗ này chờ yêu thủ xuất hiện thì không bằng chủ động đi tìm kiếm nó thì hơn tân trạm nhìn xung quanh phát hiện có nơi có cồn cắt dày đặc thì lập tức chạy tới quả nhiên sau khi cồn cắt nổ tung lại có sáu bảy con bọ cạp sa mạc khổng lồ lao ra vây quanh tấn công tân trạm sau khi bị tân trạm tiêu diệt lần nữa ngôi sao bên trên cái bóng lại sáng thêm vài phần cũng không biết là cần phải thắp sáng thêm bao nhiêu ngôi sao mới có thể lấy được chuyển thừa mà thanh kiếm kia phải làm thế nào mới có thể đạt được đây một bên tân trạm chạy điên cuồng chạy sâu vào trong sa mạc một bên suy nghĩ về nó nhờ bị tân trạm thu hút hết cỡ xung quanh cồn c á t không ngừng nổ tung hàng trăm con bọ c ạ p khổng lồ trên sa mạc điên cuồng sông ra lao về phía tân trạm khiến cho người khác nhìn thấy cũng đều cảm thấy ra đầu tê dại chu thiên mười ba trạm tân trạm hét lớn một tiếng thanh kiếm màu xanh xuất hiện trong tay cả người anh bay lên trời ánh sáng vô tận của thanh kiếm rơi xuống giết hết những con bọ cạm khổng lồ cách tân trạm không xa đại thần cũng dần hiểu được ý đồ của tân trạm anh ta cũng bắt đầu thu hút bọ cạp khổng lồ từ bốn phía và giết chết chúng để tăng thêm độ sáng của ngôi sao có điều nếu bàn về tốc độ r ế t thì tất nhiên t ầ n trạm chiếm ưu thế hơn sau đó không bao lâu trong đầu t ầ n trạm vừa suy nghĩ thì phát hiện ra cái bóng sau lưng có một ngôi sao đã phát sáng rực rỡ mà cũng ngay lúc này bọ cạp bốn phía đã hóa thành cắt vàng một luồng sáng lại lần nữa rơi xuống bao bọc lấy toàn thân của t ầ n trạm cái này gương mặt t ầ n trạm lộ ra vẻ sợ hãi lần vui mừng anh cảm giác được bên trong tia sáng này có sự dao động vô cùng mạnh mẽ của linh lực không cần bản thân tự hấp thụ linh khí dường như không chịu đ ổ i cứ thế mà không ngừng tràn vào trong cơ thể mỗi một tia linh khí trong đó đều vượt xa so với một viên dược trúc cơ đan và trong chùm ánh sáng kia có vô số linh khí tồn tại t ầ n trạm thoải mái r i ố n g to lên một tiếng vận chuyển công pháp đến cực hạn xung quanh thân thể t ầ n trạm ngay lập tức hình thành những vòng xoáy linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể một tràng vỡ vụn vang lên trong ý thức của t ầ n trạm t ầ n trạm đột nhiên mở mắt ra trong lòng lõe lên một tia vui mừng bởi tu vi của anh vì luồng linh khí nồng đậm này mà vượt qua nguyên anh cảnh thứ sáu đã đạt tới cảnh thứ bảy mà lúc nhưng à y l tiến mất. bộ nhanh như vậy nếu võ giả bên ngoài nhìn thấy thì e rằng sẽ chết vì ghen tỵ và không biết tại sao lần này tu vi được tăng lên lại không có thiên kiếp tân trạm nghĩ rằng nguyên nhân có thể là do anh đang ở bí cảnh có điều lùm sáng chưa dẫn mình rời khỏi nơi đây nói cách khác chính là mình chưa đạt được chất được truyền thừa tân trạm nhìn cái bóng phía sau mà suy nghĩ ở đó có tổng cộng là mười ngôi sao trừ một cái do tự anh đã thắp sáng còn lại tất cả chỉ là hư hảo vậy thì rất t i ế p dù gì luồng sáng đó cũng có thưởng cũng không lỗ tân trạm mang theo tu vi tăng lên mãnh liệt lại một lần nữa lao ra ngoài khi tức của anh ta đột nhiên tăng lên rất nhiều luồng sáng kia có thể mang đến thứ tốt cách cho tân trạm không xa hai mắt đại thần sáng lên anh ta vung năm đ ầ m lại giết chết hai con bọ cảm khổng lồ anh ta quay đầu lại nhìn cái bóng sau lưng mình ngôi sao kia chỉ sáng được một nửa chết tiệt tên khốn kiếp này sao lại g i ế t nhanh như vậy chứ trong lòng đại thần lo lắng tức giận mảng một tiếng phía bên ngoài cửa đá ông lao áo đen đang đánh cờ cùng c ậ u đồng mọi người đoán không sai loại cờ mà đánh cùng ông lao chính là đánh cờ vây nhưng đây là trò chơi tốn thời gian nhất hơn mười phút trôi qua hai người liên tục tiến hành khúc liên hoa giải rác không còn nhìn ra t h n g bại c ậ u đồng tự nhận thực lực đánh cờ vây của mình không tệ nhưng cũng không có nền tảng trong bộ môn này lắm nhưng đi được mấy bước hắn thấy thực lực của lão nhân ra ngang bằng với mình trong lòng thầm mừng rỡ không dám lơ là một chút suy nghĩ kỹ một chút mới tiếp tục tiến hành khúc liên hoa về phía tân t r ạ n g c ậ u đồng không hề lo lắng hắn đã nhìn thấy sự tồn tại của một cái gì đó cực kỳ đáng sự ẩn nấp trong c á t vàng nhanh như vậy hả ông láo háo đen đột nhiên ngầm đầu đôi mắt xuyên qua thời không rơi vào trên người tân t r ạ n g thật thú vị một nụ cười hiện lên trên khỏe miệng ông lão sức mạnh của bọ cặp sa mạc khổng lồ cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi tân t r ạ n g quay lại chiến đấu một lần nữa thì lập tức nhận ra sự khác biệt chương sáu chương sáu những con b ọ cạp khổng lồ trước kia chỉ nằm trong giai đoạn sơ kỳ tu luyện trong võ tông nhưng lúc này chúng đã đạt đến giai đoạn trung kỳ tuy nhiên tấn trạm cũng không phải lần đầu tiên chiến đầu với những loại ở mức độ này t ấ n trạm lại một lần nữa cổ gồm một lượng lớn b ọ cạp sa mạc khổng lồ lại một chỗ sử dụng chu thiên thập tam trầm phối hợp cùng cú đánh thánh nhân một số lượng lớn b ọ cạp trên sa mạc liền rơi xuống đất và biến thành cắt vàng ánh sáng từ trong cơ thể chúng phóng ra bay vào cái bóng phía sau t ầ n trạm mười phút liên tục cứ trôi qua như thế vụ phía trên bầu trời lại một lần nữa dung chuyển một chùm ánh sáng dày hơn trước rơi xuống quần lấy tân tram tân trạm lúc này giống như một đứa bé điên c u ồ n hấp thụ lấy tất cả linh khí tu vị không ngừng tăng vọt thì càng ý thức được những con bọ cạp màu vàng trong cái b i ể n cắt này càng ngày càng mạnh đã là giữa cấp bay rồi tân trạm hít sâu một hơi hai mắt rực lửa t h ở một hơi anh đã từ nguyên anh tầng thứ bảy sơ kỳ tăng lên t r u n g cấp tương đương vượt qua hai cấp gu đại thần cạnh đó cũng phát ra tiếng gầm một tia sáng cũng rơi vào người anh ta nhưng vào lúc này anh ta chỉ mới thắp sáng được một chút ánh sáng hiệu quả còn kém hơn tân trạm một nửa sao tân trạm anh có vũ khí đại võ tông không có thể cho tôi mượn một cái không trước sự ngạc nhiên của tân trạm đại thần lấy lại hơi thở mặc nhiên chủ động cất tiếng nói với anh nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại một chút thì sẽ hiểu rõ vũ khí đại võ tông của đại thần đã bị anh đập vỡ bây giờ anh ta đang chiến đấu bằng tay không nên sức chiến đấu không phải chỉ giảm suốt chút ít mà phải nói là giảm suốt khá nhiều có thì có đó anh muốn đổi bằng cái gì nào tân trạm cũng không có dấu diếm vừa rồi khi anh lấy thanh kiếm đồng ra khỏi không gian cất giữ đại thần nhìn thấy cũng không có gì là lạ tôi và anh đang cùng nhau đánh một trận sống chết ở đây cũng có thể xem như là đồng đội hỗ trợ giúp đỡ nhau nói đến điều kiện có vẻ không ổn lắm đâu đại thần trận mắt có chút vô s ỉ đáp lại vậy anh chết quách sang một bên đi đừng ngăn cản ông đây giết bọ cảm khổng lồ t ầ n trạm trận mắt nói anh muốn không làm nhưng vẫn hưởng được sao tưởng ông đây nốc g cả anh sắc mặt của đại thần biến đổi do dự một chút một liều được vương đổi lấy một đại võ tông của anh được không một liều dược vương mà đòi đổi lấy món thần khí đại võ tông của tôi muốn đổi đại võ tông ít nhất phải có m ộ ư ơ i liều dược tân trạm lớn tiếng nói sao anh không đi cấp luôn đi đại thần giận dữ tới mức n g ả y d ư ợ c lên ở ngoài đại võ tông còn không đổi được một phần dược vương đâu vậy sao anh không ra ngoài mà đổi đi tân trạm chế nhạo mà trả lời tên tính toán xấu xa đại thần nghiến răng nghiến lợi nhưng mà bộ anh nghĩ dược vương là rau cải trắng hả ông đây chỉ có năm liều dược vương nếu chịu đối thì đổi còn không thì thôi được năm liều dược vương cộng thêm hai mươi một linh được trăm năm hảo hả nữa tân trạm nói thản nhiên rút ra một món vũ khí đại võ tông sau khi đoạt được thương khổ của hiệp hội võ đạo kỳ họ tổ loại vũ khí này tân trạm không còn dư quá nhiều đại thần có ý từ chối nhưng nhìn thấy vũ khí võ tông trước mặt lại đành phải cắn răng nhịn xuống anh ta đã tính toán rằng chỉ cần bản thân có thể tiếp nhận được ánh sáng truyền thừa một lần thì cũng không lỗ nếu như tiếp nhận được ánh sáng truyền thừa lần thứ hai thì cũng coi là kiếm được một mở lớn đức ruột đưa hết được vương và linh dược đại thần cầm lấy con dao dài với vẻ mặt tảm đạo hợp tác vui vẻ nếu còn có yêu cầu có thể lấy dược vương trao đổi thêm câu nói của tân trạm khiến đại thần muốn nôn ra máu dược vương Thực sự nghĩ rằng anh ta có thể tự mình hồi mưa hóa gió ra món đồ đó chắc mất tận năm l i ề u dược vương xem như là sạch tối rồi anh ta không thèm mệnh lại thêm nữa liền quay người lao về phía con bọ cạp khổng lồ đây xem như chỉ là một g i á n đoạn n h ỏ tân trạm cũng nhanh chóng nhập cuộc chặt đầu từng con bọ cạp khổng lồ sau khi hấp thụ quang trụ lần nữa từ trong cái bóng mờ ảo xuất hiện ba hạt ngôi sao căn bản thì tu vị của tân trạm về mặt lý thuyết cũng đã thăng cấp lên mức cao nhất của tầng thứ bảy lúc này sa mạc xung quanh lại một lần nữa thay đổi võ số cồn các khổng lồ mọc lên từ những lỗ sâu trên sa mạc cơ thể của chúng cao lớn và h uy nghi giống như một bức tượng khổng lồ đại võ tông sơ kỳ tân trạm cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trên người những tên khổng lồ này sự xuất hiện của chúng tạo ra động tĩnh rất lớn đương nhiên đại thần cũng nhận ra tân trạm cầm thanh kiếm đồng vung tay chém xuống cơ thể của người cồn c á c khổng lồ bị cắt tạo thành những vết thương lớn nhưng nó vẫn không ngừng tấn công tân trạm tân trạm mượn sức lui về phía sau một đường kiểm khác lại ngay lập tức cắt qua đầu của một g ã khổng lồ cắt khác lần này ga khổng lồ cắt ấy trực tiếp biến thành cắt đuổi rồi tan bị en ma thì ra phải chặt đầu mới có giết chết được trong lòng tân trạm biết vậy anh lại một lần nữa xuất chiêu giết luôn cả tên khổng lồ còn lại một luồng sáng tràn vào cái bóng phía sau tân trạm nhận ra rằng mặc dù không có nhiều tên khổng lồ khác nhưng mỗi lần giết một tên anh còn thu được nhiều ánh sáng hơn so với bọ cạm khổng lồ tân trạm tôi tới giúp anh đây đại thần cũng phát hiện ra tất cả những điều đó đôi mắt của anh ta t r ợ n tròn ngay lập tức từ bỏ con bọ cạm khổng lồ bên cạnh mình và tiến về phía người khổng lồ một tiếng hét lớn vang lên cùng với đó là một đường dao đâm thẳng xuống đầu gã khổng lồ nhưng rồi xung quanh gã khổng lồ bằng dựng xuất hiện một luồng sáng lưới dao rơi trên nền ánh sáng trực tiếp bị lực phản kích làm cho rung lên đại thần hơi bất ngờ rồi ngã ra đất anh ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như thế này tân trạm cũng không khỏi giật mình anh đột nhiên vùng hai tay về phía bầu trời rồi nói tiền bối người này đã coi thường quy tắc mà giật lấy quái thú của tôi không phải là nên bị trừng phạt hay sao trên bầu trời nhanh chóng có một giọng nói vang lên ở nơi truyền thừa này kẻ nào vi phạm quy định sẽ bị truất quyền được lấy truyền thừa vĩnh viễn không được vào nữa tân trạm đột nhiên nợ nụ cười hướng mắt nhìn đại thần anh cũng không biết ở đây có ai để ý hay không anh chỉ là thử mã thôi không ngờ hiệu quả lại tốt đến bất ngờ như vậy t i ê n bối vừa rồi chỉ là vô tình nộ thương t ô i không làm vậy vẻ mặt của đại thần lúc này thay đổi rõ rệt cố ý sau khi đổi được vũ khí đại võ tông của tân trạng anh ta điên cuồng chém đầu tất cả lúc này xem ra anh ta đã chuẩn bị được tiếp nhận lễ tẩy rửa của chùm sáng rồi c ò n d á m ngụy biện in thanh từ trên trời lại một lần nữa vang lên kèm theo một tia s á rơi xuống đại thần bị ánh sáng cuộn tròn quanh người trực tiếp bị ném ra ngoài rồi biến mất tân trạng ông đây mà không giết được mày thế không làm người trước khi biến mất đại thần giận dữ gầm lên đồ ngu tân trạm cười lạnh mấy tiếng cả hai đều là người truyền thừa nếu như người kia bị loại cơ hội của anh càng lớn hơn đại thần cấp người khổng lồ cắt của anh chính là muốn giành lấy vị trí nhưng nếu bạn muốn dở cho quỷ quyệt và đi đường tắt đương nhiên sẽ phải chịu sự chứng phát theo sau khi đại thần bị bắt đi tân trạm là người duy nhất còn lại trên sa mạc việc giết quái vật lại càng dễ dàng hơn tân trạm một lần nữa giết chết một tên người cắt khổng lồ tu vi của anh đã đột phá qua cấp bảy đã đạt tới nguyên anh cấp tâm mà theo đó tu vi của những gã người cắt khổng lồ cũng đã thăng cấp lên cấp cao nhất của đại vũ tông t ầ n trạm trực tiếp lấy ra ngọc huyết kiếm sử dụng chiêu thức chu thiên chém ra bảy nhất công phá trên bầu trời sa mạc tràn ngập ánh sáng từ lưỡi kiểm sáng đến mức trói mắt từng đường từng lưỡi kiếm điên c u ồ n g quét qua thân thể người khổng lồ từng chấm sáng k h u y ế t tán ra bóng đen phía sau t ầ n trạm càng trở nên vững chắc ngôi sao thứ năm tiếp tục sáng lên tiền bối xin nội bộ bên ngoài thạch môn cậu đồng thợ phào nhẹ nhõm trên mặt nở nụ cười nhàn nhạc lúc này các quân cờ đen trắng phân bố dậy đặc trên bàn cờ đan chéo nhau nhưng nhìn vào tình thế lúc này quân trắng đã thắng ổ cậu thắng rồi ông lão mặc áo t r à n g đen nhẹ nhàng gật đầu chỉ một cái phẩy tay của ông tất cả các quân cờ đen và trắng trên bàn cờ vua trở lại hộp cờ lại nào nụ cười trên mặt của cậu đồng lúc này lập tức đóng băng chương 614. t r ư ờ n chương 614. t i b n ề n bối tôi thẳng rồi chẳng phải có thể lấy được truyền thừa rồi sao cậu đồng âm thầm thử nói ai nói cậu thắng được một ván là có thể qua cửa vậy ông lão mặc áo t r à n g đen hừ một tiếng nói còn chơi nữa hay không không chơi nữa thì cút đi tính cách của ông lão có chút nóng nảy chẳng lẽ phải thắng thêm mấy hiệp nữa à? sắc m ặ t c ậ u đồng ngay lập tức cứng đ g ờ trong lòng như đang suy nghĩ gì đó ở trên sa mạc một bóng người mang vẻ cô độc đứng yên một chỗ hàng chục người cồn u cắt khổng lồ từ bốn phía đang chậm rãi lao xuống vô số c ắ t vàng c u ộ n c u ộ n dâng lên cột sáng từ trên không trung giáng xuống đất tân trạm điên cuồng hấp thụ sức mạnh tu vi của anh lại tăng thêm một bậc đặt đến giữa cấp nguyễn anh cấp tám tu vị của tu sĩ càng tăng lên thì nhu cầu lại càng lớn và đồng thời những cột sáng khen thưởng như này cũng càng ngày càng phong phú tóm lại là mỗi lần nhận được phần thưởng thu vi của tân c h ạ m sẽ tăng lên một chút yêu thủ lần này sẽ là gì đây tân c h ạ m cầm ngọc huyết kiếm trong tay nhìn về bốn phía là loại tiến hóa một nửa hay đã tiến hóa hoàn toàn nhỉ nếu như là loại tiến hóa một nửa thì khi chiến đấu tân c h ạ m còn có một chút tự tin dù sao những con quái vật này cũng không quá thông minh mà anh lại có sức khỏe cực kỳ mạnh mẽ vậy nên không phải là không có cơ hội từ từ tiêu diệt nhưng nếu như là yêu thủ đã tiến hóa hoàn toàn đẳng cấp so với loại tiến hóa một nửa thì chính là cách xa một một vực nhưng cho dù lấy tu vi hiện giờ của tân trạm anh cũng không dám đảm bảo là mình có khả năng chiến thắng hay không nhưng mà đợi mãi một lúc rồi vẫn chẳng thấy có yêu thú nào xuất hiện cả nhân lúc tân trạm đang cực kỳ nghi ngờ tự hỏi một luồng ánh sáng từ trên trời chiếu xuống c u ố n lấy tân trạm nhấc anh bay về phía chân trời đợi tới khi lần thứ hai tân trạm bị rơi xuống đất thì bản thân anh đã rơi xuống một rừng cây trúc phía trước có thể thấy một bộ bàn ghế đá một ông lão m ặ c á o choàng trắng đang đứng ngay trước mặt anh tiền bối ông tần trạm nhìn về phía ông lão phát hiện tướng mạo của ông lão này giống hệt với ông lão mặc áo t r à n g đen anh gặp lúc trước nhưng khi khoác lên áo t r à n g trắng khi chất lại hoàn toàn khác nhau nếu như nói ông lão mặc áo t r à n g đen mang vẻ tàn bạo âm u vậy thì ông lão mặc áo t r à n g trăng lại mang vẻ hiền từ tôi không phải là ông ấy cậu không cần phải để ý ông lão mặc áo t r à n g trắng như nhìn thấu suy nghĩ của t â n trạng chậm rãi lắc đầu sau đó ông lão mỉm cười đôi mắt mang theo ý khen ngợi chúc mừng cậu cậu đã vượt qua thử thách chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của vạn、luyện、tông trao tặng cho cậu công pháp cơ bản của vạn luyện tông vạn luyện chi thuật ông lao đứa một ngón tay ra một luồng ánh sáng chiều ra bay thẳng vào trong đầu t ầ n trạm lập tức t ầ n trạm cảm giác trong đầu mình xuất hiện thêm nhiều thứ bộ công pháp tu luyện vạn luyện chi thuật đó nhanh chóng tiền vào ý thức của anh t ầ n trạm lộ ra biểu cảm kinh ngạc trong đầu của anh lúc này có vô vàn truyền thừa mà cha anh lưu lại liền xuất hiện trong đầu anh có thể nói hiện giờ sự hiểu biết của t ầ n trạm đã tăng lên rất nhiều nhưng khiến t ầ n trạm kinh ngạc vẫn chính là bộ vận luyện chi thuật này bởi vì cái cốt lõi của vạn luyện chi thuật chính là mọi vật đều có thể tu luyện l u y n a n luyện khí luyện thể luyện hồn thậm chí luyện hóa thế giới cuối cùng luyện hóa thiên đạo tân trạm hít sâu một hơi thật say khí phách cũng lớn thật đấy vạn luyện lấy vạc làm nòng cốt từ nhỏ tôi đã ở trong vạc tu luyện thân thể để mạnh hơn trăm lần thân thể cũng cứng như sắt thép nhưng nếu như tu luyện theo bộ thuật này một vạn lần rèn luyện mới chỉ là bắt đầu nếu tôi lấy thuật luyện thể thậm chí luyện hồn sức mạnh sẽ không kẻ nào định nổi kiến thức thì vô hạn như biển sâu thực lực của tôi sẽ tăng tới cảnh giới nào cả người tân trạm hơi r u lên anh đã hoàn toàn kinh ngạc nếu như vạn luyện chi thuật là có thật vậy người phát minh ra vạn luyện chắc chắn là một thiên tài đến nổi luyện hóa thế giới luyện hóa t h i ê n đ ạ o bộ dạng thế giới lúc đó như thế nào tân trạm đã không dám tưởng tượng tiếp nữa trong lòng anh gấp gáp tới mức không chờ được nữa tân trạm lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu luyện công từ luyện bộ pháp vạn luyện này ông lão á o choàng trắng trông thấy cảnh này vẻ mặt khen ngợi lại càng đậm thêm bên phía lao á o đen bên kia không biết đã chơi đủ chưa một lát sau ông lão quay đầu nhìn về cói hư vô nào đó tu luyện không thể tính bảng năm tháng được đến cả việc tần trạm chỉ là đang thử vận chuyển công pháp thôi cũng đã mất tới tận mấy tiếng ở bên ngoài cửa đá lúc này đôi mắt của c ậ u đồng hắn lên những tơ máu anh ta không ngừng hạ những quân cờ nhưng mà lúc này tâm lý của anh ta đã hoàn toàn thay đổi mấy vấn cờ lúc trước đánh với ông lão đều cố gắng hết sức để chiến thắng nhưng từ đầu tới cuối ông lão vẫn liên tục lấp đâu cho tới ván cờ này c ậ u đồng do không để ý mà bị một chiêu đánh bại cứ nghĩ rằng mình xong rồi lại không ngờ ông lão bật cười ha ha trông cực kỳ vui vẻ một suy nghĩ s ẹ t qua đầu của c ậ u đồng anh ta đột nhiên ý thức được có lẽ phương pháp để nhận lấy chuyển thừa không phải thắng mà chính là thua thua thua tới khi ông lão vui vẻ mới thôi vì thế mấy giờ kế tiếp c ậ u đồng phải vận dụng hết khả năng của mình để thua mà không để lộ dấu vết tiền bối tôi lại thua rồi c ậ u đồng nhìn ván cờ trước mặt cười nói nụ cười của ông lão mặc áo choàng đen càng thêm sán ông lão đang định nói gì đó đột nhiên liền nhìn về phía hư lan không ô hết rồi sao ông lão mặc áo choàng đen đột nhiên nói cảm ơn tiền bối c ậ u đồng cực kỳ vui vẻ vội vàng đứng lên chắp tay không cần cảm ơn cậu trở về đi ông lão mặc áo choàng đen nói nụ cười của c ộ n đồng ngay lập tức trở nên cứng đờ tiền bối không phải tôi được nhận được truyền thừa rồi sao anh ta vội vàng nói ai nói với cậu là chơi cờ với tôi là có thể nhận được truyền thừa của vạn luyện tông ông, ông lão mặc áo t r à n g đen ngừng mày không phải ông nói vậy sao c ậ u đồng đột nhiên nhớ lại tới ông lão mặc áo t r à n g đen chỉ nhắc tới việc làm ông ta vừa lòng chứ không đề cập tới vấn đề truyền thừa tiền bối sắc mặt của c ậ u đồng có chút khó coi tôi kính trọng gọi ông là tiền bối đối xử với ông cũng vô cùng nhã nhặn vì sao ông lại gạt tôi chứ náo tản ông lão mặc áo c h à n g đen cười lạnh nói đường là do chính cậu chọn sau khi cậu nhìn thấy những hung thủ siêu mạnh đằng sau cửa đá kia thì nhu nhược không dám tiến lên chiến đấu cái này sao lại trách tôi chứ vạn luyện tông của tôi tới cả thiên đạo cũng dám luyện cậu thì lại sợ hai trước cái chết người như vậy không xứng nhận được truyền thừa của chúng tôi ông lão cười lạnh liên tục thích chơi cờ như vậy cậu dùng cái gì mà đòi nhận được truyền thừa của vạn luyện tông này ông lão tổ tiên của tôi chính là ân nhân lớn của các người ông vậy mà lại vong ân phụ nghĩa như thế bị mang tới như vậy l ử a dẫn tích cóp trong lòng c ộ n đồng từ lâu không nhịn nổi nữa mà chào dân phi ông lão phun nước bọt lão tông tông phu vừa hay trông thấy nên mới tồn kính phân thiện lương của ông ấy tuy rằng không có duyên với vạn luyện tông nhưng đã tặng ông ấy một lệnh bài mong rằng đời sau của ông ấy sẽ xuất hiện người có duyên với chúng tôi nhưng thật không ngờ rằng đời sau của ông ấy lại khiến người ta phải thất vọng như vậy thâm tư quá sâu ăn mật nếm ngọt thế chỉ còn không bằng một sợi lông tơ của đồng thành ông lão duôi tay ra lệnh bài liền lập tức bay tới tay ông chỉ thẳng vào mặt cậu đống mà mang lớn thứ này bị tịch thu rồi cậu lập tức biến đi lao giả ông chẳng qua chỉ là một cây kiếm l i n h thôi mà cũng dám kiêu ngạo như thế sao khuôn mặt cậu đồng cực kỳ khó coi lúc này l ử a giận đã hoàn toàn nuốt chừng tâm trí anh ta anh ta hét lớn một tiếng cả người kích động rút kiếm ra lao về phía ông lão mặc áo tròn đen ông lão cười lạnh một tiếng hất tay một cái cậu đống không kịp phản ứng trực tiếp bị đánh mất đi lão giả nhìn đám người của băng đảng sói hoang im re như ve sầu mùa đông lại vung tay lên những người này ngay lập tức bay ngược lên nhanh chóng hóa thành những đốm sáng rồi biến mất trong không trung cuối cùng cũng yên lặng rồi cũng nên nhanh chóng đi gặp người thừa kế mới thôi ông lão mặc áo choàng đen cảm thân một tiếng cơ thể lóe lên một cái sau đó liền biến mất chương 615. t r ư chương 615. phía trước d ừ n g trúc hai ông lão mặc áo choàng đen trắng đứng thẳng ông lão mặc áo choàng đen nhìn thoáng qua tân trạm đang nhắm mắt ngồi ở kia đây là người thứ mấy rồi nhỉ thứ bảy thì phải ha sáu người thừa kể trước đó đều đã chết ông nói xem có phải vạn luyện tông chúng ta sập đoạn tuyệt truyền thừa rồi không ông lão mặc áo choàng đen nhìn tầng trạm rồi thở dài nói tôi thấy kẻ không giống người thường này có lẽ có thể kể thừa ý chí lưu lại của vạn luyện tông chúng ta đấy ông lão mặc áo choàng trắng chậm dãi nói những lời này ông cũng đã nói hơn bảy lần rồi ông lão mặc áo choàng đen không nói thêm gì nữa qua mấy tiếng tầng trạm chậm dãi mở t o mắt anh có chút kinh ngạc vốn dĩ anh tính vận dụng thử vạn luyện thuật một lần không ngờ lại tốn nhiều thời gian như vậy một đống tạp chất dơ bẩn chạy đầy ra khỏi cơ thể ông lão mặc áo choàng trắng vung tay lên những thứ dơ bẩn k i a đều tan bị ẻn tôi đã là nguyễn anh cấp cao vậy mà trong cơ thể vẫn còn có tạp chất t ầ n trạm hơi giật mình đương nhiên khi tu sĩ sống nơi trần thế lúc nào chỗ nào đều có thể dinh phải thứ không sạch sẽ cậu không loại bỏ nó còn có thể tiếp tục hấp thụ ngược lại vào cơ thể cậu nhưng mà sau khi tu luyện vạn luyện thuật thân thể không ngừng trải qua gọn rũa sẽ không còn tạp chất tồn tại trong cơ thể cậu nữa ông lão áo khoác trăng cười giải thích vậy về sau mỗi ngày tôi đều phải đối một bộ quần áo sạch sẽ khác rồi lời nói của tân trạm khiến cho sắc mặt của cả hai ông lão cứng đờ suy nghĩ trong đầu tháng nhóc này quả thật khác hán với người thường không cần phải vậy đâu ông lão á o khoác trắng vội họ một tiếng nói đây là lần đầu tiên cậu tu luyện thuật pháp của văn luyện các tạp chất trước đây ẩn trong cơ thể sẽ thoát hết ra ngoài sau này mỗi ngày khi tu luyện sẽ không xuất hiện tình huống này nữa đâu hai vị tiền bối các ngài không sợ tôi sẽ không tu luyện công pháp này sao tân trạm hiếu kỳ hỏi chúng tôi rất tự tin vào công pháp này hai ông lão á o khoác đen trắng đều cười một tiếng mặc tân trạm gật đầu thật vậy mặc dù dùng ánh mắt đã nhìn qua ngàn vạn công pháp của mình để nhìn anh cũng thấy vạn luyện thuật này huyền diệu dị thường chỉ cần có lòng muốn tu luyện lên cấp bậc cao thì không thể không để tâm đến loại công pháp này nhưng mà sau khi tôi tu luyện một lần phát hiện công pháp còn có khiếm điểm hai vị tiền bối có thể cho tôi biết chuyện này là sao không t ầ n trạm nghĩ ngợi cuối cùng vẫn mở miệng hỏi trong mắt của hai ông lão hiện vẻ kinh ngạc vô cùng cậu nói xem là loại khiếm điểm như thế nào ông lão mặc áo choàng đen hấp tấp hỏi khi tôi vận dụng nó cảm giác thoải mái chưa đủ cho lắm t ầ n trạm thành thật nói lúc đầu tôi có nghi ngờ là do thiếu hụt của công pháp nhưng qua nhiều lần thử lại thấy không phải nó dường như đã thiếu đi một hơi thời gian đường nào đó chẳng lẽ tu luyện vạn luyện thật sự cần có vật phụ trợ riêng để phối hợp sao hai ông lão nghe xong vẻ khen ngợi trên mặt càng rõ ràng tôi hiện tại đã có chút niềm tin thắng nhóc này quả thật không tầm thường ông lao á o choàng đen tán thưởng đúng vậy công pháp này quả thật cần một vật phụ trợ ông lão á o choàng trắng hơi gật đầu sau khi ngón tay ông động đậy một luồng ánh sáng trắng mánh liệt bay vào cơ thể tân trạng tân trạng quan sát sơ qua phát hiện trong đan điền của mình có thêm một luồng ánh sáng trắng ý nghĩ của anh vừa xuất hiện lần thứ hai vận dụng vạn luyện thuật nhất thời cảm thấy vui sướng vô cùng không hề có một chút trì trệ cảm ơn tiền bối t h à n h toàn t ầ n trạm đứng dậy thi lễ với hai ông lão vốn đây là vật sau khi nhận truyền thừa cấp độ hai mới có thể thưởng nhưng nếu cậu đã phát hiện thì đây là cơ duyên của cậu ông lão áo t r à n g trăng lắc đầu nói hiện tại cậu đã nhận truyền thừa chờ đến khi tu vi cậu đạt đến điểm cùng thì lại đến đây nhé ông lão phất tay áo có vẻ định chấm dứt lần gặp mặt này ý nghĩ vừa l o ạ lên tân trạm vội vàng nói tiền bối văn bối vẫn còn có chuyện muốn hỏi tôi muốn biết tôi phải làm gì mới có thể mở được cảnh cửa để lấy được thanh kiếm khổng lồ này lời nói của tân trạm khiến cho hai ông lão hơi sửng sốt cậu đã thấy thanh kiếm này rồi thật không dám giấu điểm tôi rất cần thanh kiếm này không biết phải cần điều kiện gì mới có thể có được nó tân trạm nói hai ông lao n h ư mày nói kiểm này tên trạm thiên kiếm là vật báo bảo vệ vạn luyện tông cậu cũng biết sao văn b ố i biết nhưng vật này có tác dụng với tôi tân trạm biết mình đường đột thế này sẽ khiến hai người không vui nhưng trước mặt chỉ có thể như vậy thôi kích hoạt mười hoa văn ngôi sao tôi có thể đưa kiếm này cho cậu ông lão á o choàng trăng suy nghĩ một lần nói mười ngôi sao trong lòng tân trạng khổ sở trước mắt anh chỉ mới kích hoạt năm hoa văn ngôi sao cũng đã đạt đến mức cao nhất gặp phải yêu thủ mười sao tu vi của nó sợ là chỉ dùng một cái tắt cũng tắt chết anh tuy rằng anh rất muốn có được thanh kiếm khổng lồ khiến người ta rung động kia nhưng mục tiêu hàng đầu vẫn là cứu mẹ anh chỉ có thể lùi lại đạt tới bảy hoa văn ngôi sao có thể cho cậu mượn dùng một lần ông lão á o choàng đen nói bảy sao tân trạng âm thầm suy nghĩ bản thân anh đã kích hoạt năm hoa văn ngôi sao lại đụng phải người cắt khổng lồ tu vi đại võ tông cao cấp sáu sao và bảy sao tăng lên hai cấp anh nhất định sẽ đụng độ với yên thủ chân chính có cấp bậc siêu phàm cấp bậc siêu phàm bản thân anh hiện tại có thể đối phó sao nhưng tân trạng vì đạo nghĩa quyết không lùi bước cứu mẹ phương thức tốt nhất là lấy được trạm thiên kiếm bất kể như thế nào anh cũng muốn có được t h ở sâu t â n t r ạ n g nói tiền bối xin đưa tôi trở về nơi thi luyện sắc mặt ông lão háo choàng đen có chút thất vọng nói cậu nhóc cổ quá thành quả cổ tôi có thể cam đoan với cậu nếu cậu chết ở bên trong cậu sẽ thật sự chết mặc dù cậu là người thừa kế chúng tôi cũng sẽ không giúp cậu mong tiền bối hỗ trợ tần trạm chấp tay nói ông lão áo choàng đen hừ nhẹ một tiếng có vẻ vô cùng bắt mãn với tân trạm ông lão vung tay lên tân trạm liền biến mất khỏi đây kẻ này tuy giang thiên phụ thượng thừa nhưng quá mức cuồn vọng ông lão áo choàng đen hừ lạnh nói hành động vừa rồi của tân trạm khiến cho ấn tượng về anh của hai người hoàn toàn biến mất cho rằng anh là một đồ đệ cuồn vọng bảy hoa văn ngôi sao cậu ta nghĩ bằng vào lực lượng nguyên anh có thể ứng phó sao nếu cậu ta quá tham trạm thiên kiếm dẫn đến choáng vắng đau ó c thì người như vậy cũng không thể có được chuyển thừa chân chính của vạn luyện tông chúng ta ông lão áo choàng trăng cũng thở dài một tiếng đáng tiếc mệnh của cậu ta đã định sẽ phải chết trong bí cảnh cắt vàng bay l ờ i trời bóng hình tân trạm lậu xuất hiện một lần nữa anh không nghe được đối thoại của hai ông lão áo choàng đen trắng nhưng anh cũng biết trận chiến này tuyệt đối khó khăn yêu thủ sáu sao sẽ là cấp bậc siêu phàm hay là nửa cấp bậc siêu phàm đây tân trạm nhìn m ộ n phía đồng thời suy đoán nếu là nửa cấp bậc siêu phàm anh còn có cơ hội có không thì không hề có hy vọng bóng dáng anh đi qua một cái côn cát nhất thời cắt vàng mánh liệt nổ lên một con khỉ có hơi thở mạnh mẽ xuất hiện bay về phía tân trạm nửa cấp bậc siêu phẩm thắng chắc rồi cảm nhận được tu vi của khỉ tần trạm nhẹ nhàng thở một bích huyết kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay anh một luồng sáng tử kiếm phát ra chém bay đầu khỉ hơi sau đó tần trạm bay về phía trước lại một kiếm cắt đứt hoàn toàn đầu khi một luồng ánh sáng rung manh chui vào hình ảnh mở phía sau tân trạm sau đó tân trạm bắt đầu d i ế t chóc một đầu khi lại rơi xuống hoa văn thứ sáu càng sáng rực cuối cùng một cột sáng rơi xuống bao phủ lấy tân trạm nó điên cùng c ă n nuốt linh khí tu vi của tân trạm tăng lên lần thứ hai đạt tới đỉnh nguyễn anh cấp tám chương sáu trăm m ư ờ i sáu chương sáu trăm m ư ơ i sáu đối thủ tiếp theo chắc sẽ là cấp hoa cảnh rồi tân trạm cảm nhận được nguồn sức mạnh đang chạy xuôi trong người mình anh thở dài một tiếng đây là lần đầu tiên anh chiến đấu với một đối thủ cấp hoa cảnh mặc dù đây chỉ là yêu thụ ủ ảo ảnh mà thôi nhưng anh lại không dám khinh thường chút nào một vết kiếm mạnh mẽ chém ngang côn cát một con khỉ đột đột nhiên bay ra nó gào thét một tiếng sau đó chạy thẳng về phía tân trạm tốc độ nhanh như chớp nhanh quá trong mắt của tân trạm co rút lại sau đó anh cảm nhận được ngực mình giống như bị một tảng đá lớn đập c h ú n g vậy tân trạm bị đánh bay ngược ra phía sau trên mặt cắt ở sa mạc xuất hiện một vết lần thật dài đây chính là sự lợi hại của cấp bậc hóa cảnh chỉ một chiêu đã có thể đã bay tân trạm con khỉ đột lại giống một tiếng nó nhảy bật lên đánh về phía tân trạm 13 nhát c h u thiên nhất thứ bảy tân trạm hét lớn ngay trước khi con khỉ đột định đánh gục anh thì nhảy ngược lên một luồng sức mạnh to lớn liền tập trung trên thân kiệm bít huyết sau đó liền nổ bùng ra xung quanh 699 t à n ảnh của nhát kiếm tụ tập lại hóa thành một tia sáng hình rồng bum bum bum tia sáng hình rồng kia bắn thẳng về phía khí đột tiếng nổ lớn vang lên không ngừng toàn bộ sa mạc dường như chấn động cắt vàng bay đầy nó chết chưa vậy trời đợi đến kia tia sáng từ kiểm tan hết tân trạm lập tức nhìn vào hố sâu trước mặt đột nhiên một bóng đen xông thẳng lên xuyên qua lớp cắt bụi đánh tân trạm m ộ t quyền tiếng xương vỡ vụn vang lên đây là lần thứ hai tân trạm lại bị đánh bay ngược về sau mà lúc anh đang bay trên trời ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi sau đó mới ngã ẩm xuống mặt đất trận chiến này không cần phải kéo dài làm gì thiết thay kẻ có thiên phụ trời cho lại mang lòng tự cao tham lam hai ông lão một áo đen và một áo trắng đang xem trận chiến ở trên trời của sa mạc ông lão mặc áo đen nhìn thấy một màn vừa rồi lắc lắc đầu đưa ra kết luận d á m cả gan lấy thực lực nguyên anh đi khiêu chiến với yêu thủ cấp hóa cảnh thật đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa xem ra chúng ta cần phải tìm kiếm người thừa kế thứ tám khác thôi ông lão nói xong liền quay đầu chuẩn bị rời đi nhưng ông lão áo trắng lại đột nhiên mở miệng ngăn ông không cần gấp gáp trận chiến vẫn còn mạ ông lão áo trắng cười h í mắt giọng nói có chút tận ý thế mà còn chưa chết sao thực lực của cấp hóa cảnh quả nhiên rất mạnh tân trạm lao đi vết máu trên khỏe miệng triển khai pháp thuật trị thương thân thể dần dần khôi phục lai da mình chỉ có thể sử dụng lại viêm ma thế thôi tân trạm thở dài một tiếng nếu anh dùng pháp thuật kia quá nhiều sẽ dần dần bị viêm ma cắt nuốt ý thức nhưng đã đến mức này anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác cả từ ngọn n g lửa nóng dược lập tức từ trong người tân trạm bay ra ngoài pháp thuật trị thương của am cũng đã được triển khai tới mức tận cùng rồi toàn thân tân trạm lánh sang trói màu vàng kim mang theo một chút màu đen sắc bén lửa cháy tận chân trời từng bước bước tới của anh tựa như ma vương từ địa ngục đi ra vậy dừ đột dường như cũng cảm nhận được sức mạnh của t ầ n trạm bùng nổ mạnh mẽ nó giống lên một tiếng cảnh cáo rồi lập tức chạy nhanh tới muốn xem thử xem cơ thể cao hóa cứng tới tân trạm cũng hét lớn một tiếng đánh ra một q u y ề n lúc trước anh đã đánh nát được cơ quan cấp hóa cảnh bây giờ lại đối mặt với hóa cảnh chân chính Bung! một người một khi đánh nhau hơi thở mạnh mẽ bắt đầu khởi động vô số luồng khí bay ra bốn dưới chân cả hai đã bị đào thành một cái hố sâu hút cắt vàng lại bay tứ tung đầy trời tân trạm lùi về sau vài bước anh nhìn nằm tay mình trên đó đây là máu thân thể của cấp hóa cảnh mạnh gấp xa cơ quan hóa cảnh có điều khi đột cũng không chịu nổi được nữa nó té ngựa ra sau gào thét đau đớn mười ba chu thiên nhất thứ c h ạ m lập tức bắt lấy cơ hội này nhạy cao lên sau khi tu vi của anh được tăng lên hai cấp cuối cùng thì anh cũng có thể triển khai được nhất thứ tám một cách hoàn mi nếu như nhất thứ bảy là q còn công thì nhất thứ tám lại là pháp thuật di chuyển người tần chạm xẹt qua tạo ra một tàn ảnh biến mất giữa đất trời lúc bóng dáng anh xuất hiện lại lần nữa thì đã ở sau lưng khi đột khi đột giật mình sau đó nó hết thảm một tiếng đau đớn chỉ thấy một cánh tay của nó từ từ rớt xuống mà chỗ bị đứt lại sạch sẽ bóng loáng vô cùng chính xác là đã bị chém đứt chỉ bằng một nhát duy nhất ông lao áo đen hít lạnh một hơi đôi mắt khó tin nhìn tần t r a m đây rốt cuộc là thuật luyện thể gì vậy đó lại là thuật luyện kiếm gì vậy mà t ầ n t r ạ n g bây giờ cũng phun ra một ngụm máu tươi mặc dù sức mạnh của nhát thứ tám vô cùng mạnh mẽ nhưng mà năng lượng cần trả lại cũng không hề nhỏ tí nào tốc độ khiến cho ngay cả hóa cảnh cũng không phản ứng kịp nhưng cũng làm cho toàn thân anh phải nhận một áp l ự c lớn hơn nữa anh đã cố tình cộng thêm thuật luyện thể và thuật viêm ma vào nếu không vừa rồi anh nhất định sẽ bị thương nặng hơn nữa dừ khi đột bị cột tay tức giận nó đánh tân trạm một quyền cực mạnh tân trạm cũng không chịu thua cũng đánh lại một quyền một người một khỉ một bị cột tay một bị thương nặng hai bên đánh nhau như chỉ muốn giết người còn lại vậy từ đầu là thi triển pháp thuật tới bây giờ là thành đánh lột khi đột dù sao cũng đã là cấp hóa cảnh đương nhiên chiếm ưu thế hơn nó liên tiếp đánh tân trạm bay lui về sau nhưng tân trạm lại không hề rên đầu một tiếng miệng anh phun ra màu tươi lại tiếp tục đứng dậy đánh tiếp ngã xuống rồi lại đứng lên rồi lại ngã xuống lại tiếp tục đứng lên vết thương trên người tân trạm càng lúc càng nhiều nhưng ánh mặt của anh lại vô cùng sáng thằng nhóc này định làm cái gì đây sự kiến nghị của tân trạm làm cho ông lao háo đen có chút động lòng nếu như nói t â n trạm cồn u g vọng thì rốt cuộc anh kiên trì là vì cái gì chứ khi đ ộ t cũng bị thương nặng nó hành động dần dần có chút chậm lại anh chỉ cần cố gắng t r á n h né đợi thêm một lúc là có thể thoát được rồi mặc dù sẽ không được b ả y sao nhưng chắc chắn sẽ không chết chỉ vì muốn đổi lấy cơ hội được sử dụng kiếm trạm thiên một lần thôi sao có lẽ ngay từ đầu chúng ta đều đã bỏ qua mất một điểm thắng nhóc này rốt cuộc vì sao muốn lấy được kiểm t r ạ m thiên chứ ông lão á o trắng đột nhiên thở dài nói ông lão á o đen giật mình ông dường như cũng đã nhận ra được điểm này lúc đầu bọn họ chỉ nghĩ là tần trạng ham muốn sức mạnh cường đại của kiếm t r ả m thiên nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ không phải đơn giản như bọn họ suy nghĩ rồi hay là chúng ta dừng trận kiểm tra này lại hỏi nó trước rồi tính sau đi ông lão á o đen do dự nói nhưng nếu làm vậy sẽ phá vỡ quy định dù sao toàn bộ gia tộc vạn luyện đều đã chết hết tôi còn sợ ai đâu ông lão á o đen hít mắt nói ông lão thật sự rất thích cậu nhóc này cho nên mới hy vọng tân trạm không bị chết ở đây tôi sẽ làm như không thấy gì cả ông lão á o trắng bất đặc dĩ nói ông lão á o đen cười cười đang định đi xuống dưới nhưng đột nhiên sắc mặt ông biến sắc tòi roi bên dưới sa mạc tân trạm và khỉ đột đã đánh nhau kịch liệt tới mức muốn bùng cháy cả hai bên đều bị thương vô cùng nặng trên mặt đất máu chạy thành sông nhưng không một bên nào có ý định rút lui khi đột là thử thách bí cảnh này tạo ra nó đương nhiên không biết rút lui là gì còn tân trạm lại có lý do nhất định phải thắng lần này cuối cùng khi cả hai bên đều tới mức cực hạn của bản thân bọn họ tích tụ toàn bộ lực lượng trong người muốn buộc phát ra một chiêu cuối cùng một quyền này quyết định sự sống chết của cả hai bên khi đột giống lớn một tiếng nhắc một tay còn lại chém ra một quyền có thể nghe được cả t i ế n gió g tân thành cũng tụ tập hết khí linh trong cơ thể q u á t lên một tiếng nhưng đúng lúc này đan điền của tần trạm đột nhiên nhói đau một cái sức mạnh toàn thân biến mất hoàn toàn một ngụm máu đen bị cậu phun ra ngoài kim đan ở dưới đan điền bị một l u ồ n dấu ấn màu đen bao bọc lấy chết tiệt tại sao lại là lúc này tân trạm khóc không ra nước mắt lúc trước cậu giúp ông tô kéo dài tuổi thọ đã can thiệp vào vòng luân chuyển của thiên đạo nên bị thiên đạo đánh rau cái dấu ấn này lúc bình thường thì vô cùng vô hại nhưng mỗi lúc tới thời điểm quan trọng liền sẽ tạo ra một luồng sức mạnh hốt hết sức mạnh của cậu làm cho cậu mất hết lực thiên đạo khốn nạn tân trạm giống lên một tiếng cậu nhìn thấy khỉ đột đã vung q u y ề n đầm tới người cậu chỉ có thể vô lực đưa tay lên nhưng nhận lại là một ngụm máu đen bị phun ra bắn lên cả người khi đột tiếng gầm rú vang lên bên hai ánh mắt tần trạm đen nhánh anh trực tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh chương sáu trăm mười bảy chương sáu trăm mười bảy tháng năm này thiên đạo lão bạch ông nói tôi biết đi tôi không nhìn làm đúng không đúng vậy đúng là mùi của thiên đạo hai ông lão áo đen và trắng đều giật mình đến mức xứng sở tại chỗ lúc trước cho dù tầng trạm có biểu hiện lạ thường cỡ nào bọn họ đều không ngạc nhiên như bây giờ hai người cứ như bị xét đánh chúng đờ người ra như thế đã biến thành tượng sắp vậy thật lâu thật lâu sau đó ông lão áo đen run dậy sợ lên c h á n lúc này trên c h á n của ông lão toàn là mồ hôi ông lão áo trắng thì mặt mũi đỏ bừng trên mặt lộ vẽ khó g a tộc và luyện bởi vì dám ngỗ nghịch thiên đạo chế tin tạo ra kiếm trạm thiên nên mới chết mà tiên nhóc này không nờ cũng dám chống lại thiên đạo bị thiên đạo đánh dấu phản bội ông nói cho tôi nghe còn có ai thích hợp nhận chuyển thừa của gia tộc vạn luyện hơn nó nữa chứ ông lão á o đen giống to lúc này ông ấy gần như đã nổi điên dâu tóc đều dựng ngược có điều trong đôi mắt lại ngân ngắn nước mắt chờ được rồi ông và tôi cuối cùng cũng chờ được rồi ông lão á o trắng ngựa đầu nhìn bầu trời cũng kích động không kém thằng nhóc này sẽ không chết đó chứ ông lão á o đen chỉ vào bên cạnh tân trạm lúc này đã ngã xuống đất không có việc gì không biết thằng nhóc này tu luyện công pháp kỳ lạ gì thân thể của nó cứng như sắt thép không chết được đ â u ông lão á o trắng lau lau khỏe mất nói cũng may nhờ dấu ấn của thiên đạo giết chết khi đột cho nên cũng có thể xem như là thằng nhóc này đã vượt qua bài kiểm tra rồi như vậy cũng được tính hả ông lão á o đen có chút thổ thức ban đầu là bọn họ nổi lên lòng yêu người tài định bụng giúp tân trạm một phen nhưng không ngờ tân trạm lại có thể dựa vào sức mình vượt qua nguy hiểm và hoàn thành bài kiểm tra không biết qua bao lâu tân trạm từ từ tỉnh lại hiện tại cảm thấy thân thể tốt hơn chút nào chưa nhìn thấy hai ông lao á o trắng và đen đứng trước mặt mình tần trạm vội vàng bỏ dậy cảm ơn hai ông tôi đã không sao rồi cảm giác được thân thể của mình đã khôi phục như lúc ban đầu t ầ n trạm biết hai người họ đã chữa trị vết thương cho mình anh cảm thu một chút vệ hoa văn bị tổn hại kia phát hiện dấu ấn phản lại của thiên đạo lại biến mất lần nữa không biết lần phát tác kế tiếp sẽ là lúc nào đây tiền bối không biết bài kiểm tra của tôi như thế nào rồi sau khi khôi phục lại phản ứng đầu tiên của tần trạm là dò hỏi việc này hai ông lao á o trắng và đen liếc nhau một cái tần trạm thấy vậy thì trong lòng vô cùng hồi hộp chàng trai tôi muốn hỏi cậu vì sao cậu bằng mọi giá cũng muốn có được kiểm t r ạ m thiên thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm ông lão áo trắng hỏi đương nhiên việc này chỉ là do lòng hiếu kỳ của hai người bà tôi cậu có quyền không trả lời không có gì cần phải giấu g i ế m cả tân trạm cười khổ một tiếng nói mẹ của tôi bị xích đạo văn khóa lại chỉ có kiểm t r á m thiên mới có thể giúp bà thoát thân thì ra là vì cứ u mẹ thật là một đứa con n g o a n á n h mặt của ông lão áo trắng càng ôn hòa hơn mà ông lão áo đen thì lâm vào trầm tư xích đạo văn mà cậu nói có phải là sợi xích màu đen trận pháp bên trên là trận tỏa thiên luyện hồn đúng không tân trạm giật mình tựa như bị xét đánh anh hội văn g nói tiền bối ông biết thứ đó sao thứ đó là do bọn tôi hỗ trợ luyện chế sao có thể không biết ông lao á o đen cười khổ nói hơn hai mươi năm trước có người dùng vũ lực phát trận xâm nhập nơi đây yêu cầu bọn tôi luyện chế sợi xích đạo văn này tiền bối ngài biết người này là ai sao hơi thở của tân trạm trở nên rồn rập hơn anh mơ hồ đ o á n được kẻ thần bí trong lời của ông lao á o đen hẳn là người lúc trước âm thầm hãm hại mẹ khiến bà bị cầm tù hai mươi năm người này dùng khăn che mặt tôi không nhìn thấy mặt mũi nhưng có thể xác nhận đây là một cô gái hơn nữa cô ta còn đến cùng một người đàn ông ông lão áo đen lắc đầu nói đàn ông tân trạng nói ừ người đàn ông này có vóc người cao to phẩm đức đường hoàng dáng đi có khí thể như hổ như rồng khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc thân thể tân trạng đột nhiên run lên theo lời miêu tả của ông lão đột nhiên làm anh nghĩ đến một người đó chính là cha của anh anh vội dùng thân thức hình tượng của cha lập tức hóa thành đốm sáng xuất hiện trước mặt ông lão tiền bối có phải là người này không đúng là người này nhưng khí chất lại có chút khác biệt ông cụ áo đen cẩn thận nhìn nhìn gật đầu đáp tân trạm choáng váng cảm thấy khó có thể tin cha của anh lại đến đây cùng với kẻ thần bí đã hãm hại mẹ anh hơn nữa còn chế tạo sợi xích đạo văn anh cảm giác mọi chuyện càng thêm quỷ dị giống như có một màn sương mù d à y đặc tre ở trước mắt khiến anh không có cách nào nhìn thấu chân tướng không thể nào cha tôi sẽ không làm vậy với mẹ của tôi hơn nữa hình tượng này khác với hình tượng khi ông ấy gặp tôi tân trạm không ngừng g ắ t đầu hơn nữa, nếu ông ấy chán ghét mẹ tôi với năng lực của ông ấy hoàn toàn không cần phải dùng chất pháp rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì t ầ n trạm cảm giác chỉ có trở về dò hỏi mẹ anh mới có thể biết thêm một chút manh mối hai ông lao hắc bạch liếc nhau một cái từ biểu tình của t ầ n trạm bọn họ cũng cảm giác được sự t ì n h có chút kỳ quặc cậu trai tuy rằng cậu đã đạt được ngôi sao thứ bảy nhưng kiếm trạm thiên rất quan trọng chúng tôi không thể cho cậu mượn ông lao háo đen nói hơn nữa uy lực của kiếm trạm thiên vượt quá tưởng tượng của cậu cũng không phải là thứ mà hiện tại cậu có thể khống chế nếu cậu dùng nó chém đứt x i xích xích đương nhiên sẽ đứt nhưng mẹ của cậu cũng sẽ chết có điều nếu cậu chỉ muốn chém đứt sợi xích tôi có một vật thích hợp hơn đây ông lão á o đen vươn tay ra thanh kiếm thanh đồng của tân trạm không chịu k h ô n g chế bay đến rừng trong tay ông kiếm thanh đồng nhẹ nhàng run rẩy dường như rất là kích động đứa bé n g o a n con đã trở về rồi ông lão vuốt ve thân kiểm trên mặt lộ ra nét hoài niệm hai người dân theo tân trạm băng qua rừng trúc đi vào một gian phòng rèn ở phía sau khu rừng tôi sẽ chế tạo cho cậu một thanh kiếm s ắ c bén đủ để cậu tung hoành thiên hạ ông lão á o đen vuốt ve kiểm thanh đồng ánh mắt sáng lời dứt lời ông đưa kiếm thanh đồng vào bếp lò bắt đầu rèn tiền bối cháu nghe nói tông chủ của gia tộc v ạ n luyện có hai thanh bảo vật tân trạm nhìn kiếm thanh đồng đang được ông lao áo đen rèn lại suy đoán nói không sai cụ ông áo trắng cười nói đó là hai cây búa lớn một đen một trăng một cây rèn luyện bản thân một cây rèn luyện v ạ n vật hai cây búa này đều đã sinh ra khí linh vậy tiền bối chính là cây búa màu trắng đúng không tân trạm bừng tỉnh không ông lao áo trắng lắc đầu nói tôi là khí linh của cây búa màu đen tân trạm sửng sốt đã đen cả đời cho nên muốn trắng một lần vừa vặn lão bạch cũng muốn thay đổi phong cách ông lao hao trắng c ư ờ i nói cho nên cậu có thể gọi tôi là lao h á c ông là lão bạch t â n trạm đần mặt trắng là đen đen là trắng hai vị tiền bối khí linh cũng thú vị phe lao h á c đừng nói nhảm nữa m a u lại đây giúp tôi lão bạch hừ một tiếng nói lao h á c mỉm cười lắc lắc đầu nhưng cũng qua bóng kiếm phóng lên cao một vệ sáng màu xanh lá xoay một vòng ở không trùng sau đó dừng trong tay t â n trạm nó t â n trạm vớt ve kiếm thanh đồng vừa mới rèn xong ánh mắt lấp lánh lúc trước tuy anh không xác định chuẩn cấp độ của thanh kiếm thanh đồng này nhưng nó nhất định không vượt qua cấp địa giải mà lúc này kiếm thanh đồng t ầ n trạm đã nhìn không thấu cấp độ của nó nữa cấp bậc hiện tại của nó là thiên giai cấp thấp bởi vì với tu v i hiện nay của cậu vũ khí ở cấp bậc này là thích hợp nhất lão bạch xuất hiện ở bên cạnh t ầ n trạm nhưng cậu yên tâm khi nào tu vi của cậu đủ để phá tan phong ấn trên thân kiếm nó sẽ tiếp tục nâng cấp ánh mắt của t ầ n trạm rơi xuống trên thân kiếm thanh đồng phát hiện bên trên xuất hiện bảy vết phong ấn Chương 618. Chương 618. nói cách khác thứ này có thể tiến hóa bảy lần sau bảy lần kiểm thanh đồng này sẽ đạt đến cảnh giới gì chạm hít một hơi thật sâu anh có chút mong chờ không biết khi thanh đồng này hoàn toàn phá vỡ phong ấn sẽ tạo ra chấn động lớn như thế nào ngoài ra trong thanh kiếm này lão phu đã giúp cậu phong l n ba đạo kiếm khí của trạm tiên h ông lão m à c áo t r à n g bén nói nói cho cùng xích vây khốn mẹ cậu không ngờ là do tôi l u y ệ n chế chúng ta ít nhiều gì cũng có trách nhiệm ba đạo kiếm khí này mỗi một đạo đều có thể bộ phát được y lực của cường giả cấp hóa cảnh hơn nữa còn vô cùng sắc bén có thể giúp cậu chém đức xích n h ữ n g thứ còn lão ạ i bồi là để bồi thường c hai người. Ngoài ra, Láo Phu thấy cậu thấy có m ộ t tệ phi nhưng kiếm, mà rèn c áo Phu choàng ũ n g đã t ê m kiếm năng lực của phi v à kiếm thanh đồng của cậu. Ông Láo tràng trắng cười nói tân trạm sửng sốt kiếm thanh đồng của anh có năng lực giống như phi kiếm của diệp thành với lại tốc độ còn hơn hẳn so với thanh kiếm ban đầu của cậu cậu có thể thử một chút xem ông lão mặc áo t r o à n g trắng nói một cách đầy tự tin cảm ơn hai vị tiền bối tân trạm nghe vậy vội vàng nói cảm ơn thu hoạch lần này quá lớn quả thật là vượt xa sức tưởng tượng của bản thân anh cậu đã có được truyền thừa của vạn luyện tông nên có thể ra vào nơi đây bất cứ lúc nào á n h mắt của ông lão mặc áo t r à n g đen và ông lão mặc áo t r à n g trắng nhìn tần trạm tràn đầy sự dịu dàng sau khi nhìn thấy lời nguyền của thiên đạo trong cơ thể của tần trạm họ đều coi t ầ n trạm là người thừa kế chân chính đồng thời hai vị trưởng lão cũng ước định chờ khi nào t ầ n trạm tu luyện tới cảnh giới xuất hiệu anh có thể đến vạn luyện tông để tiếp nhận một bước nữa của truyền thừa bởi vì t ầ n trạm có thân phận người truyền thừa nên anh không cần phải đợi hai mươi năm mà bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào bí cảnh tân trạm suy nghĩ một hồi rồi lấy ra một chiếc vạc nhỏ màu xanh lục tuy â n tình nhỏ trạm vạc m vô chiếc có được à xanh n lục à nhiên ó có t ể để dùng t ô luyện l này binh khí thậm chí cả cơ thể. Tân trạm nghi ngờ rằng i khí thậm chí thể. thứ trạm cả cơ có liên quan đến vật ạ n luyện tông. Nhưng sau khi nhìn thấy nó, hai vị trưởng lão đều nói rằng họ chưa từng trông này. nhiên, lão sau đều Tuy thấy thấy thứ khi hai họ chưa vị v này và thuật vạn luyện tông đều có hiệu quả như nhau ngay khi tân trạm đang ở tại vạn luyện tông thì trên đảo cực quang đã hào thảo vũ bão vô số tàu thuyền tầng tầng lớp lớp bao vây đảo cực quang trực thăng lượn vòng trên không trùng các võ giả canh gác mọi lối ra của đảo hơi thở của họ rất mạnh mẽ thái độ ngang ngược ngăn tất cả du khách lại đ ả o cực quang chỉ cho phép vào không cho phép ra một trận thế lớn như vậy chỉ để tìm kiếm một người tân trạng đại thần sắc mặt ưu ám đứng trên bong tàu của chiến hạm vừa nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua thân thể lập tức không nhịn được mà run run hàng rào thép kiên cổ kia vì lực tay quá mạnh của anh ta mà bị xiết thành một vết l ó m lớn đối với anh ta mà nói lần thám hiểm đ ả o cực quang này quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của anh ta một số lượng lớn thủ hạ được băng đảng sói hoang tuyến chọn đào tạo kỹ lưỡng không chết thì bị thương ngay cả phó bang chủ cũng chết thảm bản thân anh ta vượt qua bao khó khăn mới đi vào được vùng đất truyền thừa thì lại bị tân trạm đánh bại mà mất đi tư cách điều càng làm cho đại thần tức giận đến mức tăng huyết áp là mỗi lần nhìn thấy thanh binh khí võ đạo t ô n g sư mà phải dùng năm liều dược vương đổi lấy kia anh ta đều sẽ nhớ lại toàn bộ sự sỉ nhục này đại ca người của chúng ta đã bao vây toàn bộ trung tâm dây núi đảm bảo một con chim cũng không trốn thoát được một tên đàn em đi tới báo cáo tình hình làm tốt lắm tao nhất định phải lấy máu thang đó rửa sạch nỗi sỉ nhục của tao đại thần nghiến răng nghĩ lợi khuôn mặt dữ tợn anh ta chưa bao giờ nghĩ mình không phải là đối thủ của tần trạm nhưng bản thân lại liên tục thua cuộc trên tay đ ố i phương thực lực của hai người đều là võ tông cao phẩm lần đầu tiên giao thủ gặp phải uy áp của đại điện tân trạm dựa vào thân thể mạnh mẽ khiến cho anh ta ăn trái đăng mà lần thứ hai bởi vì lợi ích của bảo vật cộng với sự xảo quyệt của tần trạm nên anh ta mới bị đuột cợt lần này đại thần triệu tập toàn bộ băng đảng sói hoang đến chính là vì muốn chém chết tần trạm trước mặt tất cả mọi người để rửa sạch nhục nhã huy động tất cả mọi người bao vây lại kể cả tân trạm có lên trời xuống đất cũng phải tìm ra tên đó cho tao cuối cùng ngài đang ở đâu lúc này ở một nơi dân cư vắng vẻ trên đảo cực quang nhìn những chiếc máy bay trực thăng đang không ngừng rít gào trên không cùng với võ giả xuất hiện khắp bốn phương tám hướng khuôn mặt tăng lực tràn đầy lo lắng anh ta hít một hơi thật sâu đứng bên cạnh anh ta ngoài tóc vàng cùng mấy đồ đ ệ còn có một bóng hình xinh đẹp các anh yên tâm đi cái tên đại gì đó kia thực lực không phải chỉ mới cấp đại võ tông thôi sao anh ta vốn không phải là đối thủ của tân trạm đâu phương hiếu điệp nằm trên xích đu vẻ mặt hết sức thoải mái chờ tân trạm đi ra một đầm thôi cũng đủ để có thể đánh chết hàn cũng thật trùng hợp chỗ bọn người tăng lực đáp xuống khi bị trục xuất khỏi bí cảnh vừa hay đúng ngay tại chỗ của phương h i ể u điệp sau khi tăng lực phát hiện băng đảng sói hoang bao vây đảo cực quang anh ta lo lắng phương h i ể u điệp bị liên lụy nên anh ta bảo vệ cô nhóc trốn đến một góc vắng vẻ của đảo cực q u a n g cô h i ể u điệp tôi biết ngài c h ạ m rất lợi hại nhưng mà đối phương có đến mấy chục chiếc máy bay trực thăng mấy chiếc tàu chiến lận tóc vàng cười khổ nói người nhiều như vậy còn có vô số trang thiết bị nữa liệu ngài trạm có thể ứng phó được thật sao lấy sức người đối kháng với nhiều vũ khí tiên tiến như vậy cho dù tóc vàng n g h ĩ nát óc cũng nghĩ không ra sẽ làm như thế nào hy vọng ngài trạm có thể làm được đi tăng lực nhớ lại lúc bên trong bí cảnh tân trạm thể hiện các loại thủ đoạn cao siêu khó bề tưởng tượng đôi mắt anh ta cũng sáng lên một chút chờ mong các người lo lắng dư thừa làm gì an tâm ngủ một giấc đi chờ tân trạm ra đám người bằng sói hoang này đều đã bị đánh gục hết rồi phương hiệu điệp ăn đồ ăn vặt một cách vô tư biếu m ô i nhìn nhóm người tăng lực thử chết t i ệ t yêu, may vừa nói cái gì đó không ngờ đến lời của phương hiệu điệp lại bị bọn lính canh đi tuần của bàn sói hoang nghe được mấy tên côn đồ trong bang đi đến chỗ cô nhóc với gương ma tham hè gương mặt mấy người trong nhóm tăng lực lập tức biến sắc đang định nói thì bị tên cầm đầu g ạ t sang một bên chính là mày vừa mới chửi rủa bang sói hoang bọn tao đúng không sắc mặt tên đàn ông kia vô cùng c a y n g h i ệ t hắn ta rút một thanh đao dài ra chỉ về phía phương hiệu điệp khí thế của đại tông sư bộc phát ra nhưng phương hiệu điệp hoàn toàn không vì thế mà sợ hãi nhân lúc bà đây vẫn chưa nổi giận tao khuyên bọn bay nên nhanh chóng cút đi phương hiệu điệp nói các anh ạ đây chỉ là hiểu lầm mà thôi tăng lực còn đang nghĩ cách giải thích thì nghe được lời nói của phương h i ể u điệp lập tức che mặt thôi xong đời rồi thế này thì có giải thích cũng vô dụng thôi mày nói cái gì cơ bảo bọn tao cút đi á tên đàn ông nhìn phương h i ể u điệp bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi bây giờ đảo cực quang đang bị bọn hắn tầng tầng lớp lớp bao vây tất cả mọi người đều cầm như hến thế mà cô nhóc này lại dám trăng cháo to tiếng bảo hắn ta cút đi tự tìm đường chết tên đàn ông đó hét lớn một tiếng chém một đao về phía phương hiếu điệp khỏe mắt phương hiệu điệp thoáng hiện lên vẻ xem thường bóng người trợn chuyển động sau đó là một chuỗi thanh âm phang phang đến khi nhóm tăng lực kịp phản ứng lại lần nữa những tên bang sói hoang này đều đã ngã trái ngã phải từng tên năm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất đúng là mấy tháng rất rời thế mà còn muốn bà đây hả phương hiệu điệp v ậ n vận cổ đối phó với cô nhóc trông thế mà lại ở cấp bậc võ tông đánh nhau với mấy tên đại tông sư quả thật là một chuyện quá sức dễ dàng cô cô phương tăng lực há to mồm tóc vàng cùng mấy tên khác cũng trận tròn mắt vì kinh ngạc bọn hắn chỉ nghĩ phương hiệu điệp là bạn của tân t r ạ n không ngờ rằng cô nhóc cũng là một tay cao thủ bên ngoài trung tâm dây núi lúc này đã là vào giữa trưa xương trắng b ư ớ c lên từ đêm qua dần dẫn tiêu tán t ầ n trạm đi ra khỏi bí cảnh trong lòng có chút thổ thức chuyến đi tới đảo cực quang lần này rất đáng giá nhưng đồng thời nó cũng mang lại cho anh thêm nhiều hoang mang Chương 619. Chương 619. hơn g 619 i mươi n năm trước một người phụ nữ bí ẩn đã đi đến đảo cực quang huyền bí còn cả cha mẹ cô ta đi cùng rốt cuộc là giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì ha ha tân trạm cuối cùng tao cũng bắt được mày đang m g ạ i chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên tân trạm nghe thấy một tiếng cười lớn anh thấy mấy gã đàn ông từ trong rừng đi ra là người của băng đảng sói hoang sao sau khi để ý tới ký hiệu trên người của mấy tên kia tân trạng cao mày mấy tên đó đi tới đứng xung quanh bao vây lấy t â n trạng tân trạng à mày nên thức thời một chút mà khoanh tay chịu c h ó i đi gã đàn ông cầm đầu hét lên xem ra cái tên bang chủ ngu xuẩn của chúng mày vẫn còn chưa ăn no đòn muốn mời tạo đến t ầ n thêm cho một trận nữa phải không tân trạng cười nạo anh ta mà đã nhiệt tình như thế thì xem ra tao nhất định phải giúp anh ta đạt được ý nguyện rồi lão sược mấy gã đàn ông kia nghe xong giận tím tái cả mặt mày bang chủ đại thần trong mắt bọn họ giống như một vị thần thế mà tần trạm lại nói đại thần bị t h i ể u năng trí tuệ bắt lấy hắn mang dao cho bang chủ đại thần xử lý ngay sau lệnh của tên cầm đầu tất cả bọn họ ngay lập tức móc súng ra nhằm thẳng vào tân trạm mà nổ súng các người nhàm chán qua đấy tân trạm lắc đầu thi triển công phu xúc đ ị a thành thốn mấy gã đàn ông đang mải đánh nhau hàng say thì thấy tan trạm đột nhiên biến mất bọn họ sửng sốt dao rắc nhìn từ phía rồi nghe thấy đằng sau có một tiếng động nhẹ chúng mày đang tìm tao hạ có mấy tên nhanh chóng quay đầu lại được thì ngay sau đó đã cảm thấy mặt mày nóng rát đau đớn dữ dội không tàn nổi có một tên bị tắt một phát vào mặt mà cả người bay ngược ra sau đập vào cây đại thụ trên núi đá tân trạm bước lên bay một cước đá văng cây súng của tên cầm đầu chỉ với cái thứ đồ chơi rách nát này mà cũng muốn lấy ra để đối phó với t a u á tân trạm cười nhặt cây súng dưới đất lên bóp mạnh một cái dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người kia vật thể được chế tạo bằng thép không gỉ này đã bị biến thành bánh quay trèo ôi chú ơi một tên của băng đảng sói hoang không nhịn được mà cất tiếng kêu lên thảm thiết bọn chúng hoàn toàn bị tân chạm dọa cho sợ vỡ mật xin đừng giết chúng tôi tên cầm đầu cầu xin tha thứ cuối cùng gã cũng biết tại sao tần chạm lại có dũng khí chống lại băng đảng s ó i hoa rồi thực lực của anh ta hoàn toàn ngang hàng với b a n g chủ của chúng đưa tao đi tìm b a n g chủ của chúng mày tần chạm x á c h tên này lên nhẹ nhàng như thể đang xách một con gà người này vui mừng không xiết tuy rằng bọn họ không phải là đối thủ của anh ta nhưng nếu đối đầu với b a n g chủ tên này chết là cái chắc b a n g chủ ta có tin tốt rồi trên chiếc tàu chiến hạm đại thần đang nhắm mắt nghỉ ngợi thì một tên đàn em chạy vào báo tin tân trạm bị tiểu đội ba bắt được rồi hãn đang được đưa tới đây bắt được rồi hả đại thần mở mắt n ở một nụ cười đương nhiên là anh ta không tin người của mình lại có thể bắt sống được tân trạm nhưng chỉ cần tân trạm dám xuất hiện trước mặt anh ta anh ta thể nhất định đối phương sẽ là người phải chết một lát sau mấy thành viên của băng đảng s ó i hoang ai nấy mặt mũi cũng đều bầm r ậ m đưa t â n trạm lên tàu đại bang chủ hả hà tất gì phải khách sáo như thế chứ phải nhiều người tới tìm tôi như vậy thật là một trận đánh l ớ i đó tân trạm bị áp giải đi đến hai tay đều bị xiềng xích công lại nhưng vẻ mặt anh trông vẫn thoải mái như thường tân trạng à quả nhiên anh là người có dũng khí đấy đơn phương độc mã mà cũng dám đến đây đại thần lạnh lùng nhìn tân trạng mau giao quyền thừa kế của gia tộc vạn luyện ra đây sau đó giao cho tôi nhận chứa đồ tôi sẽ giữ cho anh được toàn t h ế thì ra anh cho người đến bắt tôi là vì mấy cái thứ còn con này tân trạng cười nói nếu không thì sao đại thần cười nhạo tôi còn tưởng là anh tìm tôi đến chơi cơ cơ tân trạng nói ra câu này khiến cho đại thần vô cùng tức giận mặt đỏ đau như màu gân lợn chơi cờ là nỗi ô nhục lớn nhất trong chuyến đi này của bọn họ cũng chính vì chuyện này mà c ậ u đồng khiến ông cụ áo đen tức giận đánh cho trọng thương bây giờ còn đang bị người nhà lợi dụng đã vậy bản thân còn phải ăn bám bọn họ nên cũng bị ăn chửi không ít tân trạng anh nhìn trời nhìn bốn phía xem đây là tình huống gì đi đại thần tràn đầy tự tin trên đầu là chiếc trực thăng đang bay lơ lửng giữa không trùng mấy con thuyền đang x u ố n g lại gần quanh con tàu nhiều người thế này mà còn lo không thể đối phó với một mình anh ư mau dao truyền thừa ra đây ngay đại thần hầm hừ đe đ ư tôi tân trạng đáp anh quỷ xuống gọi tôi là ông doa nội n ba lần tôi đây sẽ suy xét thêm một chút miệng lưới sắp bén máy đi chết đi cho tao đại thần tức giận rút cây mã tấu ra bổ n h à o về phía tân trang t ầ n trạm cười nhạo x i ê n xích trên tay bị giật đứt tung ra thành nhiều mảnh nhỏ hát phong đạo pháp đại thần điên cuồng gào thét một lớp ánh sáng màu đen bao lấy cây mã tấu trên lưới đao xuất hiện một luồng gió cực mạnh tạo thành hình một con phượng hoàng điên cuồng lao về phía t ầ n trạm sắc mặt của t ầ n trạm không chút thay đổi thi triển công phu xúc địa thành thốn nhát đạo này chém lên bóng tàu khiến tấm thép vỡ ra thành nhiều lỗ đại thân nhanh chóng xoay người lại chém tiếp một nhát đạo tân c h ạ m lại né được ở trong bí cảnh anh ta khá là b u ồ n bực lúc đầu muốn giết tần c h ạ m nhưng lại không thể giết còn sau này thì chẳng tài nào giết n ổ i anh bây giờ ra đến thế giới bên ngoài rồi anh ta thể nhất định phải chém c h ế t thắng t r n g này nhưng đại thần chém liên tiếp mười mấy đạo m à tần t h à n h vẫn bình an vô sự không rơi một sợi lông q u ọ n g tóc nào thậm chí là còn chưa chạm được đến sợi lông nào của anh thắng ngại con m à y có giỏi thì đừng có c h ấ n nữa đại thần cả giận gào lên được thôi tân trạm gật đầu quả nhiên thành thật đứng nguyên tại chỗ không nhúc ních hai mã đại thần loại lên bật dậy cầm thanh mã tấu bố vào đầu tân trạm tạo không tin đầu của mày có thể cứng hơn mã tấu của tao bang lưới đ a o chạm vào người tân trạm phát ra một tiếng nổ văng trời sau đó đại thần nhìn thấy lưới đ a o bắt đầu run lên rồi các vết nứt xuất hiện tiếp tục lan rộng ra Bum! cây mã tấu nổ tung ngay tức thì bắn ra vô số mảnh nhỏ cảnh tượng tương tự lại xảy ra lần nữa trong lúc đại thần đang ngày người tân trạm đã giơ chân lên đá anh ta bay ra khỏi tàu này vũ khí của anh lại bị hỏng mất rồi nam viên được vương đối lấy một t h a n h vũ khí do đại tông sư rèn ra có muốn mua không tân trạm đứng ở trên mạng tàu hét xuống đại thần đang vùng vây dưới biển mua cái con mẹ mày đại thần vừa sợ lại vừa giận tân trạm thực sự rất đáng sợ anh ta vốn cho rằng tu vi của hai người cũng ngang ngang nhau cả tôi h ai rẻ bản thân mình hoàn toàn chẳng phải là đối thủ của anh ta bản nó cho tao đại thần chỉ vào đảm trực thăng đang bay trên không trung mà ra lệ ngay lập tức mười mấy chiếc trực thăng quay họng súng đồng loạt nhằm thẳng vào con tàu cơn mưa đạn thi nhau bắn xuống bong tàu dăn chắc xuất hiện vô số vết lõm sức mạnh tàn nhân phá tan mọi thứ trên con tàu lão đại bọn tôi vẫn còn đang ở trên thuyền đám người của băng đảng sói hoang đang ở trên thuyền đã t o à n toàn hoảng loạn lão đại đã ra lệnh thì cũng có nghĩa là dọn dẹp cả đám bạn họ luôn vô số thành viên của băng đảng sói hoang bị trúng đạn còn chưa kịp k ê u đã chết ngắt có một số kẻ may mắn chạy thoát tất cả đều rơi tồn xuống biển sau trận bắn phá trên tàu t r ố n g không không có lấy nửa bóng người chết tiệt đại thần nhảy lên b o n g tàu nhìn s á c chết la liệt xung quanh hít sâu anh ta không tin tâm trạng có thể chống lại nhiều đòn tấn công như vậy thế nhưng một bóng đen phủ lên người anh ta đại thần run rẩy ngẩng đầu lên một bóng người giảm lên một thanh kiếm đang bay bay lơ lửng trên đầu nhìn xuống anh ta với ánh mắt chầm biếm đó chính là tân trạm đại thần à đám r ủ i bọ các anh gây khó chịu thật đấy để tôi đập chết giúp anh né h dưới ánh mặt trời tân trạm n ở nụ cười ấm áp nhưng trong lòng đại thần chỉ thấy r ấ t lạnh chương 620. t r ư ơ chương 620. chạy mau đi đại thần nhìn về phía máy bay trực thăng rồi hét lớn tuy nhiên tân trạm đã nhanh hơn anh cố ý kiểm tra tốc độ của phi kiếm mà hai ông lão luyện ra như thế nào một luồng tinh khí r ó t vào phi kiếm đột nhiên tăng tốc thân hình tân trạm xẹt qua như điện lướt qua từng chiếc máy bay trực thăng người lái trực thăng lập tức mở to mắt trước mắt là người hay máy bay vậy tân trạm không làm bất kỳ động tác thừa thái nào sau khi bay tới anh bán một đạo linh quang về phía thùng nhiên liệu của trực thăng hàng chục chiếc trực thăng hối hả lượn lên cao bán tỉa liên tuy nhiên tân trạm di chuyển nhanh như một bóng ma t h ô i ngay cả thiết bị điện tử cũng không bán chúng phi kiếm này tốc độ quá nhanh còn nhanh hơn cả xe thể thao xí nhất tân trạm sảng khoái phi thân lên cao bùm bùm t â n g trạm lướt qua nơi nào thùng nhiên liệu của máy bay ở nơi đó đều nổ t u n g một đảng khỏi đen phút ra sau đó một quả câu lửa bước lên những chiếc trực thăng biến thành mảnh vỡ trên không trung chỉ trong mười giây lực lượng trên không của đại thần đều trở thành cho bụi trên bờ đám đông chứng kiến cảnh tượng này đều băng hoảng họ chỉ thấy những quả cầu lửa bay lên trời và sau đó một chiếc trực thăng biến mất chuyện gì xảy ra vậy hình như băng đảng sói hoang bị người ta tấn công rồi h ạ m thuyền cách đó rất xa họ cổ mở to hai mắt nhưng vẫn không nhìn rõ một số người mang ống nhỏ mới miễn cưỡng có thể nhìn được đôi chút hình như tôi nhìn thấy một người đang bay giữa không trung thì phải người đó bay đến nơi nào trực thăng ở chỗ đó sẽ nổ tung trời a là thần tiên nào đó sao những người phương tây đang cố tìm cách giải thích hiện tượng này vẻ mặt sửng sốt tay cầm ống nhòm run r à y đùa gì vậy chứ những người khác không nói nên lời một người phá hủy hàng chục chiếc máy bay trong nháy mắt còn lơ lửng lên trời không phải họ xem phim điện ảnh quá nhiều rồi chứ căn bản họ không tin ai có thể làm được điều này chắc chắn là các anh nhìn lầm băng đảng sói hoang chiếm đóng hòn đảo nhất định đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó nên họ mới phải một lực lượng mạnh đến bao vây rồi tiêu diệt chúng trên một hòn đảo nhỏ sắc mặt tăng lực tái nhuận cả người run lên đây là sức mạnh của anh chạm sao ánh mắt anh ta đầy vẻ ngưỡng mộ kể từ khi biết tân trạm bị bắt phương h i ể u điệp đã thuyết phục anh ta đến hòn đảo để xem trận chiến lúc đó anh ta không hiểu tại sao nhưng bây giờ đã hiểu rõ anh c h ạ m rốt cục có sức mạnh gì vậy thật đáng sợ tăng lực lúc này không nhịn được mà cười khổ lúc đầu anh ta còn tưởng rằng tân trạm chỉ có võ công tam phẩm nhưng giờ nghĩ lại thấy mình quá ngây thơ tôi nói mà với tân trạm mấy người kia căn bản chỉ là dạng kép dịu anh ấy chỉ cần động một ngón tay là khử sạch phương hiệu điệp kiêu ngạo nói thấy t ầ n trạm tàn sát từ phương cô nhóc vô cùng thích chỉ, như thể đây là chuyện vui của chính mình cô hiệu điệp nếu đổi lại là cô thì sao tóc vàng tò mò hỏi tôi ấy hả kém hơn một chút nhưng chỉ cần phẩy tay một cái là có thể dễ dàng hạ mấy chục chiếc trực thăng kia phương hiệu điệp không chút ngượng ngùng nói cô hiệu điệp cô cũng rất lợi hại tóc vàng v à n h ữ n g người xung quanh tỏ thái độ ngưỡng tân t r ạ n mau g i n g tay mộ phía trên bom thuyền đại thần gần như phát điện xung quanh vô số mảnh vỡ máy bay rơi xuống trên mặt biển đầy dây s á c người sau khi tâm trạng tiêu diệt hạm đội trên không vẫn chưa thỏa mãn anh cầm phi kiếm bay về phía các tàu chiến phía dưới rất nhanh liên nghe thấy một loạt âm thanh của sự hủy diệt vang lên tân trạm bay qua tất cả các tàu chiến đều bị dạch một lô lớn nước biển ngay lập tức tràn vào bên trong cả chục tàu chiến cử thế nghiêng ngả chìm xuống biển đại t h ầ n phun ra một vùng máu băng đảng sói hoang của anh ta đã bị tiêu diệt gần hết bây giờ máy bay và tàu chiến cũng không còn anh ta là người đưa băng đảng sói hoang tới chiếm đạo cơ quan Thế mà giờ đây toàn bang bị giết gần hết. đại â y toàn giết hết. bang gần bị đ thần vốn tưởng rằng mình và tân trạm có thực lực ngang nhau bây giờ lời này nói ra thật mỉa mai làm sao đại t h ầ n vô cùng đau khổ phát hiện ra ngay cả một ngón tay của tần trạm anh ta cũng không đánh lại thuộc hạ của mày đều đã chết sống một mình cũng có đơn tao sẽ ra tay tiền mày một đoạn tần trạm nở nụ cười thân hình đột nhiên lao xuống đại thần run rẩy quay người bỏ chạy mọi người trên bờ không thể tin được chuyện này thủ lĩnh của băng đảng sói hoang từng thống trị vùng đất phía tây đang t h u c mạng bỏ chạy dĩ nhiên đại thần không thể chạy thoát tân trạm bay lên đá đại thần ngã xuống đất sau đó đè lên bẻ gây hết tử chi của anh ta đang được bọn mày lấy được đang để ở đâu không quan tâm đến tiếng hát của đại thần tân trạm đã anh ta một cái đau đớn b a n g đảng sói hoang thống trị vùng đất phía tây lâu như vậy anh tin chắc chúng hắn đã cất giấu không ít thứ tốt ở ở trong kho chứa đồ dưới bông tàu tạo luôn mang theo những vật quý giá bên mình mật mã kết s á t là đại thần rất không đành lòng nói cho tân trạm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, anh ta đành khuất phục nếu không nói ra tân trạm nhất định sẽ khiến anh ta sống không bằng chết tân trạm kéo đại thân xuống như một con chó sử dụng dấu vân tay và mật khẩu của anh ta mở khóa kết nói là kết sát nhưng nên gọi là kho đáo thì đúng hơn ett bên trong chứa rất nhiều vật quý không chỉ có dược còn có thẻ ngân hàng ẩn danh và nhiều hộp tài không cần biết có hữu dụng không tân trạm đều nhét hết vào không gian tất chữ toàn bộ băng đảng sói hoang bọn mày tiến vào bí cảnh mà chỉ lấy được ít đan dược thế này thôi hả tân trạm nhìn đại thần có chưa hài lòng khoe miệm đại thần giật một cái tân trạm vừa lấy đi khối tài sản băng đảng sói hoang tích lũy hơn hai thập kỷ mà còn ít đang được chỉ giữ được nhiều đây đại đa số đều bị người khác lấy đi rồi bị c ậ u đồng lấy đi rồi à tân trạm suy nghĩ rồi nói đúng vậy băng đảng sói hoang của chúng ta o nói vai phong vậy tôi h nhưng thực chất chỉ là tay sai của nhà họ ngày thường chúng tao sẽ giúp họ xử lý việc kinh doanh và vải vệ vợ tờ đại thân thống khổ nói tân trạm mày không thể giết tao nếu không nhà họ sẽ không tha cho mày họ là một gia tộc có thể lực lớn ngay cả mày cũng không đối phó được nhà họ đồng tâm trạm suy nghĩ một mày đang nói đến nhà họ của bất đại gia tộc trong tiên giới đúng vậy nếu biết nhà tốt hơn hết là để lại những vật sắc mặt đại thần vui mừng nói nhà họ đồng hùng mạnh có nhiều cao thủ nếu mày đắc tội với cậu tốt nhất nên dập đầu tạ lỗi tự phế tu vi nếu không tạo đảm bảo mày sẽ chết không có chỗ nhưng tao đã cướp đi truyền thừa của họ sợ rằng đã đắc tội với họ từ lâu rồi tân trạm cười nói tốt nhất mày nên cầu nguyện cho họ đừng động tới tao nếu không ngay cả nhà họ đồng tạo cũng sẽ không tha tân trạm mày quá tự phụ rồi mày cho rằng nhà họ đồng rẻ động vào đại thần tức giận nói nhưng đại thần chưa kịp nói xong tấn trạm đã giảng một cú đấm vào đầu anh ta anh ta không ngờ rằng tân trạm đã biết mình làm việc cho nhà họ đồng mà còn dám ra tay tàu này còn chạy được nước không tân trạm quay đầu nhìn thuyền trưởng còn còn chạy được thuyền trưởng nhìn thấy thi thể của đại thần thì chán đổ đ ầ y m u hội vội vàng gật đầu đưa tôi trở lại bờ tân trạm ra lệnh thuyền trưởng cùng mấy thuyền viên với vàng cho tàu đổi hướng vào bờ tân trạm trên bờ có phương hiệu điệp và vài người đang đứng con tàu lớn từ từ cập bến chương 621. t r ư ơ chương 621. a anh trạm cảm ơn anh rất nhiều đám người tăng lực với tóc vàng đều tỏ vẻ cảm ơn tân trạng anh trạng đây là phương thức liên lạc mà người anh cứu nhờ tôi đưa cho anh nếu anh đến phương tây bọn họ chắc chắn sẽ đón tiếp anh theo cách long trọng nhất anh là người có ơn với họ mãi mãi tăng lực đưa mấy tấm danh thiếp linh tinh ra tần trạng xua tay bảo cậu giữ đi nếu tôi đi sang phương tây thật cứ liên hệ cho cậu là được rồi vẻ mặt của tăng lực vô cùng hưng phấn thế này không phải là mình thành người phát ngôn của tần trạm ở phương tây hả à đúng rồi còn ít đồ linh tinh này nọ chắc là sản nghiệp của bang sói hoang không biết tân trạng nghĩ đến cái gì lấy ra mấy cái văn kiện hợp đồng mấy tờ chứng minh cổ phần linh tinh gì đó trong không gian cất đồ anh trạng anh muốn tôi thay mặt anh đi làm ăn hay gì vậy nhìn thấy toàn tên mấy công ty tiếng tăm lừng lây trên sập văn kiện kia mắt tăng lực sáng hết cả lên thực lực của bang sói hoang không nhỏ không nghĩ lại có quan hệ với nhiều xí nghiệp đến thế thu phục được bao nhiêu thì cứ thu hết về đây tân trạng không quan tâm lắm nếu người ta không chịu cũng đừng ép họ giờ cậu cứ đi làm cho tôi đi sau đấy tôi sẽ cho người liên hệ sau tân trạm đã suy nghĩ qua về cơ bản bên gia c á t hưng chỉ tập trung vào việt nam ở phương tây vẫn cần một người biết rõ địa bàn mà anh lại có thể tin tưởng được tăng lực rõ ràng có thể khảo sát một chút chúng ta phải ngồi thuyền đi về há sau khi đám người tăng lực rời đi phương h i ể u điệp nhìn trên thuyền hiếu kỳ nói thuyền này tệ lắm rồi sắp bị bắn hỏng để thuyền trưởng l á i thuyền này về phía nước tuyết bên kia vẫn khó khăn lắm tân trạm lắc lắc đầu ừ n phương h i ể u điệp khá thất vọng tôi còn nghĩ có cơ hội tái hiện lại cảnh nổi tiếng của tỳ tạ nghĩ co anh nói cái gì cơ tâm trạng tân trạm dối bời chỉ muốn ngay lập tức bay về thủ đô chặt đứt tất thể những xiềng xích bỏ chặt mẹ anh suốt hơn hai mươi năm dòng g ã anh đứng trên bong tàu nhìn biển xanh ngọc bích nhìn trời xanh tham đông nhiên anh giật mình nhìn sang một bên vừa rồi anh cảm nhận một tia hơi thở như có như không nguyên là em sao cách đảo cực quang mấy trăm hải lý có một con thuyền nhỏ đang chạy trên mặt biển xào ngõa đứng trong luồng thuyền trường đang điều khiển thuyền đứng chỗ lan can đằng trước thuyền là một người già lọm khỏm và t ố huyên nghĩ thông suốt chưa lần này rời việt nam trong vòng nửa năm không thể quay về đâu đấy ông lão ho khan vài tiếng châm chậm cầu khẩn đất trời đôi mắt tô huyên ánh lên chút buồn b ã nhưng cô nhanh chóng gật đầu kiên định con nghĩ kỹ rồi ạ nếu muốn ở bên cạnh anh ấy v ĩ n h viễn thì trước tiên cần chia ly trong đau thương con muốn bảo vệ anh ấy chứ không phải kéo chân anh ấy chuyện lần trước đã để lại cho tô huyên kích động rất lớn cô đến cứu t ầ n trạm cuối cùng lại là t ầ n trạm cứu cô cứ cho là cô đã giúp được t ầ n trạm nhưng tô huyên vẫn thực hối hận tô huyên hít một hơi thật sâu đột nhiên quỳ xuống c o n đây là ông lão có chút cảm động xin sư phụ truyền cho con bản lĩnh thực sự để tương lai con có thể bảo vệ anh trạm tô huyên chân thành nói như vậy thực sự rất khổ cực đấy con có chịu được không ông lão nghiêm túc nói trước kia con đã trải qua đợt huấn luyện tàn khốc nhất nhưng ông đảm bảo sự lựa chọn này của con so với trước kia tàn khốc gấp trăm lần thậm chí là chết thế giới ngầm nhà họ đồng đồng thiên thành từ, từ mở mắt thiên thành con tỉnh rồi khi con về đây thương tích đầy người lại còn hiệu siêu hù chết mơ luôn anh nhìn thấy một người phụ nữ mợ hai em hai đồng thiên thành mở mắt phát hiện mình đang nằm ở trên giường bên cạnh là một người phụ nữ và một thanh niên anh hai xảy ra chuyện gì thế chuyện gì làm anh khổ sở thế này vẻ mặt của thanh niên kia thân thiết hỏi han hừ đồng thiên thành hừ lạnh đồng thiên lâu mày ít ở đây giả mù s a mưa đi tao bị thương thể nào mày lại không đi hỏi đại thần à. đồng thiên thành là cậu đồng bí mật của nhà họ đồng mà thanh niên trước mặt anh ta chính là em trai cùng cha khác mẹ con của người phụ nữ trước mặt anh ta từ nhỏ đã không hợp nhau ha ha anh hai sao anh nóng này thế đồng thiên lâu cười nói tiếp chính miệng đại thần nói với em anh bị người của thằng cha nào đấy tên là tần trạm ở ngoài kia đánh cho bị thương thế này em không dám tin luôn á dù gì anh cũng là người tài giỏi nhất cái nhà họ đồng này tương lai còn kế thừa vị trí gia chủ sao có thể bị thắng ất ơ ngoài kia đánh bị thương cơ chứ đồng thiên lâu nếu mày đến đây để cười cợt tao thì mày cút đi được rồi đấy đồng thiên thành mất kiên nhẫn đuổi người anh à anh hiểu nhầm em rồi em trai này nhìn thấy anh bị thương nặng thế lòng đau như cắt chỉ muốn báo thù cho anh dù sao anh bị đập thể này không phải tắt vào mặt nhà họ đồng minh hả đồng thiên lâu không phiền não mà tiếp tục châm trọc chỉ dựa vào mày t ầ n trạm kia đồng thiên thành cười lạnh trong lòng thực lực t ầ n trạm ra sao anh ta cũng biết đ ô i phần chỉ bằng thắng vô tích sự đồng thiên lâu này mà muốn đi c h ừ n g trị t ầ n trạm anh ta định cười nhạo cậu ta một trận nhưng lời đến bên miệng tâm tư lại nghĩ khác được rồi nếu mày đã muốn thế vậy giao cho mày đồng thiên thành cười nói anh hai anh nói thật đấy hả đồng thiên lâu vui muốn điên ở nhà họ đồng uy thế của đồng thiên thành rất lớn ép cậu ta thở không nổi lần này đồng thiên thành bị thương lại cho cậu ta cơ hội khó mà có được người phụ nữ kia cũng có vẻ rất kích động hai người rời khỏi phòng đồng thiên thành con trai cơ hội lần này con nhất định phải nằm thật chắc trong tay đấy người phụ nữ trầm giọng nói tiếp lần này anh con bị tên tần trạm kia đánh trọng thương nếu con có thể áp đảo được tấn trạm thì địa vị của con ở trong lòng cha con sẽ cao hơn nhiều chút mẹ cứ yên tâm ngoài kia chỉ biết anh trai mà quên mất nhà họ đống còn có đứa con thứ đồng thiên lâu này bây giờ con sẽ đi dẹp tân t r ạ n g để cho người đ ờ i biết nhà họ đồng này còn có cậu hai đồng thiên lâu xóa tay chương 622. t r ư ơ chương 622. nhưng cũng đừng quên việc của nửa năm sau kia mới là việc chính người phụ nữ lại nhắc nhở mẹ cứ yên tâm chẳng qua chỉ là một con kép dịu từ bên ngoài cũng chỉ có thằng anh đần không có não này của con mới có thể thất bại thế lực kinh doanh của chúng ta ở bên ngoài quá đủ để đánh bại được tần t r ạ n g rồi con muốn lấy được quyền thừa kế cái mạng của anh ta con cũng muốn lấy đồng thiên lâu tràn đầy tự tin nói xong thì gọi một cuộc điện thoại sân bay thủ đô mấy tiếng sau máy bay mà tần trạm và phương h i ể u điệp ngồi từ từ hạ cánh gia cát hưng mang theo mọi người của tập đoàn đến để tiếp đón t ầ n trạm nhìn thấy anh ta ngay lập tức kể cho anh ta về chuyện của tăng lực nhất thời gia cát hưng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng không ngờ tần trạm có thể mở rộng được sản nghiệp lớn đến như vậy tần trạm nghĩ không sai mặc dù gia cát hưng làm cho thị trường kinh doanh của việt nam phát triển thuận bùn xuôi gió nhưng mà thị trường ở phương tây quả thật thì anh ta không hiệu quả nhiều một mặt là vì sức lực của bản thân có hạn quan trọng hơn là vì thị trường phương tây có luật chơi riêng của họ g i a c á t hưng với tư cách là người ngoài cuộc rất khó có thể nhúng tay vào được nhưng ba đời nhà tăng lực kinh doanh trong thị trường phương tây đã trở thành dòng tộc hàng đầu có được người như vậy làm tay trong thì g i a c á t hưng có thể dễ dàng t h ò tay vào hơn rất nhiều phải rồi q u ê n hỏi tham bệnh tình của ba tăng lực mất rồi tân trạm cảm thấy trên dọc đường đã bỏ qua cái gì đó bây giờ mới nhớ ra dòng họ của tăng lực sở dĩ không thể yên ổn mà đứng tại vị trí dòng tộc hàng đầu phần là vì bệnh của ba anh ta đương nhiên tăng lực cũng không hề biết rằng bản thân đang có được một người cực kỳ tài giỏi về y thuật xem ra có cơ hội thì phải đi phương tây một lần nữa anh phải xem thử xem rốt cuộc tình hình của bà tăng lực là như thế nào g i a c á t hưng cũng rất xem trong thị trường phương tây anh ta lập tức sắp xếp người đến bàn bạc với tăng lực ngay sau đó hứa bác xuyên đưa tân trạm trở về hiệp hội võ đạo tân môn thầy trước khi xuống xe tốt nhất thấy nên mang cái này vào trước đi khi sắp đến nơi hứa bác xuyên lấy ra một chiếc mũ lưới chai và một cặp kính dâm làm sao vậy tân t r ạ ngừng mày trên đường đi tân trạm đã cảm thấy hứa bác xuyên có chút như muốn nói lại thôi có phần kỳ quái ai ra thấy trước tiên thầy cứ mang vào đã lát nữa thấy sẽ hiểu thôi hứa bác xuyên liên tục c ư ờ i khổ tân trạm không hề biết gần đây hiệp hội võ đạo đã thay đổi nhiều như thế nào tân trạm cũng không từ chối đội mũ và đeo kính dâm vào lúc này bên ngoài hiệp hội võ đạo tần môn người đến kẻ đi dễ thấy nhất trong đó là quảng trường bên ngoài hiệp hội tập trung mười mấy người tập võ hầu hết bọn họ đều không còn trẻ dường như đã ngoài sáu mươi tuổi dâu tóc của mỗi người đều bạc trắng khí tức cũng vô cùng mạnh mẽ ông triệu chúng ta cũng chờ gần được một tuần rồi ông nói xem cái tên tần trạng kia không phải là đang cố ý trốn tránh chúng ta đây chứ trong những người này một ông già mập mạp thấy mặt trời đã mọc lên cao không khỏi nhìn về phía ông l á o tóc trắng hừ ai biết được học trò của anh ta nói tần trạng có việc đi ra ngoài tôi chỉ tin có ba phần thôi ông l á o tóc trắng nói có điều nếu như tần trạng cố tình trốn tránh vậy thì tôi lại càng thêm nợ mày n ở mặt vì sao vậy ông già mập có chút nghi hoặc ông già tóc trắng n ở nụ cười mà nói nghĩ thử xem người dẹp được hiệp hội vo đạo thủ đô lại không dám đấu cùng chúng ta như vậy không phải chứng tỏ chúng ta mạnh hơn nhiều sao mấy ông già còn lại hai mắt nhất thời phát sáng nghe nói tên tầng trạm này mặc dù khi đánh với hiệp hội thủ đô mạnh mẽ không ai sánh bằng nhưng lại bị thương nặng cũng có khi vì thế mà anh ta cố ý tránh mặt chúng ta đấy chứ nếu như là như vậy không bằng ngày mai chúng ta tăng cường thêm chút tới cửa khiêu khích thì như thế nào một ông già gầy gò hưng phấn nói nếu như chúng ta đánh bại được tầng trạm cho dù có bị thương nặng thì chúng ta cũng hời to rồi ông muốn chết thì đi đi bọn tôi không làm cái loại chuyện này ông g i ả tóc bạc cười lạnh mà nói chúng ta một đám lớn đầu chủ động tới cửa để so tài tân trạng kia tất nhiên không dám ra tay nặng cho dù có không đánh thắng được anh ta anh ta cũng phải đối đãi lịch sự nhưng nếu như ông đi gây hấn anh ta có chặt mất đầu của ông ông cũng không thể nói gì được ông g i ả gầy gò nghe xong mặt mũi nhất thời trắng bệnh lập tức ngậm chặt miệng không nói nữa tóm lại thì mọi người nhớ cho kỹ chúng ta khiêu khích tân trạng chỉ là để nâng cao danh tiếng đ ừ n g đi làm chuyện khiến mình mất mạng tên tân trạng kia cũng không dám làm gì chúng ta được mau nhìn kia là xe của hứa bắc xuyên tên nhóc kia trở về rồi một ông già đột nhiên mở miệng tân trạm cùng hứa bắc xuyên xuống xe vừa đi được mấy bước ngay lập tức nhìn thấy một đám ông già như rồi lao thẳng về phía hứa bắc xuyên mỗi một người đều mang vẻ mặt kích động tân trạm nhìn thấy liền s ư n g sờ nếu như không phải tuổi tác của những người này quá cao học trò của bản thân cũng không phải là ngôi sao sợ là tân trạm sẽ tưởng là mình đã chọc phải một đám bạ bạ giặt tỳ rồi cháu xuyên khi nào thấy của cậu trở về vậy một ông láo khẩn câu hỏi thầy của cậu có phải là đang ở trong tân môn không dám gặp chúng ta đúng chứ cậu nói với thầy cậu chúng tôi chỉ muốn so tài tuyệt đối không làm người khác bị thương chúng tôi là người lớn sẽ không làm loại chuyện đó mười mấy ông lão ông một cậu tôi một câu làm cho cổng ra vào trở nên nhấn nháo ồn ào giống hệt như chợ bán rau các vị tiền bối thầy của tôi vẫn chưa trở về tôi còn có việc hẹn gặp lại các ngày sau hứa bác xuyên đau hết cả đầu miễn cưỡng ngăn lại phần lớn mấy ông lão mang theo tân chạm chen vào cửa chính sau đó sai người đóng cửa chính lại cái tên ngại danh đó càng ngày càng tệ còn dám đóng cửa chặn chúng ta lại mấy ông lão bị ngăn ở bên ngoài Đến mức dựng dâu trận mở tờ. Cái người đội ế n dựng trận người mức mở Cái dâu tờ. đ mũ đeo kính dâm nói không chừng quả thật là anh ta bảo tần trạm ra đây chúng ta muốn tìm anh ta so đấu đám người lập tức trở nên kích động gõ cửa một trận nhưng mà không có sự sai bảo của hứa bắc xuyên cửa lớn vẫn đóng chặt những ông già này cũng không dám tự tiện xông vào bên trong hiệp hội võ đạo bắc xuyên chuyện này là sao vậy t ầ n trọng hỏi vừa rồi anh dùng thần thức quét qua một vòng phát hiện những ông lão này toàn bộ vậy mà là đại võ tông điều này khiến anh càng thêm giật mình từ lúc nào mà đại võ tổng trở nên không đáng tiền như vậy rồi tuy tiện đứng trước cửa nhà anh cả một đồng giống hệt như rau cải trắng vậy còn nữa bọn họ muốn khiêu chiến với tôi sao chuyện gì đang xảy ra vậy thầy người không biết đấy thôi mấy ông lão cứng đầu này mấy ngày trước đã đến đây rồi phiền người khác chết đi được vẻ mặt của hứa bác xuyên tràn ngập bất đắc dĩ mà nói thầy người không biết chính mình bây giờ nổi tiếng như thế nào đâu nổi tiếng ư tân trạng xứng hứa bác xuyên giải thích một phen tân trạng cuối cùng cũng hiểu rõ đồng thời cũng cả lời trong một tuần khói lửa của trận chiến giữa tần môn và hiệp hội võ đạo thủ đô đã tan từ lâu nhưng hành động vĩ đại của tân trạng anh gần như chỉ dùng sức mạnh một mình mình diện luôn toàn bộ hiệp hội võ đạo thủ đô vẫn còn đang tạo ra sóng to gió lớn trong giới võ thuật của việt nam một mình chiến đấu chống lại hội trưởng thứ tám của hiệp hội võ đạo thủ đô còn phá hủy l u ô n vũ khí đạt cảnh giới hóa cảnh của đối phương hành động này giống hệt như chiến thân không ai có thể đánh ngay nhất thời danh tiếng của tân trạm trở thành có một không hai bất kể là trong cuối hẻm bên đường hay là trên diễn đàn võ thuật mỗi giây mỗi phút đều có người đang bàn tán về tân trạm khen ngợi tân trạm rất nhiều người tập võ trẻ tuổi coi t â n trạm thành thần tượng còn nhiều cô gái thì ấp ủ tình cảm với tân trạm chương sáu chương sáu mà ở trong bảng xếp hạng tân trạm không chỉ đơn giản vào bảng thiên tài trẻ tuổi mà còn trở thành một trong mười cao thủ của võ đạo giới việt nam danh tiếng của anh đã vượt qua diệp t h i ê n vọng có người thậm chí còn cho rằng tần trạm là cao thủ số một của việt nam đương nhiên cũng khiến cho không ít người khâm phục hay mơ ước trên mạng tràn đầy thanh em nghi ngờ hội trưởng hiệp hội võ đạo kinh độ đều bế quan hàng năm rất ít khi ra tay cho nên bọn họ cho rằng tám đại hội trưởng căn bản không phải thực lực đại võ tông hoặc là lâu không tham chiến nên sớm đã thoái hóa lúc này mới bị tần trạm hàng tay trên hơn nữa khi tần trạm diệt mấy người đại hội trưởng kia người ở đây đều được diệp thành bảo hộ bên trong vòng bảo hộ lại còn có trận pháp khỏi đen bọn họ không nhìn thấy toàn bộ hiện tại không thể phán đoán mấy hội trưởng đều là tu vi chân thực cho dù có người muốn giải thích thay tân trạm cũng không lấy được chứng c ứ có tác dụng vì thế sự nghi ngờ này liền hấp dẫn một đám người tụ tập đến trước cửa hiệp hội võ đạo tân trạm ai cũng gửi thư khiêu chiến họ muốn khiêu chiến tân trạm vậy nên những người này cảm thấy tôi mua danh c h ủ t i ế n g đến khiêu chiến tôi để nổi danh tân trạm nghe hứa bác xuyên nói xong không khỏi sửng sốt còn có tin đồn khác bởi vì mấy ngày nay sư phụ không xuất hiện nên có người nghi ngờ anh bị thương nên mới thừa cơ lợi dụng hứa bác xuyên nói thêm những người này cũng có ý kiến hay lấy chứ tần trạm nghe xong cười lạnh một tiếng loại sự việc này anh cũng không phải chưa từng trải qua trước kia có rất nhiều người muốn đạp lên anh để tiến lên nhưng mà kết quả ai cũng không có kết cục tốt nhưng sư phụ lần này khác lần trước hứa bác xuyên nhắc nhở sư phụ nói đúng những người này quả thực đáng giận nhưng bọn họ không khiêu khích chỉ nói với nhau mà thôi chúng ta không thể đuổi người đi được bọn họ mỗi ngày đều tụ tập ở cửa nhìn thấy rất phiền lòng hứa bác xuyên cũng rất bất đ ặ c d ì sư phụ anh coi bọn họ như rủi bọ là được rồi đừng để ý bọn họ qua vài ngày bọn họ sẽ đi thôi t ầ n trạm lắc đầu cũng không để tâm đến chuyện này hiện tại anh một lòng một dạ chỉ muốn cứu mẹ ra khỏi địa lao về phần mấy l a o võ sĩ này chờ sau khi anh ra ngoài sẽ xử lý sau khi hai người trò chuyện cửa lớn hiệp hội võ đạo mở ra một bóng dáng nghiêng ngảo l đảo chạy vào con mẹ nó thửa bác xuyên các cậu lại làm ra chuyện gì vậy sao ngoài cửa có nhiều đại võ tông như vậy cơ thể diệp thành phong trần mệt mỏi khi chạy và o vô cùng hoảng sợ diệp thành không phải cậu đi gia nhập cổ tông môn gì đó rồi ạ nhìn thấy diệp thành tân trạm sửng sốt vừa trở về cậu về lúc nào vậy diệp thành nhìn thấy tân trạm cũng sửng sốt tôi cũng vừa về cậu thu hoạch được gì rồi tân trạm cười hỏi đừng nói nữa cổ tông môn kia bị phá hủy rất nghiêm trọng không lấy được thứ tốt gì diệp thành lắc đầu nói nhưng mà tôi có một thứ đồ tốt này cậu chắc chắn rất thích diệp thành thần bí cười hì hì lấy ra một thanh kiếm sắt di l o n lộ kiềm nát này thì làm được gì hứa bác xuyên nhìn thấy thì nhữ mày xin đấy đây là thứ ông đây mất sức chín châu hai hổ mới lấy được về sắc bén vô cùng diệp t h a n h tức giận mắng một tiếng dùng ngón tay lau mặt kiếm nhất thời vết gỉ loang lộ trên thân kiếm biến mất một thanh kiếm dài màu thu thủy sáng trói mắt xuất hiện diệp t h a n h lập tức lấy ra một khối sắt lạnh anh ta vung kiếm lên khối sắt lạnh trên thân khối sắt lạnh cứng r ă n ngay lập tức xuất hiện một dấu vết bị cắt thật sâu thế nào thứ này so ra không kém với thứ của hai ông lão vạn luyện tông kia nói không chừng có thể mở được xiên xích đấy diệp thành hơi đắc ý khoe mẽ t ầ n trạm khẽ nhếch mắt diệp thành này quả nhiên đã vào bí cảnh vạn luyện tông cảm ơn t ầ n trạm nói cảm ơn với diệp thành tuy rằng anh có thanh đồng kiếm nhưng diệp thành trước tiên vẫn nghĩ đến anh cũng có tình nghĩa anh em nói nhóm t ầ n trạm đi thẳng đến địa lao sâu bên trong địa lao châu c ầ m ngồi xếp bằng trên mặt đất nhưng cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn khác biệt t ầ n trạm tiêu hao rất nhiều lực lượng trang hoàng địa lao hiện tại có khi còn hơn cả biệt thự xa hoa nhưng xiềng xích vẫn tỏa ra ánh sáng như trước khiến trái tim t ầ n trạm đau đớn trạng thái mẹ châu cầm thật ra đã tốt hơn rất nhiều rồi tân trạm bắt mạch cho mẹ sau khi diệp ma lịch chuyển trận pháp lấy lực lượng của người ở hiệp hội võ đạo kinh đô đem tới cho mẹ điều này giúp cho thân thể bị tàn phá của mẹ cải thiện rõ ràng trạm nhi con trở lại rồi ánh mắt c h â u cầm n u h ò a s ờ tóc tân trạm mẹ con về trễ tân trạm hơi hay n ấ y mẹ mỗi ngày đều phải chịu khổ anh vô cùng đau lòng thử cái này đi diệp thành có chút chờ không nổi nói tân trạm gật đầu bảo kiếm của diệp thành xuất hiện trong tay sau khi tân trạm vận dụng công pháp linh khí mánh liệt bay vào trong kiếm kiếm bổ xuống ăn bảo kiếm rèn bằng vàng khảm ngọc dừng ở phía trên xiêm xích lập tức buộc phát ra nhiều đống lửa lúc này phía trên xiêm xích đã xuất hiện dấu vết nhập n h ạ t nhưng so tới lúc có thể chặt đức vẫn còn kém rất nhiều không ngờ cái này cứng rắn như vậy diệp thành hơi thất vọng không sao cho dù lần này không được sau này vẫn còn cơ hội ngược lại châu cầm an ủi tân trạm có thể gặp lại con mẹ đã rất vui rồi mẹ đã bị giam ở đây hơn hai mươi năm thêm vài năm nữa cũng chẳng sao tân trạm cảm động mặc dù trong lòng mẹ thất vọng nhưng điều đầu tiên nghĩ đến là an ủi anh nhưng mà mẹ mẹ hiểu lầm rồi kiểm k i ê n là của diệp thành mang tới kiếm của con ở đây tần trạm cười cười rút ra kiểm thanh đồng con mẹ nó nhìn thấy kiếm thanh đồng ánh mắt diệp thành phát ra ánh sáng lấp lánh giống như một người đàn ông mới thấy người đẹp lần đầu kiềm này của cậu cũng quá mạnh rồi cho tôi mượn thử một chút được không nước miếng của diệp t h à n h suýt chút nữa chảy ra không phải anh ta chưa từng thấy qua kiểm thanh đồng của tân trạm nhưng lúc ấy có hơi khinh thường hiện tại thấy lại diệp thành rõ ràng cảm nhận được khác biệt tân trạm đào mắt không để ý đến anh ta mọi người lui về phía sau t ầ n trạm vùng đùa bảo vệ mẹ sau đó phân phó hai người kia rời xa một chút sắc mặt anh nghiêm túc hai tay giơ kiểm thanh đồng lên hai ông lão áo tràng đen trắng nói kiểm này có thể chặt đứt xiềng xích t ầ n trạm đương nhiên sẽ không nghi ngờ nhưng trước khi chặt đứt anh vẫn sẽ thấy bất an dựa theo cách nói của hai ông lão t ầ n trạm d ố t linh lực vào kiểm thanh đồng lập tức thanh kiếm dài này giống như biến thành một cái lốc xoài lớn điên cuồng hấp thụ không chỉ riêng linh khí của tân trạm mà linh khí của đất trời bốn phương tám hưởng cũng điên cuồng bay vào bên trong kiểm chỉ trong một khoảnh khắc Cùng mọi người khiếp ê sợ vô cùng xôn xao bàn luận mà giây phút này tân trạm cảm giác được kiếm thanh đồng trong nháy mắt hút đi năm phần linh khí của mình phối hợp thêm với linh khí đất trời bên ngoài mà nó điên cuồng hấp thu được một nhát chém này không thể tưởng tượng được tân trạm chém xuống một nhát kiếm này anh vô cùng tin tưởng tiêu hao lượng lớn linh khí hơn nữa hai ông lao á o tràng đen trắng siêu cấp cường giả còn bổ sung thêm lực anh không tin không chém được xiềng xích mở cho tôi tân trạm giống to kiếm thanh đồng ầm ầm hạ xuống chém thật mạnh vào phía trên xiềng xích chương 624. t r ư ơ n chương 624. t r ê n dây xích mỗi một tấm đ ử a đều phát ra ánh sáng rực rỡ cộng thêm cả nhát kiếm hạ xuống kia bên trong phòng giam sáng như ban ngày rồi sau đó ánh sáng rực rỡ đó cũng biến mất rất nhanh ánh sáng lá bửa cũng theo đó tắt đi một vết n ư ớ xuất hiện ở chỗ tân trạm hạ kiểm sau đó nhanh chóng mở rộng ra phanh dây xích nước ra không ngừng kéo dài về phía châu cẩm cuối cùng xiềng xích t r ó i châu cẩm đã vỡ tan toàn bộ tân trạm hít sâu một hơi nhìn mẹ đang chậm dại đứng lên lúc này mặt của châu cẩm đã tràn đầy nước mắt cũng kích động giống như tân trạm cho đến hôm nay trái qua trăm ngàn tay đẳng cuối cùng anh cũng đã cứu được mẹ con của mẹ con chịu khổ rồi châu cẩm ôm lấy tân trạm nước mắt không ngừng trào ra hai mươi mấy năm qua mỗi ngày bà ấy đều chịu đựng rất nhiều sự hành hạ động lực duy nhất giúp cho bà ấy không phát điên chính là con trai của bà ấy chính là tân trạng hôm nay vào giờ phút này cuối cùng bà ấy cũng có thể ôm được đứa con của mình tân trạng cũng vậy thân thể khế hai mươi năm qua anh cũng rất nhớ mẹ rời khỏi nhà lao một lần nữa đặt chân lên mặt đất châu cẩm hơi che mắt rõ ràng có chút khó chịu run bác xuyên đưa mẹ tôi đến tân môn chăm sóc tân trạng nói mẹ châu cẩm bị hiệp hội võ đạo kinh đ ô nhốt hai mươi mấy năm đối với bà ấy nơi này là một nơi đau lòng tân trạng cũng không muốn mẹ nhìn cảnh mà nhớ lại quá khứ châu cẩm cũng không từ chối chẳng qua lại hỏi con trai con không đi sao mẹ con còn một số chuyện cần xử lý ở ngoài cửa một lát sẽ đến tân trạm cười trả lời những lao giả vô lại ngoài cửa kia anh nên đánh đuổi đi rồi nếu không khi anh trở lại tân môn những người này cũng sẽ đuổi đến tân môn như vậy sao mẹ có thể yên tâm điều dưỡng được nghe xong châu cẩm sửng sốt một chút sư mẫu là do ngài không biết hứa bác xuyên kể lại chuyện ngoài cửa cho bà ấy nghe trạm nhi con định làm thế nào châu cẩm nhìn về phía tân tram đánh bọn hắn một trận đuổi đi tân trạm tùy ý nói như vậy cũng vô dụng châu cẩm lắc đầu hôm nay con đánh đuổi bọn họ ngày mai bọn họ vẫn sẽ quay lại chẳng lẽ mỗi ngày con phải so tài với bọn họ sao vậy thì đánh trọng thương để bọn họ biết khó mà lui hứa bác xuyên nói như vậy còn tệ hơn châu cẩm nhận xét trạm nhi là môn chủ tân môn bây giờ danh vọng đang tốt đối phương tìm con so tài con lại làm họ bị thương thậm chí là giết người hơn nữa đối phương còn là ông già người khác nhìn con bằng ánh mắt như thế nào sư m â u nói đúng chuyện này thật khó làm hứa bác xuyên gãi đầu một cái đây cũng chính là điểm yếu cho những người này dựa vào con không dám ra tay mạnh với bọn họ nhưng bọn họ sẽ không ngừng q u á y dày con vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ phải trốn đi tân trạm cũng không biết làm thế nào lấy thực lực bây giờ của anh lại bị mấy lao già kia ép không dám ra cửa sao nếu không tôi tìm một cái bao đánh cho bọn họ một trận rồi ném ra ngoài d i ệ p thanh nói tân trạm và hứa bắc xuyên đồng thời liếc nhìn anh ta một cái lúc này mà làm như vậy kẻ ngu cũng biết là ai làm trạm nhi không cần lo lắng kêu bọn họ vào đi mẹ có biện pháp châu c ẩ m lại cười rất tự tin nói tân trạm cũng có chút tò mò không biết mẹ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào môn chủ không xong rồi mấy lao giả kia ngày càng ồn ào mấy người đang nói chuyện thì một môn nhân chạy vào từ bên ngoài môn chủ ngài nhanh đi xem thử đi tân c h ạ m đi tới cửa sắc mặt lập tức trở nên tối sầm trên quảng trường đối diện lúc này có hơn mấy chục bức tranh chữ phía trên viết tân môn chủ không cần sợ chúng tôi sẽ không làm hại văn bối còn có các loại tranh tiểu như nếu tân môn chủ ở nhà vì sao không dám gặp chúng tôi còn có một lao giả cầm một cái loa lớn không ngừng nói những câu giống với phía trên bức tranh viết những lao giả này thật quá phận thật muốn đánh cho bọn họ một trận hứa bác xuyên tức g i ậ n đến nghe rằng đang tiếp tu vi của anh ta không đủ mặc dù những lao giả này không biết xấu hổ nhưng đều là cảnh giới đại võ tông trạm nhi kêu bọn họ vào đi nhớ lần đầu đánh cần phải dùng thủ đoạn lôi đình đánh bại bọn họ trong nháy mắt nhưng không làm tổn thương người khác châu cầm nhắc nhở t ầ n trạm gật đầu một cái ra lệnh một tiếng ngay lập tức cửa của hiệp hội võ đạo mở ra rất nhiều võ giả ở đối diện đều sửng sốt các vị tiền bối hứa bác xuyên đi ra chắp tay một cái tân môn chủ của chúng tôi mới vừa trở về đang nghỉ ngơi chốc lát biết các vị muốn so tài cho nên đặc biệt phải tôi đến để mời các vị vào phủ nói xong hứa bác xuyên làm từ thế mời mấy võ giả đều nhìn nhau một cái sợ cái gì tên đó còn có thể ăn thịt chúng ta sao một lao giả tóc trắng h ừ lạnh một tiếng đi thẳng vào đến tuổi này của bọn họ rồi hoàn toàn đã mặc kệ sống chết ý nghĩ duy nhất của bọn họ là nêu cao tên tuổi nếu như có thể đánh bại được tân trạm thì cho dù ngày mai có phải chết bọn họ cũng yên lòng nhầm mắt một đám võ giả lục đục đi vào cửa hiệp hội tân thành đứng trước đại sảnh lao giả tóc trắng thấy anh cười h í p mắt nói lao phu chính là trưởng môn phái cầu tiên nghe nói tần môn chủ có tu vi kinh n lời đặc biệt tới đây dùng võ kết bạn tôi cũng thế tôi là gia chủ của nhà họ triệu ở nam xuyên cũng tới so tài với tần môn chủ chắc hạn tần môn chủ sẽ không từ chối chứ bang đông sơn thiên khung cũng tới tham gia náo nhiệt một đảm lao giả đều x u ố n g lại ánh mắt nhìn tần trạm giống như sói nhìn thấy dễ vậy trên mặt tần trạm là nụ cười ôn hòa nhưng trong lòng lại mắng thâm những lao giả vô lại này ỷ lớn tuổi cậy già lên mặt ngoài miệm thì nói chuyện khắc khí chỉ đến so tài dùng võ kết bạn nhưng nếu anh làm bọn họ bị thương lập tức sẽ rơi vào tình huống bất kính tiền bối không có võ đ ư ợ c gì đó còn về phía bọn họ nếu như đánh nhau thua cũng không mất mặt nếu có thể đánh hòa với anh hay thậm chí có thể thắng vậy coi như đã nổi tiếng rồi cái danh tiếng vang dội đánh bại tân trạng này mang lại rất nhiều chỗ tốt cho môn phái và gia tộc các vị tiền bối làm muốn so tài với tôi đúng không khách sáo một phen t â n t r ạ m đi thẳng vào chủ để tần môn chủ có thời gian lão giả phái c ầ tiên sáng mặt hỏi tôi tới trước không tôi đến sớm nhất tôi tới trước một lao giả khác nói tôi lớn tuổi nhất tôi tới trước một võ giả dài nhất kêu lên trong lúc nhất thời tiếng h ò hét ồn ào cả lên tất cả mọi người đều tranh giành cơ hội so tài với tần trang mọi người không nên tranh cãi tân trạm gãi l ô thai ý của tôi là các tiền bối chờ cũng đã lâu vạn bối cũng rất xin lỗi phải để các vị chờ thêm nữa cho nên t â n trạm cười ngoắc tay nói các vị cùng lên đi toàn đại s ả n h lập tức yên tĩnh chỉ trong một giây tân môn chủ đang nói đùa sao một lao giả cau mày nói không đúng không đúng chúng ta cùng nhau lên thái dạ gì chứ nói rồi là so tại một đấu một một lao giả khác nói đúng vậy dù cho có thắng được thì có ý nghĩa gì thắng cũng chẳng anh hùng lao giả tóc trắng cũng nghĩ vậy các vị tiền bối hiểu lầm rồi vẻ mặt tân trạng vẫn tươi cười cho dù các vị cùng nhau tiến lên vẫn có thể ở bên ngoài nói một mình đấu với tôi sở dĩ tôi kêu mọi người cùng nhau tiến lên cũng bởi vì không có người ngoài những lao giả này nghe xong thì đôi mắt sáng ngời cùng tiến lên tức là chỉ cần thắng là có thể xem như một mình đánh bại anh tân trạng kiêu ngạo như vậy xả ốp bọn họ cảm giác cơ hội nêu cao tên tuổi đã đến rồi chương 625. t r ư ơ chương 625. m ô n chủ trạm cậu nghiêm túc cả đương nhiên tân trạng nói quân tử nói lời thì phải giữ lấy lời được thôi nếu như môn chủ trạm đã có dã tâm to lớn như vậy bọn tôi cũng không thể làm cậu cực hứng mấy ông lao liếc nhau mặt mày vui mừng bọn họ không tin tân trạng có thể đánh bại bọn họ chỉ với thực lực cá nhân lên mười mấy ông lão không hẹn mà cùng lao về phía tân trạng sức mạnh của đại võ tông hoàn toàn bùng nổ mặc dù kẻ địch chỉ có một mình tân trạm bọn van dùng hết toàn lực vài người phụ trách chính diện vài người đánh lén ở sau lưng cũng có người đứng tấn công từ xa ấy vậy mà tân trạm vẫn đứng yên tại chỗ ánh sáng màu vàng đen bao phủ thân thể tân trạm anh đột nhiên vung tay về phía những người này chỉ trong tháng o chốc vô số vệ linh khí bay ra tựa như những con rồng lớn tạo thành từ linh khí vậy linh rồng gào khét trong nháy mắt đã đâm sầm vào người bọn họ rầm rầm rầm một loạt những tiếng ngã trái ngã phải vang lên những người này cho dù đang ở đâu tất cả đều bay ngược phía sau rồi nên mạnh xuống đất chờ đến khi bọn họ có thể đứng lên ai nấy đều như vừa bị xét đánh bầu không khí lặng ngắt như tờ t ầ n trạm dùng sức mạnh của một người nên chiến mười mấy người của đại võ tông anh chẳng những không thèm lấy vũ khí ra mà chỉ đứng đó quạt ra một cơn gió là những người này lại đồng loạt ngã xuống mấy ông lão ai nấy đều đần mặt ra bọn họ tốt xấu gì cũng là cao thủ thành danh từ lâu sao t ầ n trạm đánh bại bọn họ dễ như đập rồi vậy đứa nào nói t ầ n trạm chỉ có tiếng mà không có miếng đứa nào nói t ầ n trạm bị trọng thương các vị các vị đã thua rồi mời đi cho hứa bác xuyên mừng thầm trong bụng làm động tác mời ra ngoài với bọn họ mười mấy ông lão đờ đẫn cả người cứ như thế bị hứa bác xuyên mời đi ra ngoài sau đó chỉ nghe dầm một tiếng cổng lớn đóng sâm lại mấy ông lão đồng loạt giật mình lập tức lấy lại tinh thần không đúng là do chúng ta chưa chuẩn bị kỹ tôi h cho nên mới bị cậu ta đánh lén thành công lần này không tính đúng vậy nhất định là cậu ta đã bố trí mánh khỏe gì đó c ố ý dụ chúng ta ra tay nói không chừng hiện tại cậu ta đã không còn sức lực gì cho nên mới hấp tấp bỏ chạy mấy ông lão này vẫn không tin tân trạm thực sự có tu vì cao như vậy mỗi người bắt đầu đ o á n giả đ o á n non đúng vậy ngày mai chúng ta lại đến lần này không tính phải bắt cậu ta đánh lại lần nữa trong sân hứa bác xuyên cười khổ nói sư phụ tuy hôm nay cậu đánh thắng bọn họ nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ còn đến nữa những người này không biết xấu hổ lì lợm la liếm không thôi diệp t h a n h cũng lắc đầu ngắn ngẩm không sao cả chạng ả con lại đây mẹ dạy cho con một cách châu cẩm cười nhẹ dẫn tần chạm tới một gian phòng tiếp theo châu cẩm cầm lấy bút vẽ lên giấy một hoa văn vô cùng thần bí chạng ả con có biết đây là gì không t ầ n trạm nhìn hoa văn cảm thấy nó có chút giống b ộ a chủ lại có chút giống trận pháp khảo、wow. thứ này là phụ trận đó là kết quả của việc kết hợp trận pháp với b ộ a chú thứ này rất khó học người bình thường rất khó có thể dung hợp hai thứ và vẽ ra mẹ của anh đúng là t h i ê n tài phú ma đột nhiên lên tiếng trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc và hâm mộ t ầ n trạm hơi hiểu ra châu cẩm cũng bắt đầu giải thích đây là phụ trận con có thể hiểu nó như là bản thu gọn của trận pháp vậy mẹ ý mẹ là thứ này có thể dùng để đối phó mấy ông láo kia ạ t ầ n trạm tò mò chỉ cần con có thể luyện xong thứ này đến lúc đánh nhau với bạn họ con ném thứ này vào trong thân thể của bọn họ mẹ bảo đảm về sau bọn họ nhìn lấy con là sợ run người châu cầm m ỉ m cười lại có chút mất mát nói chỉ tiếc tu vị của mẹ đã mất sạch nếu không hôm nay mẹ đã có thể giúp con giải quyết phiền phái rồi mẹ con sẽ chữa khỏi thân thể cho mẹ sớm thôi tân trạm đau lòng không thôi mẹ của anh cũng đã từng là cường giả thậm chí còn mạnh hơn anh rất nhiều nếu không thì kẻ thần bí kia cần gì tốn công đi tìm hắc bạch nhị lao chỉ để luyện chế xích đạo văn chứ nhưng hiện tại tu vi của mẹ đã hoàn toàn biến mất mẹ nhất định còn khó chịu hơn mình mẹ cũng nghĩ thoáng hơn rồi châu cẩm xua xua tay nói chạm con cầm lấy phụ trận đi luyện tập đi mẹ nhớ con có từng nói là con biết dùng trận pháp và v ẽ b ù a vậy thì cái này sẽ không khó học lắm đối với con đầu con sẽ học được nhanh thôi tân trạm vừa cầm phụ trận rời đi thì diệp thành đã xuất hiện ở trước cửa không biết anh tới từ khi nào khuôn mặt anh ta lúc này không hề có vẻ thiếu đứng đắn như mọi khi mà là vô cùng nghiêm túc anh ta đi vào trong nhìn châu cẩm rồi nói tiền bối bác đến tử vỡ đạo tông sao tôi chưa nghe qua vấn đạo tông bao giờ cả châu cẩm cười nhẹ diệp thanh giật mình sau đó cũng cười cười mẹ nuôi là con nói lung tung á mẹ đừng để trong lòng nha diệp thanh rời khỏi phòng vừa đi vừa gãi đầu l ầ m b ầ m p h ụ trận cao cấp như t h ế chỉ có thể có ở vấn đạo tông thôi nhưng mà từ vẻ mặt của mẹ nuôi thì không giống là mẹ đang nói nói dối kỳ vậy ta có điều hồi xưa ông g i ả dạy mình thật lâu mất tới hai tháng cũng chỉ có thể vẽ ra được một chút tác dụng không biết t ầ n trạm cần bao nhiêu thời gian để học được đây với trí thông minh của t ầ n trạm chắc cũng phải mất tới sáu tháng mới học được nhỉ hôm sau cái gì cậu nói là cậu đã có thể vẽ ra được phụ trận rồi sáng sớm tinh mơ tiếng lạc của diệp thành làm gà bay chó s ủ a sao phản ứng của cậu lại như vậy tân trạm n g á y n g á y lỗ thai chuyện này không phải là chuyện bình thường sao nhớ hồi t r ư ớ c anh được nhận truyền thừa của cha chẳng có ai chỉ dạy gì cả mà anh vẫn có thể học được và sử dụng tụ linh t r ấ t tốt cho nên tân trạm cảm thấy việc mình vẽ được phụ trận chỉ sau một ngày là chuyện bình thường không không có gì chắc là mình dậy sớm quá nên còn chưa tỉnh ngủ rồi diệp thành rời đi trong trạng thái mơ hồ ngay việc tới để mượn kiểm thanh đồng để chơi cũng quên mất luôn cái này rất vô lý chỉ mới có một ngày nha mình mất tận hai tháng chẳng lẽ thắng nhóc tần trạm là một thiên tài vẽ p h ụ trận sao bác xuyên mấy người h ô m qua lại tới rồi ạ tần trạm hỏi tới rồi thưa sư phụ mấy người đó vừa mới sáng sớm đã tới làm âm ỹ cứ bảo muốn tìm anh để so tài hứa bác xuyên đang rất tò mò không biết tuyệt chiêu của sư tổ mẫu rốt cuộc là cái gì sư phụ mấy ngày trước tôi có đi tìm hiểu một chút mấy người này toàn là c á ác hứa bác xuyên vừa đi vừa nói lúc trước có một cao thủ có danh tiếng rất lớn đám người này cũng ồn ào muốn so tài mà vị cao thủ kia tính tình lại rất hiền lành dù có đánh thắng cũng không bao giờ làm bị thương người khác cho nên đám người này cứ tiếp tục tìm tới đòi so tài cuối cùng khiến cho vị cao thủ kia thua mất rồi đám người này lại quay lại hình ảnh vị cao thủ kia thua phát tán đi khắp nơi làm cho danh tiếng của vị cao thủ đó bị t ổ i xuống không thanh hình tượng bị mất hết đúng là quá ghê tởm yên tâm hôm nay tôi sẽ dọn dẹp bọn họ cả đêm qua cậu không những có thể học thông thạo phù trận mà còn có thể nắm chắc được tác dụng đặc thù của nó nhưng mà cậu nói làm tôi nghĩ tới là tôi cũng phải đi tìm thêm người biết quay phim tới quay lại mới được nghe tân trạm dặn dò hứa bác xuyên lập tức chạy đi chuẩn bị trước cửa hiệp hội võ đạo đảm lao già lại tụ tập lại lần thứ hai chương 626. t r ư ơ chương 626. ngay lúc bọn họ đang tưởng tượng thì cổng chính đột nhiên được mở ra hứa bác xuyên cười ha ha đi tới hứa bác xuyên sư phụ của cậu đâu các vị tiền bối các vị tới đây khiêu chiến đúng không sư phụ mời các vị vào trong hứa bác xuyên lui sang một bên nhóm ông lao đi vào hiệp hội võ đạo tân trạm vẫn đứng ở vị trí hôm qua tân môn chủ tôi có một đề nghị chỉ có điều lần này ông già b ạ c h phát giành mở miệng trước chúng tôi cảm thấy nhiều người đánh một có thắng cũng không phải võ thuật thật sự vẫn là để mỗi người tự cắt gọn mài r i a sẽ thích hợp hơn ông già nói với vẻ mặt xảo quyệt đây cũng là kết quả mà bọn họ đã bàn bạc vào tối hôm qua có thể tân trạm gật đầu một cách thoải mái mấy ông già liếc nhìn nhau từng người lần lượt tiến lên thách đấu đương nhiên là không hề có trường hợp ngoại lệ tất cả đều bị tần trạm giải quyết gọn trong một chiêu chỉ là vẫn giống như vậy mỗi lần tần c h ạ m đều khống chế sức mạnh không hề làm bọn họ bị thương nhưng lúc hai bên đánh nhau anh cũng lên lén đưa phủ trận vào trong cơ thể của bọn họ võ công của tần môn chủ quả thật cao cường chúng tôi bội phục rồi dự đoán trước chuyện ở bên trong mấy ông già cũng không mất tinh thần chắp tay cười rồi rời đi quả nhiên là bọn lừa bịm bị sư phụ dùng một chiều đánh bại còn ngày ngày tới đây khiêu chiến h ừ a bác xuyên khó chịu lắc đầu nhẫn nhịn tiếp đi đợi lần sau bọn họ sẽ không còn cơ hội đó nữa tần c h ạ m cười cười tất cả phù trận đã được sắp xếp xong lần sau là tân trạng có thể giải quyết cái phiền phức này vĩnh viễn rồi những lao võ côn đ ổ rời đi chưa được bao lâu thì diệp thiên vọng đã đến thăm hỏi tân trạng chúc mừng cậu đã cứu được mẹ mình tôi nghe nói thân thể ông cụ không khỏe tôi mang đến một ít linh dược bày tỏ tâm ý diệp thiên vọng mang đến một ít quà tặng tân trạng cũng vội vàng ngỏ lời cảm ơn ban n ã y tôi nhìn thấy ông lưu của phái cầu tiên với cả nhà họ triệu ở nam xuyên tới à. hai người ngồi trong phòng khách diệp thiên vọng nhất trả cưới hỏi trường quan diệp cũng biết mấy người này ạ tân t r ạ n có chút tò mò đ ầ u chỉ là biết diệp thiên vọng cười khổ một tiếng bọn họ cũng từng tới tìm ông m à i rua à tân trạm lập tức nghe hiểu ý của diệp thiên vọng nhất thời cảm thấy thú vị mấy người này kêu g ạ o lúc đó cả ngày cứ tìm tôi đòi luận bàn m à i giữa đến nỗi chặn ở chỗ cổng bảo vệ để c h ờ tôi cứ làm p h i ề n khiến tôi không thể chịu đựng được diệp thiên vọng thở dài trường quan diệp đã làm như thế nào vậy tân trạm hỏi không có cách nào khác thân phận của tôi vẫn đặc biệt hơn so với cậu cũng không thể làm bọn họ bị thương ước chừng bị bọn họ dây dưa cả ba tháng diệp thiên vọng trả lời dôn ép đến mức cuối cùng tôi phải dùng đến sức mạnh của quyền lực để đi kiểm tra mấy ông già của những gia tộc tông môn này có làm điều gì phạm pháp hoặc có không tuân theo pháp luật hay không kết quả như thế nào tân trạm tò mò kết quả là ngày hôm sau mấy ông già đó lại bỏ chạy không thấy bóng dáng đầu nữa diệp thiên vọng hừ một tiếng tân trạm đột nhiên cười phá lên nhiều năm nay những gia tộc tông môn lớn kia có ai dám nói là hoàn toàn sạch sẽ chứ t r a một cái là lòi ra ngay chỉ có điều là tôi cũng tò mò sao mấy ông già này cứ tới chân cửa nhà của người ta rồi khiêu chiến không sợ bị, bị đánh chết thật à bọn họ danh ma lắm diệp thiên vọng cười nói nếu thật sự gặp phải tên ma đầu hay kẻ ác nào đó bảo đảm bọn họ sẽ chạy trấn thật xa bọn hèn nhát chỉ dám bắt nạt kẻ yếu tân t r ạ m không nói tới nữa tu vi của cậu lại thăng cấp một chút rồi bây giờ đại khái là đại võ tổng đỉnh cấp tám tân t r ạ m nói tôi thật sự rất mong chờ tới lúc cậu đạt đến cảnh giới nửa bước cậu sẽ đánh một trận với tôi trên mặt của diệp thiên vọng tràn đầy ý chí chiến đấu tôi cũng rất mong chờ tân t r ạ m cũng cười anh cũng muốn biết đến cái ngày đó ai mới là cao thủ xuất sắc nhất việt nam sau khi tiễn diệp thiên vọng tân trạng bèn vận hành vạn luyện chi thuật một lần sau đó nhận được điện thoại của khương mạch liên tân trạng nghe nói mẹ của cậu đã thoát được rồi chúc mừng cậu giọng nói của khương mạch liên dường như lúc nào cũng lộ ra mùi vị l ư ờ i biếng chị khương việc này cũng đã trôi qua một ngày rồi tin tức của bà cũng quá không linh hoạt đi tân trạng cười trêu ghẹo tôi luyện đan dược ba ngày nay rồi tôi bận đến tôi t ă m mặt mũi vừa mới xuất con đây giọng đ i ệ u khương mạch liên quả thật có chút mệt mỏi chị khương bà cũng quá liều mạng đi tài sản của phụ dược thần lớn như vậy bà vẫn liều mạng như thế tân trạng nói những môn đồ đó đều trông cậy vào tôi tôi không liệu mạng thì sao mà được chứ hay là tôi đóng cửa phụ dược t h ầ n cậu nuôi chị gái đây thế nào lời nói của khương m ạ c h liên phối hợp với giọng nói mang vẻ quyến rũ làm cho tân trạm trong nháy mắt hiểu sai tân trạm vội vàng hò khan vài tiếng phủ dược thần bà cứ nói dỡn tôi còn là trưởng lão dưới trướng của bà còn trông chờ vào bà nuôi tôi đây cậu còn biết cậu là trưởng lão của phủ dược thân hạ giọng điệu của khương m ạ c h liên lập tức không vui bà nói cậu nói xem đã bao lâu rồi cậu chưa chế thuốc cho phủ d ư thần Tân n Trạm h ấy t thời có chút xấu hổ, anh nghĩ nghĩ, có xấu gần đ â cứ b ậ ngày điệu chiếm suốt, quả thật là chiếm vị trí h là mà còn vị n k ô l m nhiệm. Xem trón trách ra, n sau à k hôm i thời gian, anh nên tới hỗ trợ và giúp có dược trợ thần t anh hỗ phụ h nên và đỡ i Cũng a y là k h ư ơ nay g cũng không Mạch Liên l n man nói về c h u ệ điện n này nữa. Đúng gọi rồi, tôi gọi điện thoại tới, còn có ò n c chuyện một u cậu ố n nói ngày hôm nay, có biết. cho hôm Mấy m người con gái tới p h ụ dược thần tìm cậu khám bệnh nhưng cậu không có mặt ở đây vì thế cô ấy để lại lời nhắn nói chờ cậu có thời gian mong cậu có thể tới khám bệnh cho ông của cô ấy việc này nói sao đi tân trạm bận muốn chết anh cảm thấy mình chẳng có thời gian để xử lý chuyện này đúng rồi chị khương tôi muốn mời bà đến thủ đô một chuyến có chuyện gì ạ ừm mẹ của tôi đã thoát ra nhưng thân thể rất kém hơn nữa còn không có đủ tu vi vẻ mặt của tần trạm có hơi nặng nề tôi muốn bà giúp tôi xem có thể có cách gì làm cho bà ấy khôi phục lại tu vi hay không được ngày mai cậu phải người tới sân bay đón tôi đi khương mạch liên đã đồng ý rất nhanh tần trạm tỏ lời cảm ơn sau đó anh cúp điện thoại trong lòng anh vô cùng cảm kích khương mạch liên nhưng mà thông qua sự tiếp xúc với khương mạch liên Tần、trạm n t mơ hồ cảm thấy đối phương và cha của mình hình như còn một mối quan hệ nào đó tồn tại hẳn là không có chuyện đó đâu tân thành nghĩ tới một số khả năng anh lại có chút nhức đầu buổi chiều tân trạm vừa mới nói chuyện với châu cẩm thì hứa bác xuyên đã chạy vào sư phụ cái đ á m giả khốn nạn kia lại tới khiêu chiến nữa rồi buổi sáng vừa mới đánh xong buổi chiều lại tới mấy tên giả này nhất định không phải là người diệp thành ngay xong cũng lắc đầu một trận tân trạm cậu dùng phụ trận dạy dỗ bọn họ một trận nên hồn đi châu cẩm cười nói tân trạm cũng cười rồi đứng lên dân tất cả bọn họ vào đây tìm những người đó đến ngay lập tức cuộc diễn võ của hiệp hội võ đạo mười mấy ông già lại đứng cùng một chỗ lần nữa tôi nói này ông lưu chúng ta đến đây khiêu chiến hai lần một ngày có phải hơi nhiều rồi không có khi nào sẽ khiến tầng trạm nổi nóng hay không có một ông già nói với vẻ thấp thỏm không yên sợ cái gì ông xem hai lần trước ngay cả làm chúng ta bị thương mà cậu ta cũng không dám có thể thấy rõ ràng cậu ta rất sợ hãi loại người này đáng bị chúng ta bức hiếp đến chết mới thôi tên trưởng lão phải cầu tiên vớt râu ông ta tràn đầy tự tin cậu ta sẽ không dùng những phương pháp khác đó chứ cậu ta cũng không phải là diệp t h i ê n vọng chẳng lẽ còn có thể dùng tới q u y n lực à? lời này vừa nói ra mấy ông già ai nấy đều nợ nụ cười các vị tiền bối cười thật vui vẻ ha lúc này tần trạm đã đi tới mọi người đều đã quen thuộc thế này rồi cũng đừng lãng phí thời gian nữa ai lên trước vẫn là tôi lên trước đi ông già bạch phát của phải cầu tiên đứng dậy được hai người bày thế t ầ n trạm tiến lên phía trước một bước v ù v ù hai đầu gối của ông già bạch phát mềm lún đột nhiên quý xuống mọi người nhất thời choáng vắng Toàn、trường o à n t lạnh ngắt như tờ chừng 627. t r h ư ơ n g 627. t r ậ n tỷ t h í vừa mới bắt đầu t ầ n trạm vẫn chưa không có động tinh gì tại sao ông lưu lại quỳ giáp xuống trước t ầ n trạm như vậy chứ ông lưu ông làm sao thế sương cốt l ỏ n g rồi hả đứng lên gì mấy ông già kêu to ông lưu lúc này cũng hoang mang không phải tôi muốn quỳ mà ông đây đến tỷ t h í không phải đến để dập đầu nhận tổ tông ông ta dùng hết sức lực toàn thân muốn đứng lên nhưng hai đuổi giống như bị hàn trên mặt đất sửng sốt không đứng dậy nổi thế là ông lưu vừa quỳ cơ càng hơn. thể nhìn lại run lên quái run bẩn bẩn, nhìn càng quái dị ông i i chào, t ề bối khách s lưu á sao không đứng lên đi? đi lên Tần trạm cười trạm tủm tìm đi qua, vỗ phải ông bị thắng ngãi này dọa sợ đến choáng váng rồi lấy chứ ông mất mặt quá rồi đấy làm sao ông đây biết được ông lưu cũng nổi nóng các ông cứ đi lên thử một chút là biết ngay Thử, tôi mà lên thì chắc chắn sẽ mạnh hơn ông chủ nhà họ triệu khen nói ít nhất tôi sẽ không sợ đến nỗi quỳ xuống nói xong ông ta nhanh chân đi môn chủ tần đổi sang tôi đấu với cậu được tân trạm vẫn mỉm cười t ủ n g tỉm như cũ anh tiến lên một bước sau đó chủ nhà họ triệu cũng quỳ xuống bịch một tiếng lên đám người sợ hãi vô cùng chuyện gì thế này ai khiêu chiến tân trạm là người đó quý xuống quá kỳ lạ chúng ta cùng tiến lên có ông già hô Thế l à một đám võ giả giả du c ô n sông về phía tần trạng. Sau tần cùng nhau về phía h trạm. đó à o hào quý xuống. trên ấ t t cả mọi người n tròn mắt. Hứa bác x u y và Diệp đ a này thanh cười suýt tắc thở. Châu Cẩm cũng hé miệng cười một tiếng. Châu hẽ cũng miệng n cười Cẩm cười Lúc này trên đài, trừ ê n đài, t r người của tần muôn ra tất cả những võ giả giả đều đang quỳ trên mặt đất nếu có người ngoài ở đây thì nhất định người đó sẽ vô cùng chấn động tưởng rằng đang làm nghi thức bái sư gì đó cậu làm gì với chúng tôi vậy tình cảnh như hiện tại dù là kẻ ngốc thì cũng phải biết là do tần trạm dợ trỏ tông chủ phái cầu tiên p ẫ n nộ gào rú tiền bối tại sao ông lại nói câu đó tân trạm lại làm ra vẻ vô tội không làm gì nếu không phải do cậu dở trò thì tại sao tại sao chúng tôi vừa nhìn thấy cậu đã quỳ xuống chủ nhà họ triệu cũng vừa kinh vừa sợ còn chưa tỉ thí mình đã quỳ còn tỉ thí gì nữa có phải cậu hạ độc chúng tôi không nhớ ra dường như tân trạm có khả năng l u y ệ n d ư ợ c tông chủ phái cầu tiên khẽ dùng mình dường như chỉ có giải thích này là hợp lý cho lý do tại sao cơ thể bọn họ lại kỳ lạ như vậy tiền bối nói chuyện phải có chứng cứ tân trạm cười nói thuốc trên thiên hạ có thể cứu người cũng có thể hại người ông đã bao giờ nghe nói về thứ thuốc có thể làm cho người ta quỳ xuống chưa hay là tận mắt nhìn thấy người ta quỳ xuống vì công dụng thuốc đó chưa nếu không có chứng cứ mà nói xấu tôi đây vậy thì tính vào món nợ khác tân trạm uy hiên nói Chật, một luồng hắc kim quang hoa bao vây toàn thân tân trạm khi thế sát phạt đột nhiên tràn ra lúc này tân trạm tựa như sát thần đến từ địa ngục thấy đám người run dày liên tục chuyện này đám ông già đều nhanh chóng túi đầu cứng họng không trả lời được hoàn toàn chính xác bọn họ đã sống hơn nửa đời người cũng chưa nghe nói qua về thứ không thể tưởng tượng nổi này còn nói xấu tân trạm ạ như vậy thì thà tần trạm đánh họ một trận khi đó nói xấu cậu ta mới không ai dị nghị nói xấu môn chủ một môn hay là nói việt nam không có cao thủ dù là cái nào thì người bên ngoài cũng sẽ không đồng tình xem ra lần này chắc chắn phải ngậm bồ h ằ n rồi nhưng với tình trạng này của các tiền bối tôi cũng nghĩ đến một khả năng này nhưng mà thôi chắc là không phải đâu tần trạm muốn nói lại thôi môn chủ tân cậu đừng như vậy cậu học rộng tài cao nên hãy phân tích cho chúng tôi một chút tại sao khi chúng tôi gặp cậu thì sẽ quỳ xuống một ông già dùng vẻ mặt đưa nam nói đây mới chỉ là không tự chủ được mà quỳ xuống khi nhìn thấy t ầ n trạm ông ta nghĩ xa hơn nếu sau này tỉ t h í với ai mà cũng không nhịn được quỳ xuống vậy thanh danh của tất cả bọn họ sẽ bị hủy hoại mất mặc dù t ầ n trạm lừa bọn họ nhưng chỉ cần anh đồng ý cứu bạn họ thì coi như bọn họ sẽ cho qua đúng vậy xin môn chủ tần hay nói rõ sự thật các ông già v ấ t ước muốn chết rõ ràng biết là t ầ n trạm dợ cho quỳ quái nhưng bọn họ không có chứng cứ còn phải cầu xin anh hốt cho tôi xem tình trạng của các ông thì đoán đây hẳn là chứng nóng này xuất hiện khi tỉ thi trong truyền thuyết t ầ n trạm t e o d ạ tháo h u ề n nói có loại bệnh này à các ông già đều mang vẻ mặt hoài nghi không tin các ông thử yêu cầu các đồ đệ của tôi tỉ thi thử xem chủ nhà họ triệu nghĩ nghĩ nhìn hứa bác xuyên nói cậu xuyên chúng ta thử chủ nhà họ triệu còn chưa nói hết lời đã bịch một tiếng lại quỹ xuống đất tôi còn chưa nhắc đến việc tỉ thi mà chẳng lẽ có suy nghĩ như vậy thôi cũng không được chủ nhà họ triệu nữa người lần này tất cả ông già đều sổ đổ nửa đời sau của bọn họ đều phải dựa vào việc tỉ thi với người ở khắp mọi nơi để nâng cao tên tuổi bây giờ tất cả bọn họ lại đi quỳ xuống trước người ta nếu để cho người ngoài nhìn thấy cảnh này gia chủ nào đó tổng chủ nào đó thấy người liên quỷ vậy thì coi như xong đời bọn họ môn chủ tần cậu phải cứu chúng tôi tông chủ phải cầu tiên không để ý hình tượng nữa bổ nào qua ô m đ u ổ i tân trạng thái độ thành kính hơn nhiều không còn ngông cùng như trước đó đúng vậy môn chủ tần cậu hãy tỏ lòng từ bi t r ứ n g nóng này khi tỉ thí này của chúng tôi phải trị như thế nào đây xin môn chủ tần hỗ trợ ông già này đồng ý trả tiền vẻ mặt tân trạng tôi cười chắp tay nói với các ông già các ông đều là tiền bối của tôi cả quả thật tôi có cách trị chỉ, chỉ cần luyện một ít đăng dược một tháng một hạt ăn một năm là có thể chữa khỏi hết bệnh không biết phải chi bao nhiêu tiền các ông già đều hơi đau lòng biết rõ lần này bị tân chạm lửa nhưng bọn họ không những phải ngoan ngoan giao tiền còn phải cảm ơn nhắc đến tiền bạc thì ảnh hưởng tình nghĩa quá tân trạm nói môn chủ tân đúng là người nghĩa khí hào phóng hai mặt chủ nhà họ triệu tỏa sáng môn chủ tân chế thuốc miễn phí thật sự là dược thần tái thế tông chủ cầu tiên cũng khen ngợi luôn mồm cảm ơn cảm ơn tân trạm cười t ủ m tìm nói mặc dù không cần trả tiền nhưng mong các ông giúp đỡ tôi một vài chuyện nhỏ nhặt thời gian tôi xây dựng tần môn quá ngắn ngủi mặc dù đệ tử trong môn không ít nhưng lại không có nhiều người dạy dỗ châu c ầ m nghe con mình nói như vậy đôi mắt lập tức sáng lên hôm qua bà ấy chỉ muốn dạy dỗ lại đảm lao già vô liêm sỉ này lại không ngờ rằng tần trạm lại biết cách để lợi dụng bọn họ các ông già nghe xong kêu khổ trong lòng tên tân trạm này muốn làm bọn họ làm lao động tay chân dạy học cho đệ tử tân môn không biết phải dạy mất bao không cần quá lâu thuốc này lâu phải dùng m ư ơ i hai tháng các ông dạy đệ tử tần môn mười hai tháng là được rồi tần trạm định trước tiên cứ gạt mấy ông già này đến tân môn cái đã còn một năm sau thì đến lúc đó rồi lại nói ừ tôi cũng không tin trên đời này chỉ có môn chủ tần đây mới có thể chữa bệnh nặng chủ nhà họ triệu nghe xong tức giận nói chúng tôi đều là cao thủ cấp bậc đại võ tông cậu nói một câu chúng tôi liền phải lao lực trong vòng một năm thứ lôi cho tôi khó mà nghe theo nói chủ nhà họ triệu cất bước đi ra ngoài chủ nhà họ triệu đi thong thả tần trạm cũng không ngăn lại anh nói có điều tôi quên nhắc chủ nhà họ triệu bệnh này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng lúc đó vào lúc người khác khiêu trên ông ông cũng sẽ quỳ xuống tương tự chương 628 t r ư ơ chương 628 chủ nhà họ triệu nghe xong cơ thể khẽ run rẩy suýt nữa lại quỳ xuống vậy thì tiêu rồi lúc đầu ông định từ đây rút lui sau này dứt khoát không tìm ai tỉ thì nữa chẳng phải như vậy là xong rồi sao nhưng tân trạm đã làm cho ông ta sợ mất mật môn chủ tần tôi chỉ đ ù a một chút tôi h không phải chỉ là một năm dạy dỗ tôi h sao tôi làm được tôi làm được mà chủ nhà họ triệu vui vẻ chạy lại gượng n ư ờ i múa võ vài đường còn về p hôm ầ Tần n t nay ó i tần ạ môn có thể h không không nói. Nói là vô cùng náo nhiệt nhan như ngọc đi ra ngoài tân môn đón tần trạm lại kinh ngạc phát hiện đi theo sau tần trạm là các ông già có tu vi cao thâm tỏa ra khí tức mạnh mẽ hơn nữa bọn họ rất khách sáo với cô ta còn nói gì mà hy vọng ngày sau cô ta sẽ chăm sóc bọn họ chuyện này làm cho nhan như ngọc vốn chỉ có tu vi võ tông lập tức cảm thấy được kính trọng mà kinh ngạc đổi lại là trước kia một đại võ tông làm sao có thể khách sao với cô ta như vậy được nhưng nhan như ngọc cảm thấy hơi kỳ lạ là tại sao cả đám ông già lại mang vẻ mặt cầu xin trông cử như người chết đi vào đại điện nhan như ngọc dựa theo sắp xếp của tần trạng triệu tập tất cả đệ tử tân môn lại trong đảm đệ tử tân môn lít nha lít nhít ở bên dưới tần trạng có chút hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy áp lực rất nặng bên trong đó có cả hai mươi đệ tử võ tông có tố chất tốt mà tần trạng huấn luyện ở nước bàn Các đệ trong ử đều giữ nhưng tương lai một năm này bọn họ đều sẽ ở lại bên trong tân môn mọi người có vấn đề gì thì đều có thể hỏi tham ý ý kiến của bọn họ câu nói của tân trạm tựa như một quả bên nặng ký nổ vang bên trong đám đệ tử tân môn bọn họ nhao nhao chừng to mắt có chút thậm chí gãi gãi lô thai bọn họ không nghe lầm chứ thân môn trong nháy mắt nhiều thêm m ộ ư ơ i tám cao thủ tất cả đều là đại võ tông hai phải biết dù có là hiệp hội võ đạo thủ đô cũng chỉ có tám đại võ tông mà thôi cộng thêm hai đại võ tông vốn có ở tân môn bọn họ lập tức đã nhiều hơn hiệp hội võ đạo m ộ ư ơ i hai người thứ làm cho những đệ tử kích động hơn là những cường giả này đều là những sư phụ sẽ giảng dạy bọn họ nói cách khác bọn họ sẽ tiếp xúc với các đệ tử cả ngày lẫn đêm dạy cho tu vi của bọn họ tiến lên tầng cao mới được đại võ tông tự mình dạy bảo cho dù là ở một tông môn lớn thì đó cũng chỉ là một đ ạ i ngộ chỉ có đệ tử tài giỏi mới được hưởng thu mà mười tám người đại võ tông của tân môn chắc chắn bạn họ sẽ được phân cho một hai người đúng rồi những sư phụ này rất thích t ỷ thí sau khi các cậu học xong chiêu thức nào thì đừng quên tìm bọn họ t ỷ thi thử vài lần tân trạm nói một câu làm cho bọn người chủ nhà họ triệu suýt nữa thì quỳ xuống còn t ỷ thí e là suốt đời này bọn họ sẽ không dám tìm ai thi nữa đợi một lát sau tân trạm bắt đầu lật d i ệ đương nhiên khi này những người chủ nhà họ triệu quỳ hoàn toàn là vì lá bờ nọ tất â cả những vết thương cũ vết thương ẩn sâu trong cơ thể bị tạo thành trong lúc chém giết khi còn trẻ biết mất không còn gì thoải mái đến mức muốn hét lên cảm ơn môn chủ tần vì viên đan này tông chủ cầu tiên bọn người chủ nhà họ triệu lần đầu tiên nói lời cảm ơn chân thành với tân trạng mặc dù tới thời điểm hiện tại bọn họ vẫn còn cảm thấy mình như bị lừa nhưng ăn viên được đan d ư ợ c này bọn họ lập tức cảm thấy quá đáng i á các tiền bối khách sáo quả đây chẳng qua chỉ là một chút lòng thành của văn bối mỗi tháng sau tôi sẽ căn cứ theo tình trạng cơ thể của các tiền bối để luyện ra ít đ a n được tặng mọi người tân trạng cũng không hề đắc ý sinh tiêu vừa cười vừa nói các ông g i à đều rất kích động thế nhất định sẽ dạy tốt đám đệ từ tân môn trạm vào tối châu cẩm và tần trạm đi bộ bên trong tần môn tân trạng lần này con làm tốt quá châu cẩm tán thưởng mặc dù chiến lược của những ông già này đã không bằng so với năm đó hơn phân nửa chỉ có thực lực thuộc nhất nhị phẩm đại võ tông nhưng kinh nghiệm phong phú trải qua rất nhiều để bọn họ huấn luyện cho đệ tử thì không còn ai thích hợp hơn mẹ tin không bao lâu nữa bên trong tần môn sẽ có không ít cường giả võ tông nhưng mẹ ạ, con không vừa lòng với cường giả võ tông con hy vọng sau này đại đa số đệ tử trong tân môn của con sẽ là đại võ tông tân c h ạ n g nói đôi mắt châu cẩm sáng ngời nhìn con trai mình dường như chỉ hướng của đứa con này còn xa hơn những gì bà nghĩ sáng ngày thứ hai khương mạch liên cũng đến tần môn t ầ n trạm dẫn theo một đ o à n người đích thân tới đón sau khi kiểm tra châu cầm một lát lông mày nhỏ của khương mạch liên hiếu một cái không thể thấy rõ phụ chủ cơ thể của tôi rất yếu đớt đúng không đợi sau khi khương mạch liên kiểm tra xong châu cầm hỏi không có mặc dù cơ thể của chị có chút không băng quá khứ nhưng linh được do t ầ n trạm luyện chế đã giúp chị bổ sung rất nhiều bây giờ chị đã khỏe mạnh hơn so với rất nhiều người bình thường khác khương mạch liên cười nhạt đáp lại tân trạm và khương mạch liên ra khỏi phòng phụ chủ bà thấy tu vi của mẹ tôi có thể khôi phục lại được không tân trạng hỏi y d ị thuật tân trạng cũng không hề tệ đương nhiên anh đã biết sức khỏe của mẹ mình đã không còn vấn đề gì lớn nhưng cái tân trạng quan tâm là phải làm sao để trợ giúp cho mẹ mình khôi phục lại tu vị khương mạch liên nghe vậy thì thở dài nói mẹ của cậu bị nhốt quá lâu còn bị hiệp hội võ đạo thủ đô không ngừng dùng trận pháp để c ư ớ p đoạt linh khí dẫn đến nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương rất nặng căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng nói muốn khôi phục tu vi thì rất không dễ tôi cũng biết là rất khó tân t r ạ n cười khổ một tiếng nhưng thấy thi thoảng mẹ lại lộ vẻ buồn bã vì không còn chút tu vi nào có nói gì tân trạm cũng không thể thờ ơ được vậy tu vi của mẹ tôi không thể khôi phục lại được sao vậy cũng không hẳn nhưng cũng đã tiêu hao suốt hai mươi mấy năm muốn khôi phục trong vòng một sớm một chiều thì không thể đơn giản như vậy được khương mạch liên nói về phương diện này tôi sẽ về phủ thần dược tìm kiếm tư liệu xem thử có cách gì không mặt khác cách chữa trị căn cơ tốt nhất ngoài chậm rãi điều dưỡng ra thì nên bổ sung một lượng lớn linh dược linh dược ánh mắt tân trạm trở nên kiên định đúng gần đây tốt nhất cậu nên tìm ít dược vương dược hiệu càng tốt tự nhiên công dụng càng mạnh chủ yếu là căn cơ của cơ thể mẹ cậu thâm hụt quá nghiêm trọng chỗ này chỉ có thể bổ sung một phần lớn linh khí ở trong linh được tôi hiểu được t ầ n trạm gật đầu có cách thi sẽ dễ hơn rất nhiều sợ nhất là không có cách đúng rồi mấy ngày nữa cậu có r ả n h không khương mạch liên hỏi nhà tôi cần phải luyện một lò đan dược tôi muốn mời cậu qua giúp một chút phủ chủ tự bà ra tay mà còn không giải quyết được à? t ầ n trạm s ứ n g sở thực lực luyện dược của phú chủ không hề tranh lệch với anh một chút nào không phải lý do này khương mạch liên cười lắc đầu t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi chín c h ư n g sáu trăm hai mươi chín quan hệ của tôi và gia đình hơi vấn đề dù tôi đồng ý trở về bọn họ cũng sẽ không để tôi hỗ trợ khương mạch liên thở dài nói biết rõ đến lúc đó bà nói cho tôi thời gian và đặc điểm là được rồi tân trạm t h ô n g khoái đồng ý rồi tạm biệt khương mạch liên tân trạm gọi điện thoại cho ra cắt hưng dược vương cậu trạm cậu cũng biết dược vương vô cùng quý giả rất ít khi xuất hiện ở việt nam được bán thì càng ít nhưng tôi sẽ cố gắng chú ý một khi có người bán ra tôi sẽ lập tức mua sau khi trả lời gia c á t hưng nghĩ một lát rồi lại nói đúng rồi cậu chạm tôi cảm thấy có thể liên lạc với tăng lực một chút gần đây tôi nghe nói mấy hội đánh giá ở phương tây đều có người đang lắm le dược vương có thể bên đó sẽ dễ có người bán được rồi bây giờ tôi sẽ liên lạc với cậu ta luôn tân trạm vỗ đầu một cái thật sự là bận rộn đến c h ó n g váng đầu góc đúng vậy bí cảnh cực quang đảo vừa mới kết thúc võ giả đến đó cơ bản đều là người ở đại lục phương tây chúng ta chỉ đến đó để tìm một lát đã tìm được rất nhiều thứ có ích thúng chi là những võ giả chuyên môn tìm kiếm linh được o、no. tân trạm gọi điện thoại cho tăng lực cậu trạm tôi hỏi thăm một chút rồi cuối tuần ở chỗ này của chúng ta chắc chắn sẽ co i đ ầ u giá có vài cọng dược vương sẽ được bàn có muốn tôi giúp cậu mua không ạ sau khi nghe tần trạm hỏi thăm tăng lực lập tức điều tra rồi trả lời cuối tuần à không cần tôi định đi đến đại lục phương tây một chuyến tân trạm nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi một chuyến nếu chỉ là một hai gốc dược vương giao phó cho tăng lực tân trạm cũng coi như là yên tâm nhưng nếu là một số lượng lớn dược vương với khả năng của tăng lực tại phương tây chỉ sợ không gánh nổi bảo vật quý giá như thế này dược vương liên quan đến việc mẹ anh có thể khôi phục tu vi hay không tần trạm chắc chắn không thể qua loa tân trạm chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc bên trong bí cảnh cực quang đảo chắc chắn sẽ còn rất nhiều gốc linh dược dược vương nếu anh có thể đi vào bên trong bí cảnh nhu cầu linh được chắc chắn sẽ được giải quyết triệt đề đáng tiếc sự tồn tại của bị cảnh này là do dị b i ể n của trận pháp vạn luyện tông hộ tông gây ra dù là nhị lao hắc bạch cũng không thể k h ô n g chế mở ra bí cảnh lại được chỉ có thể chờ tần trạm bước vào giai đoạn truyền thừa tiếp theo mấy ngày sau đó tân trạm luôn hầu hạ bên cạnh mẹ tất cả mấy cọn g dược vương mang về được từ vạn luyện tông đều luyện thành đan dược sau khi ăn được một tuần quả nhiên k h í sắc đã tốt lên rất nhiều t ầ n c h ạ m lại dẫn châu cẩm đi vào thủ đô đầu tiên thì mua sắm trước lần này quản lý tống dẫn người tự mình ra mặt đón tiếp vô cùng coi trọng bọn anh ngược lại không xảy ra câu chuyện máu chó gì nữa sau đó tần c h ạ m lại dẫn mẹ đi thưởng ngoạn các danh lam di tích cổ thử ăn các loại đặc sản mấy ngày tiếp theo nụ cười trên mặt châu cẩm từ đầu đến cuối chưa từng ngừng tần trạm cũng cảm thấy rất vui vẻ một ngày nọ trên đường về nhà thật ra mẹ chưa từng nghĩ đến có một ngày con sẽ trở thành tu tiên giả ba mẹ con đều hy vọng con là phạm nhân có thể sống cuộc sống của người bình thường châu cầm nói tu tiên thật sự quá khổ còn có nguy hiểm t r u n g điệp phải chứng kiến nhiều lòng người hiệp ác nhưng trời xui đất khiến con đã bước lên con đường này rồi tân trạm đẳng chất cười một tiếng đột nhiên anh hơi hiểu ra tại sao ba lại muốn giao anh cho cụ lâm không chỉ vì cụ lâm lương thiện mà còn là vì ông ấy là người bình thường tất cả là tại mẹ nếu không do chuyện năm đó mẹ chắc chắn sẽ không để con ăn nhờ ở đâu châu cầm ấy nay nói mẹ tất cả đều là do người thân bí hại với lại nếu con không tu tiên mẹ nghĩ con còn làm gì được nữa tân trạm không muốn để cho châu cẩm đau lòng nữa ngắt lời mở đề tài đổi châu cẩm nghĩ nghĩ có lẽ là mình tin h điện ảnh cũng không tệ minh t i n h à tân trạm cười khổ một tiếng anh thật sự không ngờ đến chuyện này trở lại tân môn tân trạm lại bắt đầu phiền não thủ đô và gần thủ đô anh đã đi hết rồi ngày mai nên đi đâu đây nếu là tu luyện anh biết không hề ít nhưng còn sống hưởng thụ thì mình cũng không thể mỗi ngày dẫn mẹ đi dạo và mua sắm được đối với chơi t ầ n trạm không hiểu nhiều lắm mặc dù châu cẩm đã nhiều lần nói t ầ n trạm không cần phải tốn hao quá nhiều tâm tư nhưng bây giờ tu vi của mẹ đã hoàn toàn biến mất t ầ n trạm hy vọng mẹ có thể trôi qua vui vẻ một chút đáng tiếc mình là một chàng trai nghiêm túc ngay cả thời gian rảnh rồi còn ít khi có t ầ n trạm chưa từng hận bản thân mình như thế này anh nghĩ nghĩ hình như anh hoàn toàn không biết mẹ thích gì hoặc là bởi vì mình không phải nữ t ầ n trạm nghĩ đến chuyện này đột nhiên có vài linh cảm cầm điện thoại lên anh tìm kiểm số điện thoại trong lịch bạn nữ anh gọi điện cho khương mạch liên trước a lộ phủ chủ tôi muốn hỏi một chút bà thích gì tần trạm thành tâm hỏi cậu rảnh rỗi sinh nông nổi h ả hỏi chuyện này làm gì khương mạch liên nói phủ chủ sao bà lại mắng chửi người ta như thế tân trạm đầu đầy mồ hôi nói tôi nghiêm túc đấy tôi thân là phủ chủ dược thần đương nhiên thích nhất là luyện dược thôi không được rồi tần trạm cúp điện thoại lại gọi cho lâm tuyết trinh anh rể, anh gọi điện cho cô à? trong ống nghe vang lên giọng nói mềm mại dịu dàng pha chút vui vẻ của lâm tuyết trinh tuyết trinh tôi muốn hỏi thử cô thích gì nhất tân trạm nói tôi tôi lâm tuyết trinh hơi ngượng ngùng t h ấ p giọng tôi thích anh rể tân trạm suýt nữa phun một ngụm nước ra ngoài tôi nói là thích làm gì không phải người a mặt của lâm tuyết trinh đỏ chót trong nháy mắt tôi thích luyện dược có chuyện gì vậy anh re không sao tân trạm cúp điện thoại đổ mồ hôi đ ầ y đầu tình cảnh hơi xấu hổ tân trạm nghĩ mãi nghĩ mãi dường như anh hơi thất sách mắc gì lại đi hỏi người ở phủ rực than nói rồi anh gọi cho c h ú t rượu tôi thích tu luyện anh không thích c a không quay dày cô tú luyện nữa tân trạm nghĩ nghĩ cũng không nên hỏi những người khô khan trong giới võ đạo đảo qua đảo lại anh đã tìm thấy một cái người thích hợp sở hinh viên đại minh tinh hoạt động trong ngành giải trí cô ấy sẽ không thích luyện d ư ợ c và tu luyện đầu a l o điện thoại gọi thật lâu mới nhấc máy sở hinh viên ở đầu dây bên kia có giọng rất lười b i ế n dường như đang ngủ tân trạm hỏi một lần cô ý nói cô ấy không được trả lời là ca hát tôi thích hàng hiệu đồ trang điểm xe xịn nhà to còn thích nghệ thuật ví dụ như vẽ tranh v vân sở hinh viên suy nghĩ một chút rồi nói t â n t r ạ m cảm thấy câu trả lời này cuối cùng cũng đáng tin cậy bây giờ cô có r ả n h không tôi định nhờ cô g i ú p một chuyện không có thời gian sở hinh viên nói tôi còn đang quay phim ở ý vừa mới quay cảnh đêm xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi cô đi phương tây rồi anh không xem tv à trong nước đưa tin sắp đ i ê n rồi phim mới của đạo diễn lớn thế giới mở sở hinh viên im lặng rồi nói không phải cô là ca sĩ à sao lại còn diễn phim năm ngoái tôi đã đạt giải thưởng diễn viên quốc tế anh không biết à sở hinh viên dẫn đến suýt nữa thì tắt điện thoại năm ngoái cô ấy vô cùng nổi tiếng giải thưởng đó là thử làm cô nợ mày nợ mặt nhất thế mà tân trạm lại không biết chuyện này được rồi cô về rồi thì gọi điện thoại cho tôi tân trạm hơi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái tên cuối cùng trong danh bạ điện thoại phương h i ể u điệp cô nhóc này rất quỷ quái tân trạm cảm giác rất không đáng tin cô ta có thể có cách gì tốt không kết quả tân trạm còn chưa gọi tới phương h i ể u điệp điện thoại tới trước tân trạm cứu với anh mà không đến tôi sẽ xong đời cô lại gây ra t a i họa gì rồi t ầ n trạm nghe thấu phương h i ể u điệp ở đầu bên kia tiếng động hơi ồn ào còn có người đang nói chuyện ầm ầm thì biết ngay người phụ nữ này lại dứt lấy phiền phức vào người chương 630 chương 630 điện thoại nói không rõ được tóm lại anh mau tới đây đi tôi gửi địa chỉ cho anh nhớ like xét ớ i nhanh một chút hu hu nếu anh không tới cứu tôi tôi sẽ chết đấy phương h i ể u điệp nói xong liền cúp điện thoại t ầ n trạm mở phần mềm chặt ra xem không ngờ bây giờ phương h i ể u điệp lại đang ở trên đường lớn ở một vùng ngoại ô yên sơn người phụ nữ này hơn nửa đêm đi chỗ đó làm gì vậy không có cách nào khác anh vẫn phải lo cho phương h i ể u điệp t ầ n trạm lái xe lao vụt đi lái thẳng đến yên sơn dãy núi yên sơn cao ngất thế núi gập ghềnh dốc đứng đại bộ phận đường núi đều do núi vây quanh t ầ n trạm lao thẳng một đường tới chỉ cảm thấy có rất nhiều đoạn đường nguy hiểm đến lúc đó t ầ n trạm thấy ở ven đường có rất nhiều xe thể thao đang đậu còn có vài xe thể thao ở giữa đang đua xe mỗi lần hoàn thành đường đua thì có rất nhiều người đứng ở bên cạnh gieo họ tiếng xe âm âm lốp xe ma sát mặt đất tạo nên từng đợt bụi mù cảnh tượng vô cùng ồn ào náo nhiệt giống như là đang có sự kiện đua xe gì đó tân trạm l ắ t đầu quét mắt qua thì biết ngay đây là một nhóm các phú nhị đại chạy đến vùng ngoại ô làm những chuyện kích thích tân trạm dừng xe xong phương h i ể u điệp và một thanh niên liên tục vây tay với tân trạm tân trạm cuối cùng anh cũng tới cứu tôi phương h i ể u điệp chạy tới lộ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương đừng giả bộ đáng thương tân trạm chừng cô một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chị họ tôi đua xe với đám người kia sau đó thua thanh niên bên cạnh nói cậu là tân trạm nói em là em trai của chị điệp phương khải phong chào anh rể ạ phương khải phong lễ phép nói với tân trạm tôi không phải là bạn trai của cô ấy t ầ n trạm sắc mặt tối sầm phương h i ể u điệp giới thiệu tôi với người ngoài như thế nào vậy À. chị đi làm người thứ b a h ả chú ba có biết không phương khải phong hết hồn thôi đừng ồn ào nữa t ầ n trạm hơi đau đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì t ầ n trạm lần này chỉ có anh mới có thể cứu tôi phương h i ể u điệp mang theo vẻ mặt c h ờ mong nói theo lời kể của phương h i ể u điệp cuối cùng t ầ n trạm cũng đã biết rõ chuyện gì xảy ra thì ra vào lúc phương h i ể u điệp đi học đại học ở thủ đô thì có được một đám bạn học thích đua xe bình thường bọn họ sẽ hạn chỗ đua xe với nhau đương nhiên là tiến hành ở một đoạn đường vắng người vào buổi tối tuy phương hiệu điệp không thích học tập nhưng dính đến chơi bời thì cô ta tinh thông cực kỳ kỹ thuật đua xe cũng là hàng đầu cho nên hầu như những người yêu thích đua xe ở thủ đô đều chọn cô ta làm thủ lĩnh ở đại học thủ đô còn có một đám người chơi nổi tiếng k h á c thích đua xe trên đường lớn như thế này hai nhóm người không ứa lần nhau thi đấu mấy lần lần nào phương hiệu điệp cũng thắng một khoảng thời gian rất dài sau này bọn k h n nạn này cũng không dục dịch gì nữa phương hiệu điệp cảm thấy không có đối thủ thì cũng không có gì vui liền dần dần r ú sau, sau khi giao thắng h p ư ơ n Khải p vấn g Nhưng không đầu tiên có thua liên ba ván sau còn phải đưa đồ cho người ta ngay xong tân trạm hơi im lặng ván đầu tiên thắng cho nên tôi cảm thấy cái tháng mới tới đó cũng không ra gì tôi cảm giác anh ta không phải đối thủ của tôi cho nên khi đối phương nói để anh ta chạy trước tôi nóng đầu đồng ý phương hiếu điệp t u ổ i thân nói xe của cậu và chị cậu đều bị lấy đi hết rồi ạ t â n trạm nhìn về phía phương khải phong hai người đều chạy xe thể thao đáng giá không ít tiền không riêng xe thật ra chị tôi cũng thua phương khải phong nhỏ giọng nói cái gì tôi đặt cược chính mình phương hiệu điệp l u n g t u n g nói sao cô không cực cả em trai cô luôn đi t â n trạm mặt đen lá gan của phương hiệp thật to nếu không có anh đến giúp đỡ cô ta đã bán cả mình đi luôn rồi tôi muốn đấu lại nhưng bọn họ không chịu phương khải phong khóc than tóm lại t ầ n trạm nhất định anh phải cứu tôi cái mạ dờ dạ thì tôi mới mua đấy phương h i ể u điệp cầu xin cô lấy tiền ở đâu ra vậy t ầ n trạm đột nhiên nhận ra được trọng điểm một chiếc xe thể thao mạ dờ dạ thì cao cấp giá cả cũng không hề rẻ phương kính rượu cho à? không thể có chuyện đó được phương h i ể u điệp không đi làm làm sao có nhiều tiền như vậy được phương h i ể u điệp hơi nhăn nhỏ ra các hương tặng không cần phải trả tiền tại sao anh ta lại đưa xe cho cô t ầ n trạm kinh ngạc anh ấy cho rằng tôi là tôi là bạn gái của anh á phương hiếu điệp ngượng ngùng nói t ầ n trạm lập tức nhức đầu ha ha phương hiếu điệp đây là người tài giỏi mà cô nói đây à hai người đang nói cách đó không xa truyền đến một tràng cười t ầ n trạm nhìn lại chỉ thấy một đám người đi tới cầm đầu là một tên thanh niên nuốt đầu bóng nhìn rất chảnh còn có một người đàn ông đeo kính dâm đứng bên cạnh cậu ta mặc đồ đen cả người nhìn rất lạnh lùng diêm k h n mày p h c h lôi cái gì lát nữa tao chơi chết mày phương hiệu điệp tức giận nhìn tên thanh niên đầu bóng phương hiệu điệp anh ta chính là người giúp cô đây à diêm khoan quan sát t ầ n t r ạ n g một chút người anh em làm quen chút nào tôi tên là diêm khoan đội trưởng đoàn xe huyền khốc diêm khoan cười nói hình như tôi chưa từng gặp anh anh không phải người thuộc giới đua xe thủ đô đúng không ở nơi khác tới à đ ạ m thanh tới t ầ n t r ạ n g nói đ ạ m thành cái địa phương nghèo ở giang châu đây à diêm khoan nghe xong thì lập tức cảm thấy hơi xem thường nhịn không được mà cười nạo cái chỗ nhà quê đó mà cũng biết đua xe à phương hiệu điệp cô sẽ không bị tên này lừa đảo đ ấ y chứ tân trạm ngừng mày diêm khoan tao cũng đến từ gian g châu mày cũng thua tao suốt đấy thôi phương h i ể u điệp cười lạnh nói nụ cười của diêm khoan cứng đờ hư một tiếng nói mặc dù tôi không bằng được cô nhưng hôm nay không phải cô thua à nói xong anh ta quay đầu sang tân trạm người anh em xe của anh đâu tân trạm chỉ chỉ chiếc mẹ xe đét bén của mình biểu cảm của diêm khoan càng trở nên khoa trương hơn ha ha ha anh ta cười lăn lộn như sắp ngã xuống mặt đất bọn người cũng cười vang một tràng phương hiệp cô đừng nói với tôi người cô tìm đến muốn sử dụng mẹ xe d e s b e n z để chạy thẳng c h i ế c m a r tin siêu tốc độ của tôi hả đám người cũng q u ă n g đến ánh mắt xem thường địa phương đã nhỏ còn lấy mẹ xe d e s b e n z để đua xe bọn họ đều cảm thấy t ầ n t r ạ n g thật k h ô i hải tên nhà quê này có biết đua xe không vậy phương h i ể u điệp cũng tức giận đến mức lồng ngực phập phồng các người đến thi đấu hay là đến để nói chuyện t h i ế m lúc này tấn t r ạ n g mới lạnh nhạt nói ra không phải cứ mang xe ra đấu trường đua là biết ngay sao nhanh nào thắng các người xong tôi còn phải về nhà đi ngủ đấy ha ha tên này đúng là quá ngưng cuồng diêm khoan hừ một tiếng thu lại nụ cười nói được nếu anh đã muốn gặp ở đấu trường vậy chúng ta thảo luận quy tắc một chút quy tắc rất đơn giản chúng ta thi đấu ở trên đỉnh núi đoạn đường mới mở ở trên núi lái thẳng đến đây ai tới trước người đó thắng núi cao như vậy mà cũng chạy đường núi các cậu không sợ ngã chết g i ả t ầ n t r ạ n g tò mò nói sợ chết thì anh đừng chơi diêm khoan kiêu ngạo nói n g à y nghiệp này của chúng tôi người như anh không hiểu đ â u chúng ta lại tiếp tục nói đến phần đặt cược diêm khoan nói chắc hẳn anh cũng đã biết phương hiệu điệp thua chúng tôi ba ván đặt cược hai chiếc xe và cả cô ta Ván này anh muốn chơi trong h ế nào đây? t ư tấm r ư n g thẻ này có một trăm bảy mươi năm tỷ của cậu tân trạm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném cho diêm hẹn khoan mật mã là sáu số không đại ca thắng k h ố n này có nhiều tiền như vậy thật à? có phải giả không đấy có tên đàn em hoài nghi các cậu tùy tiện kiểm tra đi tân trạm cười một tiếng diêm khoan nghĩ nghĩ gọi một tên đàn em đi kiểm tra một lát sau tên đàn em trở về thì t h ầ m diêm khoan lập tức hơi biển s á t mặt người anh em xem thường anh rồi không ngờ rằng anh thật sự có rất nhiều tiền diêm khoan nói nhưng tôi cũng không ăn gian của anh hai chiếc xe của phương h i ể u đ i ệ p không đáng nhiều như vậy anh chi ra một trăm bảy mươi lăm tỷ nếu tôi thua tôi sẽ đưa cho anh thêm bảy mươi tỷ được tân trạm không có vấn đề gì nói song phương đã xác định quy tắc xong một đám người lái xe lên núi trên đường đi những tên nhà giàu này gào thét v a n g trời tiếng động cơ xe và gió rít làm cho tân trạm cảm thấy đau đầu bạn khốn nạn này tay chân k h ỏ e mạnh sức khỏe tràn đầy mà không chịu kiếm việc tốt để làm nếu anh là chủ nhà nhất định sẽ đánh gãy chân của bọn nó tân trạm anh có thắng được không trên xe phương h i ể u điệp hơi bất á n hỏi cô sợ à tân trạm nói nếu thua tôi phải đồng ý bất cứ yêu cầu gì của anh ta làm sao mà không sợ được phương h i ể u điệp t u ổ i thân nói cô còn biết thế cơ đấy lần sau nếu lại gặp rắc rối đừng hy vọng tôi cứu cô tân trạm k h a nói biết rồi người ta đã lâu lắm rồi không gây sự rồi đó phương h i ể u điệp cửi đầu dáng vẻ nói nhỏ nhẹ dịu dàng đó làm cho phương khải phong lâm vào h o a mang đây là người chị quỷ quái người gặp người sợ cả ngày đánh nhau gây chuyện của mình sao ở trước mặt t â n trạng đơn giản là như một con c ừ u nhỏ dịu dàng ngoan ngoan anh dễ lợi hại thật quản lý được chị họ phương khải phong vô cùng bội phục một đám người đi lên trên núi anh trịnh mọi chuyện ổn cả đúng không diệm khoan giao xe cho thanh niên kính dâm bên cạnh hơi bất an hỏi một câu anh ta đã được chứng kiến kỹ thuật lái xe của thanh niên meo kính dâm thật sự là vô cùng lợi hại nhưng tên tân trạm này thật sự quá đáng sợ vừa ra tay đã chi ra một trăm bảy mươi lăm tỷ còn mang xe mẹ xe d e a d b e n s đi t h ì đấu để anh ta cảm thấy có một loại bất an không tên cứ giao cho tôi thanh niên meo kính dâm vẫn rất lạnh lùng như trước rất ít khi nói chuyện được thang rồi phương hiếu điệp chính là của anh diêm khoan võ vệ bả vai anh ta nói thanh niên meo kính dâm n h ế c lên một nụ cười dường như trong nụ cười đó còn mang theo hàm ý sâu xa nào đó t ầ n trạng cổ lên bên trên mẹ xe đét phương hiếu điệp chuẩn bị xuống xe nhưng cô ta lại bị t â n trạm kéo lại cô xuống dưới làm gì ở lại trên xe đua xe càng nhẹ càng tốt anh muốn chở theo tôi đua ạ phương h i ế u điệp chừng tóm ấ t thật ra phương h i ế u điệp cũng không biết tân trạm đua xe giỏi không nhưng cô cứ cảm thấy tân trạm không gì không làm được h ắ n anh cũng có thể đua xe nhưng không ngờ rằng nãy giờ tân trạm nói chuyện quá gà mờ đương nhiên không có, có chỉ ó c đường làm sao tôi biết đường chạy bây giờ tân trạm im lặng nói tại sao tôi có cảm giác sắp thua vậy nhị phương hiếu điệp ngoan trở lại ngôi kệ bên tài xế s ợ chán một cái sau khi hai chiếc xe đã chuẩn bị xong rất nhanh một cô gái đẹp xuất hiện ở phía trước khoa tay ra hiệu ba t hai m ộ t thanh niên đeo kính d â m ở bên cạnh tân trạm bắt đầu điên cuồng rồ xe thể thao thanh âm chấn động cả bầu trời tân trạm thì không nhanh không chậm khởi động ô tô chờ cánh tay của cô gái xinh đẹp hạ xuống xe thể thao của thanh niên đeo kính d â m xông ra như một mũi tên xe mẹ xe đét bén xuất phát chậm hơn tân trạm cũng không gấp lái xe không nhanh không chậm giật mờ thắng chắc rồi cái thẳng này g ạ quá lúc này diêm khoan đã đến nơi nhìn thấy tất cả mọi thứ thông qua ca mê ra giám sát trên đường lập tức mừng rỡ rồi kỳ la phương h i ể u điệp cũng mệt mỏi cảm thấy lần này thua chắc nhưng sau khi xe chạy đi phương h i ể u điệp cảm thấy hơi bởi vì là đường x u ố n g núi cho nên dù xe có chạy vận tốc cao đến bao nhiêu đến cho rẽ cũng phải giảm tốc đi từ từ nhưng tân trạm lại mạnh mẽ lao tới đạp chân ga hết sức không thèm bông ra lúc này tân trạm cũng hơi hưng phấn trong quá khứ anh đã xem khá nhiều những tác phẩm truyền hình điện ảnh có liên quan đến đua xe khi xem những tay đua xe rong rồi khắp nạ đường chạy đủ các loại tốc độ anh cũng sẽ cảm thấy máu trong toàn cơ thể nóng lên nhưng dù sao đó cũng là nhìn người khác chơi hôm nay tự tay thao tác tân t r ạ n g mới hoàn toàn cảm nhận được mức độ kích thích trách không được đảm nhà giàu diệm khoan thích đua xe như thế a tân t r ạ n g đằng trước có khúc cua giảm tốc đi phương h i ể u điệp sợ sắp đ i ê n rồi cả đời cô chưa từng thấy qua ai chạy như tân t r ạ n g tên này không biết sợ là gì ạ đối diện ca mê ra giám sát d i ệ m khoan và bạn bè trông thấy cảnh đó cũng đều choáng bọn họ đã chạy trên con đường này vô số lần đương nhiên là biết ở đằng trước có những khúc rẽ liên tục nhất định phải giảm tốc nếu không chắc chắn sẽ lệch ra khỏi đường núi có khi còn có thể n g ã chết người nào nhơi nhát gan thì có khi đã chém mắt nhưng tân t r ạ m căn bản không hề nao đúng xông thẳng một đường nói đùa anh đã tự mình tu luyện đến cảnh giới này năng lực khống chế cơ thể đương nhiên đã đạt đến cấp cao nhất thân thức được tăng thêm đã sớm bao trùm phạm vi khắp một mươi cây số đừng nói đường ngay cả một con kiến ven đường tân t r ạ m cũng có thể nhìn thấy rõ ràng h o c như thế này nếu là cô thì có khi đã lật xe nhục nhã như thế thì không b ă n g đâm đầu vào đ ầ u hũ chết đi cho rồi phương hiếu điệp hoàn toàn sợ đến choáng váng cô ta nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe lướt qua trong náy mắt có khi là đường có khi là một vài tảng đá thậm chí còn có lần tàn c h ạ m lại rất sát bờ vực nhìn thấy vực sâu vạn trượng bên dưới vách núi cô ta suýt chút nữa thì tiểu g i a quân theo tiếng kêu vô cùng thảm thiết của phương h i ế u điệp tân trạm lao chiếc mẹ xe đét ben nhanh như chớp như bay trên đường xuống núi tại lối rẽ cuối cùng anh đã vượt qua được thanh niên đeo kính dâm đại ca cái này cái này một tên đàn em đã sợ choáng tê liệt ngã xuống mặt đất mẹ nó có phải chúng ta đang xem phim điện ảnh không đấy diêm khoan cũng há to miệng khó tin nổi trên đường lớn nhìn thấy tân trạm trợt lao vượt lên thanh niên m è o kính d â m hử nhẹ một tiếng sau đó ở trên con đường thẳng băng xe thể thao đột nhiên tăng tốc lại lần nữa vượt qua tân trạm tân trạm xứng sở ánh mắt đảo qua chiếc xe thể thao của thanh niên m è o kính d â m trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lúc trước cũng như thế phương hiệu điệp kêu lên không biết anh ta cải tiến cái gì trong xe thể thao mà có thể đột nhiên tăng tốc tôi thua như vậy đấy thì ra là thế tân trạm mỉm cười ngay vào lúc n à y anh đã cảm nhận được linh khí hiển nhiên tên thanh niên đeo kính dâm này cũng là một người tu luyện khi nay anh ta vừa mới khởi động một trận pháp ở dưới gầm xe áp dụng thủ đoạn tu luyện vào trong việc lái xe bình thường còn cược lớn như thế xem ra tên thanh niên đeo kính dâm này cũng không phải là người đ à n g hoàng gì thích chơi chiều ngoại ả vậy thử so một chút nhé t ầ n trạm suy nghĩ trong đầu bắt đầu vẽ ở trong hư không từng là đ ù a im lặng xuất hiện sau đó t ầ n trạm đưa những bụa chú này vào trong xe bùa nhẹ nhàng để vật thể nhẹ nhàng như lâm vũ biến nặng thành n h e bùa đạp gió chuyển động như gió thổi tăng tốc tốc độ di chuyển hai lá bùa được dán vào chiếc mẹ xe đ é t ben nhẹ nhàng rung lắc sau đó đột nhiên tăng tốc một cách quỷ quái cái gì thanh niên b e o kính dâm t r ấ n mắt há h ố c mồm nhìn mẹ xe đ é t nhanh như chấp vượt qua mình lần nữa mẹ nó đây là lái xe hay là lái máy bay diêm khoan nhìn cảnh này suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất chương 632. t r ư ơ chương 632. xong rồi lần này nhất định là thua rồi phương hiệu điệp hoàn toàn không nhìn thấy rõ mọi thứ ngoài cửa sổ chỉ cảm giác được mình đang bị hóa mắt rồi sau đó tốc độ xe đột nhiên giảm xuống tân trạm khôi phục được tốc độ của xe về trạng thái bình thường chúng ta đang ở đâu vậy phương h i ể u điệp mơ hồ nhìn quanh bồn phía nơi này dường như không phải là đường đua đã sớm đi qua vạch đích từ lâu rồi tân trạm nói đây là đường về nhà vậy chúng ta thắng rồi sao phương h i ể u điệp có chút mơ hồ ở bên kia d i ê m khoan vốn đang trơ mắt nhìn tân trạm lái xe ánh mắt chợt lóe lên nhưng anh ta cũng không có dấu hiệu dừng lại chẳng mấy chốc lại biến mất khỏi tầm mắt lão đại tình huống này là sao vậy mấy tên đàn em đều ngẩn người ra người thắng cuộc sẽ giành được bảy mươi tỷ đồng trạm n này không cần tiền sao anh ta không cần tiền của tôi d i ệ m khoan thở dài nói thậm chí anh ta vốn có thể không cần quan tâm đến thắng thua của cuộc đua này bởi vì anh ta biết mình không thể nào thua cuộc được từ đầu đến cuối anh ta chưa từng coi chúng ta ra gì cả tôi thua nhưng mà cũng là thua trong cam tâm tình nguyện các anh em đây mới thật sự là x e t h â n ánh mắt d i ệ m khoan nóng rực không m a n g danh lợi không bị ngoại vật lung lay cảnh giới như vậy đã hoàn ta vượt xa bọn tôi hôm nay diêm khoan tôi có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của xe thần chết cũng không hối tiếc nữa rồi giờ k h ắ c này bóng dáng của tần trạm đã khắc sâu trong tâm trí của anh ta những tên đàn em cũng gặp phải một chấn động mạnh nghĩ lại một chút biểu hiện của tân trạm chính xác là phong thái như mây trôi hưng hở trên trời như giếng cổ không sóng nhưng lại vô cùng tự tin không hề liều lĩnh nhưng xe thân không cần diêm khoan tôi cũng không thể ép đưa đồ đã thua vào tay người khác diêm khoan tôi cũng không thể nào cầm ngược trở lại được diêm khoan cần răng lập tức chui vào một chiếc xe chạy vô di cậu hai cậu lái chậm một chút thôi một người đàn ông cao to vạm vỡ cũng đ ộ i vàng chui vào trong xe sợ cậu chủ của mình xảy ra vấn đề xe thần anh cứ chờ tôi đấy diệm khoan nhấn chân ga chiếc xe thể thao đột nhiên lao vụt về hướng của tân trạm bóng đêm bao trùm bên ngoài cửa xe ngày càng tối hơn dọc đường đi đến tận bây giờ phương h i ể u điệp vẫn chưa cảm thấy quen thuộc nhìn tân trạm lái xe nhanh như gió lốc cô nhóc mới cảm nhận được cái danh hiệu tay đua của chị gái cô nhóc trước đó giống như là một sự xỉ nhục vậy dù sao thì lúc tần trạm tăng tốc độ cô nhóc bị dọa đến nỗi ngu cả người gọi điện thoại sao thấy phương hiếu điệp hơi xứng người tần trạm hỏi ừ em đã bảo phương khải phong sắp xếp người lái xe đưa em về nhà rồi phương hiểu điệp nói sau này em không được phép đi đua xe nữa biết chưa nói sau này em sẽ không đi nữa phương hiểu điệp có hơi mất tức còn nói cô nhóc sao không phải anh cũng đang phi như bay đ ấ y à anh đưa em đi đâu đấy phương hiểu điệp đột nhiên h i ể u kỳ nói tới tân môn một em giúp anh bận rộn một làm xong có thường không phương hiểu điệp hỏi còn phải xem biểu hiện của em tần trạm suy nghĩ một chút nếu như phương h i ể u điệp thật sự có cách có thể khiến cho ba mẹ vui vẻ lên cuộc sống phong phú hơn chút thì thường cho cô nhóc một xíu cũng chẳng vấn đề gì hóa ra là bác gái để em nghĩ một chút biết cầu của tân t r ạ m phương h i ể u điệp bắt đầu nghiêm túc hỏi nhưng tân t r ạ m lại nhịu chân mày dần dần giảm tốc sao thế phương h i ể u điệp cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng em có cảm thấy là quá yên tĩnh rồi hay không thật có hơi yên tĩnh không còn nghe thấy tiếng côn trùng k ê u nữa phương h i ể u điệp nói sắc mặt tân t r ạ n cũng hơi ngưng lại áp một lá bùa vào trong cơ thể phương hiệu điệp nhớ là chút nữa không được chạy lung tung đâu Tần trạm rứt k h o á lúc này phía sau hai người trợt vang lên tiếng động cơ xe chạy từ xa d ầ n dẫn đến gần anh tram diêm khoan nhìn thấy tân trạm đứng ở ven đường cũng xuống xe kích động chạy tới đây là tiền mà tôi đã thua cuộc tất cả đều nằm trong tấm thẻ atm này tân trạm nhìn diêm khoan có chút kinh ngạc vốn dĩ mình không định lấy tiền thế nhưng đối phương lại đuổi theo đến tận đây để đưa tiền xem ra tên nhóc này vẫn không có thuốc chữa như vậy anh trạm tôi muốn hỏi một chút tôi có thể theo anh học đua xe được không bao nhiêu tiền cũng được diêm khoan kích động nói tân trạm lắc đầu một cái nhìn s ư ơ n g mù bốn phía tỏa ra càng ngày càng dậy đặc rồi dẫn dẫn áp sát bọn họ cậu tới không đúng lúc rồi hả d i ê m khoan hơi s ư ớ n g sở cậu chủ vệ sĩ của diêm khoan cũng ý thức được có điều gì đó không đúng vội vàng đi tới bên cạnh anh ta nhưng đúng lúc này xung quanh bốn phía vang lên từng tràng âm thanh quỷ dị trong màn xương mù dày đặt lại xuất hiện những khuôn mặt người vô cùng kinh khủng có quỷ diêm khoan sợ hãi đến nỗi toàn thân run dày chủ trương chuyện gì đang xảy ra vậy xin hỏi là ai đang cai quản ở đây tôi là người của nhà họ ở thủ đô hy vọng các hạ có thể để cho chúng tôi rời khỏi chủ trương lấy can đảm bước lên một bước nói vọng vào đây trong màn xương dày không có ai trả lời chủ trương đang định lên tiếng lần nữa cả một màn xương mù dày đặc kia đột nhiên rung lên biến thành hình dáng của một con sư tử to lớn nào về phía chủ trương rồi cần một cái chạm đẩy ông ta qua một bên chiếc miệng khổng lồ của con sư tử to lớn kia vừa rơi xuống lập tức nuốt chừng tân a xe xe thần bị ăn rồi diêm khoan ngã bịch xuống đất chân tay tê liệt chán chạy đầy mồ hôi giả thần giả quỷ ở đây vậy ra đây cho tôi mặt chủ trương cũng vô cùng tức giận ông ta tu vi của mình lên mức tối đa ha ha đối phó với mấy người cũng chẳng cần phải giả giả Lúc này, một âm thanh vang lên từ trong màn sương ngủ. sau đó một bóng người màu đen chậm rãi đi ra từ trong đó là diêm khoan nhìn người đàn ông mặc áo đen trước mặt có chút mặt ra người này chính là người thanh niên đ e o kính dâm mà mình thuê mà không sai anh không ngờ được đúng không người thanh niên đ e o kính dâm cười lạnh nói tôi đã sớm thấy cậu có gì đó không đúng rồi cậu định làm gì cậu chủ nhà tôi trương hừ nhẹ một tiếng mặt đây cảnh giác cứ bình tĩnh mấy người không cần phải vội vàng như người thanh niên đ e o kính dâm cười nói thật ra thì mục tiêu của tôi căn bản không phải là thằng nhóc ngốc nít kia mà là cô người thanh niên đeo kính dâm chỉ vào phương h i ể u điệp tôi sao nhưng tôi không quen biết anh phương h i ể u đi ép hoi xung s o người thanh niên đeo kính dâm lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn c ư ờ i g ầ n nói cô thật sự là không quen tôi sao sư phụ với tôi ấn trọng như núi nhưng ba cô chỉ vì luyện hóa cho một người phản mà truy lùng ông ấy cuối cùng còn bị xử tử thù hoàn này không đội trời chung cho nên tôi thế nhất định phải tự tay giết chết cô phải khiến cho ba cô đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa cho nên ông mới tiếp cận tôi vì phương h i ể u điệp thôi à diêm khoan trận tròn mắt không sai chỉ trách anh quá ngu xuẩn mà thôi vốn dĩ tôi còn định để anh thu phục được phương h i ể u điệp sau đó mượn tay anh giết chết cô ta nhưng không ngờ rằng tên cao thủ kia đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch của tôi nhưng mà không sao anh ta cũng bị con ác quỷ của tôi nuốt trừ rồi người thanh niên meo kính r â m cười lạnh nói tốt lắm không nói nhiều lời thừa thả nữa đi chết đi vừa nói xong anh ta lập tức khống chế ác quỷ nào về hướng phương h i ể u điệp chương 633. chương 633. chủ trương mau cứu cô ấy diêm khoan kêu lên sắc mặt chủ trương cứng đờ ra vận nội công rồi ra tay về phía ác quỷ nhưng mà ông ta vừa xuất chiêu ác quỷ này lại lập tức hóa thành một màn sương mù chủ trương giật mình t h o á thót vội vàng lui về sau nhưng dưới chân ông ta lại đột nhiên hiện ra một con ác quỷ hai chân ông ta bị con ác quỷ c u ố n quanh v i c h lên một tiếng chủ trương bị ngã xuống đất con ác quỷ nhân cơ hội tiến đến đả vào người ông ta c h ủ trương bị h ụ t máu xong rồi lần này xong đời rồi nhìn thấy chủ trương thẳng t h ư ờ n g bị đánh ngã diêm khoan kêu gào thảm thiết người thanh niên meo kính dâm bước từng bước một về phía phương hiệu điệp cô gái cô không sợ sao anh ta nhìn phương h i ể u điệp đầy hứng thú con ác quỷ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng lộ ra biểu cảm kinh khủng diêm khoan đã bị dọa cho ngất đi nhưng phương h i ể u điệp vẫn căn c h ặ t rằng trong ánh mắt không hiện lên một chút sợ hãi nào cả điều này khiến cho người thanh niên đeo kính dâm cảm thấy thất bại bởi vì anh ta từng t h ề muốn hành hạ đối phương phải để cho đối phương sợ đến chết mới thôi nhưng phương h i ể u điệp dường như không hề sợ chút nào tôi không sợ ông đầu bởi vì tân trạm sẽ đến cứu tôi thôi phương hiệu điệp hử lạnh nói tân trạm người chết kia sao người thanh niên đeo kính dầm hơi xứng sợ không nhịn được cười lớn ông cười cái đ ấ y gì tân trạm sẽ giết ông sớm thôi phương h i ể u điệp hừ nói thật là được cười anh ta đã trở thành phân bón cho ác quỷ của tôi rồi cô đừng gấp tôi nhất định sẽ hành hạ anh ta cho đến chết trong lúc người thanh niên đeo kính dâm đang cười to chia tay về phía phương h i ể u điệp nhưng mà ngay sau đó một giây một tiếng thét sẽ toạc không gian vang lên sắc mặt người thanh niên đeo kính dâm đột nhiên biến đổi anh ta nhìn ngực mình đầy kinh hoàng một chuỗi bảo kiếm sắc bén đang xuyên qua ngực anh ta trên mũi kiếm máu tươi không ngừng chạy xuống anh anh chưa chết người thanh niên beo kính dâm thống khổ quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của t ầ n trạng anh không phải là một tay đua anh cũng là người luyện võ ấn mình kỹ quá nhỉ người thanh niên beo kính dâm bừng tỉnh liền hiểu ra anh ta đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa không phải anh cũng không phải là một tay đua xé sao t ầ n trạng lạnh lùng nói đừng có giá bộ nữa đây không phải là thân phận thật sự của anh người thanh niên beo kính dâm cười một tiếng cơ thể hóa thành sương n g ù kiếm thanh đồng đ ố n g nhiên trở lại trong tay tân trạng ác quỷ giết chết anh ta cho tao trong màn sương mù dày đặc vang lên tiếng hát của người thanh niên đeo kính giam ngay lập tức sương mù bốn phía chuyển động mười mấy con ác quỷ cùng lúc nào h về phía tân trạm tướng mạo của chúng rất dữ tợn phát ra tiếng gầm như s ấ m tê ơ nhìn thấy phương hiệu điệp ra đầu tê dại nhưng tân trạm chỉ đứng yên bất động giống như là đang bị thi triển thuật định thân vậy đến khi tất cả những con ác quỷ này đều đồng loạt nào h tới tân trạm mới phất phất tay như đập rồi một luồng ánh sáng thần kỳ biến thành linh rồng v ố lượn quanh một phía đoàn đoàn đoàn một chuôi tiếng nổ nối đuôi nhau vang lên thành từng đợt những chỗ mà linh rồng đi qua tất cả ác quỷ đều vỡ vụn têu gào thảm thiết rồi hóa thành một màn sương m ụ dần dần tiêu tan hết cái gì thế bóng đen dần dẫn tàn đi lộ ra gương mặt hoảng hốt của người thanh niên đeo kính dâm trong n g a y mắt những con ác quỷ mà anh ta khổ cực góp nhặt suốt mấy năm trời đều chết hết anh ta định xoay người chạy mất thì lại bị tần trạm hút vào trong tay lòng d ạ anh thật là đau gác những con ác quỷ này đều bị anh hành hạ mà chết chuyển hóa đi tần trạm n h ì n trăm trăm người thanh niên đeo kính dâm h ư lạnh nói những, những người này đều đáng chết người thanh niên đeo kính dâm không chút t y này nói có một vài người từng trộm đồ của tôi có người là chủ nhà từng chặn cổng đòi nợ tôi có người là hàng xóm từng m a n g chửi tôi còn có cả người đã từng đập phá đồ đạc của tôi chỉ bởi vì những chuyện này thôi mà anh phải hành hạ bọn họ rồi còn đem luyện họ thành gác quỷ mắt phương hiệu điệp tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi h ừ dám làm n ư ợ c tôi những chuyện này đều là kết quả mà bọn họ xứng đáng nhận được người thanh niên meo kính dâm cười lớn chỉ đáng tiếc là không giết được cô gái này không thể trả thù bà của cô dạy ra một học trò như vậy thì chứng tỏ l sư phụ của anh đang chết tân trạm nói nhưng mà sư minh của tôi nhất định sẽ thành công người thanh niên beo kính dâm điên c u ồ n gào g thét người này bị điên rồi tân trạm lắc đầu dùng một chiêu đã khiến cho người thanh niên beo kính dâm bất tỉnh sau đó anh bấm điện thoại gọi cho diệp t h i ê n vọng tên nhóc này vẫn còn có đồng bọn trước khi ép được anh ta khai ra thì tạm thời không thể giết chết được đ a t a anh đã cứu rút tôi thay mặt nhà họ diêm vô cùng cảm kích lúc này vệ sĩ của diêm khiêm che ngực đứng dậy chấp tay với tần t r ạ m ông ta biểu hiện ra m ư ơ i phần cung kính biểu hiện vừa rồi của tân trạm dĩ nhiên là một cao thủ có tu vi thâm sâu khó lường trước kia cậu chủ nhà tôi không biết thân phận của anh đã đắc tội nhiều mong anh bỏ qua cho chủ trương dẹ chừng nói không sao đức hạnh của cậu chủ nhà ông cũng không tệ lắm cũng có thể coi là một người có tài ông đưa cậu ta về đi tân trạm quét mắt nhìn diêm khoan tên nhóc này chỉ đơn thuần là bị dọa cho c h ó n g váng đầu g ó c tôi cũng không bị ác quỷ gây thương tích chủ trương cảm ơn lần nữa rồi đưa diêm khoan lên xe tân trạm ở lại đó một lúc lâu bên phía bảo vệ rất nhanh đã phải người đến đưa người thanh niên đeo kính d â m đi t ầ n trạm anh thật là ngầu quá đi bao giờ em mới có được thực lực giống như anh đây trên đường trở về tân môn phương hiệu điệp nhìn t ầ n trạm trong mắt cô ta tràn đầy vẻ sùng bái tu luyện nhiều vào bớt đi gây h o à đi chẳng mấy chốc thì em cũng tiến bộ lên thôi t ầ n trạm liếc cô ta rồi nói nhưng tu luyện nhiều vất vả lắm phương hiệu điệp giàu dĩ nói đúng rồi nếu như em có thể khiến cho cha mẹ anh vui vẻ thì anh sẽ thưởng gì cho em nào phương hiệu điệp hỏi em muốn được thưởng gì t ầ n trạm nói em cũng chưa nghĩ ra dù sao thì anh cũng nợ em một lần đó nha phương h i ể u điệp r i ả o hoạt cười một tiếng tự tin như vậy sao tần trạm kinh ngạc dĩ nhiên rồi trên đời này đâu có ai hiểu phụ nữ hơn em chứ phương h i ể u điệp vỗ ngực tự hào tân trạm định nói gì đó nhưng lại thôi anh định nói là không biết xấu hổ một đêm yên bình sáng sớm hôm sau tần trạm liền đưa phương h i ể u điệp đi gặp mẹ mình con chào bác g á i a phương h i ể u điệp chào hỏi rất lễ phép ai ra cô bé này thật tốt biết bao khí chất như huệ hiền lành như l an bên ngoài thì xinh xắn bên trong lại hiểu biết châu cẩm vừa nhìn thấy phương h i ể u điệp đã mỉm cười rồi kéo câu ngôi xuống ghế xà lòn hôm nay phương h i ể u điệp cố ý mặc một bộ đồng phục học sinh đơn giản trải chuốt đơn giản rồi buộc tóc đuôi ngựa cô ta g i ả một m lớp phấn mỏng nhìn đơn thuần như một thiếu nữ thanh xuân vườn trường ngôi trên ghế xà lòn phương h i ể u điệp túi đầu dường như rất xấu hổ ánh mắt cũng rất trong sáng tóm lại là mọi thứ đều tốt nhưng không hề giống phương h i ể u điệp đây là tên tiểu ma nữ kia mà khoe miệm tân trạm rung động quay đầu rời đi mình dậy từ sớm cưỡi ngựa xem hoa liệu không phải là mình tự cài bẫy mẹ minh chứ trên đường ra cửa anh liền nghĩ đến một hậu quả nghiêm trọng tân trạm l ạ n h run người không đầu không đầu kinh nghiệm sống của mẹ mình rất phong phú t i ể u ma nữ phương h i ể u điệp này không lừa được bà đầu tân trạm tự mình ă n u ổ i khoan hay nói nhưng phương h i ể u điệp ra tay quả nhiên là có tác dụng không bao lâu phương h i ể u điệp đã ôm máy vi tính chạy ngày nào cũng ở cùng một chỗ với châu cẩm thỉnh thoảng tân trạm cũng chạy tới xem vài lần hai người này đều đang ngồi trên ghế xạ lòn xem phim trên tới tân t r ạ n c h ạ t ớ à i l hai n g ư i n à đều đ a n ngồi t r n ghế xạ lòn xem m t t tân trạm nhìn nội dung trên tv Nữ nhân vật c h í n h đó k h ô n g phải là sáu ở hình v trăm ba o c mươi này bốn i chương hề biết sáu trăm hóa ba h ư ơ i bốn bác gái thích xem phim điện ảnh và phim truyền hình nhất là thể loại cổ trang tiên hiệp đặc biệt là phim do sở hình viên diễn buổi tối phương h i ể u điệp chạy đến tìm t ầ n trạm để báo cáo công việc đã nhìn ra rồi ạ hai người xem phim hết cả một ngày lúc anh và mẹ đi du lịch cũng không thấy bà ấy hứng thú như vậy t ầ n trạm có chút cảm giác bị thất bại t ầ n trạm cũng không hề hối tiếc thân thức mạnh như vậy thì có ích gì cơ chứ tại sao mình lại không phát hiện ra mẹ thích phim tiên hiệp t ầ n trạm em nghe bác gái khen là nhân vật chính trong phim cũng không đẹp trai bằng anh phương h i ể u điệp nháy mắt nói anh có hứng thú đóng phim không đóng vai nam chính để em tìm cho anh một vài diễn viên n ữ nhé không có hứng thú tân trạm nhét mép nói l u ê n t u y ê n cái gì thế mình là một cao thủ siêu cấp môn chủ của tân môn ông chủ đứng đằng sau mấy chục tập đoàn đã lên sàn vậy mà lại chạy đi đóng phim sao ồ em nghĩ là mẹ anh mà thấy anh ở trong tivi chắc là bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ đấy phương h i ể u điệp thất vọng nói tân trạm đột nhiên hơi xứng sở anh chợt nhớ lại đúng là mẹ anh từng nói với anh bà ấy hy vọng cả đời này anh đừng tu tiên nữa nguyện vọng lớn nhất của bà ấy chính là muốn anh là một diễn viên điện ảnh nhưng mà mình lại đi theo con đường tu tiên trong lòng mẹ ắt hẳn cũng sẽ có chút buồn g i u có lẽ nếu như mình thật sự xuất hiện trong tv thì mẹ sẽ rất vui vẻ cũng không phải là không được tân trạm lại thay đổi chủ ý dĩ nhiên đóng mấy cái phim này thì tân trạm hoàn toàn không có hứng thú toàn bộ tinh lực của anh đang tập trung chủ yếu cho việc tu luyện nhưng nếu như bỏ ra một ngày để đi đóng một vai nào đó cho mẹ vui lòng thì cũng không phải là không thể làm mẹ thích sở hinh viên thì mời sở hinh viên làm nhân vật nữ chính đi tôi cũng đóng một vai tân trạm suy nghĩ để em bay qua châu âu hỏi sở hinh viên nhưng tân trạm vẫn không quên mục đích chủ yếu lần này mình bay qua châu âu là để tìm giật vương còn em thì sao em làm gì phương hiệu điệp kích động nói s ở hinh viên là nữ chính em đóng vai nữ phụ cũng không thành vấn đề chứ em sao tân trạm nhìn sân bay của phương hiệu điệp một chút em diễn vai người hầu đi phụ trách b ư n g cơm rót nước tân trạm phương hiệu điệp tức giận giảm chân sau khi đuổi phương hiệu điệp đi tân trạm bắt đầu tu luyện bên trong tụ linh trận đường luồng linh khí từ bốn phương tám hướng đều tụ lại rồi sau đó tràn vào trong cơ thể tân trạm hai mắt tân trạm hơi nhau lại vạn luyện chi thuật ở trong người không ngừng vận động mấu chốt của vạn luyện chi thuật nằm ở việc tu luyện bên trong luyện thần hồn bên ngoài luyện vạn vật ngoài ra còn một điểm then chốt khác đó chính là vạn vạn luyện cũng không phải chỉ đơn giản là một cái tên mà thật sự phải vận chuyển được mười nghìn lần mới được tính là một lần tu luyện một lần luyện mười lần luyện một trăm l ầ n luyện mỗi khi tăng lên mười lần thì ảnh giới cũng đều tăng lên thời gian tu luyện của tân trạm cũng không dài trước mắt đã đến gần với một lần luyện cuối cùng sau một hồi lâu tân trạm mở mắt cảm thấy xương cốt giòn dã lúc này anh cảm nhận được một lực lượng ôn hòa tạo ra trong người mình nhưng nếu như thi triển thi tuyệt đối là vô cùng n g n g n ư ợ c bởi vì đây là lần tu luyện thứ mười nghìn cảm nhận được nguồn linh lực mạnh nhất đang dồn nén đây chính là tầng đầu tiên của vạn luyện sao tân trạm đưa tay ra cảm nhận một thứ gì đó không giống linh khí anh lại có cảm giác một khi linh khí này buộc phát ra thì bất kỳ là cường giả hóa cảnh nào cũng có thể dễ dàng đối phó ngày hôm sau sau khi giao cho phương hiệu điệp tiếp tục đến chơi với mẹ mình tân trạm đi tới sân bay bởi vì không có chuyện gì gấp nên tân trạm cũng không muốn dùng trực thăng riêng của gia cắt hưng mà chỉ mua về máy bay hạng thương gia bên trong phòng chờ của khách hàng hạng thương gia tân t r ạ n g ngồi ở một vị trí ven đường đi trên bản bày một cốc cà phê còn anh thì tùy ý đọc một cuốn tạp chí lúc này có hai bóng người đi qua khiến cho không ít người phải để ý đến nhìn dáng dấp thì chính là hai cô gái hai cô gái đang đi về phía trước đó có vóc người cao gây dáng vẻ xinh đẹp nhất là trong đó còn có một cô gái có mái tóc màu nâu xóa ngang vai tỏ ra vô cùng nổi bật đáng tiếc là cô gái ấy đeo kính r â m còn bị khẩu trang kín mít nên không nhìn rõ mặt mũi ra làm sao nhưng từ lần ra mà nhìn thì có vẻ là một người tây sau lưng cô ta còn có một người phụ nữ trung niên sách túi lớn tối nhỏ mặt mũi thì hoàn toàn là nét phương tây lúc hai cô gái đó đi ngang qua tầng trạm thì đúng lúc một người thanh niên đứng dậy đang đi tới dường như là anh ta không nhìn thấy hai cô nên suýt chút nữa thì đụng phải nhau cô gái kia vội vàng lấy người người đàn ông liên tục nói xin lỗi cô gái lắc đầu một cái tiếp tục đi về phía trước nhìn chăm chăm vào bóng người của người thanh niên vội vã rời đi kia tân trạm thì nhữ mày thằng nhóc này cũng gan dạ thật dám chạy đến phòng chờ của khách vip để trộm đồ còn trộm đồ của người nước ngoài nữa chứ đây không phải là đang bôi nhọ hình ảnh của nước việt nam mình hay sao t ầ n trạm suy nghĩ một chút anh đưa tay chuyển ra một luồng linh khí bắt lấy chiếc túi nhỏ của người phụ nữ từ chỗ thanh niên kia nếu đã nhìn thấy rồi thì không thể nào ngồi yên được cầm ví tiền lên t ầ n trạm đứng dậy đuổi theo hai cô gái kia cô gái cô làm rơi đồ t ầ n trạm nói với cô gái da trắng anh à anh không cảm thấy cách anh tiếp cận quá quê mùa sao người phụ nữ trung niên quan sát t ầ n trạm tỉ mỉ cả n g ư ờ i mặc một bộ đồ phổ thông nét mặt vô cùng khinh bỉ anh à vậy không biết là tôi làm rơi cái gì nhỉ cô gái da trắng cũng lên tiếng vì leo kính dâm nên không nhìn ra biểu cảm của cô ta nhưng mà nghe giọng nói thì cũng có vẻ là không tin tân trạm đầu sớm biết thái độ của hai người này như vậy thì mình đã làm như không thấy nhưng bây giờ không thể quay người đi được nữa không thì càng bị coi là lấy cớ bắt chuyện cái này chắc là của cô chứ tân trạm cơ cơ tiền nữ trong tay cô gái da trắng hơi s ư ớ n g sở sau đó vào khóa túi sách của mình đúng là của tôi cô gái nhận lấy nhìn lại đồ đạc bên trong mới xác định là của mình rồi cầm ra một sắc tiền anh à, xin lỗi nhé đây là một chút tấm lòng của tôi người việt nam không có thói quen này tân trạm lắc đầu một cái rồi quay đầu rời đi cô gái k i a lập tức đỏ mặt j e n ni cũng rất lúng túng trước mặt tân trạm biểu hiện vừa rồi của cô ta giống như làm trò hề vậy chờ tân trạm rời đi chị j e n ni chúng ta trách nhầm người tốt bàn tay cô gái đang cầm cứng đờ giữa không trung lúc này cô ta có chút t h ấ y này nói a n g e l a chuyện này cũng không trách chúng ta được ai bảo có quá nhiều người muốn bắt chuyện với chúng ta cơ j e n ni giải thích tóm lại là anh ta có lòng tốt còn chúng ta lại hiểu lầm anh ta nói không chừng anh ta trộm ví tiền sau đó chạy lại cố ý bắt chuyện với em rẻn n h ỉ động não chắc chắc không đâu cô gái tên e nz la lắc đầu c ư ờ i khổ mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần nhưng cô ta có cảm giác chạm không phải loại người như vậy e nz la em quá ngây thơ rồi trên đời này ngoài trừ chị và bố mẹ em ra thì những người khác đều không đáng tin rẻn nghỉ hử nói chuyện ví tiền cũng chỉ là một chuyện nhỏ tâm trạng của tân trạm cũng không bị ảnh hưởng chẳng mấy chốc anh cũng nghe được â m thanh lên máy bay khách hạng thương gia có thể được lên máy bay trước tân trạm cũng không mang theo quá nhiều hành lý nên chẳng mấy chốc đã đi qua cửa kiểm tra an n i n h rồi bước vào máy bay là anh tân trạm mới vừa ngồi xuống đã nghe được một âm thanh có chút kích động anh ngẩng đầu lên nhìn đó chính là cô gái tóc nâu trước không ngờ rằng hai người này cũng cùng lên một chuyến đó chương 635. t r ư ơ chương 635. cô gái tháo xuống đưa tay về phía trạm giới thiệu một chút tôi tên là a n g e l a tân trạm nhìn tướng mạo của cô gái cũng có chút xinh săn d à y tướng mạo của cô ta tuyệt đẹp mặt mũi sáng sủa nét đẹp của phương tây nhưng cũng rất hợp khẩu vị của người phương đông quan trọng nhất chính là lông mi của cô gái lại có chút hương vị của phương đông nhưng mà t ầ n trạm cũng chỉ nhìn một cái sau đó rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh cô biết nói tiếng việt trạm nói lúc này ở trong phòng chờ ở sân bay cả hai bên đều nói tiếng anh đúng vậy ba của tôi là người việt ng là có chút kinh ngạc vừa rồi cô ta cố tình để lộ dung nhan của mình thật ra là để thăm dò t ầ n trạm một chút xem rằng liệu có giống như lời của rẹn nỉ nói là a n h chỉ vờ tha để bắt thật nhằm lừa cô ta hay không nhưng nhìn thấy vẻ mặt của tân trạm rõ ràng không hề nhìn mình ánh mắt cũng thu hồi lại rất nhanh điều này chứng tỏ là anh không hề hứng thú với mình e n z i l a ít nhiều có chút thất vọng tôi tên là tân trạm người việt nam tân trạm cũng đưa tay bắt tay e n z i l a lúc trạm và e n z i l a đang nói chuyện những hành khách khác trong khoang hạng thương gia cũng chú ý đến hai người ồ、oh, ồ người đẹp chào một người ngoại quốc ngồi hàng ghế trước hàng ghế của trạm nhìn chăm chăm vào e n z i l a ánh mặt không rút ra được ông ta liền chạy đến và ném một ánh mắt quyến rũ cho e n z i l a nhưng mà ông ta vừa lồn vừa béo cộng thêm khuôn mặt đầy dầu nhìn rất là chán ghét chào anh ánh mắt enzy la thoảng qua một tia chán ghét cô ta cũng không hề đưa tay ra mà chỉ lễ phép trả lời lại rồi ngồi vào vị trí của cô ta thật trùng hợp là cô lại ngồi cùng hàng với trạm người ngoại quốc này nhất thời có chút lúng túng người đẹp em rất x i n h đó có muốn làm diễn viên màn b ạ c không ở bên tây tôi kinh doanh mấy công ty giải trí có hứng thú đến ký hợp đồng không người đàn ông này vẫn chưa từ bỏ ý định không ngừng nói chuyện bên cạnh ha ha bây giờ công việc của tôi bận rộn quá ngay cả thời gian đặt may h phục cũng không có lần này đến ý tôi định tiêu một lúc hết mười bảy tỷ rưỡi để mua thêm một chút người đẹp tôi thấy đồng hồ của em cũng rất đẹp em cũng thích đồng hồ hàng hiệu sao em xem tiểu dáng của tôi này là bản l ý mítít cả thế giới chỉ có hai trăm chiếc thôi đỗ trung hải tự đánh bóng bản thân sau đó ng la cũng chẳng thèm trả lời qua loa lấy lệ nữa mà đeo kính lên rồi túi đầu đọc tạp chí nhưng dường như đỗ trung hải vẫn không hề bị lay chuyển vẫn không ngừng đánh bóng bản thân chào quý khách máy bay sắp cất cánh rồi mời anh trở lại chỗ ngồi của mình lúc này nữ tiếp viên hàng không tới nói đỗ trung hải bị ngắt lời lập tức cảm thấy khó chịu anh nhìn về chỗ của mình rồi lại quan sát tân trạm tân trạm ăn mặc rất là tùy ý mặc dù quần áo trên người cũng không rẻ nhưng cũng không phải là loại cao cấp thường được bày bán trên các con phố cho nên nhìn qua hình như là hàng bán vỉa hè đỗ trung hải đ o mắt đi tới ông ta rút ra mấy tờ tiền giấy cơ cơ trước mặt t â n trạm nói người anh em chắc là cậu rút số chúng thường được vẽ ngồi hạng thương ra đúng không như vậy đi tôi với anh đổi chỗ cho nhau tôi sẽ cho anh ba triệu rưỡi vừa nói đỗ trung hải vừa đưa tiên đến trước mặt tân trạm đồng thời lộ ra vẻ mặt vô cùng tự tin là một người xuất thân quý tộc châu âu ông ta luôn coi những người việt nam đều là những con quỷ nghèo chỉ là đổi một chỗ ngồi thôi đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy rồi t ầ n trạm chắc chắn sẽ rất vui vẻ mà lập tức đứng dậy nhưng điều khiến cho đỗ trung hải bất ngờ là t ầ n trạm không hề để ý đến ông ta tôi biết rồi vậy rất tham lam đúng không đỗ trung hải cười lạnh rồi lại lấy tiền ra bảy triệu đòi lấy một chỗ ngồi cậu nhóc không thể không nói là hôm nay cậu kiếm được một mối hời rồi tân trạm n g ẩ đầu nhìn đỗ trung hải một cái đỗ trung hải vui mừng ông ta cho rằng tân trạm đã động lòng nhưng một giây sau sắc mặt ông ta cứng đờ tân trạm gãi gãi lỗ tại nói tôi đưa cho anh hai mươi triệu để anh im mùm lại thấy sao enzy la ở bên cạnh nghe được không nhịn được mà bật cười thành tiếng đỗ trung hải càng tức giận hơn ông ta chỉ vào mặt tân t r a m cậu nhóc mày đúng là không biết xấu hổ tân trạm hé mắt nhìn ngón tay giữa của đỗ trung hải anh không hề ngần ngại mà bẻ gãy ngón tay của đối phương anh à máy bay chuẩn bị cất cánh vì sự an toàn của anh mời anh lập tức trở về châu ngồi nữ tiếp viên hàng không bất đắc dĩ nói hừ mày cứ đợi đấy đỗ trung hải dọa nạt rồi trở về chỗ ngồi của mình cảm ơn anh lúc này enzy l à cười nói trước đó cô ta còn có chút bận tâm liệu tần trạm có đổi chỗ hay không dù sao thì cô ta cũng ghét tên kia đừng hiểu lầm tôi không muốn giúp cô chỉ là tiền ông ta cho tôi không đủ thôi tân trạm nói ồ vậy ông ta đưa bao nhiêu thì anh sẽ đổi chỗ cho ông ta enzy là đá lông mày một trăm bảy mươi triệu tân trạm t ù y ý nói nói chuyện phiếm với một người đẹp như tôi mà chỉ đáng giá một trăm bảy mươi lăm triệu thôi sao enzy la buồn b ự c n ó i câu nghĩ nhiều rồi cái giá một trăm bảy mươi lăm triệu là để tôi rời khỏi c h ỗ ngôi của mình lời của tần trạm khiến cho enzy NG la n g ẹ e lời nhìn tần trạm và enzy la ở phía sau vừa nói vừa cười đỗ trung hải càng hận đến ngứa r ă n g chờ đến sau khi máy bay đã cất cánh ông ta lại đổi chỗ với vị khách ngồi phía trước enzy la sau đó lại khoe khoang với enzy la một trận enzy la r ứ t k h o á t đ è o thai ngay lên sắc mặt đỗ trung hải lập tức trở nên khó coi Ông lần h ì n tân trạm đầu tiên ng la bị lung lay trước dung nhan khí chất trời sinh của mình nhưng mà đúng lúc này mấy người ở phía sau cửa đột nhiên lắc lư sắc mặt của một nữ tiếp viên hàng không đầy hoảng hốt nghiêng ngả lảo đảo chạy vào sau lưng cô ta còn có hai người đàn ông cao to lực lưỡng vừa bước vào đây người đàn ông phía trước liền rút ra một khẩu súng lục chĩa vào mọi người rồi q u á t lên tất cả đ ứ n g y ê n thành thật một tí lúc này ở bên trong khoang hạng tương gia tất cả mọi người đều xôn xao không tặc tân trạm sửng sốt không ngờ rằng tranh tượng trong phim lại diễn ra ngay trước mặt mình e n g y la cũng tháo hai ngay xuống nhìn thấy có chút kinh ngạc mở cửa buông lại ra người đàn ông chĩa rúng vào nữ tiếp viên hàng không nói cả người nữ tiếp viên hàng không run dậy nhưng vẫn căn răng lắc đầu đám người này vô cùng hung hãn lại không biết rõ lai lịch của họ nếu như để bọn họ khống chế cơ trường thì tất cả những người có mặt trên máy bay coi như xong đời người đàn ông kia không nhịn được nữa tắt nữ tiếp viên hàng không ngã trên mặt đất khoe miệng có ta d ì máu ha ha không ngờ rằng lúc này đỗ trung hải lại đột nhiên cười lớn mấy người đang đóng kịch chứ gì bị tôi nhìn ra rồi nhé đỗ trung hải cười đứng lên nói hai người các anh muốn làm không tặc sao còn cả khẩu súng trong tay anh cũng là súng giả nữa máy quay ở đâu mấy người là đài truyền hình nào vậy t ầ n trạm lật đầu một cái xem ra cuộc sống yên bình quá lâu cũng khiến cho những kẻ có tiền này bị lơ là cảnh giác người đàn ông cầm khẩu súng lục kia ngần người sau đó đột nhiên giận dữ cảm giác như bị làm đủ anh ta nhả một phát súng về hướng của đỗ trung hải bang không biết có phải là cố ý nổ súng để thị uy hay không nhưng mà viên đ ạ t bay xoẹt qua bả vai đỗ trung hải chương 636. t r ư ơ chương 636. ngay lập tức đỗ trung hải phát ra một tiếng hết thảm thiết máu từ bả vai lập tức chảy ra chơi ạ đây không phải là giả ông ta ngã xuống đất kêu gào thảm thiết nói cho mấy người biết hôm nay máy bay này là của chúng tôi người đàn ông kia lại bắt nữ tiếp viên hàng không chia súng về phía cô ta rồi nói chúng tôi không muốn giết người cho nên tốt nhất là cô nên phối hợp đi mở cửa buồng lái ra mấy người muốn làm gì nữ tiếp viên hàng không giấy r u nói nói với ban an ninh ở việt nam thả đại ca của chúng tôi ra nếu không thì tất cả những người trên máy bay đều chết hẹn thì ban an ninh gây phiền phải sao t ầ n trạm hơi s ữ n g sở không ngờ rằng lại có liên quan đến bạn an ninh sau đó t ầ n trạm để ý thấy trong lúc người đàn ông này đang nói chuyện thì a n g e la đã lặng lẽ chạy đến phía sau hai người này dường như là đang định đánh lén lá gan của cô gái này cũng lớn thật đấy võ tông tu vi t ầ n trạm có chút kinh ngạc không ngờ rằng cô gái xinh đẹp này lại là một võ giả tôi sẽ không đồng ý yêu cầu của mấy người đầu hơn nữa tôi cũng không có chìa khóa bưng lái nữ tiếp viên hàng không không chịu khuất phục nói sắc mặt người đàn ông run lên vừa giơ súng lên định bản thì đúng lúc này a n g e la ra tay cô kêu lên một tiếng rồi đá vào cổ tay của người đàn ông đó người đàn ông bị bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời rên lên một tiếng khẩu súng lục cũng bị rơi trên mặt đất sau đó enzy la nhanh chóng đá xoay quét về phía người thanh niên lùn ở sau lưng con nhóc mày đảm phá hỏng chuyện của bọn tao tên thanh niên lùn giận dữ hai cánh tay giữ chặt lấy khẩu súng rồi bắn enzy la sau đó liên tiếp đánh vào đầu enzy la một đầm này như tiếng gió gào thét vô cùng có sức mạnh người thanh niên lùn này cũng là đại vũ tông tu vi sắc mặt enzy la thay đổi rõ rệt một chiêu này cô ta không thể tránh được một khi cô ta bị đánh trúng nhất định cô ta sẽ chết ngay tại chỗ nhưng vào đúng lúc này một cánh tay bên cạnh trợt đưa ra nhìn thì có vẻ không nhanh không chậm nhưng lại nằm chặt lấy nằm đấm của người thanh niên lùn chính là tân trạm mau tránh ra anh không phải là đối thủ của anh ta đâu enzy là kinh hãi mặc dù tân trạm giúp mình nhưng enzy l à biết tân trạm không phải võ giả một người bình thường đối phó một đại vũ tông đơn giản là tư tìm cái chết người thanh niên lần này cũng xứng người sau đó liền dùng lực thu tay về nhưng bàn tay của tần trạm lại chuyển đến một lực mạnh như vậy anh cũng là võ giả người thanh niên lùn lấy làm kinh hãi nhìn về phía tân trạm trong khoang hạng thương gia có một võ tông anh ta đã rất kinh ngạc rồi không ngờ rằng còn có một võ giả hơn nữa anh ta l i ề u mạng muốn rút tay ra nhưng ta tân trạm lại giống như là kim sắt vậy anh lập tức sở vào một bên hông tân trạm vừa bay lên một chiêu đã đã bay người thanh niên lùn ra ngoài lúc này người thanh niên cao lại n h ặ t xuống lên định bản tân trạm bóng người tân trạm giống như là ma quỷ trước mắt đã đá bay người thanh niên cao giáo hai người ngã chồng lên nhau ngã xuống đất rồi mất đi lúc này nữ tiếp viên hàng không gọi nhân viên an ninh trong máy bay tới khống chế hai người này nhìn tân trậm có thể giải quyết nhanh gọn hai tên võ giả mạnh này ng la trận tròn mắt cả khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và sùng bái cô ta cho rằng võ tổng tu vi của mình đã rất mạc n rồi nhưng tân trạm đã cho thấy so với mình thì anh còn mạnh hơn gấp nhiều lần anh đây và cô đây tôi đại diện cho toàn bộ nhân viên của máy bay cảm ơn hai người nữ tiếp viên hàng không bộc lộ sự cảm kích nếu như không phải là tân trạm và ng la ra tay người trên máy bay của bọn họ chắc chắn là xong đời rồi hành khách ở phía sau vẫn ổn chứ a ng la hỏi hai người này ra tay với hành khách ở khoang hạng thương gia nhưng hành khách ở khoang phổ thông không hề biết nữ tiếp viên hàng không nói con mẹ nó lúc này đỗ trung hải đứng lên che bà vai lúc này nữ tiếp viên hàng không mới ý thức được đỗ trung hải bị thương vội vàng chạy tới định giúp ông ta băng bỏ vết thương kết quả là đỗ trung hải trực tiếp đấy nữ tiếp viên hàng không ngã xuống đất điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ được là đỗ trung hải lại thở phì phò đi tới trước mặt t ầ n t r ạ g hai tên khốn nạn này đỗ trung hải chỉ anh và ng la đây tức giận nếu như hai người có năng lực sao không sớm ra tay đi chứ hại tôi bị thương thế này dáng vẽ đỗ trung hải nổi giận đùng đùng tức giận nói mày không biết cánh tay của ông đây đ á n g giá bao nhiêu tiền à. đáng chết chúng mày đều là hai tên khốn nạn ông ả mong ông khách khi một chút hai người này cũng là hành khách không có nghĩa vụ phải bảo vệ ông hơn nữa họ vừa mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ m ớ i cứu vẫn được chúng ta nhân viên an ninh nghe không lọt thai nữa không nhịn được đành lên tiếng tóm lại hai người họ cũng chỉ là đồ bỏ đi khốn nạn hai tao bị thương thế này đỗ trung hải tiếp tục hùng hùng hồ hồ tên đỗ trung hải này lúc mọi người bị uy hiếp ông ta nằm trên đất giả chết bây giờ nhìn thấy hai tên đó bị k h ô n g chế rồi thì liền nhảy ra chửi mắng người khác lấy oan b á o ơn bày ra vẻ mặt chắc chắn không hề nghi ngờ tốt nhất là ông nên biết điều một chút nếu không thì tôi không ngại ra tay với ông đâu à à đồ gái điểm như mày mà cũng muốn ra tay sao tao đã sớm nhìn ra mày là một con nhóc lắng lợ chẳng ra gì rồi mà đối diện với ông già này thì không thèm quan tâm nhưng lại chủ động câu dẫn tên thanh niên trắng trẹo kia ng la g i ậ n đến mức chỉ muốn ra tay tân trạm lặng lẽ kéo cô ta lại rồi mọi người nhìn đi sao hai tên cướp kia lại thoát ra được tân trạm chỉ chỉ ra phía sau mọi người hai tên cướp thoát được rồi tất cả mọi người đều sợ hãi vội vàng quay đầu lại mà lúc này tân trạm nhanh như chớp đã đưa tay ra đỗ trung hải còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị tất bay ra ngoài một tiếng bịch văng lên hai gò má của ông ta sưng đỏ như l ầ u lợn ông ta kêu gào thắng thiết còn nổ ra hai cái rằng mày mày dám đánh tao đỗ trung hải chỉ vào tân trạm vẻ mặt không thể tin nổi thân phận của mình cao quý như vậy thế mà lại bị một tên hẹn mọi người việt nam t á c an ninh đầu mau bắt nó lại nó đánh tôi kia đỗ trung hải tức giận nói xin lỗi ông tôi không nhìn thấy nhân viên an ninh nói mọi người có ai nhìn thấy anh ấy đánh người không cũng không thể vu o a n cho người tốt được ng là che miệng cười nói chúng tôi cũng không nhìn thấy những người khác cũng lập tức lắc đầu mặc dù họ biết xảy ra chuyện gì nhưng mà mọi người cũng đều khinh bị loại người như đỗ trung hải không ai nguyện đứng ra làm chứng cho ông ta bởi vì được xử lý kịp thời không khiến cho hành khách phải hốt hoảng nên máy bay tiếp tục khởi hành trên máy bay t ầ n trạm nói chuyện điện thoại với diệp thiên vọng muốn chúng ta thả sư phụ của anh ta ra sao diệp thiên vọng nghe xong sắc mặt vừa nặng nề lại vừa cứng đờ vì cứu người là cướp trên máy bay gây ầm ý chứng tỏ đối phương cũng rất hung tàn t ầ n trạm cậu nhìn xem trên người đối phương có tín vật gì không diệp thiên vọng nói thân thức của t ầ n trạm bắt đó móc ra một tấm lệnh bài đầu dò xét trên người họ sau anh vừa mới chạm tay vào đầu ngón tay trợn truyền đến một cảm giác đau nhói túi đầu nhìn hóa ra ngón tay mình lại bị chảy máu với khả năng của anh hiện tại thì có rất ít đồ vật có thể làm cho anh bị thương h ú ố h ổ đây chỉ là một khối lệnh bài trên lệnh bài hiện ra một ngọn lửa màu đen sau khi làm cho t ầ n trạm bị thương liền chạy thục mạng tân trạm hư l ệ n h một tiếng bàn tay nắm chặt trong không trung ngọn lửa đen này bị t ầ n trạm nằm lấy sau đó bóp một cái liền tắt ốm lúc này trên lệnh bài mới xuất hiện chữ viết trên lệnh bài của bọn họ viết một chữ h ỏ a t ầ n trạm nói chỉ có một chữ h ỏ a thôi sao đúng nhưng mà ngọn lửa màu đen này bám vào lệnh bài rất chặt tôi cũng bị đốt một xíu tân trạm nói chương sáu trăm ba mươi bảy chương sáu trăm ba mươi bảy ngọn lửa màu đen quả nhiên là như vậy tôi biết rồi dọn diệp thiên vọng đột nhiên nặng nề g h dường như ông ta đã đoán ra được thân phận của đối phương cảm ơn cậu t r ạ n trạng chuyện này rất quan trọng đối với ban an ninh của con diệp có gì cần giúp cứ liên lạc bất cứ lúc nào tân trạng suy nghĩ một chút rồi nói những võ giả này quá mức ngưng cuồng không hề kiên kỵ đối với việc phá hoại cuộc sống của người bình thường tân trạng cảm thấy mình cũng có trách nhiệm nên giúp diệp thiên vọng chia sẻ một chút diệp thiên vọng đồng ý cho chuyến bay tiếp tục khởi hành thuận lợi sau khi đến châu âu sẽ có người của an ninh đưa hai người đi thuận lợi khôi phục lại trật tự hành khách ở khoang hạng thương gia nhìn về phía tân trạm tràn đầy sự sùng không ít người đến cảm ơn trạm ánh mắt nữ tiếp viên hàng không cũng liên tục hướng đến còn đưa rất nhiều thức ăn và rượu đến cho trạm điều này khiến cho đỗ trung hải càng tức giận thực lực của anh rất mạnh anh là người của tông môn ở việt nam sao ánh mắt ng la dao động tò mò hỏi cứ coi như là vậy đi tân trạm cười một tiếng nếu như coi mình là người của tân môn tu vi của cô cũng không tồi cô từng học ở việt nam không ông ngoại của tôi là một võ giả ông ấy đã chuyển công pháp lại cho tôi ng la lặc đầu nói tôi là tây lại việt nam thì ra là như vậy tân trạm gật đầu một cái cậu thật sự không nhận ra tôi sao ng la có chút không cam lòng nói không phải có tên ng la sao tân trạm hơi xứng sở bỏ đi nếu như sau này anh tới xứ sở sương mù thì h o à n nên anh tới nhà tôi làm khách thì ng la hoàn toàn bỏ cuộc cô ta còn tưởng rằng với danh tiếng của cô ta thì khắp cái việt nam này không có ai là không nhận ra cô ta mấy giờ sau máy bay thuận lợi đáp xuống một sân bay nào đó ở châu âu、oh. lúc máy bay đang hạ cánh đỗ trung hải nhìn t ầ n trạm đầy hoán hận dường như ông ta muốn khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của t ầ n trạm vào trong trí nhớ t ầ n trạm tùy ý quét qua người ông ta đỗ trung hải có chút sợ hãi vội vàng túi lầu xuống một tên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ngay cả hứng thú dạy dỗ ông ta t ầ n trạm cũng không còn nữa ông ta lắc đầu một cái rồi bước xuống máy bay trước khi t ầ n trạm tới anh đã gọi điện thông báo tăng lực đến đón cho nên anh không hề lo lắng rằng sẽ không tìm được chỗ đỗ trung hải chờ tân trạm đi xa ánh mắt toán hận lấy điện thoại ra gọi một số điện thoại lúc ở trên máy bay tân trạm không những làm mình bị thương mà anh còn đánh ông ta nữa mỗi thù này đỗ trung hải không thể không báo h u ố hồ nơi mà t â n trạm đến chính là địa bàn của ông ta ông ta đã thể nhất định phải bắt được tân trạm sau đó hành hạ anh đến chết điều tra người này cho tôi ngồi cùng chuyến bay với tôi châu ngồi là không cần tôi biết phải làm sao để tìm được anh ta rồi đỗ trung hải cúp điện thoại ánh mắt nhìn chăm chăm vào tân trạm đang đi về phía quốc lộ bên cạnh sân bay ở đó đang đỗ mấy chiếc xe sang trọng còn có cả mấy người việt nam ra nên đón người của nhà họ tăng đúng không ta đỗ trung hải nhận ra mấy người kia ông ta c ử i nhạt mặc dù nhà họ tăng là dòng họ nổi tiếng ở châu âu nhưng so với thế lực của ông ta thì không đáng để nhắc đến tân trạm này chết chắc rồi đường quốc lộ bên cạnh sân bay tăng lực và mấy người nữa cùng đang đứng ở đây chuẩn bị nhận điện thoại anh cả chuyện anh nói đều là thật sao anh ta nhìn người thanh niên cả lơ phất phơ ở bên cạnh nói thật sự có người đi vào sâu trong mật kính đảo cơ quan còn có người đã giúp đỡ tiêu diệt toàn bộ sói hoa rồi bây giờ em còn nói là anh ta có thể trị hết bệnh cho b à sao người thanh niên dếu cần nói anh cả không phải là anh bị lừa đảy chứ im miệng năng lực anh chạm cậu và tôi có thể đoán mỏ được sao tăng lực nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi khiến trách người thanh niên kia t ă n g thông anh cảnh cáo em nếu em không quản được cái miệng của em thì bây giờ lập tức bỏ về cho anh trong lòng tăng lực tấn trạm nhất định không phải là một nhân vật tầm thường anh ta không cho phép người khác coi thường anh、Xí. không phải là em đang lo lắng là anh sẽ để cho nhà họ tăng của chúng ta bị thua thiệt hay sao tăng thông h ữ nhẹ gần đây anh mua nhiều linh được như vậy đã xài hết bao nhiêu tiền bạc của nhà họ tăng chúng ta rồi đừng để công sức cuốn theo dòng nước trôi hai người đang nói chuyện thì tần trạm đi tới anh trạm tăng lực vội vàng đi lên chào hỏi tóc vàng ở một bên cũng nhận lấy hành lý của tân trạm anh trạm giới thiệu với anh một chút mấy người này đều là con cháu của nạp họ tăng tăng lực vội vàng giới thiệu hết một lượn t ầ n trạm cũng mỉm cười lên tiếng chào anh cả đây chính là anh chạm sao lúc này mắt tăng thông nhìn trăm trăm tân trạng dường như là rất kinh ngạc tệ hơn trong tưởng tượng của em nhiều quá đi mất tăng thành ngờ vừa nói sao thế anh tưởng tượng tôi như thế nào tân trạng hỏi anh cả phóng đại về anh như vậy không gì là không thể tôi còn nghĩ anh là một láo giả tăng thông cười nói người anh em nhìn anh còn nhỏ hơn tôi một chút thế mà cái gì cũng biết không phải là anh muốn lừa anh tôi lừa cả nhà họ tăng chúng tôi chứ em im miệng lại cút về đi tăng lực đột nhiên giận dữ chỉ vào người bên cạnh tăng thông h ừ một tiếng quay đầu đi anh trạng thật xin lỗi em trai của tôi có chút lỗ mãng vốn dĩ tôi không định đưa nó đến nhưng nó nhất định đòi đến đây tăng lực cười khổ nói anh ta cũng rất nhức đầu với tăng thông không sao đâu tân trạm mỉm cười anh trạm anh xem anh muốn đến khách sạn trước hay là đến nhà tôi trước tăng lực nói tôi không mệt đến thắng nhà xem bệnh cho ông cụ đi cảm ơn anh trạm tăng lực vui vẻ vội vàng đưa tân trạm lên xe đoàn người rời khỏi sân bay chẳng mấy chốc đã lái xe về đến ngoại thành khác với người việt nam ở phương tây những người có tiền không thích ở thành phố áo mà thích chuyển đến những biệt thự ở ngoại thành đường đến nhà họ tăng cũng đi qua một cánh rừng tựa núi nhìn sông phong cảnh hữu tình đỗ xe trước một ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc châu âu rất sang trọng và tươi sáng tân c h ạ m xuống xe lực mời chạm vào nhà anh c h ạ m không giấu gì anh mười mấy năm qua tôi cũng đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để mời rất nhiều chuyên gia nước ngoài và việt nam đến nhưng kết quả đều thất bại v ệ n h của ba tôi ngày càng trầm trọng hơn trong lòng tôi cũng rất đau xót ba anh là sau khi giao với người khác mới bị thương thành bệnh theo lý mà nói loại bệnh này cũng phải chuyển biến tốt hơn theo thời gian mới đúng tân c h ạ m cũng cảm nhận được điều gì đó kỳ quặc đúng vậy chuyện này tôi cũng không nghĩ tăng lực thở dài đưa c h ạ m đến một phòng ngủ trong biệt thự tăng lực về rồi đấy à bên trong phòng ngủ nhìn qua thì một ông lão khoảng trên dưới sáu mươi tuổi đang nằm trên giường bên cạnh ngoại trừ mấy người giúp việc ra thì tăng thông cũng ở đây sao em lại chạy đến tăng lực khó chịu anh cả thân ý c h ạ m đến chữa bệnh cho ba em thân là con trai em ở bên cạnh không phải rất bình thường sao thằng thông h i ế p mắt cười nói chẳng lẽ anh không muốn em được nhìn thấy quá trình chữa bệnh cho ba ạ hay là giống như một số người nói là anh muốn lén lút hại chết bạn vô liêm sỉ em nói cái gì cơ tăng lực cả giận nói anh cả anh là người thừa kế ba chết đi thì anh là người được lợi nhất những năm gần đây anh t i ê u bao nhiêu tiền rồi nhưng mà ba vẫn không khả lên được người ngoài có lời ra tiếng vào cũng là bình thường thôi mà thần thông mỉm cười nói bây giờ anh lại mời đến một thân y chẳng ra làm sao điều này khó tránh khỏi khiến cho cấp dưới hoài nghị nha chương sáu trăm ba mươi tám chương sáu trăm ba mươi tám thần thông chỉ vào t â n trạng mà không hề tin tưởng ai hoài nghị tôi anh nói cho người đó rõ ràng tăng lực anh cây ngay không sợ chết đứng cho đến tận bây giờ cũng chưa từng có âm mưu quỷ kế gì cả tăng lực thở phì phò nói anh cả anh là chủ nhân tương lai ai dám nói thắng mặt anh chứ tăng thông cười lạnh nói mày im miệng cho tao lão già đang nằm trên giường bệnh mẳng tăng thông sắc mặt tăng thông biến đổi không dám nói gì nữa cậu chạm ra môn bất hạnh mới sinh ra loại nghịch tử như thế này tôi đây thay nó xin lỗi cậu ông cụ ho khan mấy tiếng ngồi dậy tiếp theo còn phải làm phiền cậu chạm giúp tôi điều trị thái độ của ông cụ rất khách khí nhưng t ầ n trạm cũng nhìn ra được trong mắt ông cụ tràn đầy hơi thở chết chóc đối với việc chữa bệnh của mình ông ta cũng không có bao nhiêu hy vọng cả đây cũng không phải là không tin tưởng anh mà là suốt mười mấy năm qua ông ta đã bị căn bệnh này hành hạ đến nỗi tuyệt vọng rồi không ai có thể chữa khỏi tồn bao nhiêu tiền cũng phí công theo dòng nước chạy t ầ n trạm đi đến bên cạnh ông cụ đưa tay ra bắt mạch cho ông cụ một luồng linh khí sọc ra chạy dọc theo mạch máu tràn vào trong cơ thể ông cụ tăng lực t ă n g thông đều ở đây nhìn chăm chú loại cảm giác này trong mắt ông cụ đục này đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc suốt mấy năm qua bệnh tình ngày càng nặng thêm nên ông ta rất khó khăn với thân thể của mình nhưng ngay lúc tân chạm chạm được vào mạch đập của ông ta anh có thể cảm nhận được một lực lượng không nóng không lạnh trong người ông ta nhiều năm sống dưới cơ thể lạnh giá giống như là đột nhiên được tầm ánh nắng mặt trời thoải mái thích thú vậy đây là cảm giác mà những vị bác sĩ khác trước đó không làm được cậu chạm bệnh này của tôi có thể nhìn ra được hay không ông cụ có chút lay động vốn đi ông đã rất tuyệt vọng rồi nhưng bởi vì tẩn tạm mà bây giờ trong lòng ông ta lại dâng lên hy vọng tăng lực cũng kinh ngạc với sự thay đổi của cha mình ông ấy đã không chủ động hỏi tình hình của mình với bác sĩ suốt bao nhiêu năm qua rồi t ầ n trạm buông tay ra hờ hưng nói có thể nhìn ra anh trạm không biết phí khám bệnh là bao nhiêu nghe nói có thể nhìn ra được ông cụ càng kích động lúc tân tạm vừa thu tay về cảm giác thoải mái ấm áp kia liền biến mất điều này khiến cho ông ta cảm thấy cho dù có tổn bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không tiếc khoan đề cập đến vấn đề này vội tìm một không gian kiên cố khép kín trước đã t ầ n trạm lắc đầu nhìn về phía tăng lực nói tốt nhất là chắc chắn một chút được thôi anh trạng mặc dù tăng lực không biết tại sao khám bệnh lại phải chọn phòng nhưng mà anh ta vô cùng tin tưởng tân trạng lập tức đi làm ngay cổ làm ra vẻ huyền bí tăng thông thì hừ nhẹ một tiếng biệt tự nhà họ tăng rất lớn chẳng mấy chốc tăng lực đã cho dọn dẹp một căn phòng dưới lòng đất bốn phía vững trãi không gian cũng vô cùng khép kín đẩy ông cụ vào trong phòng lúc tần trạm đang chuẩn bị ra tay đột nhiên tăng thông dân người đi vào khoan đã tăng thông vung tay lên ngay lập tức mấy tên bác sĩ mặc áo trắng đi tới bắt đầu cố ép gần các loại dụng cụ kiểm tra lên người ông cụ thăng thông em làm loạn cái gì vậy tăng lực không nhịn được quát lên anh cả em cũng không loạn làm thăng thông cười lạnh nói cái này cũng là vì muốn tốt cho bà thôi tên này ra vẻ thần bí nhất định là tên lừa gạt lỡ anh ta giết chết ba thì phiền thoái những người này đều là những chuyên gia phương tây mà em đặc biệt mời tới có bọn họ ở đây tên tiểu tử này cũng không dám lô mang anh thông tất cả thiết bị đã lắp đặt xong xuôi lúc này một người đàn ông trung niên phương tây đi tới và nói giáo sư sơ mít chút nữa phiên ông rồi thăng thông đạo chuyện này không đáng là gì cả sợ mít quan sát tân tram chào anh anh thanh niên nghe nói cậu từng khám bệnh cho ông cụ bệnh của ông cụ tôi cũng đã từng xem qua đó là một căn bệnh di truyền rất hiếm gặp trên thế giới không có thuốc chữa trị sợ mít tự tin nói tôi có bằng thạc sĩ của trường đại học dồn h ộ kịn cậu tốt nghiệp trường nào sợ mít ngạo mạn nói tôi sao tôi học đại học ngồi s u ố n tân trầm nói học s u ố n sao tôi chưa từng nghe nói đến sợ mít suy nghĩ hết nửa ngày trời nghĩ muốn bể đầu cũng chưa từng nghe qua cái này tên trường y khoa này nhưng mà hôm nay cậu nhất định sẽ thất bại tôi cũng coi như là có uy tín trong lĩnh vực y học ở châu âu tôi thấy bệnh này không ổn thì trên thế giới này không có một a i có thể coi trọng người việt nam càng không được sở mít cười lạnh đi ra ngoài tân trạm cũng lời ư để ý ông ta cầm bút lông lên viết nguệch y ngoặc trên giấy vàng một lát sau tân trạm chuẩn bị xong xuôi nhìn về phía đảng người t ầ n g t h ô n g và sở mít nói mấy người nhất định phải ở lại chỗ này sao đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người chút nữa cảnh tượng sẽ rất kinh khủng đấy t h ừ bất giả thân giả q u ỷ đi để tôi xem xem anh có thể đụa cợt ra cái thá gì thăng thông nói người thanh niên nếu như không bịp được nữa thì tôi khuyên cậu nên thừa nhận đi mọi người sẽ tha thứ cho cậu sở mít hôn lên cây thành giá tần trạm cười một tiếng cũng không để ý đến ông ta nữa không đi đúng không vậy thì tí nữa cho mấy người được toàn g u y ệ n anh trạm xin hỏi là tôi có bệnh gì ông cụ nhìn tần trạm lần nữa chuẩn bị bắt đầu chữa trị ông ta có chút khẩn trương nói ông không có bệnh cơ thể của ông rất khỏe mạnh tân trạm nói cái gì cơ ông cụ tăng trận tròn mắt nhìn mình đã sắp chết rồi mà tần trạm lại nói là sức khỏe của mình rất tốt chỉ là ông bị chúng ta tân trạm vừa dứt lời liền gần từng lá b ù a lên người ông cụ những l á b ù a này dường như là bao phủ toàn bộ khắp người ông cụ tân trạm đánh ra một luồng linh khí nó chui vào trong cơ thể ông cụ và bắt đầu tìm kiếm anh đùa cái gì thế sau khi giao đấu với người ta xong ba tôi mới bị thương anh lại nói là chúng ta thăng thông cả giận nói ô hát mi gột hóa ra là một phù thủy xấu xa của việt nam cậu hai tôi cảm thấy mặc niệm thay cho ba cậu s m í t cũng thở dài nói tân trạm coi hai người họ là không khí không chế linh khí không ngừng đè ép từng không gian trong cơ thể ông cụ sau đó khiến cho mọi người phải khiếp sợ từng lớp da trên người ông cụ lại toát ra một luồng khí đen bay lên nhưng mà những lá bùa chủ kia lại phát sáng c h ấ p động đánh tan tắt những luồng khí đen kia đây là đang biến ma thuật sao smith trợn tròn mắt nhìn ông cụ tăng đã hôn mê rồi nhưng thân thể vẫn run lên từng trận cút ra đi tân trạm khẽ quát một tiếng rồi sau đó ông cụ tăng trợt phát ra một tiếng gầm thét nhưng mà thanh â m này không giống như âm thanh của người mà là âm thanh phát ra từ k i u u đ i ệ ngục vậy một bóng đen đột nhiên bay ra từ trong miệng của ông cụ bích bích bích những lá bùa ở xung quanh lập tức vỡ vụn rồi trở thành bụi bay m ù mịt khắp bùn phía cuối cùng lại biến thành một nhà tù màu vàng kim giam bóng đen ấy lại ở trong đó trời ơi đây là cái gì nhìn bóng đen kia không ngừng rẽ giữa trong nhà tù vàng nó là một con quái vật toàn thân đầy gai nhọn dài hơn một mét cặp mắt của nó đỏ bừng trong miệng là những chiếc răng cưa s ắ c nhọn theo tiếng gầm thét của nó tỏa ra một mùi vô cũng hồi tanh những người ở đây cũng bị dọa cho sợ sợ mít sợ đến nội toàn thân phát run Tăng thông chương ũ n g sáu trăm ba mươi chín chương sáu trăm ba mươi chín quái vật rít lên một tiếng cũng không để ý đến ánh sáng rực rỡ kia nữa mà phóng ra bên ngoài a đừng qua đây lúc này sợ mít đang đứng ở cửa thấy quái vật nhào tới chỗ ông ta còn há miệng toi như chậu máu ngay lập tức ông ta bị dọa đái ra quần thượng đế ơi mau cứu con ông ta l i ề u mạng nằm lấy cây thánh giả hy vọng thần linh có thể cứu ông ta mà lúc này tân trạm lại đánh ra một luồng sáng nữa ánh sáng rực rỡ thật giống như một mũi tên sắp bén đâm xuyên qua quái vật trực tiếp dính nó vào tường v u i vặn đó là mặt tường ở sau lưng tăng thông tăng thông nhìn thấy quái vật bay về phải mình sợ ngất luôn quái vật gào thét r u n g rảng nhưng căn bản không cách nào thoát được khỏi sự giam cầm của linh lực rốt cuộc đây là thứ gì tăng lực nhìn con quái vật này lau mồ hôi anh ta khó có thể tưởng tượng trong cơ thể cha mình lại có một con quái vật như vậy giống như là oán linh nào đó nhưng cũng không phải là chủ linh mà là một trong số những oán linh t ầ n trạm suy nghĩ đầu ngón tay cháy lên một ngọn lửa ngọn lửa rơi lên người con quái vật ngay lập tức con quái vật kêu gào thảm thiết ngọn lửa không ngừng cháy con quái vật càng ngày càng nhỏ cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất chỉ có một viên ngọc màu trắng tinh khiết rơi ra ngoài bị bàn tay của tần trạm nằm lấy con quái vật kia đầu giỏi sợ mít run dậy bỏ dậy chỉ vào mặt tường chết rồi tân trạm nhàn nhạt nói Ô、hát mi gột. mi cậu là thiên thần đúng không nhất định là thượng đế đã phải cậu đến để cử tôi sợ mít chạy tới ông châm lấy bắp đùi của tân trạm khuôn mặt tràn đầy vẻ sùng bái đi sang một bên đi ông vẫn nên tự mình cầu cứu cây t h a n h giá của mình thì hơn tân trạm đá sợ mít sang một bên anh trạm hình như ba tôi không thở nữa rồi tăng lực có chút bất t h an nói cùng lúc với cái bóng đen kia tiêu đời thì ông cụ đang nằm trên giường bệnh cũng hoàn toàn bất động ngay cả hô hấp cũng không còn nữa trời ạ ông cụ tăng bị quái vật giết chết rồi s mít kịp thời phản ứng nhìn về phía những thiết bị kia tất cả những số liệu của ông cụ đều không còn nữa cậu chẳng thật đáng tiếc ba cậu đã qua đời rồi sợ m i t phán đoán anh t r ạ m tăng lực vội vàng nhìn về phía tân trạm không nên hoảng hốt lúc này tân trạm phát ra từng luồng linh khí cẩn thận bọc lại luồng ánh sáng trắng mà con quái thú kia để lại rồi chậm dại đưa vào trong cơ thể ông cụ tăng luồng ánh sáng trắng này chính là hồn phách của ông cụ tăng con quái vật có linh trí biết là mình tới đây vì ông cụ tăng cho nên nó mới nổ ánh sáng trắng này ra mình phải thu hồi lại b ở chú nó muốn mượn cái này để thoát khỏi nhà tù nhưng có điều vẫn không chạy thoát được từng chút từng chút tân trạm đã đưa hồn phách của ông cụ tăng trở về vị trí cũ hồn phách của người bình thường vô cùng yếu ớt không chịu được một chút tổn thương nào cho nên tân trạm vô cùng cẩn thận lúc luồng ánh sáng trắng kia tràn vào trong cơ thể ông cụ tăng các số liệu lại hiển thị lên trên các loại máy móc chữa bệnh kia ôi trời ơi ông cụ tăng sống lại rồi s m i t h vô cùng ngạc nhiên ông ta vội vàng nhìn các thiết bị kia không ngừng đối chiều với các tham số trước đó s mít lộ ra vẻ khó tin sức khỏe của ông cụ tăng vô cùng tốt hoàn toàn khôi phục như người bình thường chuyện gì đang xảy ra thế này ông ta vừa mới phản bệnh nhân đã chết bây giờ không những tốt hơn mà hơn nữa số liệu còn vô cùng bình thường s m i t h rung động nhìn tân trạm mặc dù ông ta không biết tân trạm làm cái gì nhưng ông ta cũng không hề nghi ngờ ông cụ tăng có thể bình phục được như ban đầu hoàn toàn là công lao của đối phương khu khu trên giường bệnh ông cụ tăng họ khan mấy tiếng từ từ mở mắt nước ông cụ cảm giác cơ thể vô cùng k h ô c cắn giống như là lượng nước trong người bị bốc hơi đi hết vậy vô cùng khó chịu tăng lực vội vàng rót một ly nước mang tới ông cụ tăng không kịp đợi tự mình nhảy từ trên giường xuống cầm lấy l ụ nước rồi uống một hơi hết sạch sau đó ông cụ hoàn toàn n g h ê n ngẩn ông cụ ngơ ngác nhìn tay mình hai chân mình vừa rồi mình lại đứng lên được hơn nữa còn d ơ tay ra uống nước không cảm thấy khó chịu gì cả ba b a khỏe lại rồi nước mắt từ trên khỏe mắt tăng lực chạy xuống ông cụ tăng cũng là nước mắt g i à n rụa mười mấy năm bị hành hạ ông cụ còn tưởng rằng cuộc đời này thể là hết thật rồi nhưng không ngờ rằng vẫn có một ngày mình có thể bình phục t ầ n trạng hoàn toàn thay đổi con người cậu trạng lao giả tăng châu cảm ơn ơn cứu mạng của cậu suốt đời này tôi sẽ không quên cơn sóng trong lòng tăng châu dâng trào ông cụ quỹ xuống dập đầu trước tân trạm tăng lực cũng vội vàng quỳ xuống tân trạm vội vàng kéo hai người lên anh trạm anh đã cứu ba tôi nhà họ tăng chúng tôi thật sự không biết nên bảo đáp anh như thế nào mới phải tăng lực cảm kích đến nỗi rơi nước mắt nói lực đem tám mươi phần trăm cổ phần của nhà họ tăng chúng ta tặng cho anh trạm đi tăng châu không chút do dự lập tức nói tăng lực cũng lập tức gật đầu chuẩn bị đi làm thì lại bị tẩn trạm ngăn cản ông châu thật ra thì tôi đã lấy được phần thưởng rồi tân trạm cười lấy viên ngọc mà bóng đen kia đã luyện hóa thành ra viên ngọc này to bằng khoảng trừ ngón n g tay cái chất liệu b ả n trong suốt vô cùng tinh tế còn có một lớp xương trắng không ngừng chạy quần c u ộ n bên trong viên ngọc đây là hai cha con nhà họ tăng đều không hiểu linh khí trong linh được mà ông uống trong những năm gần đây đều bị con quái vậy kia đem đi luyện hóa thành viên ngọc này tân trạm giải thích nói cách khác viên ngọc này là tất cả những tinh hoa linh lực có trong lĩnh được mà ông đã uống thứ này người bình thường không thể uống được bởi vì dược liệu quá mạnh có thể dẫn đến chết người nhưng đối với tôi mà nói nó lại là bà bối tân trạm phấn khởi mỉm cười anh cũng không ngờ rằng còn có niềm vui ngoài ý muốn như thế này lần này mình tới châu âu chính là vì tìm một số lượng lớn linh thảo dược vương còn bên trong viên ngọc này anh đã cảm nhận được bên trong nó chứa dược liệu dường như là tương đương với năm viên dược vương đáng tiếc là chỉ có một viên nếu như có mười mấy viên mẹ nhất định sẽ khôi phục ngay tân trạm không dám nghĩ tiếp anh trạm tôi có một câu hỏi con q u á i vậy này ở trong cơ thể tôi còn chiếm đoạt tinh hoa linh dược nó muốn làm gì thằng châu cầu mày hỏi ông ta cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc nếu như có người muốn hại ông ta thì hoàn toàn không cần phải dùng một cách chậm như vậy dường như nó là một phần của một linh hồn nào đó bám trên người ông nên mới khiến cho ông bị bệnh sau đó chiếm đoạt những linh dược mà ông dùng để chữa bệnh luyện thành viên ngọc này chờ đến khi ông hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng thì sẽ trả lại cho linh hồn kia tân t r ạ m cũng cảm giác được chuyện này không đơn giản như thế nếu linh hồn thần bí này có thể chia ra thành những linh hồn phụ sống trong cơ thể của ông cụ tăng thì nó hoàn toàn có thể ở trong cơ thể của những người khác nữa cứ như vậy thì rốt cuộc chủ linh kia đã không chế bao nhiêu người rồi hơn nữa cuối cùng thì nó muốn làm cái gì ấn nút bên trong một sân động đột nhiên một tiếng thét gào thống khổ chuyển đến hai võ giả đang giữ cửa lập tức đi vào ở sâu trong sân động có một pho tượng to lớn đứng sừng sừng trong bóng tối nhưng mà lúc này pho tượng kia lại phát ra tiếng k ê khiến cho hai võ giả kia nghe sòng cũng tê dại ra đầu mau liên lạc với ban g chủ một võ giả nói mà vào lúc này hai luồng khí đen đột nhiên thoát ra từ trong pho tượng giống như là rắn độc xuất động tốc độ vô cùng nhanh cần sẽ loạn xạ hai người họ chương sáu trăm bốn mươi hai võ giả này r y rủa ngã xuống đất kêu lên thảm thiết thống khổ nhanh chóng bị hai luồng sương mù bao vây sau khi sương mù tàn ra chỉ còn lại sương trắng âm ú võ giả ở bên cạnh nhìn thấy sợ hãi đến mức run r u dày nhanh chóng bẩm điện thoại rất nhanh một người đàn ông phương tây cao lớn đã đi vào trong sơn động t ố n chủ không biết đã xảy ra chuyện gì vậy người đàn ông ra lệnh cho người đem sương trắng trên mặt đất đi nhìn biểu tình của anh ta không hề kinh ngạc ta thả ra tàn hồn bị giết pho tượng nọ phát ra giọng nói k h ẳ n khàn có người đàn ông sắc mặt nghiêm túc vội vàng ở đâu tất cả những gì anh có được hôm nay đều là do tôn chủ cho nên đương nhiên anh phải xử lý đảng hoàng chuyện của đối phương đúng rồi tôn chủ d ư ợ c vật tuần này pho tượng hư một tiếng một luồng ánh sáng màu đen xuất hiện bên trong đang bao một ít đan dược đợi sau khi ta thoát khỏi khó khăn thực lực mạnh hơn đến lúc đó cũng không phải là không thể đưa mi lên hóa cảnh cảm ơn tôn chủ tôi sẽ nhanh chóng tìm ra linh được ngài mướn trên mặt người đàn ông lộ ra vẻ hưng phấn cầm lấy đan dược rời khỏi sân động lúc này ở nhà họ tăng tình cảnh đang rất vui vẻ cụ tăng đã nằm trên giường bệnh vài chục năm rốt cuộc cũng đã khôi phục mỗi người nhà họ tăng đều rất vui vẻ t ă n g thông mơ màng tỉnh lại thấy phụ thân tinh thần phần chân đang luyện thái cực quyền không nhịn được nói một câu sát chết vùng dậy kết quả không hề nghi ngờ bị cụ tăng tảng cho một bát h a i tên nghiệp chứng này cụ tăng càng nhìn càng thấy t r ư ớ n g mắt tăng thông lúc trước tại sao mình như bị mù cho rằng năng lực của tăng thông không tệ quả nhiên là lâu ngày mới rõ lòng người mãi cho đến khi ông ta sinh bệnh mới phát hiện con trai lớn mới thật sự là người có thể kế thừa gia nghiệp cậu chạm cụ tăng cầm một bản hợp đồng đi tìm tần cham đây là tám phần trăm cổ phần của nhà họ tăng chúng tôi hy vọng cậu nhận lấy cụ tăng chân thành nói ông tăng làm gì mà lại khách sáo thể tân trạm xứng sở anh đã nói là không cần nhưng tăng châu vẫn chủ động đưa tới cậu trạm nếu không có cậu nhà họ tăng của tôi đã xong đời rồi cụ tăng nghĩ mà sợ nói đừng thấy bây giờ nhà họ tăng tôi vẫn là thế g i a số một nước ý mà lầm đó là bởi vì tôi còn sống ít nhiều vẫn còn một vài mối quan hệ nếu tôi chết rồi e là nhà họ tăng sợ sẽ bị những người khác nuốt không còn sót lại một chút cần cho nên cậu trạm cậu nhất định phải nhận tám phần trăm cổ phần này cụ tăng liên tục cầu xin ông không cảm thấy thiệt thòi hả dù sao ông đã từng rất tốt t ầ n trạm hứng thú nhìn về phía tăng châu bây giờ ông không cho tôi cổ phần cũng có thể bảo vệ được họ tăng cậu t r ạ m vậy thì tôi nói thật luôn tăng châu bị t ầ n trạm nhìn thấu tâm tư dứt khoát chân thành nói nhà họ tăng chúng tôi phát triển được đến trình độ ngày hôm nay gần như là đã chấm dứt tôi cảm thấy chỉ có để tăng lực đi theo cậu mới có thể làm cho nhà họ tăng của tôi bước lên bậc thang huy hoàng một lần nữa cho nên không chỉ tặng cổ phần cho cậu trạm cuối tuần là đại thọ sáu mươi của tôi tôi còn tuyên bố để cho tăng lực kế thừa nhà họ tăng tôi muốn về hưu t ă n g châu cười nói ba ba còn trẻ mà nếu con làm chủ nhà sợ sẽ không thể đảm nhiệm tăng lực nghe thấy lập tức kinh ngạc nói tân trạm nhẹ gật đầu liếc nhìn cụ tăng bằng ánh mắt sâu xa t ă n g châu quả nhiên là người thông minh chẳng trách có thể dựa vào sức mình đưa nhà họ tăng từ không tới có đến vị trí gia tộc hàng đầu ông ta không xem trọng tiền mà là xem trọng người ông ta lựa chọn đầu tư cho mình chỉ cần mình không chết nhà họ tăng nhất định sẽ huy hoàng t ă n g thông ở bên cạnh như ba mẹ chết vị trí chủ nhà anh ta không hề vừa ba ba bất công quả con không bằng anh cả chỗ nào bất trợn thăng thông siết chặt nằm đấm để nén l ử a giận trong lòng cậu chạm mong cậu thu tôi làm đồ đệ chuyển cho tôi y thuật phương đông sở mít với vẻ mặt cầu khẩn nói bây giờ tôi mới biết mình là hết ngồi đ á y giếng tầy y là rắt rưởi đông y mới có khả năng cứu người thật trước đó chuyện xảy ra với cụ tăng đã hoàn toàn phá vỡ giá trị q u a n của sở mít tân trạm hơi đau đầu từ sau khi biết được kỹ thuật thần kỳ của anh tên sở mít này bèn trở nên dai như địa liên tục quân lấy anh đòi anh truyền dạy y thuật phương đông nếu cậu muốn học ý thuật của tôi thì phải học thuật chế thuốc trước bị cuốn lấy đến mức không còn cách nào tân trạm nói quá trình đó rất vất vả rất hao tổn thời gian cậu cần phải từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại tôi đồng ý tôi có thể học sở mít liên tục gật đầu nói chỉ cần có thể đạt được một phần mười ý thuật của cậu trạm làm cho tôi tảng ra bại sản tôi cũng đồng ý t â n g trạm gật đầu lúc trước tên sở mít này rất điên cuồng nhưng đó cũng chỉ là một chút hiểu lầm ngoài ý m u ố n anh ta là một người rất cuồng nhiệt với việc học ý n g h ĩ có lẽ thật sự có thể trở thành một thầy thuốc tốt anh nghĩ một lát viết ra một dãy số vậy cậu gọi theo số điện thoại này cứ nói là tần trạm giới thiệu sau đó đi nước mỹ tìm bọn họ dù sao sở mít cũng có khuôn mặt có nét đây tân trạm không giới thiệu anh ta cho khương mạch sen thay vào đó để anh ta đi tìm k e vin ở hiệp hội luyện đan dược quốc tế anh đích thân dạy cho á vậy chắc chắn là không thể nào cảm ơn cậu trạm á sư phụ sở mít như nhặt được kho báu lưu lại số điện thoại rồi t ú i người chào sau đó mới rời khỏi cậu trạm dựa theo những sai bảo của cậu mấy ngày nay tôi cũng thu thập được ít linh dược cậu xem thử cái nào phù hợp yêu cầu lúc này tăng lực đi tới nói t â n trạng gật gật đầu đi theo tăng lực vào nhà kho mà đúng lúc này trước biệt thự nhà họ tăng mấy chiếc xe sang trọng đang đổ đỗ trung hải mang vẻ mặt phách lối đi xuống xe sau lưng còn có mấy vệ sĩ đi theo người nào người nấy có vẻ bề ngoài vô cùng hung dữ trông rất không dễ chọc chào anh xin hỏi anh tìm ai người giữ cửa nhà họ tăng nhanh chóng chạy tới hỏi nói cho chủ nhà họ tăng biết là phó bang chủ của bang dân tộc tới đỗ trung hải lạnh lẽo cười một tiếng sự lạnh lùng đó làm cho người gác cổng không nhịn được dùng mình một cái Trong phòng khách. Thăng trà, Tần trạm phòng đang uống trà, nói chuyện với mấy người bạn già. Tần trạng chẳng những già. phiếm khách, Châu k với mấy ông i phục sức khỏe cho sức ô ta, mà Tu mà Vi chủ ũ n g k ô n nào. Chuyện này trạng g hề thụt chút cho tâm lưới làm c a ta ông vô nên trở có ù n sẵn khoái, càng biết ơn tần trạng hơn. Ông g khoái, chủ, biết c trạm một đám người rất hung hãn đang ở trước cửa người gác cổng vội vàng chạy vào bọn họ tự xưng là bang g i á n đốc người cầm đầu tự xưng là phó bang chủ muốn gặp ông ban g g i á n đốc phó bang chủ đều tới thăng châu xứng sở chợt cảm thấy hơi bất an mặc dù mấy năm nay ông nằm trên giường trong một khoảng thời gian dài nhưng cũng biết đến một vài thế lực lớn bang dẫn độc rất mạnh nó là một bang phải rất lớn ở nước ý có thể lực ngầm rất mạnh trước đó bang giản độc chính là bang phải lớn thứ hai nước ý sau đó bang soi hoang đột nhiên bị diện bang giản độc nhảy vọt lên thành thế lực lớn mạnh nhất nhất thời hùng mạnh không ai sánh bằng chương 641 chương 641 n h ư n g từ trước đến nay nhà họ tăng không hề có quan hệ gì với bang g i ả n độc bọn họ tới làm gì ông tăng nhà ông đặc tội bang giản độc ca một người bạn giật mình nói vậy thì phải xử lý cho tốt đấy mới ngay đầu tuần Có tộc một gia h ạ ngay nhất không đồng ý để cho để ý b n gián độc tiếp nhận g độc c tiếp h u ệ diệt. biệt. n ăn bọn nên Ông cử xử lý đi nhé, chúng tôi đi trước. Mấy người bạn làm lý lập tức chào Mấy tạm của trực cử trước. tức cậu hai bị họ Gọi hơi đã đi đi đều tiếp tôi xử sợ, vào đấy. Thần châu nghĩ nghĩ gọi Tăng Thông tới.、Nếu、trong Châu nghĩ nghĩ nhà có ai có hiểu Nếu có có gọi ai lúc à là là vào m với vậy với vội gián tôi gián bang Ba, bang anh ta. la Haha, ha, anh không có đắc tội ta. Ngay cũng con không Tăng Thông lên. không độc, đặt độc đắc tội chỉ có có thật thể hề l sự hai người đang nói chuyện đô trung hải đã dẫn người đi vào phó bang chủ hiệu sân t ă n g châu đứng dậy chào đón cụ tăng cụ khỏe lại rồi hả đ i trung hải hư sân nhìn thấy cơ thể cứng cắp của tăng châu cũng hơi kinh ngạc nhờ có phúc của cậu nên đã khôi phục một chút tăng châu không có tâm trạng nhìn nhùng chuyện linh tinh này với hư sân ông nói không biết phó bang chủ đến tận đầy có chuyện gì vậy ha ha cũng không có chuyện gì nhiều đầu hư sân ngồi trên ghế xoay xoay bình hoa chuyện là nhà họ tăng nhà các ông có người đặt tôi tôi tôi hy vọng nhà họ tăng giao người đó ra hư sân ở sân bay nhìn thấy tăng lực dẫn tân trạm rời đi với tuổi tác tân trạm anh ta đoán tối đa cũng chỉ là một vị khách cho nên không điều tra tiếp t ă người Châu có nhà họ tăng quả thật quả xứng tăng n g sở mấy người khách, không không nhưng những người này đều không phải là dạng người thích gây chuyện thị phi, hơn á cũng người này dạng người nữa gây là đều d mà đắc chủ, cụ tội biết thể Wilson. bang không Phó người nào. tên người không người Nam, tân Wilson nói. biết tôi biết Việt là Có của cậu đó ta họ phó bang chủ nói h họ chúng không à tăng tôi c vị vòng, khách họ hết Châu nghĩ cảm nào tăng Tăng một g suy á có Hàn Wilson n sai. đã i bậy. ậ Wilson phải tức tôi t nổi giận, sáng buổi ấ y nó con ông dân ông còn không nhận. người bang nói phó có được đi, chịu chủ h Ba, mà p là tần trắng không hai mắt tăng thông tỏa sáng nói đúng chính là tên tần trạm đó người được con ông dẫn đi đấy bắt nó tới đây ngay lập tức cậu trạm trong lòng tăng châu chờ đùn ông ta không ngờ rằng giữa tân trạm và hư sần còn có ân o á n nhưng tân trạm là án nhân cứu mạng của ông ta dù có nói gì đi chăng nữa ông ta cũng không thể giúp bang giám đ ộ c bắt anh không biết cậu trạm đặt tôi cậu như thế nào không biết nhà họ tăng chúng tôi có thể bù đắp được không tăng châu nói bù đắp con k h i ấy、Houston、hư sần hư l ệ n h nói tháng nhất đó đã hoàn toàn đặt tôi, tôi tôi khuyên ông tốt nhất là giao anh ra nếu không ra tộc tiếp theo mà bang dần độc chúng tôi rửa máu sẽ là ông, ông. tăng c h â u cũng bị sự khinh thường của hữu sân làm cho nổi g i ậ n đến lồng ngực phát bạ nhà họ tăng chúng ta không đắc tội nổi bang g i ả n độc đầu chúng ta nhanh giao người ra đi tăng thông đứng ở bên cạnh nhìn hạ hệ nói không biết phó bang chủ sẽ xử lý tên tân trạm này như thế nào phế tu vi đi đánh gãy tay chân sau đó thả xông cho ca ăn hữu sân tàn nhẫn cười nói vậy thì tốt quá rồi tăng thông vô cùng vui mừng bọc tăng châu tức g i ậ n đến mức nói không ra lời tất cho tăng thông một b ặ t hai anh ta lặn ra mặt đất ông ta chỉ vào hữu sân nói cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi cậu chạm là ân nhân cứu mạng của ông già này cậu đừng hòng ra tựa hải cậu c h u n ông già k h ố n nạ đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phan h ư sân cũng g i ả đến mức tái mặt đ ế mặt ông gọi ông một tiếng chủ nhà tầng trên thực tế ở trước mặt bang dân độc bạn tôi nhà họ tăng các ông không là cái cắt khô gì hết nếu ông không phải người bắt cậu ta thì tôi sẽ tự mình ra tay cậu dám tăng châu gầm thét tức giận đến mức muốn phát nổ ba chúng ta không phải là đối thủ của bang dân độc hay giao tần trạm ra đi tăng thông còn đang che miệng lại thuyết phục ba mình thì đã bị tăng châu đạp một cú bay ra ngoài lần nữa rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lên cho tôi hữu sơn ra lệnh một tiếng máy tên cấp dưới ngay lập tức xông vào trong người nhà họ tăng thấy thế cũng đến hỗ tinh cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn tăng c h â u buộc phát tù vi võ tông đấm bay một tên thuộc hạ thuộc bang r ắ n độc nhưng một thành viên bang rắn độc khác lại xông đến dùng một chiêu đạp tăng c h â u bay đập vào bình phong đại võ tông tăng c h â u che ngực khỏe miệng tràn ra màu tươi sợ hãi nhìn người kia chỉ với một cú đá ông ta đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu cho những vệ sĩ người nhà họ tăng nhanh chóng mất hết năng lực chiến đấu gử chẳng lẽ tôi đầy không có chút bản lĩnh nào mà dám đến nhà họ tăng của ông đòi người sao. Việu sân cười lạnh nói, tôi thấy người nhà họ tăng các ông cũng không cần phải ở trên đời này đ â u hôm nay hãy diệt nhà họ tăng luôn cho tôi. nhanh đi bảo cho cậu trạng, bảo cậu ấy chạy mau. tăng châu thấy nhà họ tăng khó chống đỡ nổi bèn dùng một hơi cuối cùng hét lớn. tăng châu coi trọng nhất là tình nghĩa, chắc chắn sẽ không phản bội ân nhân. ông ta trí hận minh không thể bảo vệ được t ầ n trạng. không kịp nữa rồi, tôi đã nhìn thấy nó. Việu sân cười nói. từ sau phòng khách, thần tram đang chăm dãi đi tới. lại là tên não tàn này ạ nhìn thấy trên mặt đất đang rất rối loạn rất nhiều nhà họ tăng đang nằm trên mặt đất kêu rên tân trạm đỡ cụ tăng dậy nhìn hữu sần khế nhữ mày tháng ngãi bây giờ đang trong tình huống như thế này mà mày còn đảm phách lối hữu sần phách lối cười một tiếng ở trên máy bay mày dám đánh vào tay tao thì bây giờ tao sẽ diệt cả gia tộc của mày tao khuyên mày tốt nhất là nên lập tức cầu xin tha thứ quỳ xuống liếm g i à y của tạo có lẽ như vậy thì tao sẽ cân nhắc t r a tấn mày ít đi một chút hữu sần tàn nhẫn nói những thành viên của ban gian độc ở xung quanh cũng cười vang cậu trạm cậu m a u đi đi lão giả này có thể ngăn cản bọn họ tăng c h â u ngăn ở trước mặt tân trạm nói trước đó bản thân ông ta bị t r n g thương luôn nằm ở trên giường cho nên tăng lực vẫn chưa nói về cho ông ta biết tu vi to lớn của tân trạm tăng c h â u chỉ biết ý thuật của tân trạm rất giỏi nhưng ông ta thấy rằng với độ tuổi này của tân trạm mà có ý thuật cao siêu như thế thì làm sao có vũ lực tốt được không cần những tên t ồ m cả thối nát này không phải là đối thủ của tôi tân trạm cười cười nâng cụ tăng ngôi lệ nghệ ông nghỉ ngơi một chút đi xem kịch hay r ứ t lời t â n tram chỉ vào những thuộc hạ của bang dần độc bọn mày cùng lên hết đi ghê công thật nhưng để tạo xem mày có thể t h ô n g thả được bao lâu hữu sần ra lệnh một tiếng tất cả những võ giả này đều nhào về phía t a n tram thành nhân c h i quyền tần trạm k h é c quát một tiếng vung ra một đầm lại hóa thành vô số quân ảnh những cái bóng anh tung năm đấm tựa như thuốc nổ sắp bùng nổ phóng tới võ giả của bang rắn độc sau đó mạnh mẽ đâm vào người những v õ giả mọi tiếng xương cốt đứt gãy không ngừng kêu lên tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng khắp đại sành trong ảnh mặt đáng sợ của cụ tăng những tên võ giả bang g i á độc hung tàn đến cực điểm này vậy mà lại bay, ra ngoài như bay rơi xuống đất kêu lên ầm ầm ngay cả tên đại võ tông dùng một đá để làm mình bị thương cũng không ngoại lệ ông ta đâm vào một cây cột ngã xuống đất rồi ngất đi luôn cậu cậu chạm mạnh như thế này hai con người của cụ tăng t r ò n tròn cơ thể không tin nổi mà run rẩy rốt rốt cuộc mày có tu vi gì h ị u sần sợ đến mức c h o n g vắng nhìn thuộc hạ do mình dẫn tới xung quanh vậy mà lại không có tên nào còn đi đứng được tất cả đều ngã xuống đất kêu gen không nhịn được mà lùi về sau một chút chương 642 t r ư ơ chương 642 lúc này anh ta đang cảm thấy vô cùng hối lân vốn cho rằng dẫn một đại võ tông đến thì đã chắc chắn sẽ đối phó được với tân trạng lại không ngờ rằng tên phế vật đó thậm chí còn không thể tiếp nối một chiều của tân trạng tân trạng tất cả đều là hiểu lầm bây giờ hãy bỏ qua ân oán giữa tôi và cậu nhìn thấy ánh mắt thiếu thân thiện của tân trạng nhìn qua hữu sân quay đầu trốn chui như chuột đi đâu tân trạng hư lạnh một tiếng nam hư không một cái cửa sổ cảm giác được không gian xung quanh đã bị phong tỏa hết không tự chủ được mình mà lùi lại tân cậu sân nuốt nước miếng nhìn tân trạng gần trong g ă n tấp trí nhớ của tao không tốt mày vừa nói gì muốn cha tấn tạo như thế nào đấy tân trạm cưới lanh nói hình như là máy nói muốn đánh gãy tay chân tạo sau đó ném xuống biển cho cá ăn đúng không không có tôi chưa nói gì hết w i l s o n suýt nữa thì bật khóc tân trạm tôi là phó bang chủ của bang giàn độc cậu không thể a w i l s o n còn chưa nói x o n g đã hét lên một tiếng thảm thiết trái của anh ta bị chạm đã một củ gãy xương sau đó tân trạm liên tục ra tay w i l s o n gãy hết hai tay hai chân vô lực nằm trên mặt đất liên tục kêu r ê n nếu đổi lại là người khác thì lúc này đã đau đớn đến mất đi nhưng tân trạm lại cố ý chuyển một luồng linh khi vào để cho hữu sần tỉnh táo cảm nhận được cơn đau đớn cậu bỏ qua cho tôi dù có t r ả cái gì tôi cũng h ư sần đau đến mức không muốn sống nữa liên tục cầu xin tần hiện tại anh ta tựa như một người tàn phế hơn nữa toàn thân lại vô cùng đau nhức đ ỡ nghị ạn là khó không thể tại nhưng cầu nói kế tiếp của tân trạm lại làm cho ông ta càng thêm đau đớn hán phó bang chủ của bang giản độc phó có rất nhiều tiền thế này đi giao ra ba nghìn năm trăm tỷ tôi tha mạng cho ông ba nghìn năm trăm tỷ tiền việt nam à? hữu sần run dậy nói mày bị nhược chi hả tân trạm lại đã một củ h ữ sần bị đã phát ra kêu thảm thiết như heo bị làm thịt c hơi ú n đang ở nước nước g ta đ ở ư Ý, n n g h ê n là t i nghĩ nghĩ. Bang, bang do dự anh ta quả thật có một ít thứ đó bao gồm khi trước đi việt nam anh ta cũng mua không ít nhưng những thứ này có tác dụng rất lớn tân trạm nhanh chóng đạp thêm một đằng nữa hữu sơn đau đớn kêu thảm thiết không ngừng còn do dự hạ nói cho mày biết bây giờ mà đi bệnh viện chữa trị có khi còn nối liền lại được nếu không sẽ tàn phế cả đời đấy tôi lấy tôi lấy ra cậu đừng đánh nữa hữu sơn sốt ruột nếu anh ta phải ngồi trên xe lần cả đời không cử động nổi tay thì làm sao khoe của làm sao chơi gái được nữa tận trạm làm cho tên đại võ tông nợ tỉnh lại hữu sơn lập tức gọi ông ta trở về lấy thuốc lúc này người nhà họ tăng nhìn bang chúng bang gian độc năm rên hừ hừ trên mặt đất còn có phó bang chủ đang kêu gào thảm thiết đều cảm thấy hơi sợ hãi những tên khốn nạn hoành hành bá đạo ngang ngược làm cản mấy ngày gần đây lại bị tân trạm dùng sức của một người đánh cho tất cả phải kêu trên cầu xin tha thứ cảnh tượng này khắc thật sâu bên trong náo họ thăng thông thì sợ hãi đến mức hai đầu gối như nhô ra trước đây anh ta khiêu khích tâm trạng nhiều lần nhưng không bị đối phương đánh chết bây giờ cảm thấy mình vô cùng may mắn chỉ tồn một lát đại võ tông của bang gian độc đã vội vàng chạy đến mang theo một cái tủ sát bên trong đều là các loại linh được mà hư sân thu thập được tân trạm phát hiện bên trong thậm chí còn có một gốc dược vương cậu trạm bây giờ tôi đi được chưa、Hứa、sân bị đại võ tông kéo lên trên xe lăn vô cùng khổ sở hỏi chuyển 1.750 t ỷ vào khoản này tân trạm nhìn anh ta một cái đưa di động đã gõ chữ vào bên trong q u a c ầ u trạm không phải tôi đã cho cầu linh được rồi h w i l s o n kinh sở mày có được không tân trạm cười nhóm mát w i l s o n suýt chút nữa đã thẻ ra quân lần nữa đưa thôi đưa w i l s o n khổ sở bảo đại võ tông thật hiện v à i thao tác chuyển 1.750 t ỷ cho tân trạm linh được giá trị 1.750 t ỷ sau đó ông lại chuyển cho tôi 1.750 t ỷ nhớ rõ ông còn thiếu của tôi 31.500 t nghìn n ỷ lúc sân gần đi t â n trạm còn nói thêm tại sao lại nợ thêm ba mươi mốt nghìn năm trăm tỷ w i l s o n suýt nữa thì ngất đi tôi biết rồi khuôn mặt của w i l s o n tim như gand heo tên tân trạm này quả thật quá khốn nạn cậu trang lần này phiền phức lớn rồi cậu đặt tôi bang giàn độc sau này không thể trở lại các nước nước ý được nữa chờ w i l s o n và thành viên bang gián độc đi hết rồi tăng châu dùng sắc mặt nặng nề nói tuy tên w i l s o n kia là một tên phế vật nhưng anh của gã bang chủ g ờ d ồ n thì đã đường đường chính chính trở thành nửa bước hoa cánh còn có vô số thuộc hạ thuộc cấp bậc đại võ tông rất khó đối phó không cần sợ nếu bang rắn đ ộ c còn dám đặt tôi tôi tôi diệt luôn là được rồi thần tram lạnh nhạt nói tân trạm cũng phát hiện dường như nghĩa t r u y đến tiêu diệt bang thi thu hoạch linh dược sẽ thoải mái hơn là đi tìm mua rồi thu gom a chuyện này t ầ n g châu hơi đứng hình câu trạm không sợ người thuộc cấp bậc nửa hoa cảnh sao ba b a không biết đ â u trước tiêu bang phái đệ nhất ở nước ý chúng ta bang sói hoang là do một mình câu trạm tiêu diệt tầng lực vừa cười vừa nói cái gì cậu trạm một mình diệt bang sói hoang h tầng châu chấn động vô cùng một người diệt một bang đây là cảnh tượng hoành tráng đến mức nào đây nhưng sau đó tăng châu lại mừng rỡ như hệ nồng ta nhận ra rằng lần này mình đã thành công cậu trạm có thực lực thế này mà lại tự mình lựa chọn đi theo ông ta nhà họ tăng chắc chắn sẽ quật khởi tăng lực ba ngày sau là tiệc mừng thọ sáu mươi của ba nhất định phải làm náo nhiệt một chút ba muốn cho tất cả các gia tộc ở nước ý biết nhà họ tăng ta sắp quật khởi về mặt của tăng châu hường hảo mười phần tự tin cậu trạm lúc đó tôi mời cậu xuất hiện một chút có được không tăng châu lại dò hỏi tần trạm gật gật đầu mỉm cười bồi dưỡng một gia tộc thuộc về mình ở trên đại lục phương tây cũng có c h ỗ tốt cho anh nhà họ tăng làm người phát ngôn cho mình anh cảm thấy rất phù hợp bên trong một thế giới trên đây dung nham và ảnh lửa ngọn lửa không ngừng trào ra từ bên trong kẻ đất a có dụng nhạm sôi sùng sục hiện ra bậc khi ở dưới nhiệt độ cao cực điểm không khí cũng bị bóp nhau biến hình một bóng dáng mặc áo choàng đen xuất hiện bên trong thế giới đầy ảnh lửa dáng người cô ấy nhẹ nhàng xuyên thắng qua giữa đám lửa đang rực c h ạ y chính là tô huyên sau khi cô ấy đi vào dung nham càng sôi sùng sục những con cá s ấ u lửa xuất hiện lao ra từ trong ao dung nham tấn công về phía tô huyên tô huyên không hề hoang mang nhẹ nhở ạng bực liên tục né tranh t h ở nơi đó nở rộ một đoá hoa sen màu đỏ rực như lửa hoa sen màu lửa hoa nở chín cảnh linh khí tràn ngập thuần khiết không ngừng giao động khắp bụi phía rõ ràng đây là một gốc dược vương cực phẩm cô ấy cẩn thận hải hoa sen lửa xuống cất tô huyên rời khỏi nơi này ở một chỗ trên ngọn núi đưa vật này tới việt nam giao cho tân trạng tô huyên đón giò núi mạng che mặt cũng tung bay theo gió chương 643. t r ư ơ chương 643. vâng thưa cô huyên xảo ngoã cung k i n h chất tay con giữ hoa sen lửa này lại để tăng tu vi không phải sẽ tốt hơn sao chờ xào ngoa đi rồi lão giả câu lũ chậm rãi đi đến bên cạnh tô huyên nhưng tân trạng vừa mới cứu mẹ anh ấy cần thứ này hơn con tô huyên chân thành nói con đúng là quan tâm đến cậu ta vào mỗi giờ mỗi khắc lão giả thở dài nói nếu không có tin tức của tân trạng con sẽ không thể kiên trì đến bây giờ đầu tô huyên cạo ý lẽ đừng quên nửa năm sau sẽ có một khảo nghiệm lớn nếu thực lực không đủ con và tân trạm đều sẽ chết lao già thở dài rời đi không đầu sư phụ con sẽ không để cho tân trạm chết ánh mắt tô huyên tràn ngập kiên định nước ý la đô anh cả anh phải bảo thủ cho em hữu sân được người ta mang về tổng bộ của bang gian độc anh ta kêu la thảm thiết trên đường đi đến văn phòng ông mối n ụ c nhã to lớn này chỉ có anh cả mới có thể giúp anh ta phó ban g chủ ông làm sao vậy một người trông như tổng quan đi từ trọng văn phòng ra ông ta nhìn thấy dáng vẻ thảm này của hữu sân cũng hơi kinh ngạc tại nước ý còn có người dám ra tay với w i l s o n nặng như vậy là ai mà lại tò gan như thế anh cả của tôi đâu w i l s o n nghiến răng nghiến lợi nói bang chủ đang ra ngoài làm việc không có ở tổng bộ tổng quan nói đừng nói những câu nhảm nhí đó nữa mang đến được chữa thương đến cho tôi loại tốt nhất ấy w i l s o n thống khổ nói tổng quan không dám do dự mặc dù đan dược đó vô cùng quý giá nhưng w i l s o n thế lại là em trai duy nhất của b a n g chủ y ề n nhanh một hạt đạn được đ e n xì xuất hiện ở trong tay w i l s o n đ a n được lớn chừng một cái toàn thân đen nhánh tản ra khí lạnh ở bên trên đan dược còn khắc hoa văn đầu gian wilson không do dự nuốt đan dược vào trong nháy mắt anh ta gào lên đau khổ đan dược nọ đi vào trong cơ thể không hòa tan ra mà tựa như có sức sống biến thành một con răn không ngừng cần xẻ tán loạn bên trong cơ thể anh ta tổng quản sợ hai đ ứ n g nhìn dưới da wilson không ngừng có chỗ nhỏ lên rồi lại chuyển sang chỗ khác tựa như có côn trùng đang điên cùng truy ở trong cơ thể anh ta vậy nhưng cơ thể của wilson cũng đang nhanh chóng trở lại khỏe mạnh như cũ chỉ một lát trôi qua wilson đã có thể đứng lên từ xe lăn anh cả đi đầu rồi tôi muốn đi gặp anh ấy wilson nghiến răng ken két tân trạm đánh gãy tay chân của anh ta anh ta nhất định phải bảo thủ dù cho tần trạm vô cùng mạnh mẽ nhưng anh ta không tin trên thế giới này có ai có thể làm đối thủ của anh cả húng chi sau lưng anh cả còn có người kia đó là người mà tân trạm chắc chắn không đối phó nỉ trung tâm thành phố lạ đó tại một chợ giao dịch ở đây cũng có bán linh dược bí cảnh cực quang đảo vừa mới kết thúc cho nên ở đây có rất nhiều lĩnh dược phong phú tâm trạm dẫn theo tăng lực điên cuồng tìm kiếm tại từng cửa hàng thi thoảng tân trạm chỉ cần liếc mắt qua thì đã có thể phát hiện ra ngay góc dược thảo lâu năm nào tốt hơn căn bản không cần phải lo lắng sẽ bị mắc lửa anh lấy tay chỉ một cái tăng lực mua luôn mã tăng lực cũng không đau lòng chút nào ông ta cảm thấy cho dù bạn cả nhà thắng đi cũng không đủ để bảo đáp án tình cho tan tram vừa chi tiền đã chỉ hơn mấy trăm triệu mấy tỷ đồng các chủ tiệm cười đến mức không ngậm miệng lại được khách hàng lớn như thế này quả thật là thần t à i tầng lực hào phóng chi tiền thậm chí làm cho cho giao dịch nhỏ một phen doanh động ông chủ đây là cái gì sau khi mua hết tất cả lĩnh được ở một cửa tiêm tầng trạm đột nhiên chỉ vào một vật nói cậu nói cái gây gỗ này ạ chủ quán xứng sốt một chút mới nhận ra t ấ n trạm đang nói tới cái gì đó là một cây gậy gỗ dài chưa tới nửa mét toàn thân t r ò n trịa ở trên cũng không có hoa văn gì nhìn tựa như là một vật được gia công thô giáp đây là cây gỗ do tôi ngẫu nhiên phát hiện chắn trong đất trong một lần thu thập linh được cảm thấy vật liệu của gỗ này hơi hiếm lạ nên cầm về thưởng thức chủ tiệm nói có thể đưa cho tôi xem được không t ấ n trạm hỏi chủ tiệm đưa gậy gỗ vào trong tay t ấ n trạm vớt ve gậy gỗ cẩn thận cảm nhận một phen cầm trong tay thì thấy nhẫn mịn cảm xúc dễ chịu hơn gỗ nhưng cũng không có gì đặc biệt vận chuyển linh khi vào trong đó cây gậy gỗ không thay đổi gì nếu đối lại là mạt nhìn của những người khác đây chỉ là một cây gỗ một vật liệu gỗ phổ thông có chút đặc biệt mà thôi nhưng cây chịu ma tiền được anh ta đặt bên trong không gian lại rung lên hung hăng điên cuồng nhất là vào khi anh ta đưa tay cầm lấy cây gỗ chịu ma tiên càng kích động hơn dường như là muốn nhảy ra khỏi không gian chứa đồ không biết cái này bán bao nhiêu t â n t r ạ m hỏi anh khách sao quá một cây gậy gỗ bình thường thôi mà anh cứ lấy đi chủ tiệm cười nói t â n trạm đã tiêu mấy tỷ ở trong tiệm ông ta cũng đã kiếm được đầy bắn đầy bắt khẩm quan tâm cây gậy gỗ này nữa tàn t r a n nổi tiếng cảm ơn cũng không khách sáo nữa sau đó hai người đi vòng quanh một vòng mua hết sạch linh được chất lượng tốt trên chợ giao dịch cái gì tất cả đều bị mua hết rồi người đàn ông cao lớn hơi khiếp sợ nhìn chủ cửa hàng sau khi ông ta nhận được mệnh lệnh của tổn chủ thi không ngừng g ụ c n g ự a đi vào trong chợ thành phố này nhưng liên tục đi ba bốn cửa hàng tất cả đều chống không sắc mặt của gợ dồn lập tức trở nên nặng nề chủ tiệm thấy vậy thì cả người lạnh run ban g chủ của bang dạ độc cũng không phải là người mà ông ta có thể đắc tội thừa ban chủ gợ dồn tồn kinh quả thật chúng tôi không dám lựa ông ngay mới đây thôi một người trẻ tuổi mang theo ông chủ lực mua hết đồ trong cửa hàng chúng tôi không mua hết sạch sành xanh linh được ở trong toàn bộ cho giao dịch lại là tăng lực g ờ dồn nhữ nhữ mày lao chủ nhà của nhà họ tăng bị bệnh chuyện này anh ta có biết nhưng đối phương chưa từng mua nhiều lĩnh được trong một lần như vậy quét sạch toàn bộ chợ giao dịch chỉ sợ phải hết ba năm trăm tỷ nhà họ tăng lại chỉ ra quá nhiều tiền trong một lần như vậy hả đương nhiên nếu g ờ dồn b i ệ t ở trong đó có một bảy trăm năm mươi tỷ là tiền của sơn e n trai anh ta sơ rằng sẽ càng phản nói h o n tôn chủ cần một số lượng lớn linh dược nếu anh ta mua không được tất nhiên tôn chủ sẽ trừng phạt anh ta g ơ r ồ m vô cùng bất an ông nói bọn họ mới rời khỏi chợ đúng không bọn họ đi hưởng nào rồi g ơ r ồ m hỏi chủ tiệm không dám giấu diễm chi về một phương hướng tất cả mọi người đi tìm cho tôi nhất định phải ngăn lại được tăng lực và thanh niên đó g ơ r ồ m ra lệnh với đám người bên cạnh trước một con đường ở ngoại ô phía tây thành phố la đổ t ă n g lực ở đằng trước lái xe tân t r ạ ngôi n g sau lấy chi ma tiên từ trong không gian chứa đổ ra c h ị ma tiên càng rung động kịch liệt hơn như muốn sống lại vậy mặt tân trạm lộ vẻ suy tư chịu ma tiên đến từ kinh đô hiệp hội võ năm đó anh bị bắt vào tù từng bị cái cây này quất vật này hơi thần kỳ không những sẽ làm cho võ giả cảm thấy vô cùng đau nhức khó chịu hơn nữa thân hồn cũng sẽ bị kéo ra đó cũng là lý do sau khi tần t r ạ m diệt hiệp hội võ thủ đô thì cố ý giữ cái này lại lúc ấy t ầ n trạm cho rằng chịu ma tiền cùng hiệp hội võ ba chí chất pháp là một mạch tưởng thừa mới có hiệu quả như vậy nhưng về sau hỏi thăm hội trưởng lớn mới biết được thì ra vật này là tự nhiên bọn họ phát hiện ra có thể làm cho phạm nhân đau khổ một cách từ, từ nên nó mới được đặt tên là c h ị ma tiên do i chịu m a tiên và cần roi của nó cũng không xứng đôi h ắ n là sau này hiệp hội võ kinh đô tự lắp đặt vào hàng cây gỗ là cản roi của roi này t r ă n g chương 644 t r ư ơ n chương 644 t â n trạm suy tư gỡ chịu ma tiên ra khỏi cái cần roi gốc nhưng cây gỗ vừa mới mua thẳng tắp cũng không có chỗ nào để gần vào nên nối hai vật này như thế nào đây tân trạm đặt đại hai vật trồng lên nhau thì bằng một màn thần kỳ phát sinh chịu ma tiên dần dần bao vây lấy cây gỗ như một con bạch thuộc sau đó xúc tu chui vào bên trong mặt của cây gỗ cả hai kết nối với nhau thật chặt chẽ cái này tân c h ạ m cũng kinh ngạc hít một hơi thật sâu anh ta cầm lấy vật này nếu không tận mặt nhờ n anh ta sẽ không tin doi chịu ma tiền này và doi bị tách rời biết thứ này có sức mạnh như thế nào tân c h ạ m hơi kỳ lúc này xe lại đột nhiên cọt kẹt một tiếng rồi nhiên dừng lai cậu c h ạ m phía trước có người càn tăng lực nói giọng nặng nề c h ạ m cũng nhìn sang chỉ thấy mấy chiếc xe việt giã đang chăn ngang trên đường đi trước mặt chặn cứng đường đi của hai người bọn họ trên mấy chiếc xe việt giã lại còn mang theo súng máy họng súng đen ngòm ngay vào bọn họ máy người đàn ông thân hình cao lớn t u v i không tầm thường đứng ở phía trước các anh em tôi là tăng lực ở nhà họ tăng phải chăng có hiểu lầm gì không tăng lực xuống xe chấp tay với bọn họ tăng lực vậy không sai bọn tao tìm mày đấy cầm đầu là một người đàn ông minh trần tràn đầy hình xăm lúc này ánh mắt ông ta sáng lên có mấy con đường dẫn đến ngoại ô phía tây không ngờ rằng ông ta lại bắt được bọn họ cản đường tôi đi các ông có ý gì tăng lực cao mày nói giao tất cả linh dược mày vừa mới mua được giao ra đầy tên xăm minh ra lệnh mày chẳng là q u ý t h ả n gì cả đồ vật mà bang giám đốc bạn tạo muốn mày cũng dám động vào a lập tức buông đỗ xuống rồi xéo đi ngay thì tôi sẽ tha cho anh một cái mạng tên xăng minh vô cùng phách lối tôi dùng tiền mua những thứ này tại sao phải đưa cho bang dần độc các ông tăng lực cả giận nói lúc trước nếu anh ta đối mặt với một con quái vật khổng lồ như bang giám đốc vốn sẽ sợ h ả i đối phận nhưng từ sau khi đi theo tầng trạm tăng lực cũng có chút dũng cảm hơn vậy là mày muốn chết tên xăng minh k h o á t tay những cái súng máy ngay lập tức nhằm vào tăng lực giao linh được ra đây nếu không thì chỉ có con đường chết chết tên xăng minh hạ tối hậu、thu. tăng lực biện sạc đang định nói gì đó lúc này tân t r ạ n g mới chậm rãi từ trên xe đi xuống lại là bang g i á n đốc bọn mày quan hệ như thế nào với h ư u sân tân t r ạ n g hỏi mày biết phó bang chủ của bọn nào hả tên xăng minh hừ lạnh nói vậy cũng vô dụng bọn mày nhất định phải giao ra số linh dược này xem ra bọn mày vẫn chưa biết kết cục của phó bang chủ chúng mày khi đ ắ c tội tạo tân t r ạ n g thở dài bàn cản roi ban đầu của chịu ma tiên ra bên ngoài lập tức cái c á n voi nhuộm đầu vết một cái bay vào trong miệng xăng mình khu khu tên xăng mình vừa mới chuẩn bị ra vẻ lại bị dại cần quan chặt quanh có suýt chút nữa thì đã bị n ẹ t chết mày muốn chết tên xăm mình giận dữ chỉ vào t ầ n tram bản nó cho tao trên xe việt d ã mấy tên đàn em nâng súng máy lên điên cuồng bản về phía t ầ n trạm võ số đạn bay ra liên tục trên mặt đất bụi mù dày đặc không ngừng vang lên tiếng đùng đùng trực tiếp bản phá hết nửa phút tên xăm mình cảm giác chắc đã xong rồi thi h ừ lạnh khoắt tay ông ta cho rằng tân trạm đã trở thành tố ong vò vờ bụi mù dân dân t ầ n đi một bóng dáng chạm g ã i lộ ra tên xăm mình chừng to mắt tựa như gặp phải quý tân trạm hoàn hảo không hề bị thương đứng nguyên tại chỗ ngay cả quần áo cũng không bị ảnh hưởng một chút nào đánh xong rồi đúng không Tiếp theo tới phiên tạo. tân i tới ế p phiên theo tạo. t trạm cười cười chậm rãi giơ tay lên tất cả thành viên bang rắn độc đều hoảng sơ vô cùng khi nhìn thấy những viên đạn do chúng b ả n ra vậy mà lại trôi lơ lửng từng cái trên không trung sau khi tân trằm vung tay lên những viên đạn này tất cả đều hướng bạn họ bay đi am am am mấy ngàn viên đạn điên cuồng phát tiết bạn chúng bắn vào xe làm cho xe nát b ấ y rồi lại bản vào trên người thành viên bang rắn một đám tay sai bị bản thành hình cái sàng tên xăm mình cầm đầu càng nát b ấ y hơn dừng tay cho tôi nhưng đúng vào lúc này bốn phía lại vang lên từng đ ợ tâm thanh ẩm ẩm một tiếng kêu kinh hãi vang lên gợ dồn từ bên trên chiếc xe việt đã đầu tiên mẹ xuống nhìn một đồng tử thi và h ả i cốt gợ dở kinh sợ nhìn về phía tân trạm đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa có ai dám ra tay tàn độc như vậy với bang giản độc hại loại này ngoan thủ mày là kẻ vừa mới giết nhiều anh em của tạo đúng không không sai cấp dưới của mày rất hiểu khách cho tạo không ít đạn để tỏ lòng biết ơn tạo trả về một ít tân trạm cười n h ạ t nói gợ dồn nhìn chăm chăm tân trạm anh ta luôn cảm thấy khuôn mặt tần trạm hơi quen thuộc người anh em tôi có gặp qua anh ở đâu chưa gợ dồn hoài nghi nói thật xin lỗi tạo không quen với tội phạm t â n trang nói xem ra mày rất phách lối g ờ d ồ n lạnh lùng nói anh ta nghĩ chắc là mình nhìn lầm muốn giết người khác thì h ã y chuẩn bị tâm lý có thể bị giết lại mày cũng vậy t â n trang nói ngông cuồng g ờ d ồ m ngầm thét một tiếng cơ thể đột nhiên to lớn quần áo nứt vỡ trong nhảy mát lúc này trông anh ta giống như một con gấu ngựa đang nổi giận cơ thể khổng lồ nhào về phía tân trạng nam đầm mang theo từng tiếng gào thét đấm một đấm tân trạng nghiêng người tránh thoát nam đầm này đấm thẳng vào mặt đất đâm mặt đặt thành một cái hố sâu h o n g giờ bay khắp nơi tất cả mọi người ở xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài nửa bước hóa cảnh sắc mặt tân trạm nắng nở mày có biết cũng đã quá m u ộ n rồi gợ dồn n h e rằng cười anh ta bằng nhiên hướng hai lòng bàn tay vào nhau sau đó từng luồng khí lớn ngưng tụ vào trong lòng bàn tay anh ta gợ dồn vô lực một luồng khí nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng bàn tay anh ta không khí xung quanh chấn động m ở một khối không khí màu trắng từ trong lòng bàn tay gợ dồn bay ra bay về phía tân trạm khối không khí sẹt qua không trung phát rẽ một chuỗi tiếng nổ đùng đùng thảm chỉ mặt đất nó bay qua cũng bị cậy những ránh sâu chết cho tạo nhìn khối không khí bay đến trước mặt t ầ n tràm gờ dần hét lớn cũng thú vị đấy t ầ n trạm cười cười thủ đoạn của đối phương trông rất giống một tu tiên giả đang phóng ra sóng linh khí nhưng kinh khí của võ giả thì luôn kém xa tu tiên giả bất kể từ uy lực hay trình độ cô động t ầ n trạm rối ra một ngón tay nhằm ngay vào khối không khí màu trầm sau đó một vài linh khi hóa thành hình cây chấm p h á t k h ó i không khí màu trắng và vào đầu ngón tay tan t r ạ m vậy mà lại tựa như quả bóng bị xì hơi bị một ngón tay của t ầ n trầm xuyên qua khối không khí liền biến thành hư hào cái gì gờ dồn suýt thì rất cả kính mặt tuyệt chiêu của anh ta dù là david ở bang mánh hồ cũng không dám đích thân đỡ mà tần trạm lại dùng chỉ một ngón tay để hóa giải nhìn dáng vẻ văn đạm phong khinh của t ầ n trạm hầu như là dáng vẻ của người vô địch một bóng dáng đáng sợ dần dần hiện ra trong lòng gợ rồn cơ thể của gợ rồn run r à y kịch liệt nửa tháng trước gợ rồn ngẫu nhiên xem được một đoạn phim nữa cảnh tượng rung động cả tập thể bà ngờ mảnh hồ bị tiêu diệt trong đó có một bảng đáng không quan tâm đến bất kỳ thứ gì trồng cụt như sinh vật siêu nhiên trong nháy mắt tất cả thuyền máy bay trực thăng đều hóa thành cắt bụi mày mày là sắc mặt của gợ rồn trở nên hoảng hốt khó có thể tin vào đúng lúc này mấy chiếc xe con nhanh chóng lại tới sau đó cửa xe mở ra tốt thì ra là người wilson nhìn thấy tân trạm đầu tiên là s ứ n g sở sau đó mừng rỡ như điên chương 645, t r ư ơ chương 645. anh ta vốn định tìm anh cả báo thù cho mình không ngờ tân trạm lại tùy tiện như thế thậm chí còn đắc tội với cả anh cả đây là anh cả của mày tân trạm cũng hơi kinh ngạc mắt nhìn hai người wilson mày đích thân chạy đến đây là để đưa cho tao ba mươi mốt nghìn năm trăm tỷ còn lại hả tân trạm t r e o chọc nói sắc mặt của hữu sân lập tức đó lên miệng lưới bén nhọn cũng vậy thôi tân trạm lần này mày xong đời rồi hữu sân hứ lanh nói anh cả chính tháng này đã đánh em trong thương anh nhất định phải giết nó bảo thủ c h ư em hữu sân giận dữ hét lên với gờ rồm gờ rồm n h ị nhữ mày không ngờ rằng tân trạm còn có khúc mắc với em trai của anh ta nhưng đột nhiên trong đầu anh ta hiện lên thông tin gì đó mày nói lại tháng này t ê n gì gờ rồm u a y đầu nhìn về phía hữu sân ảnh mắt hơi đáng sợ tân trạm sao vậy anh hữu sân không nghi ngờ gì nói thẳng tân trạm đứng tên là tàn tram đầu g dần kêu lên noong nóng ra đầu anh ta nổi ra gà liên tục nuốt nước miệng rốt cuộc anh ta đã nhớ lại tại sao lại cảm thấy tân trạm khá quen thuộc bởi vì cái tên một mình đi diệt bang chiến thần sôi hoang tên là tân trạm lần này anh ta chắc chắn mình không nhầm anh cả anh còn đứng ngày ra đó làm gì nó quả thật có thực lực đại võ tông nhưng anh đã nửa bước h ó a cảnh chẳng lẽ nó vẫn còn là đối thủ của anh hữu s ầ n kinh ngạt nổi nhưng anh đừng giết nó ngắt rời hai tay hai chân của nó cho em em muốn tra tân nó h i u s o n còn chưa nói xong đã bị gờ dồn tất một cái vào mặt cả người bị tắt văng ra ngoài ban này anh ta còn hơi hoài nghi nhưng sau khi h i u s o n nói tân trạm có thực lực đại võ tông gờ dồn đã chắc chắn được trăm phần trăm không ngờ mình lại đi t r e o chọc một người đáng sợ như vậy anh cả anh đánh em làm gì thị lực của anh xảy ra vấn đề hả t â n trạm ở đằng kia h i u s o n che khuôn mặt sưng đỏ khó tin nhìn gờ dồn câm miệng cho tao cơ thể của gờ dồn phát run sắc mặt đỏ lên anh ta cẩn thận nhìn về phía tân trạm cậu tram trước đó tôi không biết thán phán của cậu đã đắc tội nhiều xin cho tôi cơ hỏi chuộc tội nói xong g ờ i dồn túi giảm người giọng điệu vô cùng thành khẩn thái độ vô cùng khiêm tốn khắp nơi trở nên yên tĩnh thành viên bang dấn độc đỡ nhau tất cả khiếp sợ khó tin nhìn những chuyện đang xảy ra đại ca chuyện này là sao g ờ i dồn vô cùng phách lối ở nước ý phách ngay cả một số nhân vật tại to mặt lớn cũng không đảm lạnh nhạt với anh ta vậy mà bây giờ anh ta lại túi giạp mình trước mặt một tên thanh niên trẻ khách sáo khiêm nhường như thế tựa như là một tên đàn em trung thành wilson cảm thấy trói mắt trong lũ cụ ở ật thời tựa như đã biến thành tương sắc tăng lực thì lộ vẻ mặt kích động tràn ngập sùng bái đối với tân trạm mày biết tao hả thần tram nhìn gờ dồn một lát không biết nhưng đã được nhìn thấy sức mạnh của tiền b ố i tên david thật là đáng chết dám đắc tội với tiền bối bị trừng phạt đúng tôi gờ dồn lau mồ hội trần nói dường như mày cũng mới đặt tôi tạo tân trạm cười nói sâu xa cơ thể khổng lồ của g ờ dồn càng run dậy kịch liệt hơn anh ta cảm thấy nếu anh ta nói nhầm một từ thôi cũng sẽ ngay lập tức bị diệt tôi có mặt như m ù đắc tội với tiền bối xin thì ể n bởi cho tôi một cơ hội bồi thường gờ dần vô cùng khiêm tốn nổi tên tram suy nghĩ một chút rồi nói Dược vương linh được hạn là anh có xin thưa với tiền bối tôi thật sự không có những cái đó gờ dồn liên tục cười khổ chuyện này anh ta thật sự không nói dối anh ta mà có linh được gì thì sẽ đưa hết sang bên tôn giả căn bản không dám chữ a riêng cho riêng mình nếu tôi có nhiều lĩnh được thì đã không đầm ầm như chiếm đoạt đồ của tiền bối nhìn tân trạng ánh mắt lấp lóe gờ dồn nhanh chóng giải thích nhưng tiền bối mua linh được sẽ cần mộ tổ tiền lớn mang gián độc của tôi chỉ có thể giúp đ ò chuyện ấy tôi đồng ý chỉ ra mười nghìn năm trăm tỷ gờ dồn cần g i n g nói mười năm trăm tỷ có ít tầng trạm thán nhiên nói g ờ dồn đau thấu tim gan nhưng ở trước mặt t ầ n trạm anh ta không dám nói một chữ không tiền bối nhiều t i ề n như vậy tôi cần thời gian g ờ dồn khổ sở nói cho mày thời gian ba ngày t ầ n trạm nói xin nghe theo toàn bộ sắp xếp của tiền bối g ờ dồn đau đớn như sắp bất tỉnh vừa mới đối mặt với chuyện không ít anh em bị giết hại bảy giờ mười bảy nghìn năm trăm tỷ cũng mật nhờ ịa tiền như vậy cũng là tích cóp của nửa đòi anh em trai mày khôi phục tốt đấy gãy tay gãy chân mà nhanh liền như vậy ảnh mặt của t ầ n t r a n đảo qua hữu sân mang theo vẻ suy tư người nọ sơ đến mức hôn phí phách tân tiền bối ban dần độc của tôi có một tên tương đối giỏi y thuật hơn là do nó trị g ơ dồn cười nói nhưng em trai tôi đắc tội với ngài hạn nên để cho nó nếm chút đau khổ g ơ dồn gì qua trong ảnh mặt run sợ của đảm bán chúng anh ta lại lần nữa tự tay đánh gãy tay chân của hữu sần tiền bối không biết cậu đã hài lòng chưa h i u sần kêu l a thảm thiết còn g ơ dồn t h ạ c cùng kính đi tới vẻ m ặ t bình tĩnh tân t r ạ m nhìn chăm chăm g ơ dồn một chút so với tên hữu sần ngu xuẩn kia gờ dồn cho người khác cảm giác đáng sợ hơn nhiều cứ t ự như gián độc bình thường ấn thân trong động nhưng một khi có cơ hội sẽ ngay lập tức cần một ngụm kết thúc đối thủ không thèm để ý đến anh tân trạm và tăng lực chậm rãi rời đi nụ cười trên mặt gờ rồm mãi đến lúc này mới ngừng lại biến mất anh ta không d ê n tiếng nào mang theo đứa em trai đang không ngừng têu la t h ẳ n g thiết rồi về tới tổng bộ am gờ rồm trực tiếp đập một tác phẩm nghệ thuật mà mình yêu thích vỡ tan cảnh tân t r ạ m tân trạm đối mặt của gờ rồm như sắp phú lửa hạng ý của anh ta đối với tần trạm đã ngập trời anh ta không phải là không thèm để ý đến chuyện khi này mà ngược lại phải nhẫn nhịn cơn giận vô cùng nhưng tân trạm thật sự quá mạnh ngay cả bang sói hoang cũng bị diệt anh ta không phải là đối thủ chỉ có thể nhịn nhục một chút để bảo toàn tính mạng anh trai không lấy được linh d ư ợ c còn phải chi ra nhiều tiền như vậy phải làm sao với phía tôn chủ bên kia bây giờ hữu sân được chữa trị tay chân một lần nữa lúc này anh ta đang n g ô i đối diện g ờ rồn sắc mặt huệ vải rết tán trạm là xong hán ngải tôn c h ủ sẽ có thể đánh b ạ i tân trạm nhưng trước khi thoát khỏi chói buộc tân chủ không thể rời khỏi son rong g ờ rồn tức giận không chịu nổi anh ta không thể nghĩ ra phương pháp để xử lý tân tram hơn nữa tôn giả còn cần một số lượng lớn linh dược bây giờ không có thuốc chúng ta cũng không có tiền làm sao để thỏa mãn tôn giả đây gợi dồn càng nghĩ càng giận anh trai chỉ cần đánh bại tân trạm chuyện này sẽ tự động được giải quyết w i l s o n nói giọng căm hận nói thì dễ làm tên tân trạm đó một mình giết một bang nào dễ đối phó như thế gợi dồn phản hận nói anh trai đầu ai nói xử lý người khác thì phải dùng sức mạnh như sần đào trong mắt nói đừng quên lúc nhỏ em và anh đã dùng cách gì để xử lý một nhà ba nuôi mày nói thủ đoạn khác cả đôi mắt gợi dồn sáng lên trông như mất rắn Hoàn trong o à là n chính xác, là do tự một là gặp khó h 646. 646. 646. quán rượu ồn ào náo nhiệt thường thông đang ngồi buồn bã uống rượu làm con trai thứ của nhà họ tăng ban đầu đang ra anh ta đã được hưởng không hết vinh hoa phú quý còn có hy vọng kế thừa gia nghiệp khổng lồ nhưng tất cả đã thay đổi cũng bởi vì tăng lực và tên tầng trạm đó anh ta chẳng những bị tước đoạt một số lượng lớn tài sản mà ngay cả vị trí chủ nhà cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm tăng lực đáng chết tân trạm đáng c h ế t t ă n g thông càng nghĩ càng giản tiếp viên rót rượu lúc này một bóng dáng đi tới r ớ t đây cho anh ta một lị sau đó ngồi xuống đối diện với anh ta ai bảo máy ngồi ở đây cúc ngay cho tao tăng thông màng nếu anh không muốn bảo thủ thì tôi có thể đi người đối diện cười lạnh nói t ă n g thông bằng nhiên ngầm đầu mơ màng thật lâu mới nhìn rõ đối phương w i l s o n là anh t ă n g thông giật nảy mình đừng căng thẳng tôi tìm anh không phải để bảo thủ mà là để thực hiện với anh một giao dịch có lời w i l s o n cười tủm tỉm vỗ vai t ă n g thông đưa chén rượu tới hừ anh mà tốt bụng như vậy à t ă n g thông cười lạnh nói hơn nữa làm sao anh biết tôi muốn cái gì anh không muốn làm chủ nhà nhà họ tăng à w i l s o n nói đã một rồi chức vị chủ nhà đã bị ba giao cho anh cả tôi không có cơ hội t ă n g thông thở dài nói w i l s o n cười tủm tìm nói không có bang dần độc chúng tôi ở đây có thể giúp anh thực hiện nguyện vọng thật sao bên trong đôi mắt của tăng thông tràn ngập khát vọng nhưng tại sao lại giúp tôi tăng thông hoài nghi nói bởi vì tân trạm có thủ với chúng tôi tôi muốn trả thủ tân trạm hữu sần đoán hận nói chỉ còn anh làm theo lời tôi nói trong tương lai anh chính là chủ nhà n họ à h tăng chơi hữu sần thì thầm vào tại tăng thông vài câu như vậy không tốt lắm đâu tăng thông hơi do dự muốn thành công thì không nên câu nệ tiểu tiết hơn nữa chỉ cần anh có thể trở thành chủ nhà thì cũng sẽ trở thành bạn bè vĩnh viễn với bang dần độc chúng tôi h ữ sần nói hơn nữa tân trạm làm cho anh khốn khổ như vậy anh không muốn báo thù a v ị dụ sần mê hoặc được để tôi làm t ă n g thông nghiến răng nghiến lợi hai người cùng chén rượu vào nhau lại m ấ y này g trôi qua tân trạm và tăng lực điên cuồng thu thập l i n h được tại các nơi trên khắp nước ý cùng lúc đó một tin tức bùng nổ nhanh chóng được lan truyền giữa các gia tộc lớn ở nước ý chính xác mà nói là một cái tên t â n trạm lúc trước ban g sói hoang bị tiêu diệt trong vòng một đêm david b ư ớ c hơi khỏi nhân gian tin tức vừa ra đã làm rung động nước ý rất nhiều người đều đồn rằng có một người người đó quét bay máy bay trực thăng trưởng bay thuyền sử dụng tư thế của một chiến thần tiêu diệt bang hội lớn nhất nước ý chỉ với một cái phất tay nhưng tiếc là dù nghe ngóng nhiều ở khắp nơi nhưng vẫn không ai biết người này là ai nhưng gần đây nhất chân tưởng rốt cuộc đã được công bố rất nhiều người đã biết diệt được cao nhận tiêu diệt bang sói hoang k i a đó là một người việt nam có tên là tần tram lúc này anh đang làm khách ở nhà họ tăng trong n g a y mắt lễ mừng thọ sắp tổ chức ở nhà họ tăng hầu như đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của các gia tộc thuộc tầng lớp cao ở nước ý Rất t nhiều gia ộ cũng và hàng thế lực c đầu cũng bắt đầu cùng â tân n nhắc con tên quen với nhà họ Tăng, mượn cơ hội tiệc mừng thọ để tiếp xúc một lần với người tên tân trạm này. Cũng họ hội thọ cơ tiệc xúc c tiếp một trạm đi để với với làm lúc đó nhà họ tăng thông báo với bên ngoài cảm ơn sự quan tâm của các gia tộc ai cũng có thể tham gia tiệc mừng thọ của cụ tăng cũng không cần mang theo quả nhưng nếu khách mang đến lĩnh được nhà họ tăng sẽ thu mua với giá gốc đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trong nhất thời bên trong nước ý giá cả linh được tăng rất nhanh rất nhiều gia tộc lớn cũng bắt đầu công cuộc tìm kiếm linh dược ba ngày sau bên ngoài biệt thự của nhà họ tăng răng đến kết hoa vô cùng náo nhiệt hôm nay là sinh nhật đại thọ sáu mươi của ông cụ tăng trùn thời cũng là khoảng thời gian mà cụ tầng châu lựa chọn người thừa kế nhà họ tầng những bạn bè lâu năm của nhà họ tăng gia tộc nhánh phụ đều phải người đến tăng lực đứng ở cống hỏi thăm mọi người ngoài cửa cũng có một số người tò mò ngừng chân quan sát mấy ngày nay nhà họ tăng thật nổi tiếng dường như đã trở thành tiêu điểm quan tâm của tất cả mọi người ở nước ý nghe nói tất cả bởi vì một cường giả tên là tân trạng nước việt nam cũng thật đáng ớ m trước đó thì có diệp thiên vọng hiện tại lại chui ra một tên tân trạng không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu gia tộc cao cấp đến đây tìm tôi sự thật đấy tóm lại là sẽ có trò hay để xem từng quan to quý tộc tiến vào cụ tăng bán điệu không ngừng chào hỏi nhưng cũng mừng rỡ không ngậm miệng lại được giấc mộng của ông ta là làm cho nhà họ tăng hưng thịnh phồn vinh tình cảnh ngày hôm nay đã làm trong lòng ông ta cảm thấy như đang nở hoa chỉ riêng gia tộc hàng đầu đã đến không ít hơn mười cái gia tộc hạng hai thì càng đơn giản hơn đến không hết hơn nữa người đến hầu như là tộc trưởng hoặc phó tộc trưởng phải biết rằng nhà họ tăng của ông cũng chỉ là một gia tộc hạng nhất tiêu chuẩn mà thôi tộc trưởng gia tộc nạp tự đến Có người kêu to một tiếng hiện trường lập tức yên lặng ngờ một chút rất nhiều người lộ ra ảnh mặt kinh ngạc gia tộc nạp tử là gia tộc hàng đầu nước ý đã có truyền thống hơn ba trăm n ă m vậy mà cũng tới nhưng vẫn chưa hết hoành tráng chủ tịch tập đoàn s ì c ố đến tộc trưởng gia tộc tụng lân đến vợ chồng vương tử nhật lạc đến liên tiếp tiếng kêu vang lên cả hội t r ư ờ n g vô cùng chấn động tất cả đều là những gia tộc hàng đầu cao cấp quyền quý của nước ý nhân vật như vậy dù chỉ đến một người t h i cũng đã đủ để làm dạng danh dự g i ữ một gia tộc hạng nhất không ngờ lại có rất nhiều người đến nhà họ tăng nụ cười của ông cụ tăng dường như là muốn ngoặc đến mang thai những người này là những người ông chỉ từng nghe nói về chưa từng được nhìn thấy hiển nhiên bọn họ đều đến để nhìn xem t â n trạng nhưng những chuyện làm mọi người khiếp sơ vẫn chưa kết thúc chủ nhà họ tăng chúc mừng ông đây là quả của hoàng thất chúng tôi một người đàn ông trẻ tuổi cười đi tới sau lưng có một người hậu đi theo trực tiếp mở hộp quà ra mùi thuốc lập tức đập vào mắt hít một hơi đã đủ để làm cho tình thân con người trở nên phán chấn bên trong hộp quà rõ ràng là một cây nhân sâm ngàn năm tản ra ánh sáng chói lói vương tử điện hạ khác s a o quá t ă n g châu cười nói đang muốn cho người tính tiền người đàn ông lại khoát tay h à o nói chủ nhà họ tăng hiểu lầm rồi đây là quà tặng cho ông mà nếu ông đưa tiền tôi trở về sẽ bị măng anh ta làm cho những gia tộc quyền quý đang đứng ở bên cạnh phải bật cười khúc khích còn có của tôi đây là của gia tộc s ỉ cổ chúng t ộ i những gia tộc quyền quý hàng đầu nhau nạo h đưa quà lên lập tức căn phòng tràn đầy mũi thuốc sông và mũi. Các loại mùi t hương của dược vương trộn vào nhau linh khí nồng đậm buộc phá ra ngoài tất cả mọi người âm thầm lũ lưỡi rất nhiều tộc trưởng gia tộc nhỏ thì hâm mộ vô cùng những nhân vật to lớn chân chính này phải người tới là đã vô cùng vinh quang bây giờ đích thân tộc trưởng chủ tịch tới lại còn tăng dược vương đất đỏ lần này nhà họ tăng nhất định sẽ biến thành gia tộc hạng nhất lần nữa hơn nữa e là sẽ trở thành gia tộc có vị trí đầu có chủ nhà âm thầm cảm khái tại sao chuyện tốt như thế này lại không rời xuống trên đầu chúng ta chứ nếu tân trạm giao du với gia tộc nhà tôi chắc chắn gia tộc nhà tôi cũng sẽ được vinh quang như thế những người nọ tặng quà xong lại đi qua phía tân trạm tân trạm đang ngồi làm chủ bản trong sành tiệc lúc này sắc mặt của anh lại hơi bình tĩnh vì những chuyện này đã nằm trong dự đoán của anh từ trước cảm ơn cậu trạng lúc trước đã cứu vợ của tôi ông chủ tập đoàn s ỉ cổ rất khiêm tốn t u ổ i người chào anh nói chương 647. t r ư ơ chương 647. cậu trạng tôi đã nghe danh và kính trọng cậu rất lâu rồi vương tử nói hôm nay có thể gặp lại cậu trạng đúng là vô cùng vinh hạnh lại có người mở miệng nói những con người quyền quý n h a u n h a u biểu đạt hảo cảm và thiện ý của mình với tân trạm u tân trạm cũng không khinh thường lần lượt đáp lễ tỏ rõ vẻ lịch lãm của mình những người thuộc các gia tộc quyền quý đều cảm giác hơi mở mày mở mặt trên mặt họ nở những nụ cười tươi rồi nhưng những người này đều không ở lùi tham dự t i ệ c mừng thọ sau vài phút trò chuyện ngân ngủi họ rời khỏi nơi này ngay tăng châu cũng không có gì không vui những người thuộc tầng lớp thượng lưu như bọn họ đều rất bận rộn có thể c h ừ ra chút thời gian chạy đến ngoại ô phía tây la đô tới tham gia t i ệ c mừng thọ ông đã mở mày mở mặt lập rồi thưa mọi người thấy mọi người đã đến k h á khá tăng châu giơ ly rượu đi lên trên sân khẩu cảm ơn tất cả mọi người vì hôm nay đã đến tham gia t i ệ c mừng thọ của lao già này hơn nữa ngoại trừ sinh nhật của tôi ra hôm nay tôi còn muốn tuyên bố một tin tức quan trọng cụ tăng cười tủm kéo tăng lực địa bên cạnh mình hôm nay tôi chính thức rời khỏi vị trí chủ nhà truyền lại cho con trai tôi sau này tăng lực đại diện cho tất cả của nhà họ tăng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nó toàn trường vỏ tay rào rào còn có một chuyện quan trọng hơn tăng châu tiếp tục nói đó là tôi tuyên bố nhà họ tăng chúng tôi chính thức sắp nhập vào trong tần môn cậu trạm sẽ trở thành tôn chủ của nhà họ tăng tôi vĩnh viễn không thay đổi tăng châu vừa nói câu này tất cả mọi người đều hơi kích động tân trạm trở thành tôn chủ cũng có nghĩa là nhà họ tăng đã trở thành gia tộc phụ thuộc anh nhà họ tăng xem trọng tấn trạm như vậy sáu mươi sao t ấ n trạm cũng hơi s ư ớ n g sở trước đó tăng cháu cũng chưa từng nhắc tới chuyện này nhưng sau đó anh cười một tiếng chuyện này đã nói rõ r à n g anh quả thật không nhìn lầm người trong một góc hẻo lánh tăng thông dầu dĩ uống rượu xít thật chặt năm đấm các người cứ vui vẻ đi để tôi xem các người có thể vui đến khi nào bữa tiệc chính thức mở ra tất cả mọi người đều vui vẻ rất nhiều người cảm thấy hưng phấn nhất là những gia tộc thể lực có quan hệ tốt với nhà họ tăng thì càng vui vẻ uống rượu đến đỏ cả mặt nhà họ tăng trở thành gia tộc hám nhất thực lực tăng nhiều bọn họ cũng được nhở theo cụ tăng con mời ông một lị một tên mập tới mời rượu tư mập sức khỏe của ba con thế nào rồi t ă n g c h â u cũng cười đáp lại cơ thể của ba con không bằng được ông á á tên mập đang nói thì đột nhiên sắc mặt trở nên cứng đở lộ ra vẻ đau đớn vô cùng ly rượu rơi xuống kêu xoảng một tiếng sau đó hai đầu gối của cậu ta mềm lũn ngã xuống mặt đất trên mặt toát mổ hội như mua tư mập cậu sao thế tăng lực chạy tới h o i đau quả tôi cảm giác như bị côn trùng cần khắp người ấy nhưng như vậy vẫn chưa xong sau từ mập m ạ n lại có không ít khách mới đột nhiên ôm bụng ngã xuống đất phát ra tiếng kêu đau đớn trong lúc nhất thời tình cảnh rất rối loạn chuyện gì xảy ra vậy nộ độc thức ăn rồi ạ cụ tăng cũng hơi thay đổi sắc mặt lần tiệc mừng thọ này ông ta dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tại sao lại xuất hiện vấn đề với thức ăn được tiệc mừng thọ vui vẻ lại biến thành như thế này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng ông ta còn chưa kịp phản ứng cất của chính ông ta đã đột nhiên run lên ông ta phát ra một tiếng rên đau đớn rồi đ ô n g nhiên quỷ d ạ p xuống đất sau khi cụ tăng ngã xuống đất cơ hồ tất cả mọi người đều trúng độc theo trong sành tiệc một đám người k h u ỵ xuống tiếng gào đau đớn vang lên không ngừng t ầ n t r ạ m những mày cầm ly rượu lên nhấp một miếng lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ cụ tăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có người cả giận nói ha ha để tạo nói cho mày biết nhé đúng vào lúc này cửa lớn đại s ả n h âm một tiếng mở ra gờ rồm và hơi sần dẫn một đám người đi bằng gian rong mọi người thấy hai người sắc mặt thay đổi gờ rồm mày hạ cả thật hèn hạ tăng lực nhận ra n h ì n không được mang quả thật là độc của tao nhưng tạo không phải người hạ độc của sần cười nói nói xong anh ta nhìn tăng thông một chút tăng thông là mày tăng lực khó tin nói cụ tăng cũng chừng tóm ắ t anh trai em không biết gì hết tăng thông vội vàng khoác tay ha ha tăng thông đã đến lúc này rồi còn giấu diễm cái gì nữa hữu sần cười nói cụ tăng chúng tôi đến để cảm tạ đứa con trai tuột nhuệ của ông nếu không nhờ anh ta phối hợp trong ngoài chúng tôi sẽ không thể khống chế nơi này dễ dàng như vậy sắc mặt tăng thông hoảng hốt mấy cái tháng xúc sinh này cụ tăng cả giận nói ông ta hận tại sao mình sinh một đứa con trai ngu như thế m i u sần trước đó anh không nói như vậy tăng thống phần nộ nói bây giờ anh làm lộ tôi tôi kế thừa ngôi vị chủ nhà nhà họ tăng thế nào được nữa thứ phế vật như mày mà cũng xứng để kế thừa ra nghiệp hạ m i u sần cười ha ha mày tăng thông ngã trên mặt đất vậy anh ta đấm bay tăng thông ra ngoài mặt hoang mang từ hôm nay trở đi không còn nhà họ tăng nữa tăng thông trong nháy mất phun ra một mục máu mình bán đứng người nhà đổi lại một kết quả như vậy sao tâm trạng bây giờ mày cảm thấy sao đừng vùng vẫy nghé lúc này g ờ dồn đi tới bên cạnh tân trạm cười lạnh nói anh ta vừa vào cửa ánh mắt đã đặt ở trên người tân trạm tân trạm chỉ ngồi trên ghế không đứng dậy theo g ờ dồn đây là biểu hiện t r u n g độc vì giết tao bọn mày suy nghĩ đủ đường thật tân trạm nói đốc này không màu không vị hơn nữa cũng có hiệu lực với đại võ tông tạo rất to mò tại sao bọn mày làm ra được cái này ha ha không có gì là tổn chủ của bọn tao không làm được thiên hạ này không có thứ được vật nào mà ngài ấy không làm ra được gợ dồn tự tin nói ồ tôn chủ của bọn mày lợi hại như vậy à tân trạm ngạc lớn chuyện đó đương nhiên rồi tất cả những gì mà tạo có ngày hôm nay đều là do tôn chủ cho ngài ấy là vô địch g ơ r ồ n cười lạnh quả rất lợi hại tân trạm như có điều suy nghĩ nói bây giờ mày có nói gì thì cũng đã trễ rồi dù mày có cầu xin tha thứ tao cũng sẽ không bỏ qua cho máy g ơ r ồ n n h a răng cờ y bọn mày tới đi tao ở sân đây chờ chết rồi tần trạm nói tham chỉ còn nhắm mắt lại anh trai đừng nói nhảm với nó nữa xem em lăng chỉ xử từ nó đầy sần cười đi tới cầm một thanh đạo chặt về phía vai t ầ n trạm nhưng lưới đạo s ẹ t qua làn da chỉ nghe còn một tiếng h i u sân mắt trợn tròn nhìn lưới đao trong tay nó đã công đến mức sắc gãy còn tay của anh ta bị chấn động đến mức đau nhức còn trên da của tân trạm không có dù chỉ là lỗ hồng anh trai tại sao da của nó lại cứng như vậy để tao chờ tạo tờ lẹ nó rồi nó sẽ không cũng như vậy nữa gờ dồn cười cười vận khí kình đấm một tu vi hóa cảnh bùng nổ nam đầm nhầm thẳng vào lòng ngực tân trạm cậu trạm tăng lực muốn rách cả mi mắt nhưng cơ thể quá đau nhức anh ta cần bạn không thể động đậy trên mặt t ầ n trạm lộ ra vẻ châm trọc cam đầm này hung h ã n đấm vào ngực tân trạm mặt đất sụp đổ trong nháy mắt một đấm của g ờ rồm x ố i tung cả vùng đất rộng lớn mặt đất xuất hiện một cái hố to và sâu t â n trạm trực tiếp bị đánh rơi xuống dưới một đám đùi mù lan tràn ra anh trai nó sẽ không bị đấm chết đ ấ y chứ hiệu sần nói yên tâm tạo có khống chế sức lực nó sẽ chỉ trọng tương thôi g ờ rồm tự tin nói chương 648. t r ư chương 648. sau khi bụi mù đã tản đi hết hai anh em cùng nhau đi tới nhìn xuống dưới bóng dáng của tân trạm cũng dần dần hiện ra rõ ràng anh vẫn đang ngồi yên trên ghế như cũ đến ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi một chút nào hai tay anh khoanh lại đặt ở trước bụng đôi mắt khép hở lưng dựa vào thành ghế dường như anh đã sập ngủ t i ế p đi đến nơi giống như là người vừa nãy phải nhận một trường kia không phải là anh sao lại có thể như thể được wilson không thể tin nói mà thốt lên tao cũng không tin gương mặt gỡ r ồ m đ ỏ lên gầm lên một tiếng rồi lại bắt đầu tấn công tiếp đột nhiên một đòn tấn công có rất nhiều hảo ảnh nằm đ ấ m được anh ta tung ra điện còn công kích tân trạm chỉ trong mấy giây thôi mà gờ r ồ n đã đánh ra cả trăm trưởng những năm được đánh ra đều mang theo lực công phá rất mạnh tất cả đều dồn về phía tân trạm mặt đất lại một lần nữa phải rung động giống như bị động đất vậy đất đá ầm ầm sụp đổ tạo thành một cái hố sâu rất lớn nhìn trông không khác gì nó vừa bị thiền thạch đụng phải phủ phủ gờ r ồ n tho hôn hen đợi sau khi bụi mù đã tiêu tán đi anh ta bắt thình lình trận t r ố n mất giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy tân trạm văn ở y nguyên tại chỗ cũ vẫn đang ngồi trên ghế không bị tổn hao một sợi lồng hay tóc nào chỉ có điều đúng lúc này tân trạm đột nhiên lại mở mắt ra. gờ dồn à y mình, trạm nhưng tân lập ạ trạm i cái nói, chỉ nhìn anh ta, nói, đánh lâu như, ngáp tân một lâu ta, v y đây. tôi thể thì tôi không không rồi, đi cũng còn buồn ngủ lầm rồi. anh còn muốn đánh nữa không thể không đánh ngồi lầm l ậ tức nổi điên anh ta há miệng thét lên tân trạm chỉ ngồi yên một chỗ để cho anh ta đánh tôi mà anh ta thì nhanh chóng bị mất sức rất mệt mỏi vậy mà tần trạm còn không bị mất một c ọ n tóc nào thậm chí còn cảm thấy buồn ngủ trước công kích của đối phương điều này đối với anh ta quả thật rất nhục nhã anh ta bỗng nhiên nhảy lên thoát ra khỏi cái hố sâu này sau đó đoạt lấy một món vũ khí tiên tiến trong tay cấp dưới rồi điên cuồng tấn công tiếng nổ ầm ầm rền vang từng đợt mặt đất không ngừng rung lên một lực lâu sau g ờ dồn với máy phát xuống đất anh ta nhìn chăm chăm xuống cái hố sâu lúc ha ha ha cuối cùng cũng chết g ờ dồn vui sướng vô cùng g i ế t chết được chậm rồi anh ta cảm thấy thế giới này tươi đẹp hơn biết bao nhưng giọng nói của tân trạm lại từ từ vang lên ở ngay phía sau lưng anh ta vui như vậy cơ à giam tân trạm đã anh ta một phát cơ thể to lớn của gợ dồn giống như một bao cắt bay thẳng ra ngoài dầm một tiếng lên trên vách tường của phòng tổ chức tiệc tổ ỵ cả vách tường lớn như vậy bằng n h i ê n âm âm đã sụp xuống ngôi sần há to mồm tôn chủ đã từng nói với bọn họ rằng loại độc mà bọn họ vừa dùng với tân trạm sẽ khiến cho người bị bỏ thuốc mất hết sức lực không thể nhúc nhích được nối một ngón tay mà tân trạm chẳng những có sức lực để tự do hành động được mà còn có thể ra chiều được mày không bị trúng độc g ợ r d m n đẩy đống gạch đá vụn rơi trên người mình xuống sau đó bước ra từ đống đổ nát nếu như anh chịu bỏ chút thời gian ra để điều tra thân phận của tôi ở nước việt nam này thì hắn là anh sẽ biết rằng mấy thứ thuốc độc rác rưởi này không làm gì nổi tôi tan chạm cười lạnh nói tiếp người tân chủ kia của anh còn đưa cho anh t h ể dị cái gì nữa thì mau sử dụng đi nếu không thì anh chết chắc rồi cho dù mày có không bị trúng độc thì tao cũng có thể giết mày gờ r ồ m hư lạnh một tiếng sau đó đột nhiên uống một viên thuốc màu đen sau đó xung quanh cơ thể anh ta trợn trần ra một lớp xương m ù màu đen gờ r ồ m giơ tay lên rồi nằm vào không chung một cái bốn luồng khi đột nhiên xông ra ngoài giống như bốn bàn tay đang xuề rộng bốn bàn tay đó kéo bốn tên thuộc hạ đến bên cạnh sau đó anh ta tức giản gầm thét bản lượng khí kia lập tức chui vào cơ thể của bốn tên thuộc hạ rồi giống như một đường ống h ú t hết sinh lực của bốn người đó chuyển vào trong cơ thể của g ờ r ộ m sau đó tu vị của g ờ r ộ m bắt đầu tăng vọt vốn ban đầu anh ta còn thiếu một nửa quả trình nữa mới có thể thăng cấp lên hóa cảnh nhưng mà lúc này tu vi của anh ta đã sắp đ ạ t tới cảnh giới của một cao thủ hóa cảnh chân chính còn bốn tên thuộc hạ kia thì bắt đầu trở nên lờ đờ h ể v ạ i với tốc độ mà mất thường có thể nhìn thấy được cuối cùng bọn họ gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương bị gợ rồm ném sang bên cạnh tâm trạng mày chết gì đó anh ta tức giận gầm thét bốn lượng khí kia lập tức chui vào cơ thể của bốn tên thuộc hạ rồi giống như một đường ống hút hết sinh lực của bốn người đó truyền vào trong cơ thể của gờ d ồ m sau đó tu v i của gờ d ồ m bắt đầu tăng vọt vốn ban đầu anh ta còn thiếu một nửa quá trình nữa mới có thể thăng cấp lên hóa cảnh nhưng mà lúc này tu vi của anh ta đã sắp đ ạ t tới cảnh giới của một cao thủ hóa cảnh chân chính còn bốn tên thuộc hạ kia thì bắt đầu trở nên lờ đờ h ệ v ạ i với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được cuối cùng bọn họ gầy đến mức chỉ còn lại ra bọc xương bị gờ rồm ném sang bên cạnh tâm trạng May c h ế trên đài được gờ dần cảm nhận được sức mạnh cảm sức t g cơ thế mặt ì n h đ anh ta lộ ra vẻ vui mừng nhờ thản khe tan cham d a n dàn mò di áo ảnh g d ồ n giật mình nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng tân trạm n đâu anh cả trên đỉnh đầu anh v ị ệ u sần kêu lên gợ d ồ n đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy một năm đầm đang bay tới không ngừng phóng đại trước mắt anh ta gợ d ồ n bị một đầm này của tần trạm găm xuống mặt đất đến mà không trả lễ thì không hay tôi cũng tặng cho anh một bộ quyền của mình tân trạm nói xong cũng bắt đầu thánh nhân chi yên anh vàng s á n g trói ảo ảnh trùng trùng đi ép đi ép lần này trong một giây thôi mà tân trạm đánh ra mấy trăm t r ư ờ n g sau đó hai hợp là một đột nhiên rơi xuống thân thể của gợ rồn không ngừng sâu xuống lòng đất hội trường không ngừng rung động cả căn phòng rộng lớn lắc lư đến ngay cả đèn trần cũng bắt đầu rơi xuống mỗi lần trần nhà đèn rơi xuống là tạo ra một cái hố còn sâu hơn hồ trước cứ thể tạo thành một cái hố lớn sâu chừng vài chục mét nhưng như vậy vẫn chưa xong tan trạm lấy ra kiểm thanh đông chu thiên tháp tam t r ả trạm thứ bảy buộc phát võ số ảo ảnh kiểm điên cuồng phóng tới nơi hố sâu sau đó là một chuỗi tiếng động định tại nhức g ó c hồ to lại không ngừng mở rộng ngày càng sâu cả đám người ở đó run lẩy bẩy gần như là hồn bay p h á c h lạc nếu như không phải vừa nãy tầng t ạ m thuận tay ném bọn họ sang bên cạnh thì bọn họ đã rơi vào hồ to bây giờ thành t h ị băm rồi thật đáng sợ đây chính là sức mạnh của anh chẳng sao hắn anh ấy là thần tiên hạ p h ả m võ số người run dày một trường tân trạ gì đánh ra mang theo sức mạnh không thua kém gì mưa bom báo gian ánh sáng trói l o a bỏ xuống giống như đánh thẳng vào trí tưởng tượng của mọi người trước kia bọn họ còn chưa hiểu tại sao nhà họ tăng lại để phần sản nghiệp có giá trị lớn nhất cho tần trạm như thế vì sao những hoàng tử tộc trưởng lại khiêm tốn trước một người trẻ tuổi như thế bây giờ nếu như cho bọn họ lựa chọn lại thì bọn họ sẽ không do dự mà dâng lên tất cả tân t r ạ n giống như một vị thần vô cùng mạnh mẽ anh cả hơi sần s u y lơ trên mặt đất cảm tờ ỷ gờ rồm đã x o n g đ ờ i chẳng qua ngay dưới mặt đất khi sương mù còn chưa tan đi thì một tiếng vụ vang lên một luồng ánh sáng màu đen xông ra ngoài có chút bản lĩnh tàn t r a meo mắt vừa nãy bộ chiêu thức mà mình dùng cho dù c ó là người đã đạt tới hóa cảnh cũng chưa chắc đã có thể gánh được nhưng cái tên gờ rồm này thân thể đã vỡ vụn nhưng lại có viên thuốc màu đen bảo vệ thần hồn của anh ta nên vẫn trốn được người tôn chủ kia xem ra cũng không tầm thường cơ thể tân chạm hơi di chuyển lập tức đuổi theo luồng ánh sáng màu đen cùng lúc đó anh cũng đánh ra mấy lượng anh sang vàng những người theo phe dần độc không kịp phản ứng ai nấy đều bốc cháy chỉ trong chốc lát đã hóa thành cho bụi một gói thuốc rơi xuống bên cạnh tăng lực mau trốn đi đi tìm tôn chủ nhất định là anh cả cũng đã đi tìm tôn chủ rồi hữu sân run rẩy anh ta không biết vì sao tân trạng không giết mình lảo đảo chạy ra khỏi phòng hội nghị nhảy lên một chiếc xe mau chóng chạy đi ở ngoại ô phía bắc của la đô trong những dãy núi dài một luồng ánh sáng màu đen đang lao nhanh đi đều mặt g ờ r ộ n vô cùng đau khổ lúc này anh ta chỉ còn lại hơn p á c h bị ánh sáng màu đen cố gắng mang theo chạy về phía một hang núi đây là thuốc bảo vệ tính mạng mà tôn chủ đưa cho anh ta chỉ cần anh ta không chết ngay lập tức thì có thể trốn về cạnh tôn chủ chương 649 c h ư ơ n g 649 t r i ê n tân trạm kia còn dám bám theo đúng là to gan đến chỗ tôn chủ rồi mình nhất định phải nhờ tôn chủ giết chết nó nhìn về phía sau ánh sáng màu đen than trạm đang bình tĩnh đuổi theo g ờ i dồn không khỏi nghiến răng nghiến lợi trong hang núi cả tân trạm nhìn g ờ i dồn chui vào một hang động anh cũng dừng lại trước cửa hang anh không lập tức tiến vào mà lại s ử dụng dặm thần mình xung quanh thức trùm hết phạm của cả bao chăm vi đi ó trong động l ạ có cảm chế ngăn cản kế khác kế ngăn tân h m dò. t trạm không giết gợ r ộ n cũng là bởi vì loại thuốc trong tay gợ tờ đã khơi lên hứng thủ của anh bất kể là có thể khiến cho tử chi bị gãy l i a của sần có thể liên lại trong nháy mắt hay là giúp gợ r ộ n tăng cao tu vi bảo vệ mạng sống thì loại thuốc này cũng vô cùng hiếm thấy cho dù tân trạm đã đọc qua ký ức mà cha mình để lại nhưng cũng chỉ thấy được ghi chép về lông phượng và v ạ kỳ lần điều này chứng tỏ rằng người tân chủ đứng sau g ờ d ồ n không phải là người bình thường không biết liệu đối phương có loại thuốc nào có thể giúp mẹ mình khỏi phục từ vi không tân trạm n g h ị n g h ị rồi bắt đầu di động đi theo g ờ d ồ n vào trong hang động hang động tối om lạnh léo g ờ dần đã nhanh chóng bay tới chỗ pho tượng của tôn chủ trước tôn chủ đại nhân xin cứu mạng g ờ d ồ n nói không cần nhiều lời ta đã nhìn thấy cảnh cậu gặp gỡ hắn rồi pho tượng từ từ mở mặt nói tôn chủ tên tân trạm kia có thủ đoạn rất đáng sợ tôi đã sắp đặt tới tu vi hoá cảnh rồi cũng không phải là đối thủ của nó không phải nó là cường giả bậc hoá cảnh đầy chứ g ơ giờ bất t h n nói hủ hành chỉ là võ đại tổng sư mà thôi pho tượng hư lạnh một tiếng chỉ là hán có thủ đoạn đ ư c biết chẳng qua chưa tới hóa cảnh thì cũng chưa phải là đối thủ của ta cậu lui ra đi g ơ r ồ m rất vui mừng ánh sáng màu đen bao lấy anh ta lui sang một bên anh ta muốn tận ma thấy toàn bộ quá trình tôn chủ tiêu d i ệ t tân trạm ông hẳn là tôn chủ gì đó tân trạm nhanh chóng đến được nơi này nhìn pho tượng trước mặt nói đây là một pho tượng đen nhánh được chế tạo từ đá tảng nguyên khối cao hơn ba mét toàn thân tỏa ra ánh sáng đen nhạt lấp lánh tân trạm sử dụng thiên minh nhân lựa tưởng một cái rồi lập tức thất vọng tôi còn tưởng là cao nhân nào thì ra chỉ là một cái tàn hơn to gan gợ dồn quát ha ha chàng trai cậu rất phách lối pho tượng nói đừng tưởng rằng cậu có thân thể vàng kim là vô địch thiên hạ thế giới này rộng lớn ở trước mắt ta cậu chẳng khác gì một con run đất pho tượng ra vẻ thật sao tân trạm cười nói vậy trong mắt tôi ông chẳng khác gì sâu bỏ được làm cậu rất kiêu ngạo m i đã chọc giận ta thành công ta quyết định đem m i đi luyện đan dược đột nhiên pho tượng bắt đầu run dậy một bóng dáng màu đen thoát ra ngoài tốc độ nhanh như sấm chớp mặc dù ngoài mặt tân trạm rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã có đ ể phòng bóng dáng kia hóa thành ảo ảnh chật lóe lên bên cạnh anh nhưng tân trạm mới đứng vững bước chân thì bóng đen kia đã theo sát tới rẽ nó cào ra một vết rách trước ngực anh m i quá chậm bóng đen lơ lửng trước mặt tân t r ạ m nhìn anh nói lấy hết sức mạnh của cơ thể vàng kim của m i ra nếu không chết như ông mong muốn hơi thở lưu chuyển bên ngoài cơ thể tân t r ạ m đột nhiên buộc phát ra ánh sáng màu vàng kim thuật thánh thể được vận dụng hết cỡ tân trạm giống như mặt trời ánh sáng bao quanh anh chỉ trong nháy mắt đã thắp sáng cả hang động anh nhảy lên một cái đánh ra một trưởng về phía bóng đen kia thánh nhân chi quyền. trường này hóa thành vô số luồng sáng màu vàng bao phủ hết cả bóng đen ha ha ha vẫn quá chậm bóng đen ngửa mặt lên trời cười to sau đó thần thể nó biến mất ngay tại chỗ lưng đột n h i ê nói n bị người khác hung hăng g i ả n g cho một anh ngã dầm xuống thân vàng kim cũng chỉ đến thế bóng đen liên tục tấn công được cứ lơ lửng giữa không trung mà cười chủ vô địch ngài hãy làm cho tân trạm biến mất mãi mãi đi gợ rồm rất hưng c h ạ m như mày vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn bóng đen này có cách di chuyển rất quái rõ ràng là anh đã khóa chặt đối thủ nhưng vẫn bị đối phương đánh lén từ sau lưng mà trong suốt quá trình đó không hề tạo ra chút rung động nào dường như mỗi động tạ cù củ ngửa của anh phải chịu lấy một trường bị đánh bay ra ngoài đập vào vết đá khiến nó am am sụp xuống trong đống đá vụn tẩn t r ạ m lại một lần nữa đứng lên mi không phải là đối thủ của ta nhưng ông đây là một người yêu tài nếu như mi trở thành thuộc hạ của ông đây thì ta sẽ tha cho mi một mạng bóng đen phát ra tiếng cười khắc khắc quái dị giống như đã năm chắc phần thắng trong tay t ầ n trạm vẫn im lặng rồi đột nhiên phỏng tới chỗ bóng đen lần này kiếm thanh đồng không được dùng để tạo ra chu thiên thập tam trảm nữa mà đ ố i sang một bộ chiêu thức khác cận chịa hiển vợi bóng đen kia chẳng qua là tân trạng gì vẫn không thể đụng tới đối phương trong thời gian ngắn đã bị bóng đen đánh cho mấy chục cái lên người nhưng trong mắt tân trạm lại không hề kinh hoàng mà càng bình tĩnh hơn dầm lại là bóng đen ra chiêu hai tay tân trạm ngăn lại khiến cho bóng đen bị đánh lui về vài mét mới dừng lại được lần này tân trạm lại mỉm cười tôi hiểu rồi ồ mi hiểu cái gì bóng đen có vẻ hứng t h ú nói thì ra vì vậy mà tôi không đánh chúng ông tân trạm hoạt động cơ thể của mình muộn tốt tôi vốn cho rằng ông là tâm hồn vừa bay ra khỏi pho tượng bây giờ xem ra ông đang lừa bịp người khác ta không hiểu mi đang nói gì bóng đen gan giọng nói không hiểu vậy để tôi vạch trần nó cho ông xem tân trạm cười lớn kiếm thanh đông dân sáng lên phát ra âm thanh long o n g sau đó tân trạm chém ra một kiếm chu thiên thập tam trầm trầm thứ tám tuần trạm chi thuật chỉ là lần này anh không chém bóng đen mà chém về phía pho tượng không được vẻ mặt bóng đến lập tức thay đổi ông là muốn tiến lên ngăn cản nhưng cần b ả n là không thể nào ngăn cản nổi chỉ trong nháy mắt tân trạm đã xuất hiện sau lưng pho tượng mà pho tượng kia đang phát ra âm thanh g i t rác hòn đá màu đen xuất hiện những đường vẫn như mãng nhiên sau đó không ngừng nước ra cuối cùng âm âm nổ tung bóng đen thoảng xứng sở tân t r ạ m đã ra một chừng khác bóng đen bị đánh bay ra ngoài đụng nát một đống đã suốt quãng đường đi thân t h ê vàng kim đ á n g chết một tiếng kêu thiết thê lương vang lên một cơ thể màu đen lao ra khỏi pho tượng chương 650. t r ư ơ chương 650. t h â n thể màu đen này được bao trong sương mù nhìn qua có vẻ thân bị hắn ta vây tay một cái hòa tan bóng đen kia vào cơ thể mình phá bản thể của ông hẳn là ông không thể nào thao tùng bóng đen đó để thuấn gì nữa đúng không tân trạm cười nói không dựa vào thuấn di thì cậu vẫn không phải là đối thủ của ta tôn chủ vẫn rất tự tin bóng dáng tân trạm l o ạ lên x ẹ t qua một kiếm cậu ngày thơ quả tôn ghi cười cợt tháng khe gian hóa thành sương ngủ sau đó lại xuất hiện ở một nơi khác thân thể hoàn hòn tân trạm hơi ngạc nhiên không ngờ ngay cả chuyện này mà cậu cũng hiểu trong mắt tôn chủ chợ xuất hiện vẻ t i ê u ngạo nói linh hồn bình thường tuy không có thực thể nhưng lại sợ lửa sợ linh khí thậm chí cả ảnh năng bởi vì bọn chúng chưa tiến hóa hoàn toàn nhưng ông đây là hồn thể miễn dịch vô cùng đầy đủ cho nên cậu không giết được ta nhưng ta thì có thể ta sẽ giống như âm hồn vĩnh viên đi theo cậu để cậu không thể bình an giọng nói của tôn chủ lạnh như băng ông ta không làm việc vó hích có một khoảng thời gian ông ta dựa vào đặc điểm dịch chuyển trong chớp mắt này để giết được một cường giả hóa cảnh chân chính ông nội rất đáng sợ rất tiếc là ông gặp phải tôi tân t r ạ m cười nói đối phó với loại người giấu đầu lòi đôi u là chuyện tôi am hiểu nhất vừa nói anh vừa lấy ra một thử thứ đồ vật này chắc chắn dùng để khát chế đối phương anh cầm thứ đó hất về phía tôn chủ ha ha cho dù cậu có dùng cách nào đi nữa thì cũng không thể công kích được ta đầu tôn chủ cười to cơ thể lại tán ra nhưng đúng lúc này một tiếng roi độc gạc vạn lên vòng trong hang động tôn chủ hết thảm một tiếng cơ thể vốn đang tử tán lại một lần nữa bị ép phải tụ h ợ p lại ông ta cảm giác được đau đớn chính là đau đớn vì bị kéo linh hồn từ sau khi mình hóa thành thân thể hoàn hồn thì chưa từng có thứ gì khiến ông ta cảm thấy đau khổ thứ này là gì tôn chủ sợ hãi chịu ma tiên dùng để quất ông có vẻ họp tân t r ạ n g cười lạnh lại một lần nữa vùng roi lên tôn chủ cúng quýt trốn tránh nhưng dường như rơi và ông ta là bóng với hình mặc cho tô chủ có trốn chạy liên cuồng nhưng vẫn bị roi đánh trúng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt cơ thế tôn chủ càng suy yếu sương mù bao quanh gần như sắp tan đi hết gợ rồn bị dọa cho hồn bay phách lạc tổn thượng tối cao trong lòng anh ta lại giống như một con thỏ bị dọa trốn chui trốn lùi khắp nơi tên tân trạm này rốt cuộc là người hay là than nếu như còn gì nữa thì mau lấy ra đi không thì ông sẽ bị tôi đánh đến trên đấy tân trạm hoàn trả đủ những đòn chức đặc cổ tôn chủ anh có cảm giác như đối phương còn chiều số gì đó chưa dùng tới mà anh phát hiện cái cây c h ị ma tiền này sau khi được hoàn thiện thì uy lực cũng lớn hơn trước đó mình tự vị thấp nên mới thấy đau kho mà bây giờ tôn chủ này đã ở hóa cảnh vậy mà mới nhận mấy rồi thôi đã đau đến mức không còn sống tháng nóc mi chờ đó cho ta sương mù bên ngoài tôn chủ dần dần tan đi ông ta hoán hận h ế t lên sau đó đột nhiên tăng tốc chạy về phía hô sâu trong hang động tấn trạm sử dụng xúc địa thành thổ hễến đi theo hai người không ngừng đuổi bắt mà hang động thì lại càng ngày càng sâu và tối cho tới cuối cùng thì còn không nhìn ra được năm ngón tay nữa thân thức của t ầ n trạm cũng hoàn toàn bị ngăn trở cho dù đã thả hết ra nhưng cũng chỉ có thể quan sát được vài mét anh chỉ có thể dựa vào luồng ánh sáng phía trước của tôn chủ để đuổi theo nhưng mà đến một nơi nào đó luồng sáng kia đột nhiên biến mất tân trạm cũng cảm thấy có gì đó không đúng nên anh đột nhiên dừng bước lại thần thức tỏa ra bốn phía đều bị cắt đứt giống như anh đã đi tới một nơi hoàn tổ ạn xạ là ha ha ha dường như ở một chân trời xa xôi nào đó đảng vang lên âm thanh của tôn c h ủ kia tan trăn c ậ u xem xem bây giờ cậu đang ở đâu tan g chậm nhấn m à y lại thần thức của anh tấn ra bốn phía lần này rốt cuộc anh cũng phát hiện ra chỗ nào không đúng trước đó thần thức bị hạn chế vô cùng nhưng mà lần này lại thông thoáng có thể tấn ta tế xa tân trạm lướt qua một vòng phát hiện không gian bốn phía không nhỏ nhưng không gần trên dưới thì lớn hơn không nghĩ ra sao cậu đang ở trong thông thiên đỉnh của ông đây để ông đây cho một mồi lửa luyện cậu thành linh đan tiếng cười của tôn chủ âm vang trong không gian nơi này sau đó tân trạm cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang dẫn nóng lên hình như cậu bị giam trong một lò luyện đan được rồi phú ma vốn hiếm khi nói chuyện lúc này lại đột nhiên lên tiếng sao cậu xui thế lại gặp phải chuyện này rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra sao tôi lại chạy tới nơi này mà rõ ràng mấy lò luyện đan dược đều rất nhỏ sao cái này lại lớn vậy chứ tân trạm không tin làm hỏi cái lò luyện đan dược này chính là báo vật thời thương cổ trong này có cần khôn ở thời kỳ thượng cổ lò luyện đan đ ư ợ c lớn như thế này còn có thể luyện luôn cả một phía đất nước để luyện hóa cậu nói xem có lớn không phú mã đáp lời mà tôi nghi ngờ cái thứ gọi là hang động này chính là một bộ phận của lò luyện đan dược này cái lò luyện này có thể luyện hóa được cải núi non con người sao thích sâu một hơi lấy những thứ lớn như thế để luyện đan dược thì thuốc luyện ra có công dụng lớn tới mức nào chứ chỉ có thể trách cậu quả xui xẻo thôi loại là luyện đan dược này từ xưa đến nay chỉ cạo mờ ỉ cái ai mà ngờ được một lão giải thích giả thân giá quý lại có bảo bợi này chứ tôi thật sự sẽ bị luyện thành thuộc sao t ầ n trạm cao mày hỏi có khả năng chỉ có điều khả năng lớn nhất là sẽ bị luyện thành cho luôn phú ma vui sướng cười trên nỗi đau của người khác nói ông cười cái con khi t ầ n trạm trận mắt nói tôi đây chết rồi không phải là ông cũng xong đời luôn sao khu khu phú ma bị sặt một cái họ khan mấy tiếng hình như đúng là như vậy phú ma nghĩ cách đi t ầ n trạm nói anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh càng ngoẹ càng cao những thứ quý báo từ thời thương có như thế này xưa nay mình chưa từng gặp nhưng phù ma đã trải qua nhiều chuyện rồi hẳn là sẽ có kinh nghiệm biện pháp thì có đấy cử tìm đến chỗ mỏng yếu nhất của cái lò này đập vỡ nó ra rồi chạy ra ngoài thôi phù ma nói được thôi tân trạm thở dài chuyện xui xẻo như vậy mà mình cũng gặp phải được thì có ngôi đầy hảo não cũng vô dụng thôi chỉ có thể làm theo lời phù ma nói tân trạm lấy kiếm thanh đồng ra sau đó nhảy v à o lên bay về phía xa xa sâu trong hang động dọc theo con đường này trên không trung chỉ có lo lừng những bộ hài cốt trong đó có một vài hài cốt còn đang phát sáng lấp lánh đó là đặc trưng trên xương cốt của các cường giả ra đầu tần trạm hơi tế tế người tôn chủ này rốt cuộc là đã dùng cái lò luyện đan dược này để cần nuốt được bao nhiêu cao thủ vậy mà những người này đều không thể đi ra ngoài được anh bay lơ lửng giữa không trung ước trứng nửa nén hương sau đó t ầ n trạm dường như đã gặp phải một thứ trở ngại vô hình trước mặt anh xuất hiện một b ó n hoa lúc anh tới gần chỉ thay xung quanh nó là những mảnh kim loại d à y đặc thế này là thế nào tan trạm hỏi cái lò luyện đan dược này rất lớn không gian trong định không chỉ có mỗi bóng tối cái gì cũng có thể xuất hiện được cả phú ma đắp trên mặt đất khắp nơi đều có kim loại nhỏ lên còn có một số loại sinh trưởng như gai của cây hoa tân trạm đi tới đụng một cái kim loại cử như thế mà vỡ nát ra cái lò luyện đan dược này từng luyện thứ gì đó bằng kim loại chẳng qua nhìn tình hình thế này thì chắc là chuyện đã từ lâu lắm rồi phú ma cảm khái nói chương 651. t r ư ơ chương 651. t â n trạm lắc đầu tiếp tục phi hành chỉ một lát sau những mảnh kim loại trong không gian đã biến ma anh lại đi tới trước một đầm lầy hơn phân nửa nơi này là đất liền bị bùn nhau bao phủ buộc lên bọc khí có một mùi hương kỳ lạ tràn ngập trong không khí tân trạm nghĩ nghĩ rồi lấy ra một vũ khí thuộc cấp bậc võ tông sau đó ném vào trong đầm lầy Xì c ì ngay lập tức thứ vũ khí hàng võ tông kia phát ra tiếng kêu đi kèm với b ọ t hơi sủi lên rồi chỉ trong chớp mắt nó đã hoàn toàn bị hòa tan độc quá độc tính trong cái lò luyện này chắc chắn là độc hơn cả thuốc độc nữa tân trạm hít vào một hơi sau đó tân trạm lần lượt bay ngang qua ba không gian khác nữa kim thủy hóa thổ tôi nhớ ra rồi này tên nóc kia có khi lần này cậu sẽ gặp được vận may lớn đấy phú ma vốn đang im lặng không nói gì lại đột nhiên hưng phấn lên kim thủy hóa thổ cái gì thế tân trạm xứng sơ hỏi ngũ hành dược đỉnh đấy biết không phú ma cười hỏi mặc dù nói đây là lò luyện đan được thời cổ cái gì cũng có thể luyện hóa được nhưng không có nghĩa là nó không sinh ra không gian chỉ có khi có thuộc tỉnh tương xứng thì nó mới xuất hiện mà ngũ hành dược đỉnh cho dù có luyện linh thảo có thuộc tỉnh gì đi chăng nữa thì cũng có thể cho ra được loại thuốc tốt nhất nói cách khác đây chính là hàng chất lượng cao nhất luôn sao có mạnh nhất hay không thì không nói nhưng dùng để luyện đan được thì chắc chắn sẽ ra gì đấy phù ma nói chắc như định đóng cột đáng tiếc cậu không phải chủ nhân của nó còn bị giam ở trong này không ra được thì tôi nghĩ chúng ta sắp bị luyện thành t h u ố c rồi phù ma nghĩ đến đây lại hơi nhục chỉ tân trạm lắc đầu anh cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại tăng thềm bên kia là cái gì tân trạm chú ý thấy ở phía xa hình như còn có một tấm bình phong nữa anh bay tới sau đó đi vào một nơi cây cối xanh biết giạt rào quả nhiên kim m ụ c thủy hòa thổ thứ này là một ngũ hành đ ư ợ đỉnh phù ma nói còn tân trạm thì lại cảm thấy nơi này có linh khí của trời đất cực mạnh nồng đậm và g i ạ rào trên mặt đất là linh phẩm cực thẩm còn trên bàn trời đến ngay cả đám mây cũng do linh khí ngưng tụ thành tân trạm nằm một năm đất lên xem anh sợ h ã i phát hiện đến ngay cả đất cũng chính là cặn bạ của ở chỗ này mênh mông linh khí cho một người bình thường ă n linh được tạo thành thì sợ là dây sau người đó cũng nhảy lên tông sư tân trạm lại cầm linh thảo lên nhưng những linh thảo này chỉ trong chớp mắt đã biến thành đồng linh khí hư vô đừng nghĩ nhiều chúng ta đã ở trong lò luyện đan rồi tương đương như ở trong khu giải trì phú ma nói cho nên chúng ta đã bị dụ cho tiêu tốn thời gian bởi vì thứ linh tinh tôi hiểu rồi đây đều là những tinh hoa còn lại sau khi luyện đàn dược xong tân trạm gật đầu mẹ nó chỗ này đúng là tiên cảnh nhân gian tuyệt vời để tu luyện đáng tiếc chúng ta lại phải chạy đi phú ma cảm khai nói phú ma lại một lần nữa làm tân trạm thất tỉnh đúng rồi tại sao chúng ta phải trốn ra ngoài cậu nói cái gì phú ma xứng sở chẳng lẽ chạy trốn cũng cần lý do sao một nơi tốt để tu luyện như vậy vì sao tôi lại không ở đây để tu luyện tân trump hỏi ý cậu là gì không định tìm đường chạy ra sao phú ma xứng đừng quá tham lam chúng ta cứ ở lại trong này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lò luyện giết chết thôi cho dù cậu có đột phá lên nữa thì cũng chỉ là nguyên anh cựu phẩm không thể đạt tới cảnh giới phân thần kỳ được không ngăn cản được cái lò luyện này phú ma vội la lên cậu đừng có xúc động ông nói không sai dù lên nguyên anh cựu phẩm thì tôi cũng không có gì để ngăn cản cả nhưng ông trời sẽ giúp tôi tân trump nói ông trời phú ma m ở mịt một lúc lâu rồi đột nhiên hét lên thằng n ó c kia cậu định lợi dụng lôi kia không sai không biết lôi kiếp có thể phá vỡ được cái lò luyện này tân trạm liếm môi trong mắt anh có chút điên cuồng con mẹ nó cậu còn liều mạng hơn cả ông đây năm xưa p h u ma phỉ nổ khác với những người khác khi phải đối mặt với lôi kiếp thì như chấn còn không kịp mà lần này tân trạm lại đang nghĩ cách gọi lôi kiếp muốn lợi dụng lôi kiếp cái lôi kiếp đáng sợ kia đáng vào không gian trong đỉnh lợi dụng tiên kiếp để mua quà ngắm lại đúng là không so sánh thì không có đau thương không có gì để nghi ngờ cả khi mà tần trạm cực kỳ mạo hiểm định nếm cười một khi thất bại thì bọn họ chỉ còn đường chết hiện tại tôi chỉ lo số tinh hoa của các thuốc sẽ không đủ cho mình một phải tân trạm nói cậu yên tâm đi tinh hoa linh đều dồn về đây nếu không đủ để đột phá thì ông cắt đầu cho chơi ông ta không thể nào quyết định thay cho tân trạm nên ông ta chỉ có thể ngồi im à tân trạm gật đầu sau đó khoanh chân trên mặt đất anh chậm rãi nhắm mắt lại công pháp vận chuyển toàn thân cuốn phong đột nhiên nổi lên lần này bên ngoài nó như thành một vòng xoáy khổng lồ trong không gian này linh khi khắp mọi nơi bắt đầu động tôn chủ có phải tên trạm chết rồi không gợn thận trong mặc dù bọn chúng đang ở bên ngoài là luyện nhưng thông qua một số cách vẫn có thể nghe được tiếng động do tân trạm tạo ra nhưng lúc này trong lò luyện rất tiến tĩnh không có âm thanh nào cả ừ thân thể vàng kim không dễ chết như vậy đại khái là hắn đã tìm được chỗ thủng nào đó rồi chẳng qua cái thông tiên đỉnh này không ai có thể phá được tên đó chỉ có thể ngồi chờ bị chúng ta luyện hóa tôn chủ đắc ý nói lúc này ở trước mặt ông ta lò luyện đan dược đang bay lơ lửng từ ngọn lửa màu đen b ú c lên trong tay ông ta đốt lò luyện đan dược cơ thể của cậu bị kẻ này đánh nát sau khi luyện hóa xong người này ta sẽ lấy máu thịt của thân thể vàng kim này để tái tạo thân thể cho cảm ơn tôn chủ g ơ dồn cực kỳ vui mừng cơ thể kia của c h ạ m vô cùng cứng rắn ông ta đã thèm muốn từ lâu rồi cả c h ạ m chết lúc này i ư sân cũng chạy vào bị tôn chủ giam giữ rồi chỉ một lát nữa thôi nó sẽ bị luyện hóa chết g ơ dồn chỉ vào lò luyện đan dược nói h a cái thắng tân c h ạ m cuối cùng cũng chết đáng tiếc không thể tận mắt thấy nó chết i ư sân cũng nghe răng cười g ó p vui nói xong anh ta quay đầu giờ di mày di giao dây anh cả anh cử ở đây đi em đi tiêu diệt nhà họ tăng hư sân đặc trị nói không có tân trạm nhà họ tăng hỏi là một con kiến mà thôi bên trong lò luyện tân trạm còn đang điên cuồng hấp thu tinh hoa từ linh khí trong không gian này thời gian d ầ n trôi đi những đám mây linh khí trên bầu trời bắt rau tan di những linh thảo do linh khí hóa thành cũng dần biến mất mà những linh khí này đều đang bị t â n trạm hấp thu địa ủng tân trạm lúc này giống như một con cả voi hả to cái miệng hút nước biển vào trong đột nhiên anh mở t r ò n mắt ra anh cảm thấy mình đã sắp đến lúc đột phá rồi ở nơi nồng đậm linh khí như thế này việc đột phá thật sự là quá nhanh anh lúc này chỉ cần thu nạp thêm một tia linh khí nữa thôi là thể có thể dẫn lôi k i ế p đến rồi chỉ có điều tân trạm đưa mắt nhìn bốn phía vẫn còn tồn tại rất nhiều linh khí lại có dự định khác nếu như dẫn động tiên kiếp thì tôi phải rơi này để lại nhiều linh khí còn sót như vậy quả thực là quả đáng tiếc tân trạm thay đổi công pháp bắt đầu tu luyện vạn luyện chỉ thuật trước đó vạn luyện của mình mới ở tầng thứ nhất sinh ra vạn luyện linh khí nhưng ở bên ngoài linh khí trong không gian thật sự rất yếu ở nơi này tu luyện vạn luyện chỉ thuật vạn luyện linh khí đương nhiên là cảng trưởng thành nhanh hơn tân trạm lại điên cùng hấp thu lần này toàn bộ không gian chứa linh khí cũng bắt đầu dung chuyển một luyện hai luyện giúp cho t ầ n trạm phát huy được vạn luyện chi thuật đến mức nhuẩn nhuyễn chương sáu trăm năm mươi hai chương sáu trăm năm mươi hai cho đến khi toàn bộ linh khí trong không gian này cũng không khác biệt lắm với bên ngoài thì tân trạm mới một lần nữa mở to mở tờ một luồng sáng đột nhiên hiện lên tân trạm đưa tay ra cảm nhận một chút một luồng linh khí màu xanh sầm giống như một con rắn độc nhỏ đang vờn quanh cánh tay anh vạn luyện chi khi đã đạt tới tầng m ộ ư ơ i lúc này anh có cảm giác như sức mạnh của mình đã tăng mạnh cộng thêm sự trợ giúp của vạn luyện chi khi thì mình chắc chắn có thể đánh được với một cường giả khác chỉ có điều việc đầu tiên tân t r ạ n g muốn làm lúc này là có thể thoát ra khỏi nơi này công pháp lại được chuyển đổi lần này tân t r ạ n g bổ sung nốt một tia linh khí vào nơi cần thiết lập tức cơ thể anh buộc phát ra ánh sáng vàng trói l ó a không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động không ngừng trên không trung ở ngoại ô phía bắc của la đô dường như bầu trời xanh cảm thấy được điều gì đó bầu trời ban đầu còn vô cùng sáng sủa lúc này lại dày đặc máy đen sau đó là sấm xét vang dội、Am. một luồng xét to xuyên qua mây mù dày đặc vang rền rơi xuống trên dãy núi phía xa cả dãy núi rung lên trong sơn động thì mấy hòn đá nhũ phải đứt gãy chuyện gì vậy tôn chủ và gờ dồm đều không thể nghĩ ra được là có chuyện gì sau đó là lại kiếp thứ hai sau đó là luồng lôi kiếp thứ ba thứ b ố bầu trời không ngừng gào hết giống như vô cùng phân nội từng luồng sấm xét bổ xuống tạo thành một cái hố lớn ngay dãy núi rốt cuộc là có chuyện gì vậy gờ dồm đã choáng vá rồi đỉnh đầu anh ta đột nhiên sáng lên ngẩng đầu lên thì thấy cái sơn động này đã bị b ổ một nhát thủng một chỗ mà lúc này bên ngoài đang tràn ngập mây đen sấm xét đi đủng vô số ánh chớp màu đỏ đang s ẻ sáng trong những đám mây màu xám hình ảnh này nhìn như tận thế vậy là thiên kiếp là ai đã dẫn phát thiên kiếp sắc mặt tôn chủ trắng bệnh ông ta không thể nào lý giải được ông ta nhìn từng tia chớp không ngừng lớn ra trước mắt ông ta vội vàng nghề đi giam giam luồng sấm xét tiếp theo cứ như vậy mà đánh lên thông thiên đỉnh cả lò luyện đan dược rung lên sau đó rơi xuống đất gương mặt tôn chủ đỏ lên rồi đột nhiên phun ra một búng máu dường như đã tìm ra thủ phạm thực sự rồi lôi k i ế p cứ nhằm vào một chỗ không ngừng bổ ra chỗ có lò luyện đan dược thế này là lò luyện đang được độ kiếp sao tôn chủ cảm thấy mình sắp phát điên rồi ông ta còn chưa luyện chế đan dược không đúng là thứ ở trong lò luyện là thằng nhóc tần trạm tháng này điên rồi lại còn đột phá tu vi trong lò luyện đan dược cuối cùng ông ta cũng hiểu có chuyện xảy ra nhưng ông ta không thể nào ngờ được rằng thằng n h ó c bị mình luyện hóa còn dám làm chuyện này tôn chủ phun máu cơ thể càng ngày càng n g ư i phải tính mạng của ông ta và cái lò này có liên quan đến nhau nếu như cái lò này bị phá hỏng thì ông ta cũng phải chết tần trạm cười định cản thiên kiếp của tôi ư ông ta không làm được đâu nói tần trạm cũng không phải là một võ giả bình thường thiên kiếp của một người tu tiên mạnh hơn của một võ giả rất nhiều lần anh mở không gian chữ vật ra lấy ra một năm linh dược xuất hiện giữa không trung sau đó tân chạm lại như là cơn sóng biển n u ố t hết những thứ này vào trong luyện hóa dư vật sau đó điên cuồng tu luyện một hành động nhỏ của tần chạm thôi cũng rất dễ gây ra phản ứng đùng đùng bầu trời phát ra tiếng c u ồ n g phong gào thét càng ngày đáng sợ tiếng sấm sét kinh tiên động địa gần như muốn bao trùm cả thiên hạ nó cảm thụ được tu tiên giả ở bên dưới khi đang độ kiếp còn dám tiếp tục nâng cao tu vi đây là một sự sỉ nhục của thiên đạo kết quả là sau một hồi g i ằ n g co thì một tia lôi k i ế p thô to màu đỏ sẩm lóe ra màu hào quang đỏ thầm tựa như lấy xuống để bổ vào đầu con rồng lớn màu đỏ quanh thân còn quấn cả đống dây điện va xuống dưới lò luyện đang ăn dược con rồng này còn chưa kịp tiếp cận thì tôn chủ đã bị luồng hơi thở này ép cho phun ra màu tươi ông ta rất muốn đứng vững nhưng không thể chịu được mắt thấy con rồng đó muốn nuốt chửng luôn cả lò luyện tôn chủ tức nổ đong đ ó n g mắt nhanh chóng mở lò luyện ra con rồng sấm sét kia trong nháy mắt đã xông vào trong đó tân trạm coi như là luyện này không giết được mày thì con rồng này có thể tôn chủ gào thét mà bên trong không gian lò luyện tân trạm đột nhiên mở to ma nhìn ra không chúng t o tân trạm nhảy lên một cái trong tay đang cầm kiềm thanh đồng lao đi không do dự anh đón con rồng thứ sau ấ m m xét n g t i ê khi i ế n g tu h n vị của tân trạm tăng lên cuối cùng cũng đã có thể sức để sử dụng thức chứ chín trạm thứ chín chỉ có một lần chém nhưng lại mang tới sức mạnh vô cùng to lớn của cả hàng ngàn thanh kiếm kiếm thanh đồng điên quân cao thét anh kiểm cũng lao thắng từ lưỡi kiếm mà ra dường như nhát chém đó còn mang theo cả một con rồng lao về phía con rồng sấm sét mang theo thiên kiếp、vì、hình hình hai luồng kiếm khí đụng độ vào nhau không ngừng cần xe cuối cùng cả hai biến mất trên bầu trời những đám mây màu xám dẫn tiêu tán ảnh nâng g lại một lần nữa chiều dọi cả trời đất chết rồi tôn chủ hơi đờ đ ẫ n nhìn về phía lò luyện nhưng mà ông ta lập tức sợ mất mật vì một bóng dáng đang đi tới trước mặt ông ta t â n trạng sao mày lại không chết tôn chủ gần như muốn nôn ra một búng máu ông ta không thể hiểu nổi tại sao đến cả lôi long như thế cũng không thể giết được tâm trạng ông còn chưa chết sao tôi chết được tân trạm cười nói tròn mời hỏi l ệ n h chạy ròng ròng lúc này trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ là hóa thành sương mù nhanh chóng chạy trốn muốn chạy ạ muộn rồi tân trạm hư lạnh chịu ma tiên đột nhiên s ẹ t ngang qua một tiếng rồi chắt chúa chạm vào da thịt tôn chủ kêu thảm thiết chịu ma tiên không ngừng lì nạ h ắ t họa o sen ngang qua rồi quán lại thành hình tròn vậy tôn chủ ở trong vây tôn chủ cao quý trong vòng dây của mình đừng đánh nữa đứng đánh nữa tôn chủ vô cùng đau đớn quỳ trên mặt đất cầu xin tân trạm thả một chút linh khí ra rút chịu ma tiết lại hẳn là ông không phải là người đúng không ông nói cha ta biết là ông ở đâu tân trạm vẫn luôn cảm thấy hiểu kỳ với tôn chủ này thân thể hoàn hồn sẽ luyện các loại thuốc tà đạo hơn nữa ông ta còn có cả lò luyện đan dược được để lại từ thời thượng cổ thân phận của đối phương vô cùng thần bí kẻ hèn này chính xác không phải là nhân loại mà là khí linh của lò luyện đan dược tôn chủ cay đ a n g nói khí linh ông đến từ thời kỳ thượng cổ sao tân trạm tò mò rốt cuộc thi ở thượng cổ đã xảy ra chuyện gì hỏi tân trạm biết nhân loại đi theo con đường tu tiên đã từng có một thời cường thịnh là chúa tể của thế giới này nhưng sau đó không biết là chuyện gì đã xảy ra những tu tiên giả dần dần biến mất ngay cả linh khí cũng mỏng manh thế giới này đã tới thời kỳ lụng h i võ giả dần trở thành lực lượng gần như duy nhất tồn tại năm đó ta còn nhỏ tuổi linh trí mới được sinh ra tôn chủ hội tưởng nói ta chỉ biết là tông môn lỡ có một lần gặp phải đại họa do ông trời giang xuống toàn bộ tông môn đều bị hủy diệt ta cũng bị trôn sâu dưới mặt đất vô số năm trôi qua mới được cái tên gờ dôm này đào lên tân trạm l ầ đầu xem ra tôn chủ này cũng không biết do những chuyện đã xảy ra năm đó c ũ n g k h ô n g h ơ n bạn l u y ệ n t ô n g là bao, c ũ n g vì m ộ t lần đ ạ i h ọ a do t h i ê n n h i ê g sáu n g x ố n g mà cả t ô n g m ô n lần tông chủ của n ơ i đó cũng giống như thế. Chương 653. Chương 653. chẳng ũ n giống n g ư Chương Chương thế. h c 653 653 lẽ trong đó có bí mật gì không ai biết tân trạng cậu đừng giết ta ta có thể nhận cậu làm chủ nhân ta là khí linh chẳng những hiểu biết những t h ứ như luyện đan dược ta cũng có thể luyện đan dược cho cậu để cậu lập í t công tôn chủ không ngừng nói tạm thời không nói đến chuyện này tân trạng nhìn về phía lò luyện đan dược ông nói ông là khí linh của nó vậy thì chứng minh thế nào ta hoàn toàn có thể thao túng thứ này chỉ có khí linh mới làm được tôn chủ nói tân trạm nhìn c h ă m c h ă m tôn chủ một lát anh luôn có cảm giác mọi chuyện không dễ dàng như vậy không gian ngũ hành bên trong là thế nào tân trạm đột nhiên hỏi cái gì mà không gian ngũ hành tôn chủ x ữ n g sở không có gì đôi mắt tân trạm lấp lóe ông thao t u n g cái được định này cho tôi xem đi vừa nói anh vừa lấy chịu m à tiền ra tôn chủ lập tức vui vẻ ông ta đánh ra một luồng khí lên trên dược đỉnh ngay sau đó dược đỉnh lơ lửng bay lên tản mát ra ánh sáng tốt lành chủ nhân dược đỉnh đã được kích hoạt có thể bắt đầu luyện chế thuốc tôn chủ khiêm tôn nói thật sao vậy ông luyện chế cho tôi xem thử chút tân trạng nói tôn chủ v ộ i vàng gật đầu bỏ vào đó mấy loại linh t hảo sau đó ông ta đứng trên được đỉnh đánh ra linh khí sau đó cái được đỉnh không ngừng rung động dường như đang luyện chế nhưng đúng lúc này trong mắt tân chủ đột nhiên xuất hiện vẻ đột gác ông ta đột nhiên hết lớn một tiếng chỉ tân trạng dựa đỉnh giết hạn cho tổ lập tức được đỉnh kia rung lên phun ra luồng sáng đột gác lao thắng tới cho tân trạng ánh sáng s á n chói tốc độ cực nhanh mà hơi thở cũng rất khủng bố bên trên được đỉnh này có một thử dùng để bảo mệnh nhận một trưởng với sức mạnh tương đương như cường giả hóa cảnh của nó mi xong đời rồi nói xong tôn chủ cười hạ hệ giống như là đã nhìn thấy cảnh tân trạm nằm xuống đất rồi đây cũng là vì sao ông ta có nhiều người tu vi hóa cảnh giới trưởng đến thế mắt thấy luồng khí kia sắp đến gần mình tân trạm cũng cảm nhận được sự nguy hiểm anh không hề b ồ i d ố i chỉ âm thầm vận công luyện vạn luyện trưởng của anh giống như tập hợp sức mạnh của mười con dần chi khi để ứng phó độc nhỏ có linh khí lập tức phỏng ra ngoài đụng vào luồng khí kia đúng một tiếng hang đá bằng nhiên rung động bụi đất bay một phía khi bụi đất tàn đi tân trạm đứng yên tại chỗ linh khi của dần lại một lần nữa trở lại cơ thể của anh còn đòn công kích tương đương với cao thủ hóa cảnh vừa n ã y đã hoàn toàn biến mất chuyện này không có khả năng tôn chủ hạ h ấ c mồm một tên i chỉ mới đạt cảnh giới võ tông vậy m à lại chặn được đòn công kích của cao thủ hóa cảnh thậm chí còn chẳng bị tổn hao gì không để tôn chủ kịp phản ứng tân trạm đã túm lấy cổ tay anh ta chịu ma tiên quân càng lúc càng chặt dính sâu vào ra thị thông ta tôn chủ càng ngày càng yếu đi hơi thở phân tán t h o t h ó chủ nhân ta sai rồi xin cậu hãy bỏ qua cho ta hồn phách tôn chủ đã bay phách lặt rồi đang không ngừng cầu xin được tha thu nhưng mà lần này c h ạ m mặc kệ khiến cho tôn chủ càng thấy đau khổ ông ta cảm giác được lần này tần c h ạ m thật sự muốn giết ông ta c h ạ m ta là khí linh cậu giết ta xong thì ai thay cậu luyện đan dược tôn chủ lên c h ạ m cười n h ạ t nói có lẽ ông không biết chính tôi cũng luyện đan lại ông không phải khí linh mà là linh con người tôn chủ đột nhiên có vào như bị xét đánh trúng linh có thể xuất hiện ở bất cứ đâu nhưng ông lại không biết thông thiên đỉnh là ngũ hành mà ông lại chỉ luyện chế đan dược tà đạo nên tôi đoán khi tông môn kia bị hủy nguyên chủ luyện tà đan chưa thành khiến tà đạn sinh ra ý thức phải lại biết tất cả tôn chủ hoàn toàn sụp tân trạm lại biết tất cả ngay sau đó tôn chủ bị một roi này của tân trạm rút cạn đi sinh mệnh mắt thấy tôn chủ chết ngay trước mắt sắc mặt có thay đổi lớn muốn chạy mà dám chạy anh ta vốn cho rằng tự mình đã dự tính được tất cả sẽ không vào vết xe đổ của bàng sói hoang nữa nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay tân trạm tân trạm vốn định giết luôn gợ rồn nhưng nghĩ nghĩ thì chết cũng đáng tiếc tân trạm túm lấy anh ta xóa sạch trí nhớ gợ rồn đều than đau khổ sức sống của anh ta biến mất dần sau đó trông anh ta lờ đờ chẳng khác gì ký ức hoàn toàn bị thanh tay hết ý thức tân trạm ném cái hồn phách này g thơ này vào được định tôn chủ nhắc nhở mình loại báu vật tượng cổ này nếu có khí linh thì sẽ to hơn phải v ề thôi tân trạm đi lòng vòng trong sân động phát hiện ra mấy thuốc linh tinh cái tên này không hổ là kẻ đi ra từ cho tà đạo tân trạm cảm khái rời khỏi đó lúc này ở nhà họ tăng ăn thuốc mà t â n trạm để lại xong các khách mời uống lại để cùng khôi phục như ban đầu bọn họ vẫn chưa thể hết sợ hãi ai nấy đều nhìn hai cái hố sâu to đùng kia nhất là tân trạm còn dùng kiếm để tạo ra chúng đám người nhao nhao bàn tán ngay lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi xe chói tại đám người nhìn ra ngoài thấy hữu sân khí thể hùng hổ dẫn theo một đám người của băng rắn độc tới hữu sân mày vẫn có gan đến cơ hạ tăng lực nhìn đối phương phân nộ quát ha ha có gì mà tạo không dám tới hữu sân đặc ý nói tao tới để thông báo cho tủi bay biết cái thắng chó con làm chỗ dựa cho nhà họ tăng đã chết trong tay anh ta o rồi cái gì hiện trường lại một lần nữa ồn ào lên tất cả mọi người chẳng ai tin thiên thần tân trạm cứ thế chết rồi sao bớt nói nhảm đi anh t r ạ m giết anh trai mày như mổ l ầ n tôi chắc chắn sẽ không chết được tăng lực tự tin nói ha ha thật sự là như vậy hữu sân cười lạnh mày cũng không cần nói tạo mà dám quay dối nơi này khi anh tao chết rồi sao không phải mày tin thắng tân trạm kia sao bây giờ tao phải tiêu diệt cả nhà họ tăng chúng mày tao muốn xem xem nó có tới cứu máy được không vừa nói hữu sân vừa vung tay lên vô số người trong bang của anh ta cũng dở vũ khí lên ông cụ nhà họ tăng tức đến phát run tăng lực thét lên hữu sân anh tân sẽ không bỏ qua cho chúng mày vậy bảo nó đến đánh tạo đi đánh hiệu sần cười to ban g dân độc lập tức tiến lên bắt đầu đánh nhau ngọn lửa phun ra nước vào vô số viên đạn đã rơi xuống à, không ít người nhà họ thằng kêu lên sợ hãi tuyệt vọng nhằm mở tờ lai nhưng vài giây sau bọn họ phát hiện những viên đạn kia đã ngừng lại còn mình thì không có tổn thương gì đám người mở to mắt sau đó bọn họ nhìn thấy một hình ảnh rung động lòng người đám người ban g d ẫ n độc ai nấy trận to hai mắt trên thân toàn đạn lần lượt nga xuống mà giữa không trung thì càng nhiều đạn đang lơ lửng anh trạm tăng lực rất phấn chấn nhìn lên không trung tất cả mọi người cũng ngửa đầu nhìn theo tân trạm đang đứng trên kiểm phi hành tầm dưới ánh mặt trời tựa như thần linh hình ảnh rung động lòng người này đều khắc sâu trong lòng mỗi người a ma viu sân cũng thấy tân trạm hắn run rẩy rồi ngã giảm xuống đất anh ơi cứu em thôn c h â n đại nhân xin hãy cứu tôi viu sân liên tục kêu cứu tân trạm chạm xuống đất nhấc anh ta lên đáng tiếc là anh của anh và cái tên tôn chủ chó chết đó đều đã chết rồi chương sáu chương sáu tao không tin không thể nào t anh trạng lần lần h cái bang kia thì sao tùng、Lương、hỏi giết cả đi còn anh thì đi nhận tài sản của bọn họ đi tân trạng đưa tay chột một cái đưa cho tăng lực đóng giấy tờ văn bản liên quan đến bang giám đốc đã biết anh trạng tăng lực rất hưng phấn anh ta vừa ăn được tài sản của bang sói hoa xong sản nghiệp của dòng họ đã tăng thêm mấy lần lần này cộng thêm cả tài sản của bang giám đốc nữa thì bất kể là thể lực hay tài sản nhà họ tăng cũng đã tiến lên trở thành một dòng họ cao cấp rồi đúng rồi giúp tôi tìm một biệt thự an tĩnh tôi phải đi tu dưỡng cho tốt đã tân trạm nói cứ đánh nhau nhiều như thế này tân trạm cũng vừa mới đột phá c ử u phẩm nguyên anh cho nên cần nhiều thời gian hơn một chút tăng lực lập tức gật đầu nhà họ tăng ở la đô không chỉ có một chỗ bất động sản anh ta đưa tân trạm tới một nơi phong cảnh tươi đẹp g i a núi n h ị biển trong nhà trang hoàng tính xảo tân trạm đầu tiên là vận chuyển công pháp tu luyện để cảnh giới nguyên anh của mình càng thêm chắc chắn sau đó anh lấy dược đỉnh ra đây là lần đầu tiên tân trạm quan sát được đỉnh cẩn thận toàn thân nó màu đen dài hơn ba mươi cm nhìn có vẻ sinh san nhưng vào rồi mới biết được bên trong thứ này có không gian lớn tới mức nào phía dưới có ba chân cố định trên mặt đất bên trên có hai n ắ m tay tổng thể là hình chữ nhật nhìn thẳng từ trên xuống dưới có phong cách khác hoàn toàn so với các dược đỉnh mềm mãi bây giờ tân trạm cầm trong tay rất nặng cho dù đã là cựu phẩm nguyên anh nhưng cầm vẫn hơi phí sức anh lấy kiểm thanh đồng ra nhẹ nhàng đụng vào d ư ợ c đỉnh hai bên tiếp xúc tạo ra âm thanh thanh thủy mà trường kiểm sắc bên lại không để lại được dấu vết nào trên đó tên i kia từng nói thứ này là thông thiên đ ỉ n h nghe rất kiêu ngạo cũng không biết hiệu quả luyện đan dược của nó sẽ thế nào tân trạm suy nghĩ một lát rồi lấy ra vài cọn g linh dược cầm trong tay anh hơi ngửa tay định dùng mấy thứ này để thử lò luyện đan đ ư ợ c một chút p h ù ma dùng cái được định thời thượng cổ này có gì khác với bây giờ hỏi tôi làm gì tôi có luyện đan dược đâu phù mã đáp lại một chỉ là tôi cảm thấy cũng chẳng có gì khác nhau câu thử là biết tân trạm thả linh dược vào thông thiên đ ỉ n h sau đó thổi linh hóa ra bắt đầu làm nóng dược đ ỉ n h có hơi kỳ lạ trong quá trình luyện chế tân trạm đột nhiên nhữ m ả y có thể nói tần trạm luyện đan dược không đến nỗi nào các loại thuốc anh đều có thể luyện chế trôi chảy lần này anh chỉ luyện chế tụ linh đan bình thường mà thôi nhưng khi dùng dược đỉnh này rõ ràng là anh đã luyện hóa nhưng lúc luyện chế thuốc lại phát hiện sự liên kết giữa mình và dược đỉnh rất ít cũng không rõ ràng tình huống luyện chế thuốc trong đó như thế nào nếu như không thể nằm giữ được bên trong đã có những biến hóa gì thì không thể khống chế lửa được thế này là sao tân trạm không hiểu tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện đây hắn là cái mà thượng cổ gọi là độ phù hợp với dược sư lúc này phù ma đột nhiên nói cái gì là độ phù hợp tân trạm xứ người ra trước kia khi minh luyện đan dược không hề có thứ gọi là độ phù hợp loại dược đỉnh c ự c phẩm như thế này giống một thứ có linh tính nó muốn có được sự thích hợp và dược sư cũng phải thích đứng được với nó chỉ khi nào cả hai thích đứng được với nhau thì mới có thể luyện chế ra thuốc cao cấp được phù ma tiếp tục nói giống như khi tôi dạy cậu phù lục chi thuật mặc dù cùng là cái phù lục nhưng lần thứ nhất cậu vẽ sẽ có hiệu quả khác với khi nó đã hòa mỹ nói cách khác tôi nghĩ cử sử dụng thời gian dài hiệu quả của được định này sẽ dần tăng lên tân trạm hiểu ra rốt cuộc thi không phải độ phù hợp vẫn là một suy nghĩ trong đầu sao cứ như vậy là có thể thu phục được năng lực luyện hóa của dược định à tân trạm đột nhiên có chút chờ mong nếu như có thể luyện hóa hoa à mỹ không biết nó sẽ như thế nào ha ha lấy tài năng của cậu thì chắc phải đợi đến khi sông cạn núi m ò n mất nhưng nếu để tôi đây làm thì có lẽ mai là lấy được rồi p h ù ma vừa khoác lắc vừa không quên đà kích tân trạm ông già này tân trạm nhữ lông này sau đó cười một tiếng a này ông nói phải chờ độ phù hợp cao nếu tôi ném ông vào thông thiên đỉnh thì ông có bị luyện thành cho không tân trạng hói phú ma lập tức run lên không nói cái tên nhóc còn đáng chết này mình t r ê ưu nó làm gì chứ không ngờ nó lại nghĩ đến việc luyện hóa mình thử lúc hai người đang nói chuyện thì dược đỉnh đột nhiên nhớ ra nhìn khối than đen xì trước mắt sắc mặt tân trạng hơi đen đi loại thuốc cơ bản thể này tùy tiện luyện ở bên ngoài cũng sẽ không thất bại nhưng dùng cái báu vật thượng cổ này thì lại có thể h n g được tiếp tục tân trạng bị tức giận rồi anh không tin là anh không kết nối được với cái được định này thế là anh lại vùi đầu vào luyện chế một ngày trôi qua tăng lực đã vượt qua nỗi kinh sợ trong lòng hết cách rồi thỉnh thoảng anh ta sẽ nghe trong biệt thự của tân trạm sẽ phát ra âm thanh trầm đục hoặc tiếng mắng chửi ai không biết còn tưởng anh đang làm một thí nghiệm tà ác nào ha h a đó cuối cùng khi đêm xuống trong biệt thự vang lên một tràng cười sàng khoái t â n trạm đẩy cửa ra trong tay cầm hai viên thuốc đen thui tăng lực nhìn hai viên thuốc có vẻ bề ngoài xấu xí này không dám chắc đó có phải là thuốc không tốn cả một ngày c h ơ i rồi mà chỉ luyện ra được hai viên thuốc vớ vẫn này thôi sao nếu như tân trạm biết được suy nghĩ bây giờ của anh ta thì chắc chắn sẽ và cho anh ta một cái bởi vì cho dù là đồ chơi thì hai thứ này mãi anh mới luyện chế ra được ông cụ tăng có ở đây không hai ba con các anh mỗi người một hạt đi tân trạm đưa thuốc cho tăng lực cho hỏi đây là cái gì vậy ông cụ tăng tới nhìn hai viên thuốc này xong cũng phải nhữ mày viên thuốc này có vẻ ngoài hơi xấu một chút cũng hơi khét một chút nhìn thế nào cũng không thấy giống như thứ có thể ăn được các người cứ ăn đi là được tận trạm cười thân bị còn nhân cơ hội thừa nước đục thả câu hai cha con liếc nhìn nhau không do dự mà uống viên thuốc vào nếu như là người khác thì bọn họ sẽ cho một cái bạc hai nhưng tận trạm tuyệt đối sẽ không lừa hai người sau khi tăng lực nuốt thuốc vào rồi chỉ cảm thấy trong nháy mặt viên thuốc đã hóa thành nước tràn vào trong cơ thể mang đến cho nó sự ấm áp anh ta còn chưa cảm nhận được một phản ứng khác của ông cụ tăng đứng bên cạnh ông đột nhiên trận t o m ắ t tu vi của ông cụ tăng cao hơn tăng lực một chút cho nên công dụng của thuốc cũng càng mạnh ông chỉ cảm thấy toàn thân nóng mừng sau đó máu dịch bắt đầu điên cuồng lưu động một luồng khí mạnh mẽ đang không ngừng cọ rửa thân thể ông tôi tôi cảm thấy tu vi của mình đang tăng lên mà còn tăng lên rất nhiều nữa ông cụ tăng không thể nào tin nổi chỉ biết nhìn chăm chăm vào hai tay mình ông ấy đi sang một bên sau đó đẩm một phát lên tảng đá gần đó ngay lập tức tảng đá đó vỡ ra thành những mảnh vụn chương 655. t r ư ơ chương 655. n h ì n thấy một chiêu thức của mình lại có sức tàn phá như vậy ông cụ tăng như bị xét đánh đại võ tông tôi tôi trở thành đại võ tổng rồi sao ông ta thật sự không dám tin mình đã thấy được hết tất cả trước đó ông ta chỉ có thể luyện được đến cảnh giới võ tổng nhất phẩm mà thôi tấn công đan dược này ông cụ tăng vô cùng hưng phần nhìn về phía tân trạm đây rốt cuộc là đan dược gì ă n một viên lại có thể tăng lên một tầng đại vũ tông ở đất châu âu này cũng có thể coi là cao thủ bậc nhất rồi ba con cũng đột phá rồi tăng lực cũng cảm nhận được một uy lực dâng chạy trong cơ thể mình vừa đánh một chiều không khí nổ tung vô cùng mạnh mẽ tăng lực vốn chỉ đạt tới cảnh giới đại tông sư nhưng bây giờ đã trực tiếp trở thành cạo phẩm võ tông cảm ơn anh trạm hai cha con cũng vô cùng kích động nói cảm ơn với tân trạm không ngờ rằng thuốc do tân trạm chế lại lợi hại như vậy loại đan dược như thế này mà bày bán ở bên ngoài nhất định sẽ tranh nhau tới mua ừ tân t r a m cười nhạt chiếc thông thiên đỉnh này luyện đan dược quả nhiên là lợi hại vốn đi cũng chỉ là luyện đan thông thường nhưng sử dụng thông thiên đỉnh công dụng của dược liệu lại tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần mà tân trạm đưa cho hai người đan dược dĩ nhiên là cũng có dụ ý mình đã lấy được nhiều linh được như vậy chẳng mấy chốc cũng phải trở lại việt nam còn chuyện ở châu âu sẽ giao cho hai người này xử lý nhất định phải tăng tu vi cho bọn họ lên chút nhưng mà dù sao thì hai người cũng nhờ đan dược mà tiến bộ nhanh chóng thiếu tích lũy sau này phải tu luyện nhiều hơn để cơ thể thích ứng được nếu không thì không thể phát huy được hết thực lực thật sự tân trạm nghiêm túc nói hai cha con vội vàng gật đầu có thể tiến bộ nhanh như vậy còn không có tác dụng phụ bọn họ đã rất hài lòng rồi hai người nên đi tắm đi tân trạm lại cười nói hai cha con hơi xứng sở sau đó liếc nhìn nhau trên đa hai người họ đã toát ra một lớp bột màu đen tỏa ra một mùi khó chịu giống như vừa mới từ hầm phân bỏ chui ra ngoài vậy sắc mặt hai người đều đỏ hứng vừa rồi hưng phấn quá nên không có chú ý đến những thứ tạp chất này đến khi hai người tăng c h â u rời khỏi tân trạm tu luyện một lúc định tiếp tục luyện đan đào tạo độ phù hợp lúc này nhận được điện thoại của khương mạch liên gọi tới phủ chủ tìm tôi có chuyện gì tân trạm nói anh nhớ lần trước khương mạch liên đã từng đề xuất với anh chuyện nhờ luyện đan đúng vậy lần trước tôi đã nhờ cậu giúp chúng tôi luyện đan thời gian đã định là ngày mai âm thanh của khương mạch liên có chút khổ tâm qua đột nột, tôi cũng vừa mới biết nhanh như vậy sao t ầ n trạm cũng hơi s ư ớ n g sở đúng vậy hơn nữa còn xa cậu có thể đi được chứ ở đâu châu âu t ầ n trạm nghe thấy cũng vui hơn p h ụ chủ nếu là chỗ khác thì khó nói chứ châu âu thì tôi có thể đi được bởi vì tôi cũng đang ở ngay châu âu đây khương mạch liên sửng sốt cười nói đó chính là ý trời rồi bảy giờ cậu đang ở đâu tôi gọi điện thoại phải người liên lạc với p h ụ chủ bà không đến sao t ầ n trạm nói ngốc ạ n cậu ở châu âu còn tôi thì lại không có ở đây ngày mai tôi tranh thủ đến Khương Mạch lúc i nói tôi nói với Liên liên nói một vài chuyện liên việc ê n Khương chuyện quan đến việc luyện đan cho anh nghe. đó, trước thể. một sẽ sắp Sau cậu, cụ Mạch cho Vậy, xếp l này tân trạng mới biết lần luyện đan này lại quan trọng như hơn nữa còn là một lần tỉ thí cuộc tỉ thí này lại dính dáng đến lợi ích và ân oán của hai gia tộc lớn khương mạch liên xuất thân từ nhà họ khương tự ẩn mình còn nhà họ khương lại chính là một trong tám gia tộc lớn chỉ dùng việc luyện được mà vang danh gia tộc tuy nhiên bên ngoài vẫn còn có rất nhiều gia tộc lớn khác cũng có g ã tâm l u y dược Bọn họ khao h k á trong địa vị và t càng càng cuộc chiến kia cả hai bên đều bị thương vô số sắt chết phơi khắp nơi cả hai bên đều không chịu nổi tổn thất như vậy nên quyết định dừng tay từ đó hai gia tộc lớn trong lĩnh vực luyện được quyết định dùng việc luyện đan để phân thắng bại cứ cách ba năm bọn họ sẽ tổ chức một lần tranh giải lượt đan kết quả tranh tài sẽ quyết định lượng tài nguyên danh vọng thậm chí là địa bàn trong thế giới ngầm mà hai bên lấy được nhà họ khương của chúng tôi đã thua ba lần rồi còn yêu cầu của nhà họ trịnh thì càng ngày càng quá đáng lần này mà thua nữa thì phiền thoái to có thể là địa bàn trong thế giới ngầm cũng mất hết khương mạch liên tở h dài nói nhưng thân phận của tôi rất đặc biệt không có cách nào đại diện cho nhà họ khương tham gia tỉ thí được cho nên tôi mới đề cử cậu đại diện cho nhà họ khương tham gia nhưng mà cậu cũng không cần phải gây áp lực lớn cho mình đâu làm hết sức là được rồi nhà họ trinh kia có rất nhiều thủ đoạn cậu phải thật cẩn thận đấy nếu như nhà họ khương thật sự bị đá ra khỏi những gia tộc lớn mạnh thì cũng là do số mệnh cho phép phủ chủ yên tâm tôi sẽ dốc hết sức tân trạm thở hát ra từ trong giọng nói của khương m ạ c h liên anh cũng có thể cảm nhận được nguy cơ nghiêm trọng mà nhà họ khương gặp phải một gia tộc lớn trong thế giới ngầm suốt bao nhiêu năm đến bây giờ lại đứng bên bờ mất hết địa vị nhưng nói dốc hết sức cũng rất b bê ế bên nhưng bất kể là như thế nào thì khương m ạ c h liên cũng đã rất quan tâm anh nhà họ khương gặp chuyện anh nhất định phải giúp đỡ trước kia ở trong hiệp hội võ đạo thủ đô khương mạch liên cầm hóa cảnh khí trong tay cũng là nhà họ khương đương nhiên tân trạm cũng gián tiếp nợ nhà họ khương một tân tinh không biết là đồ chơi này có ích hay không đây hy vọng là đúng lúc này đường dở chứng tân trạm sợ c h i ế c thông thiên đỉnh một cái cúp điện thoại không bao lâu sau người của nhà họ khương đã liên lạc với tân trạm hẹn sáng mai tới đón anh tân trạm lại tiếp tục lượt đan nhưng mà lần này tân trạm còn chuẩn bị cả một ít tà đạn trong tay anh cầm phần lớn linh dược còn cần phải giữ lại dự phòng cho mẹ còn đây là tà đạn lấy từ chỗ của tôn chủ để không cũng vô ích dù sao thì tay nghề luyện đan tăng lên luyện chế đan được gì mà chẳng được tâm t r ạ m không quả quan tâm đến chuyện này bận rộn đến nửa đêm tân trạm cảm giác mình và thông thiên đinh bắt đầu liên kết với nhau nhưng mà loại liên kết này rất sơ cấp lúc linh lúc không linh nhưng một khi được liên kết thì đan dược được luyện chế ra sẽ rất mạnh đây chính là điểm lợi hại của đình dược cổ giống như trước kia tân trạm luyện đan cũng như vậy nói đơn giản một chút trước mặt dùng thông tin đỉnh luyện đan giống như là rút số trúng thưởng rút chúng thì sẽ giàu to chỉ sau một đêm còn rút không trung thì lại chuyên tâm làm việc trong bóng đêm sâu tham tân trạm thu hồi thông thiên đ ỉ n h chuẩn bị đi nghỉ ngơi lúc này tại của anh đột nhiên cử động bên ngoài có người đang đến gần anh lưng tưng đi ra ngoài cửa núi rừng rầm rạp gió đêm thổi vụ vủ côn lá kêu xào xạc một bóng người từ từ đi ra khỏi rừng cây là ông tân trạm nhìn người đó có chút kinh ngạc người này là đại hội trưởng hiệp hội võ đạo thủ đô nhớ tên là khương bách tân trạm chúng ta lại gặp mặt rồi khương bách lạnh nhạt nói xem ra mạng của ông cũng thật lớn đấy tân trạm cười lạnh một tiếng từ trước đến giờ anh không hề có cảm tình với người của hiệp hội võ đạo thủ đô có thể sống sót khỏi việt nam bản lĩnh chạy trốn cũng không tôi nhìn s á t mặt hương bách cứng đờ, ngay sau đó đành nặn ra một nụ cười chấp tay lên trời nói cái này phải cảm tạ đại nhân nhà họ đồng đã hộ tống tôi rời khỏi đó nhà họ đồng nhà họ đóng một trong tâm gia tộc lớn chân máy tân trạm cao lại chương 656. t r ư ơ chương 656. không sai hiện tại tôi đã là khách của nhà họ đồng hương bách lộ ra sự kiêu ngạo trở nên có chút v i n h vá hung hăng nhìn tân t r ạ n tân t r ạ n anh đã chọc phải phiền v a i lớn rồi lần này tôi đến là đến để tặng cho anh một con đường sống giọng nói của khương bách rất vênh váo tự đặc hả tân trạm xứng sở trước kia anh đã đắc tội cậu chủ đống tương đương với việc đắc tội nhà họ đồng cậu hai đồng chuẩn bị giết chết anh đôi mắt của khương bách mang theo từng tia sáng lạnh lẽo nhưng chỉ cần anh giao ra truyền thừa ở cực q u a n đảo tôi có thể cầu tình với cậu chủ tha mạng của anh khương bách lộ ra dáng vẻ đàn anh đi trước dạy dỗ đàn em tân trạm nhà họ đồng là quái vật khổng lồ của thế giới ẩn là gia tộc đệ nhất thực lực bên trong không phải là thứ mà anh cũng có thể tưởng tượng được đ â u hiện tại tôi niệm tình anh từng tha cho tôi một lần khuyên anh đừng sai lầm giao ra truyền thừa tin rằng nhà họ đồng sẽ giảm nhẹ hình phạt xử lý anh khương bách có chút đắc ý nói tân trạm là một tên nhà quê ở bên ngoài ông ta đã nhắc đến nhà họ đồng t â n trạm nhất định sẽ bị dọa đến mức run rẩy lẩy bẩy ngoan ngoán giao ra truyền thừa chờ đợi xử lý không biết nhà họ đồng sẽ xử lý tôi như thế nào tân trạm tò mò hỏi để anh tự phế bỏ tu vi của mình lại cắt đứt một cánh tay tôi sẽ hết sức giúp anh giữ được tính mạng k h ư ơ n g bách suy nghĩ một chút rồi nói gần đây có phải ông đã trở thành ông già ngu ngốc rồi phải không tân trạm đột nhiên hỏi anh nói cái gì k h ư ơ n g bách nhất thời không kịp phản ứng rác rưởi như tên cậu chủ đồng kia một quyền của tôi cũng có thể đắm chết mà cậu nhà họ này muốn lấy truyền thừa cử việc để anh ta tới tìm tôi tôi cũng không ngại đánh chết anh ta tân trạm cười lạnh nói cái tên cậu hai nhà họ đồng này cũng kiêu ngạo tùy tiện tìm người dùng răng ba câu liên bắt anh phải giao ra vạn luyện chỉ thuật tự phế đi tu vi cái tên cậu hai nhà họ này coi mình là ai vậy là hoàng đế cao quỳ ạ gan lớn sắc mặt của khương bách lập tức đỏ lên trạm anh đừng có mà nói linh tinh cậu hai nhà họ đồng là thiên tài n g ú t trời gần đây đã đột phá hóa cảnh là thiên tài chân chính có một không hai anh dám nói xấu cậu ấy như thế thì cứ chờ chết đi khương bách trào phúng nhìn trạm ánh mắt giống như là nhìn một người chết sắc mặt của tân trạm c ũ n g dẫn dần lạnh xuống rút ra thanh đồng kiểm ông ba giây đồng hồ cút khỏi tầm mắt của tôi nếu không thì ông chết đi cho tôi xem ra cái nhà họ đồng này hoàn toàn chính xác là rất mạnh đến cả khương bách cũng dám có can đảm khiêu khích anh cảm n hai ậ n người được bức c sát ý ủ chàng k a của. sát mặt k h ư ơ n giây Bách lập tức thay lập đ ổ vội vàng xoay người chạy trốn. Gần xoay chạy đ ông thành nhà đồng, này nhớ người này khủng bố đến cỡ nào.、Hai、giây ta trở chút trước mặt của Hai đã đắc khách họ có lúc cỡ ý, lại, mới bố sau một ánh sáng lạnh của kiểm đột nhiên s ẹ t qua giữa không trung tiếng kêu thảm thiết vang lên máu me tung tóe một đầu cánh tay đã bị chặt đứt tân trạng anh không giữ lời hứa khương bách một bên chạy trốn một bên gào thét quên nói giây thứ nhất bắt đầu tính từ lúc tôi nói chuyện tân t r ạ n cười lạnh thu kiếm lại trong lòng anh ý chí chiến đấu đã nhen nhóm cái tên cậu hai nhà họ đồng này có tu vi hóa cảnh tông sư vậy thì đúng là rất mạnh nhưng tân trạm bây giờ cũng không phải không có cùng sức để đánh một trận với tu vi hóa cảnh anh cũng muốn gặp để biết một chút cái tên thiên tài vang danh thế giới ở này rốt cuộc thì có bản lĩnh gì sáng sớm hôm sau tăng lực dân theo một ông già mặc áo choàng màu xám đến bệnh viện cậu tân lão già nhìn qua thi tuổi tác đã khá lớn mặt mũi cũng đã nhắm neo trên người có mùi thuốc n h ạ t nhạt nhìn thấy tân trạm thì lập tức chào hỏi tân trạm cũng đáp lễ lại không biết tiền bối xưng hô như thế nào cậu có thể gọi tôi là ông lý lao già nói ông lý lập tức chú ý tới ba thuốc mà tần chạm ném ở bên cạnh những vật này còn chưa kịp vứt bỏ cậu tân còn trẻ như vậy liền trở thành trưởng lão của phủ dược thần xem ra rất chăm chỉ để tôi nhìn xem cậu tân đang luyện chế đan dược gì chắc hắn sẽ có chút ông lý đi qua sở lên ba thuốc ba chữ không tầm thường còn chưa kịp nói ra ý cười trên gương mặt ông ta đột nhiên biến mất sắc mặt trở nên hết sức khó coi làm một trưởng l ã o đến nhà họ khương để làm khách ông ta đã luyện chế đan dược cả một đời sau khi xem xét phát hiện những t ặ n thuốc này là để luyện chế các loại tụ linh đan luyện thể đan v â n v â những n thứ này đều là đan dược cơ bản nhất là một luyện được sử phải luyện chế ban đầu có thể nói chỉ cần học hành một hai năm coi như luyện được sư hoàn toàn không có cơ sở cũng có thể luyện chế thành công mà không đến mức luyện chế hỏng như thế này nhưng ở nơi hẻo lánh này những cần thuốc mới được luyện chế đã trông chất rất nhiều trong vòng một đêm luyện hỏng nhiều đan dược sơ cấp như coi như người mới cũng không đến nổi như vậy vay những thứ này là ông lý hỏi thăm là cầu tần đã luyện chế tối hôm qua tăng lực không hiểu những thứ này mở miệng nói đương nhiên anh ta cũng là có ý tốt khi anh ta dùng đan dược của t ầ n trạm có được í t lợi không nhỏ coi là những thứ này khiến đối phương rung động sắc mặt của ông lý càng trở nên khó coi trong đôi mắt tràn ngập sự thất vọng nhưng ông ta đã che giấu điều đó rất nhanh coi như t ầ n trạm là một cái giá áo túi cơm thì cũng là người mà khương mạch liên đưa tới không tới phiên ông ta lầm miệng nhưng nếu như tần trạm dự thi thì tỉ thí lần này sợ là sẽ rất khó khăn cậu tân thời gian không còn sớm chúng ta lên đường đi ông lý thở dài h ư ớ ngoài về Tân Trạm chút Tân nói. Nhưng giọng cứng ông mình, nhưng ông、lý、cũng không Trạm cảm thăm, có điệu, giác hiểu hỏi h ắc. c Lý là Lý nên anh cũng n thích. giải g lười o cửa ông lý mở cửa xe t â n trạm lên xe hai người cùng ở trên một chiếc xe nhưng đều không mở miệng nói chuyện khi tân trạm hỏi về chuyện giao đấu ông lý mới mở miệng giới thiệu vài câu lúc này anh mới rõ ràng hóa ra việc tranh tài rất đơn giản quy tắc tranh tài là thi đấu ba lần tháng hai hai bên gia tốc sẽ chia ra là người đứng đầu cậu chủ và khách mời thành ba trận x o tải lấy năng lực luyện đan quyết định thắng bại mà trận đấu t ầ n trạm sẽ tham gia chính là trận đấu của khách mời giữa hai nhà kia nhưng lúc này ông lý không n h i ệ tình t giống như trước đó biểu hiện rất lạnh nan t ầ n trạm biết ông lý đã hoàn toàn hiểu là mình lắc đầu dứt khoát nhắm mắt dưỡng thân xe chạy được mấy giờ thì đến phía trước của một khu kiến trúc ở ngoại thành khu kiến trúc có chút khổng lồ được xây dựng rất to lớn hoa lệ hơn nữa phong cảnh ở xung quanh còn rất đẹp t ầ n trạm biết lần tranh tài này sẽ do nhà họ trịnh tổ chức mà nơi này chính là một khu bất động sản của nhà họ trịnh là một gia tộc lượt đ n tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền ông lý mang theo tân t r ạ n g đi tới nơi của người nhà họ khương người nhà họ khương cũng đã đến không ít nhưng tân t r ạ n g cũng không nhận ra trên đường đi không ít người nhà họ khương chào hỏi với ông lý biểu cảm có chút sùng bái xem ra ở nhà họ khương ông lý có danh tiếng khá cao ha ha ha là cậu khách mời họ tần tới rồi sao đi vào trong một gian p h ò n g khách bên trong phát ra những tiếng cười sẵn g s ả n g một lao già tóc trắng gương mặt hưởng hảo đi từ bên trong ra bắt tay cùng với tân t r ạ n gia g chủ nhà họ khương chủ xin chào tân trạm thông qua ông lý Đã biết già ông n、so、giật giật, lúc này h cha của h k ư ơ n một c h l người đàn ông trẻ tuổi đi ra người đàn ông trẻ tuổi này có dáng dấp mặt mày rất thanh thú có chút đẹp trai nhìn qua chỉ có hơn hai mươi tuổi sư phụ của anh đâu người thanh niên nói với tân trạm sư phụ gì tân trạm không hiểu hỏi lại cậu chủ hàn vị này là cậu tân chính là khách mời mà cô chủ khương đã mời đến ông lý tăng hàng một cái vội vàng giải thích chương 657 t r ư ơ chương 657 cái gì ông lý dựa vào tuổi tác của anh ta dựa vào cái gì mà cướp đi vị trí khách mời của ông thanh niên lập tức trừng to mắt khó có thể tin được chỉ vào tân trạm giọng nói khá cao luyện d ư ợ c sư bình thường mà nói đều là tuổi tác càng lớn thì kinh nghiệm và trình độ sẽ càng cao mà tân trạm ở trong giới luyện dược sư thực sự là tuổi còn rất quả thực là kỳ lạ trẻ cậu chủ hàn tôi đây đã liên tục thua hai lần so tài rồi có lẽ là nên thoái vị thôi ông lý đ a n g chất cười nói tân trạm thế mới biết hóa ra mình đã chiếm cứ vị trí của ông lý trách không được đối phương lại không cao hứng như vậy nếu như là một người mà mình cảm thấy r ấ t rưởi lại chiếm vị trí của mình cũng sẽ tức giận nhìn như vậy mà nói thì ông lý đã kiềm chế rất tốt thực lực luyện đàn của anh rất mạnh sao thanh niên hiếu kỳ đánh giá tân trạm đôi mắt tràn ngập ý chí chiến đấu có muốn so tài một chút không tôi cũng muốn nhìn xem thực lực của anh như thế nào nếu không được thì vẫn là đổi về ông lý đi hàn nhi phải lễ phép ông chủ khương trách cứ thật xin lỗi cậu tần hàn nhi đã bị tôi dạy hư không sao tần t r ạ m đáp ông cụ nhà họ khương vừa cười nói hàn nhi đi mang cậu tân đi làm quen một chút cảnh vật xung quanh đi khương mạch hàn gật hai người đi ra khỏi phòng đi ở hành lang của b i ệ t viện khương mạch hàn nói chạm kỳ thật tôi không có ác ý chỉ là thấy tuổi của anh còn rất trẻ trong lúc nhất thời khiến cho tôi hơi kinh không phải anh cũng còn rất trẻ trung c h ẳ n g hỏi tôi thì không khương mạch hàn chân thành nói tôi là người của thế giới ẩn từ nhỏ đã có được tài nguyên và cũng gặp qua nhiều hoàn cảnh nhiều hơn so với người bên ngoài các anh điều này thì không thể so sánh nên người của thế giới đều cảm thấy mình mạnh hơn so với người của thế giới bên ngoài chạm giận mình nghĩ đến những người mà anh đã tiếp xúc trong thế giới ẩn thì đúng là ngoại trừ trúc diêu thì quả đúng là đều rất kiêu ngạo anh cũng đừng cảm thấy khó chịu đây là sự khương mạch hàn cảm khai nói tốt ở bên trong thế giới ẩn người ở thế giới bên ngoài cũng khó có thể hiểu được bất luận là năng lực thiên phú thậm chí bao gồm cả ánh mắt đều không phải là thứ mà người ở thế giới bên ngoài có thể so sánh coi như lần này chúng tôi phải đối phó nhà họ trịnh cũng có các thế lực của thế giới ẩn âm thầm nâng đỡ nếu không thì bọn họ cũng không có cảnh nào so sánh được với bọn tôi đương nhiên tôi cũng tin tưởng chị gái của tôi đã đưa anh đến đây vậy anh nhất định anh cũng có thực lực rất h ư ơ n g m ạ c hàn h sợ tân t r ạ m không thoải mái lại vội vàng x u một nhưng nghe thế nào thì cũng giống như lời nói xã giao thôi cả ngày nói người của thế giới bên ngoài không tốt tân trạm thấy thắng ngãi này rất kiêu ngạo cho nên rất muốn áp chế chỉ của anh ta một chút anh nói gì khác thì tôi không rõ nhưng ánh mắt của người ở thế giới bên ngoài tuyệt đối không kém khương mạch hàn xức sở vậy thì tôi xin lắng nghe khương mạch hàn một mặt không tựa như có một số việc người của thế giới ẩn các anh nhìn tin không ra nhưng tôi liên có thể nhìn ra tân trạm cười nói ví dụ khương mạch hàn truy vấn tân trạm nhìn trạm c h ă m vào khương mạch hàn một chút tiến đến bên cạnh anh ta nói cũng giống như việc cô là phụ nữ tôi đã nhìn ra rồi đôi mắt của khương mạch hàn lập tức chừng lên tròn xoe anh ta vội vàng lùi về phía sau mấy bước nhìn t ầ n trạm liên giống như nhìn thấy quỷ vậy tôi không hiểu anh đang nói cái gì khương mạch hàn căn g ă n g nói chắc hẳn là anh đã dùng loại đạn dược đặc thù nào đó đến cả một chút đặc điểm đặc biệt cũng đã biến mất nhưng tôi đã nhìn ra t ầ n trạm cười nói hơn nữa phản ứng của anh đã nói rõ hết thảy anh quả thật có chút lợi hại tôi đã xem thường người của thế giới bên ngoài rồi khương mạch hàn có chút phục cô ta nhỏ giọng nói nhưng anh đừng nói ra chuyện này ở trong gia tộc cũng chỉ có số ít người biết mà thôi tân trạng gật gật đầu có thiên minh nhãn ở đây kỳ thật anh đã sớm nhìn ra khương mạch hàn là con gái nhưng trước đó lười vật trần mà đúng lúc này lợi cách đó không xa có mấy người đi tới nhìn trang phục thì cũng không phải là người nhà họ khương ai ừ tôi nói vì sao mà hôm nay mắt của tôi lại đau hóa ra là phía trước có mấy hạt cắt bay vào mắt mấy tên thanh niên mặc áo trắng đi đến thanh niên cầm đầu đánh ra khương mạch hàn cười nói tên bại trợn hôm nay dự định lại thua sao hừ trình đồ anh đừng có đ ồ n ý lần trước chỉ là tôi rút thăm không tốt miễn cưỡng nên mới thua anh đừng quên lần trước nữa tôi đã đem anh ngược thành trói như thế nào khương mạch hàn lạnh lùng á p lại sắc mặt của trịnh đô cứng đờ khe nói đừng quá tự tin lần trước có thể ngược anh lần này còn có thể ngược nói xong anh ta lại đưa mắt nhìn tân trạm vị này là khách mời mới mà các anh mời đến à nhìn xem thì còn rất trẻ không biết anh ta là luyện được sự c ấ p m ấy tân trạm n h ữ n mày anh lần đầu tiên nghe được loại xương hô như thế này khương mạch hàn khách mời này của các anh sẽ không phải đến cả cấp bạc của luyện được sự cũng không biết đấy chứ trên gương mặt của trịnh đô là biểu cảm k i ế p sợ trong giọng nói lại tràn ngập xem thường cậu tân là người bên ngoài không biết về quy tắc của thế giới ẩn có cái gì kỳ quái khương mạch hàn khe nói tân t r ạ m luyện dược sư căn cứ sự khác biệt khi luyện chế đan dược chia từ cấp một đến chín có chín cấp vợ khương mạch hàn nhỏ giọng giải thích với tân t r ạ m chính là người bên ngoài các anh hay gọi là thiên địa huyền hoàng trong đó cấp thiên chính là luyện dược sư cấp bốn tôi và tên trịnh đô này đều là luyện dược sư cấp bốn tân t r ạ m hơi kinh ngạc người của thế giới ẩn quả nhiên rất lợi hại khương mạch hàn tuổi còn nhỏ đã có thể luyện chế được đan được cấp thiên ha, ha khương mạch hàn tôi nhìn thì nhà họ khương các anh hoàn toàn xong đời rồi t r ị n h đ ô cất tiếng cười to nói mời đến một luyện dược sư mà đến chuyện cấp bậc cũng không biết làm khách mời còn có gan tới tham gia trận so tài này lần này nhà các anh muốn thua đến mức út sắp sao người nhà họ trịnh ở xung quanh cũng cười vang một trận người nhà họ khương thì có chút phẫn nộ người của hai nhà bắt đầu cãi lộn không biết và chuyện cấp bậc rất quan trọng sao t ầ n trạm mở miệng hỏi chẳng lẽ anh biết tất cả mọi chuyện sao đương nhiên dưới gầm trời này không có chuyện gì mà tôi không biết cả trình độ đắc ý nói vậy tôi hỏi anh vương tài là cái gì cái gì vừa tài tôi chưa từng nghe nói về vị dược sư này trình đồ suy tư một lát l á t đầu nói tại không phải được mà là con chó tôi nuôi khi còn bé tân trạm cười nói lần này người nhà họ cười to một nhà quê anh dám đùa trịnh đồ nổi giận tên nhà quê mang ai tân trạm giống như cười mà không phải cười tên nhà quê mang anh trình nói rất đương ổ ra là nhà m a n g tôi tân trạm nói người nhà họ khương cười lợi hại hơn khương mạch h à n thì đã cười đến gặp cả người lại